phong thanh dương nghĩ ồ i trong u dâu tuổi, nhiều y này ngày này, ệ tệ, biệt t trên một tảng vớt thân thể ta mắt ít thể tới. hát hát, thế Tô tốt động đá đôi được lớn, nói, người lớn càng càng nhưng vẫn phân không nào? Dương Phong Thanh Dương n g ra ra. phải là cười có Hú hổ, h nghĩ khua tay nói cũng không có gì lớn ta và người mẹ trước kia nhận biết ngươi c ứ u phụ lưu chính phong cùng ta cũng coi là bạn vong n i ê n hắn ra đến biển trước đó đã từng đến xem qua ta một lần nhắc tới ngươi mời ta có thật nhiều cơ hội chiếu cố cũng đem ngươi sự tình nói với ta ta nhìn ngươi làm việc không cố kỵ s、so、a lệnh hồ sùng còn muốn quái đạn chút Khá cùng tâu a khẩu hướng hồ h vị, ngươi n là cố n thân, lại tinh thông kiếm pháp. Bộ này chi đọc cô pháp, lại kiếm bộ kiếm không liền chuẩn bị lệnh hồ sung tiểu từ này. Thuận tiện liền ngươi cùng một ta. truyền từ thuận thể.、À. Tô Nguyên bản chuẩn lệnh sung này, cùng chuyển, gì bị chỗ có hồ dương lần này hoàn toàn bối rối muốn nói lưu chính phong cùng phong thanh dương nhận biết như thế có thể tiếp nhận phong thanh dương bi quan c h ắ n đời lưu chính phong trậu vàng rửa tay hắn không đi cũng coi như bình thường nhưng hắn thế mà ngay cả mình ở cái thế giới này trên danh nghĩa mẹ cũng là bạn cũ cái này liền có chút kỳ quái cái này tính là gì đây rốt cuộc làm ấy góc yêu đương chẳng lẽ vị này so mạc đại tuổi tắc còn lớn một chút phong thanh dương cũng có chuyện ẩn ở bên trong như thế xem ra chính mình danh nghĩa bên trên mẹ xem như năm đó võ lâm chi hoa a vị kia trên danh nghĩa cha cũng tuyệt đối là ngưu nhân một cái không biết võ công gia hỏa tại một đám võ lâm đại hiệp vây đuổi chặn đường bên trong mạnh mẽ đoạt cái như hoa như ngọc bà xã trở về nghĩ đến đây tô dương không khỏi nuốt ngủ nước miếng mà phong thanh dương là bực nào người tinh minh gặp tô dương sắc mặt quái dị lập tức đoán được bảy tám phần suy cười một tiếng nhàn nhạt nói mẹ ngươi là ta đồng tông bà còn sa văn bối năm đó bản dục bái nhập hoa sơn phái môn hạ của ta chẳng qua là ta nhìn hoa sơn kiếm khí hai tông tranh đấu một ngày lớn hơn một ngày trong lòng biết một chàng sống mái với nhau đang ở trước mắt là lấy mới để cho nàng quay ném hành sơn thì ra là thế bởi vậy có thể thấy được thế hệ trước ở giữa ân đoán tình cửu hướng qua cố sự không thể so với đương đại người trẻ tuổi kém ai cũng tuổi trẻ qua bên kia nhạc lâm san đã trải qua không nhịn được trước lớn tiếng nói quá sư bá ngươi mới vừa rồi cùng hắn đánh nhau chiêu số h ả o h ả o kỳ diệu cái kia liền cứ gọi là độc cô cựu kiếm đúng hay không lão nhân gia người mau mau truyền thụ cho ta sau đó đại sư huynh liền không thể lại ước hiếp ta nếu là truyền thụ đương nhiên lệnh hồ sung cũng có phần hiện tại nhạc lâm san võ công không bằng hắn tương lai đồng dạng chưa hẳn như hắn nhạc lâm san tiểu nữ hải tâm tính cũng không nghĩ tới nhiều như vậy trong khi nói chuyện ngược lại là làm nũng hương vị khá nhiều lệnh hồ sung cười nói ta cũng không dám ước hiếp người chỉ mong tương lai ngươi không muốn ước hiếp ta liền tốt nhạc linh san nặng nề vặn hắn cánh tay một cái trong mắt lại tràn đầy ý cười nói ta khi nào ước hiếp ngươi nói lung tung là là là ta không tốt trên cánh tay thịt quá cứng rồi lấy nhạc đại tiểu thư tay lệnh hồ sung nghe răng trợn mắt nói nhạc linh san hé miệng cười nói đúng vậy nha đây mới là tốt sư huynh phong thanh dương nhìn xem hai cái van bối đồ ù dỡn m ỉ m c ư ờ i vớt dâu một lát sau nghiêm mặt nói t ố t đừng muốn lại nháo linh san ngươi chính là học kiếm này trong vòng mấy năm cũng chưa chắc liền thành cao thủ sư huynh của ngươi tính khí có chút phụ ngươi càng là phụ lợi hại cần biết bộ kiếm pháp kia nhìn như vô t r i u kỳ thật học cực kỳ phức tạp ngươi cần phải nghiêm túc nhớ kỹ tô dương lẩm nói đọc hết tình đời mới biết tình là vật c h mới có thể thái thượng vong tình nếu không liền tình là cái gì đều không rõ ràng lại thế nào có thể nói quên trong sơn động mấy người nhạc lâm san mở to hai mắt nhìn rõ ràng nghe không h i ể u tô dương lệnh hồ sung k h ẽ nhữ mày giống như có linh n g ộ mà phong thanh dương thì là không ngừng gật đầu chính là ý này chúng nhi này liền cùng ta mới vừa rồi cùng ngươi đánh so sánh tương tự ngươi nếu là không đọc hết thiên hạ kiếm pháp đánh tới vô chiêu bất quá chỉ là trên phố du côn đánh nhau lung tung vung vẩy binh khí mà thôi chỉ có làm đến trong tim ngàn vạn c h i u thức đều nhìn khác mới có thể làm đến chân chính vô c h i u hắn tiếp tục nói nhưng là muốn đọc hết thiên hạ kiếm pháp thậm chí là thuật bắn súng đao pháp v â n v â n lại nói nghe thì dễ liền là thần tiên cũng chưa chắc làm được người chi tinh lực có hạn n g h è o một trong thân cũng chưa chắc có thể hết đọc một chủng loại hình võ công mà cái này đọc cô cửu kiếm tổng cộng có phá kiếm thức phá đao thức phá thương thức phá roi thức các loại chín đại thức có thể phá hết thiên hạ v ậ t pháp các ngươi có biết cái này là vì sao tất cả mọi người là lắc đầu duy chỉ có tô dương nói hẳn là đây là một cái quy kết tổng kết đem các loại võ công binh khí bản nguyên nhất đặc điểm quy luật giàn tấu tự tính thiên biến văn hóa cũng trốn không thoát những này cho nên chỉ phải học được một thức liền có thể phá hết loại này binh khí chiêu thức phong thanh dương vô đuổi lấy a hảo tiểu t ử nói không sai trên đời võ công tất cả đều có định luật có thể tìm ra thí dụ như dùng kiếm đơn giản là điểm x ư ơ n g đón đỡ bôi chọn loại hình bình thường sẽ không dùng đậu vung loại hình những binh khí khác cũng là như thế mỗi một loại binh khí vô luận chiêu thức như thế nào biến nhưng bản chất đồ vật sẽ không thay đổi tựa như cây lớn dù là tre trời tươi tốt cũng có chính m ì n h căn ngươi mới vừa rồi cùng ta so kiếm thời điểm dùng kiếm chiêu kỳ diệu ta cũng chưa từng đặt qua nhưng ta có thể thoáng khắc chế ngươi chính là cái đạo lý này tô dương nghe ở đây mừng rỡ trong lòng độc cô cựu kiếm căn cơ là quen thuộc trên đời các loại võ công quy luật mà vô tưởng t á m tầng giảng liền là võ học nguyên lý hai mái hiên phối hợp phía dưới là có thể bổ sung lẫn nhau xúc tiến lệnh hồ sung mới học vô chiêu thắng hữu chiêu bí quyết mạch suy nghĩ mở ra lập tức hỏi vậy nếu như địch nhân một mực thanh kiếm xem như lang nha bổng dùng để đập làm sao bây giờ phong thanh dương cười to hỏi thật hay tô dương ngươi nói xem nên làm cái gì tô dương nói hắn đã đập cái kia chính là lang nha bổng dùng phá thương thế hoặc là phá roi thức là được rồi ha ha nói hay lắm đúng là như thế phong thanh dương ngày hôm nay cười chỉ sợ so mười năm này chung vào một chỗ còn nhiều hơn hắn một bên cười một bên nói thế nhưng là vì cái gì độc cô c ử u kiếm có thể phá hết thế gian và pháp các ngươi tất cả đều chỉ nói đúng một bộ phận mà không phải toàn bộ ồ lần này liền tô dương cũng không nghĩ ra còn dư lại một bộ phận nguyên nhân đến cùng là cái gì phong thanh dương trên mặt lộ ra một tia hài tử mới có hài lòng thần bí nói bởi vì câu nói này vốn là sai là khoác lác、à. con n g ư ơ i mất đầy đất lần này ngược lại là duy trì có nhạc linh san q u y mồm nói đúng vậy nha ta liền nói chỗ nào sẽ có vô địch thiên hạ võ công phong thanh dương cười nói linh san ngươi mặc dù táo bạo nhưng quả thật là cực kỳ có linh khí một cái không sai trên đời vốn không vô địch võ công chỉ có vô địch c a o thủ môn này đ ộ c cô cựu kiếm là tuyệt thế võ công cái này không giả nhưng sở dĩ số xưng là phá hết thiên hạ hết thẻ võ công cũng không phải là bởi vì đ ộ c cô cựu kiếm chiêu thức tâm pháp vô địch thiên hạ mà là bởi vì sáng lập bộ kiếm pháp kia đọc cô cầu bại tiền bối chính là vô địch thiên hạ vô địch thiên hạ đây là cái tuyệt đối có to lớn phiến động tính chữ vị kia độc cô cầu bại tiền bối là cái bất thế kỳ tài sáng lập bộ kiếm pháp kia lưu truyền đến nay độc cô cựu kiếm hùng vị phức tạp mặc dù xưng là trí thức nhưng trong đó biến hóa ngàn vạn mỗi một biến hóa cùng cái khác chiêu thức biến hóa có ưu tư tương quan trước sau nhận khải ngay cả ta đến nay cũng không có hoàn toàn bỏ thấy chỉ là thức thứ nhất liền có hơn ba trăm loại biến hóa là về sau cơ sở cho nên nói cái môn này kiếm pháp xưng là vô địch thiên hạ nhưng tuyệt đại đa số người dù l ạ như là chủng nhi n g ư ỡ n như vậy thông minh cuối cùng một thân cũng chưa chắc có thể toàn bộ l ĩ n h ngộ đ ố i liền phong thanh dương nghỉ ngơi nghỉ một chút nói nhưng chỉ cần các ngươi kiên trì không ngừng bằng kiếm pháp này trong vòng mười năm liền có thể cùng đương thời bất luận một vị nào cao thủ so sánh hơn thua nói tóm lại đây là một môn cả đời cũng chưa chắc có thể đạt tới đỉnh phong võ công cũng là một môn cả đời được lợi không hết tuyệt nghệ nói xong những n à y phong thanh dương liền bắt đầu truyền thụ kiếm pháp tổng cương tổng cương loại sự tình này phần lớn là học bằng cách nhớ tiếp đó tại trong thực tiễn từng cái chứng thực lãnh ngộ độc cô k i u kiếm cũng không ngoại lệ chỉ nghe phong thanh dương chậm quy m ộ i s u thế vô vọng vô vọng s u thế đồng nhân đồng nhân s u thế rất có giáp quay bính bính quay canh canh quay quý t ử sâu chi giao ngày tị chi giao buổi trưa không chi giao phong lôi là một biến núi c h ạ c h là một biến thủy hỏa là một biến càn k h ô n t ư ớ n g kích chấn đổi t ư ớ n g kích cách tôn t ư ớ n g kích ba tăng mà thành năm năm tăng mà thành chín khẩu quyết bên trong phần lớn là cùng bắt quái tương quan lệnh hồ sung cùng nhạc lâm san đối với cái này không hiểu nhiều mà tô dương lại là học qua yêu hoa bảo giám yêu hoa bảo giám kỷ môn quyển sách bên trong nhập môn giảng liền là bắt quái không những g i ả n g thuật bắt quái cơ sở càng có lượng lớn kéo dài lúc này cùng chín kiếm khẩu quyết ấn chứng với nhau vô luận là yêu hoa bảo dám còn là độc cô cửu kiếm lĩnh ngộ đều càng sâu một tầng phong thanh dương nói cực chậm chờ đến nói ước chừng ba trăm chữ hắn liền ngừng lại hỏi các ngươi nhớ kỹ bao nhiêu lệnh hồ sung mặt lộ vẻ vui mừng ước chừng nhớ tới bảy tam phần mà nhạc linh san tắc thì không hiểu ra sao nhớ phía sau liền quên phía trước chỉ nhớ kỹ cuối cùng ba câu tô dương một câu không có nhớ kỹ hắn tại viết đã sớm ngờ tới lên núi về sau nói không chừng muốn gặp phải phong thanh dương Tô phong thanh dương cười ha hà ta ngược lại là quên mất nhớ kỹ nhớ kỹ lại nói về sau phong thanh dương lại bắt đầu c h ẩ u thuật tô dương trộm cái lười đem ghi chép việc phải làm giao cho nhạc linh san nàng đầu góc không có tô dương lệnh hồ sung dễ dùng nhưng cũng không lười viết chữ cũng so tô dương c ậ u b a đẹp mắt không ít nhưng vào lúc này ngoài động lóe qua một người chính là hà thiết thủ người đoán không sai tên kia còn không có xuống núi quả nhiên liền có người trong bóng tối theo d o i hắn ta một đường đi theo chân núi có mấy cái người háo đen ngăn cản hắn ta đoán chừng đánh không lại liền trở về bất quá trên đường bắt cái người sống nói xong nàng trở tay từ phía sau xách ra một người đến vứt trên mặt đất chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi b ố mật nghe cái này trên mặt người phát xanh hiển nhiên là chúng độc tay chân cũng không thể động đậy đại khái bị hà thiết thủ điểm chúng huyện đạo nhị sư đệ nhị sư minh lệnh hồ sung cùng nhạc lâm san nhìn thấy người này đồng thời kêu lên nguyên lai chính là hoa sơn phái nhị đệ tử lao đức nặc lao đức nặc mang nghệ tìm thầy tuổi tác so lệnh hồ sung còn m u ộ n lớn nhưng thật ra là t u n g sơn tả lanh thiền đệ tử nhiều năm trước tả lanh thiền phái tới hoa sơn nội ứng mà lúc này lệnh hồ sung cùng nhạc linh san lại không biết tình nhạc bất quần đã sớm nhìn ra lao đức nặc thân phận ẩn nhận không tóc cuối cùng để hắn trộn một bản giả tịch tà kiếm phổ cho tả lanh thiền nhạc bất quần cũng bởi vậy tại tung sơn ngũ nhạc cũng phái trên đại hội một lần hành động chọc mù tả lanh thiển đầu năm nay còn không có hố cha lao đức nặc có thể tính là hố sư phụ người như thế nào đem hắn bắt đến rồi tô dương kỳ đạo hà thiết thủ hư một tiếng chỉ vào lao đức nặc nói chính là người này tại trên đường núi mai phục trông thấy điền bá quang về sau trong bóng tối theo dõi một hồi tiếp đó tại vách núi c h â bí mật thả tín hiệu khói lửa dẫn tới dưới núi người đi bắt điền bá quang hắn cũng là hoa sơn phái nhìn nét mặt của nàng có chút tức giận tô dương nghĩ, nghĩ mới hiểu được sư phụ nàng viên thừa trí là hoa sơn truyền nhân nàng cũng coi là người của phái hoa sơn lần này hơi có chút thanh lý môn hộ ý tứ ở bên trong lao đức nặc trong miệng nhét vào đoàn bùn não khuôn mặt đỏ lên ố ố kêu gọi lại nói không ra lời lệnh hồ sung tiến lên móc ra trong miệng hắn bùn lao đức nặc phi phi vài tiếng mặt mũi tràn đầy xanh bên trong mang đỏ quay đầu hướng về phía hà thiết thủ bất thình lình chửi ầm lên trộm đàn bà nhanh cho lão tử giải dược lao tử muốn chết rồi thanh âm của hắn quỷ khóc xói gạo thê thảm tới cực điểm lúc nói chuyện còn đang phát run giống như thủ thống khổ cực lớ hà thiết thủ nhàn n h ạ t nói da hỏa này là gan không nhỏ dám hướng ta đậu thủ ta cho hắn rơi xuống điểm hàng vạn con kiến vệ thân thuốc điểm chúng huyệt đạo của hắn hắn hiện tại có chừng chút nữa có chút nữa tô dương hút miệng khí lạnh hà thiết thủ nói phong khinh vân đạo nhưng nghe thấy hàng vạn con kiến vệ thân danh tự này toàn thân liền là một hồi nổi r a gà hạ độc là ngũ độc giáo bản lĩnh sở trường lao đức nặc hiện tại chỉ sợ không phải có chút nữa đơn giản như vậy lại bị điểm chúng huyệt đạo cũng không thể cảo chỉ sợ liền tâm muốn chết đều có như thế cái bức hỏi thật hay cơ hội tô dương nhân cơ hội nói đến cùng chuyện gì xảy ra b ắ t đ i c chó huynh trưởng lao tử là tung sơn trái trưởng môn đệ tử cùng ngươi hoa sơn phái tiểu tặc có rất quan hệ hắn nhìn một cái xa xa phong thanh dương lại thất thanh cười như điên nói ha ha quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi tả trưởng môn tính toán không bỏ sót người lão gia hỏa này quả nhiên còn sống ha ha ha ta mấy vị sư bá đã trải qua xuất lĩnh cao thủ đến đây tiêu diệt các ngươi các ngươi trong chốc lát liền muốn chết không có chỗ trôn mau mau cho ta giải dược nghe hắn lời nói bên trong ý tứ nguyên lai đ i ể n bá quang là bị tung sơn phái bắt được chính là tả l ã n h thiền dùng đến sò xét phong thanh dương phải chăng còn sống lại cũng lưu lại chuẩn bị ở sau muốn một lần hành động đánh giết phong thanh dương khó trách lấy đ i ể n bá quang lịch duyệt đều nhìn không ra xuống tay với hắn người là lai lịch thế nào tả lanh thiền vì làm năm nhạc trưởng môn trong bóng tôi internet không ít cao thủ điền i quang không bá b ế trang cũng chẳng có gì lạ. Lao Đức nặc mặc dù nói gì lạ. Lao dù t ì h h phục đây mới là tà đạo phong phạm nhạc lâm san gặp lao đức nặc hai con mắt bên trong tre kín tơm máu con mắt hướng ra ngoài nổi bật trên mặt đã trải qua có một khối nhỏ một khối nhỏ làn da bắt đầu c h ố c ra cực kỳ thê thảm trong tim không chịu nổi đi đến hà thiết thủ bên người nhỏ giọng năn nỉ nói chị gái hán không đợi nhạc lâm san nói xong hà thiết thủ liền đánh gãy nàng hảo mộ tử không phải ta không cho ngươi mặt mũi này hàng vạn con kiến vệ thân trực tiếp thâm nhập trong huyết mạch không có thuốc nào chữa được trừ phi chính hắn công lực c h á t tuyệt bức r a độc tố nếu không lớn la thần tiền cũng cứu không được hắn mà thôi ta cho hắn thống khoái chính là nói xong giơ tay lên một đạo hát quan xuyên thấu qua lao đức nặc cái cổ đem hắn đánh rết trên mặt đất cổ họng trong vết thương suối phun tựa như t u ô n ra một cỗ huyết tiễn lại làm màu thâm đen như là mực nước nhạc lâm san a một tiếng xoay mặt không dám nhìn tới lao đức nặc nào vào hà thiết thủ trong ngực hà thiết thủ khẽ vuốt nhạc l â m san phía sau lưng cười không nói tô dương đồng dạng cười không nói hai người nhìn nhau cười một tiếng chỉ gặp lẫn nhau ánh mắt bên trong đều có nói không rõ cổ quái bên kia phong thanh dương nói tung sân phái hừ hừ tung sân phái trăm năm chuyện xưa rốt cuộc lại muốn nhắc lại sao trăm năm chuyện xưa tô dương có chút kỳ quái lần trước hành sơn triển t u dẫn dẫn nếu là thật á i mặc n sự có cao thủ liền lên núi cháy giết nhưng cái này cùng trăm năm chuyện xưa có cái gì tương quan nhạc lâm san cũng xoay đầu lại kỳ quái nói quá sư bá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à ai các ngươi có biết kiếm khí hai tông nơi phát ra phong thanh dương nói tô dương là biết rõ lệnh hồ sung cùng nhạc lầm san lại là không biết nhạc bất quẩn cũng sẽ không đối bọn hắn nhấc lên việc này ở trước mặt phong thanh dương chậm rãi nói tới cái này chuyện còn đến từ quý hoa bảo điện nói đến truyền văn quý hoa bảo điện đây là tiền triều c u n g trong một vị thái giám sáng tạo cũng có nói là một nam một nữ tình lữ tổng sáng lập nam tên bên trong có cái q u ỷ nữ tên bên trong có cái hoa chữ nhưng nói tóm lại bộ này bảo điện lưu bên trong võ công tinh thần đến t h i điểm từ trước đến nay không người luyện thành bộ này b í tịch sau khi truyền ra giang h ồ nhân sĩ lẫn nhau tranh đoạt gây nên vô số gió tanh m ư a máu hơn trăm năm trước bộ này bảo điện vì phúc kiến phủ dụng t h i ể u lâm tự hạ viện chiếm được lúc đó phủ dụng t h i ể u lâm tự phương trượng lá đỏ thiền sư chính là một vị đại trí đại tuệ nhân vật không tầm thường ý theo võ công của hắn mộ tính đã luyện thành bảo điện bên trên ghi lại võ công mới là nhưng hắn nghiên cứu nhiều năm thẳng đến tạ thế từ đầu đến cuối không có đi luyện quý hoa bảo điện bên trong võ công về sau hoa sơn phái hai vị đệ tử kiệt xuất n h ạ túc cùng thái tử phong có cơ hội trộm đọc bảo điện vội vàng thời khắc hai người không kịp đồng thời đọc khắp toàn thư hiện tại hai người phân đọc một người đọc một nửa về sau trở lại hoa sơn cùng lĩnh hội nghiên cứu và thảo luận không ngờ hai người đem trong sách công phu một thêm chứng thực dĩ nhiên ông nói gà bà nói vịt hoàn toàn không khép được tới hai người đều tin tưởng đối phương đọc sai sách chỉ có chính mình chỗ nhớ mới là đúng hoa sơn kiếm khí hai tông phân chia bởi vậy mà lên lá đỏ thiền sư không lâu phát hiện việc này hắn biết rõ bộ này bảo điện ghi lại võ học không chỉ hết sức lợi hại lại kiêm hung hiểm cực kỳ cái này khó khăn nhất còn là cửa thứ nhất chỉ cần cửa thứ nhất có thể đánh thông càng về sau cũng không có gì cửa thứ nhất chỉ cần có nửa điểm xóa kém lập tức không chết cũng bị thương lá đỏ hiện tại điều động đệ tử đắc ý đ ộ nguyên thiền sư đi tới hoa sơn khuyên luận nhạc thái hai vị không thể tu tập bảo đ i ể n bên trong võ học đ ộ nguyên thiền sư bên trên đến hoa sơn nhạc thái hai người đối tốt với hắn sinh kính tặng thừa nhận tư đọc quý hoa bảo đ i ể n một mặt sâu tạ lỗi ý một mặt lại lấy trải qua bên trong ghi lại võ học hướng hắn thỉnh giáo thật tình không biết đ ộ nguyên tuy là lá đỏ đệ tử đắc ý bảo điện bên trong võ học lại không lừa truyền thụ hiện tại đ ộ nguyên thiền sư cũng không chỉ ra nghe bọn hắn đọc thuộc lòng kinh văn thuận miệng thêm để giải thích nhưng trong lòng âm thầm ghi lại đ ộ nguyên thiền sư võ công bản cực kỳ cao minh lại là tuyệt đỉnh cơ t r í người nghe được một câu kinh văn liền tùy ý suy diễn giải thích mấy câu thế mà cũng nói đến rõ ràng mạch lạc bất quá nhạc thái hai người trỗi nhớ vốn đã không nhiều đi qua như thế một truyền thuật không khỏi lại giảm đi bởi vậy đ ộ nguyên thiền sư sở học quý hoa bảo điện lại đánh cái chiết khấu đ ộ nguyên thiền sư tại hoa sơn bên trên ở tám ngày lúc này mới từ biệt nhưng từ đó nhưng cũng không có lại trở lại phủ ruộm t i ể u lâm tự n i không lâu lá đỏ thiền sư liền thu được đ ộ nguyên thiền sư một trật thư nói ra hắn p h ả m tâm khó đèn é n quyết ý hoàn t ụ vô diện mắt gặp lại sư phụ v â n v â n vị này độ nguyên t i ề n sư về sau đổi tên lâm viễn đồ lấy q u ỳ hoa bảo điện làm cơ sở sáng chế lâm ra bảy mươi hai đường tịch tà kiếm pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bởi vì chuyện này hoa sơn phái đệ tử nhìn trộm q u ỳ hoa bảo điện sự tình cũng lưu truyền tại bên ngoài chỉ một lúc sau ma giáo thập trưởng lão tới công hoa sơn tại dưới chân hoa sơn một trận đại chiến ma giáo thập trưởng lão nhiều bản thân bị trọng thương đại bại mà đi nhưng nhạc túc cùng thái tử phong hai người đồng đều tại chiến dịch này bên trong mất mạng mà hai người c h ô u ghi chép quỷ hoa bảo điện cũng bị ma giáo chiếm đi lá đỏ có cảm giác bảo điện sinh ra thai họa tăng thêm bảo điện tu luyện qua tại h u n g hiểm nhất là cửa thứ nhất càng là không thể qua vì vậy thiêu hủy cuốn sách này nguyên bản những n à y chuyện cũ tô dương là biết rõ nhưng từ phong thanh dương trong miệng tô dương lại còn nghe được chút không giống đồ vật ngày đó ma giáo thập trưởng lão vây công hoa sân phái là ma giáo càng hưng ơ thịnh thời điểm thập trưởng lão từng cái trên người chịu tiền nghệ tùy tiện một cái liền có thể trong giang hồ khai tông lập phái tuyệt không phải ngày hôm nay trong ma giáo nhìn như góp đủ số thập trưởng lão có thể so sánh mà trong đó mấy vị c à n g là đã đến trong giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ tình trạng võ công chi mạnh không kém gì hiện thời mấy đại môn phái như tung sơn võ đang trưởng môn nhân trên thực tế năm đó ma giáo cũng không phải chỉ là nhật nguyện thần giáo mà là lấy nhật nguyện thần giáo làm chủ liên hợp trên giang hồ tất cả bảng môn t ạ đạo mà kết thành một cái to lớn liên minh thập trưởng lão bên trong có mấy người cũng không phải là nhật nguyện thần giáo người về sau mặc dù liên minh tăng hân giã nhưng trong giang hồ t ạ đạo như cũng lấy nhật nguyện thần giáo vi tôn trừ thập trưởng lão bản nhân thủ hạ bọn hắn đám đệ tử người cũng đều là hạ thủ khổng lồ như vậy đội hình cùng một chỗ lao công ngay lúc đó hoa sơn phái mặc dù cường thịnh cũng vạn vạn ngăn cản không nổi bởi vậy rộng mời giang hồ chức thông đạo tới trợ quyền tung sơn phái năm đó ở ngũ nhạc kiếm phái bên trong gần với hoa sơn cũng là được mời đối tượng cho nên cái này mới có trên vách đá ma giáo trưởng lão lưu lại ngũ nhạc kiếm phái vô sỉ hạ lưu luận võ t r i ệ u không nổi am toán hại người mười sáu trứ đại nói cách khác năm đó một trận chiến cũng không phải là chỉ có hoa sơn phái nhưng người khác tới trợ quyền nhất là đối bên trên ma giáo bực này quái vật khổng lồ hoa sơn đương nhiên cũng muốn nói cái lý do người ta mới tốt tới liều mạng còn nữa năm đó quý hoa bảo điện rơi vào hoa sơn một chuyện đã trải qua trong giang hồ n h ấ t lên sóng to gió lớn cho nên hoa sơn phái liền lưng thuận lời hứa chỉ cần có thể đánh lui ma giáo liền cùng nhiều phái dùng chung quý hoa bảo điện bên trong võ công cái gọi là dùng chung đương nhiên là hoa sơn phái chiếm đầu to dù là như thế cũng đầy đủ hấp dẫn tất cả môn phái đến đây tương trợ thế là cái này chàng ma giáo công hoa sơn chiến đấu liền biến thành trong trốn võ lâm chính tả hai phái vì tranh đoạt quý hoa bảo điện một tràng huyết chiến chưa xong con tiếp chương hai trăm chín mươi lăm tông sư ngày đó hoa sơn một trận chiến có thể nói giang hồ mấy trăm năm qua thứ nhất huyết chiến hai đạo chính t à vô số cao thủ anh hùng tại trên hoa sơn triển khai một tràng hôn thiên ám địa chèm giết kết quả lại rất làm cho người khác ngoài ý muốn chính đạo cao thủ gần như toàn bộ chết sạch mà ma giáo thập trưởng lão lại hơn phân nửa sống thiết được chết chủ yếu là thủ hạ bọn hắn môn đồ đệ tử chi cho nên sẽ có loại kết quả này một mặt là ma giáo võ công sắc thực m u ố n cao hơn một bậc trong đó còn có không ít tinh thông ám khí cơ quan dùng độc cao thủ tỷ như năm đó ngũ độc giáo chủ lam vượng hoàng sư tổ một người liền chọn thái sơn hành sơn bốn vị cao thủ nhưng cứu căn nguyên của nó người trong chính đạo cảm thấy người đông thế mạnh này chiến tất thắng bởi vậy phần lớn lòng có bảo tồn thực lực lấy tại chiến hậu nhiều kiếm một chén canh ý nghĩ huống hồ chính đạo chia làm to to nhỏ nhỏ mấy chục môn phái ai cũng không nguyện ý tổ tông lập nên cơ nghiệp tại trong tay mình hao tổn đồng đều không thể thử chiến m a ma giáo lại hiệu lệnh s â m nghiêm gần u ũ i tàn khốc càng không có cái gì bị môn phái khác chiếm đoạt nguy cơ bởi vậy người người thử chiến ma trường đạo tiêu phía dưới cuối cùng chính đạo cao thủ ngược lại tổn thương hầu như không còn đến cuối cùng tung sơn phái một vị tiền bối cùng hoa sơn cao thủ trong bóng tối thương nghị lấy các phái khác hơn mười người mạng làm m g ồ i nhử d ù n g kế đem ma giáo trưởng lao vây khốn tại hậu sơn tươi sống chết đói cái này mới miễn cưỡng chiến thắng lúc này hoa sơn bên trên đã trải qua loạn thành một bảy quý hoa bảo điện lại bị ma giáo một người đệ tử chiếm được mang về nhật nguyện thần giáo chiến dịch này về sau võ lâm vô luận chính t à đều là nguyên khí đại thường trăm năm qua không có đại chiến đây là nói sau dựa theo trước hẹn hoa sơn p h ả i ứng đem quý hoa bảo điện cùng chúng phái chia sẻ lúc này chúng trong phái cũng chỉ còn dư lại tung sơn cùng thiếu lâm còn có chút thực lực đệ tử thiếu lâm không muốn tiếp nhận quý hoa bảo điện rời đi hoa sơn mà tung sơn vị kia đề nghị dụng kế cao thủ lại cảm thấy chẳng chiến dịch này có thể thắng hắn tung sơn cư công trí vĩ bởi vậy muốn cùng hoa sơn phái chia đều quý hoa bảo đ i ệ n hoa sơn trải qua trận này ngũ nhạc kiếm phái bên trong dẫn đầu địa vị đã trải qua lung lay muốn đ ổ mà các phái khác mặc dù tay người đánh mất to lớn nhưng cơ nghiệp căn cơ chưa từng dao động lúc này nếu là lại cùng tung sơn phái chia đều bảo đ i ệ n không ra mấy năm tung sơn tất yếu vượt trên hoa sơn đi còn có lúc ấy quý hoa bảo điển đã, đã bị trộm hoa sơn tiền bối cũng không có người tham nộ thấu quý hoa bảo điển bởi vậy hoa sơn phái cũng không nguyện cũng không thể đem q u ỳ hoa bảo điện ảo diệu báo cho tung sơn phái tung sơn phái chỗ nào chịu tin tưởng chỉ nói hoa sơn không thủ tín lời h u ố n hồ loại sự tình này vốn là giải thích không rõ ràng hai phái vốn nhờ này sinh ra kẽ hở song phương đều cảm thấy mình để ý tới đối phương không phải là một món đồ đàm luận mấy ngày sau thế mà động thủ rồi cái kia tung sơn tiền bối thân cư sân khách mang tới đệ tử sư đệ cũng đều hơn phân nửa chết hết hiện tại không địch lại bị hoa sơn tổ tiên đánh phun máu vượt ự c trở lại tung sơn hắn sau khi về núi càng nghi càng giận lần này tung sơn trượng nghĩa trợ quyền chết mấy chục người hiểu hoa sơn chi vây cuối cùng hoa sơn phái lại ủy thế hết người sẽ bỏ h ứ ớ n g hẹn hắn càng nghĩ càng giận càng tức giận liền càng m u ố n chưa tới nửa năm lại tươi sống đem chính mình cho làm tức chết hắn lâm chung trước đó lưu lại di ngôn di ngôn là lưu cho lịch đại tung sơn trường môn nội dung cụ thể phong thanh dương cũng không rõ lắm chỉ biết là từ đó về sau hoa sơn tung sơn liền trong bóng tối kết đại thủ nếu nói ngũ nhạc kiếm phái bên trong có cái nào hai phái là càng bằng mặt không bằng lòng nhất định loại hoa sơn tung sơn hai phái phạm là tùng sơn phái tán thành hoa sơn thái độ nhất định là bất, ấm bất dương Lá phong thanh m dương lại thở dài ta trong động khổ tư nhiều năm phỏng đoán cái kia quý hoa bảo điện chỉ sợ chia mấy bộ phận trong đó phân biệt có luyện kiếm phân luyện khí trương năm đó hai vị tiền bối riêng phần mình nhìn một bộ phận liền cảm thấy thần diệu vô biên bởi vậy mới có kiếm khí hai tông tranh luận chờ đến bọn hắn đem riêng phần mình nhìn một bộ phận hợp hai là một hướng độ nguyên thiền sư thỉnh giáo về sau khả năng đã hiểu kiếm khí cũng không thiên về nhưng vừa v ặ n bắt kịp ma giáo xâm lấn hai người lực chiến bỏ mình trong cái này đạo lý không kịp chuyển cho hậu nhân mới có về sau hai phái tranh đấu càng diễn càng liệt s u thế tô dương bừng tỉnh đại ngộ khó trách tả lanh thiền đối nhạc bất q u ầ n giống như liền có một loại tự nhiên coi là kẻ thủ lại tại mười mấy năm trước liền phái lao đức nặc tới nội ứng nguyên lai hai nhà là thủ truyền kiệp a nhạc lâm san cùng lệnh hồ sung nghe đoạn này bí văn đều riêng phần mình khiếp sợ không nói tô dương nghĩ, nghĩ. đúng như nói quỳ hoa bảo điện bên trên võ công không có khả năng một chút xíu đều không có chuyển t h ừ a a phong thanh dương nuốt dâu gật đầu nói tiểu tử ngươi còn là thông minh không sai có lưu chuyển xuống cái gì mấy người đồng thời hỏi phong thanh dương nhàn nhạt nói hoa sơn c h í n h công tử hà thứ nhất hh á nhưng lại có ai biết tử hà bị kíp nhập môn ban đầu cơ quỳ hoa bảo điện đang phong tạo cực cùng quỳ hoa bảo điện so sánh tử hà thần công chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi lệnh hồ sung cùng nhạc lâm san hết sức khiếp sợ hoa trên dưới núi chỉ có nhạc bất quần tu luyện t ử hà thần công liền linh trung tắc đều không có lượt qua nhạc bất quần t ử hà thần công còn chưa tới đ ỉ n h phong cũng đã trong giang hồ là nhất lưu cao thủ hành tẩu giang hồ nhiều năm đánh đầu tháng đó ẩn ẩn vượt trên ngũ nhạc kiếm phái bên trong mấy vị khắc trưởng môn nhân một đầu liền công nhận võ công cao nhất tả lãnh thiền cũng không dám nhẹ tội phạm bởi vậy tại hoa sơn một đám đệ tử cảm nhận t ử hà thần công liền giống như thiên thư mà thế mà chẳng qua là quý hoa bảo điện nhập môn công phu cái này quý hoa bảo điện đến t ộ t cùng muốn cao tới trình độ nào bên t i ê hà thiết thủ khe nhữ mày đường ngầm nơi này hoa sơn như thế nào như thế yếu đuối sư phụ ta viên thừa trí hoa sơn phái thế nhưng là võ lâm đệ nhất đại phái mặc dù thoạt nhìn chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con nhưng tùy tiện thả một cái ra ngoài đều làm bánh h ổ hạ sơn quét ngang giang hồ nhân vật nơi nào sẽ bị người khi dễ thành như thế thật sự là buồn cười nhưng vào lúc này bên ngoài sơn động chuyển đến vài tiếng chửi mắng vương bắt đản muốn giết cứ giết như vậy vụn vặt dày vỏ lao tử tính cái gì hào hán thanh âm này là điền bà quang lại có chút trung khí không đủ giống như bị nội t ư ơ n g một cái khác thanh âm trầm thấp tiếp lấy văng lên phong lao đầu ngươi lùi cũng l ù i cần gì phải lại xuất hiện đã ngươi lại xuất hiện giang hồ tương lai nhất định ảnh hưởng ngũ nhạc kiếm phái đại nghiệp liền c h ơ trách chúng ta vô lễ so với điền bá quang cái này cái thanh âm chủ nhân nội công cao hơn ba chủ cũng không ngừng mặc dù là ở trên vách núi nói lời nhưng âm thanh truyền vào trong động chấn hang núi ông ông tác hưởng liền tô dương đều không thể không thừa nhận là cao thủ tung sơn phái lúc nào có cái này các cao thủ chẳng lẽ là tả lãnh thiền đích t h ầ n đến mấy bước đi ra s â động chỉ gặp tư quá nhai bên trên đứng bảy t á n g ư ờ i đều là dùng miếng vải đen mê đầu chỉ lộ ra hai con mắt nhìn không ra vốn là diện mục sử dụng binh khí cũng đủ loại có kiếm có đao còn có truy sát loại hình chậm nhìn không giống võ lâm hảo kiệt giống như là cướp đường sơ tặc điền bá quang bị người buộc ném ở một bên trước ngực đùi đều có một vết thương tươi máu nhuộm đỏ áo choàng nhìn thấy tô dương cùng phong thanh dương điền bá quang lại rét lợn đồng dạng kêu lên phong láo tiên sinh tô m i n h lũ khốn kiếp này bội bạc thật tốt giao hấn một chút bọn hắn câu nói này vì hắn thắng được một cái bàn tay trái phải hai lần ban thưởng phong thanh dương nói các vị là tung sân phái tô dương lại biết phong thanh dương những lời này là hỏi vô ích những người này từng cái che mặt dĩ nhiên là không muốn bại lộ thân phận chân thật ngươi hỏi hắn tung sơn cũng tốt hoàng sơn cũng được hắn hoặc là không đáp hoặc là liền là lừa gạt mấy câu không thể coi là thật quả nhiên đối phương tất cả mọi người không nói lời nào duy chỉ có người cầm đầu kia thâm trầm cười lạnh hai tiếng các khàn giọng nói môn phái nào không trọng yếu đã phong lão tiên sinh ngươi dựa theo trên đời này các huynh đệ liền không thể không tiễn ngươi một đoạn đường thanh âm của hắn khàn khàn chấm thấp rất không tự nhiên hiển nhiên là dùng nội công bức ở cổ họng cơ bắp cải biến nguyên bản thanh xác miễn cho bị người khác nghe được hắn chân cho khác được bị tôi h thanh, nhưng dù là như thế, trong khi nói chuyện còn là lộ ra một cố lạnh lùng hương h ự c còn cố còn có âm một trong ra nói lùng dù là là lộ k sợi vị, n g g che ấ u quyền được thượng, cao cao thượng, tay cầm quyền cao tay tạ thế. Tô như dương ánh mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên hắn thân hình cao lớn hai tay thật dài bên hông phối thêm một thanh trường kiếm kiếm hình thức bình thường nhưng so một nửa trường kiếm thoáng chiều rộng như vậy một lạc thốn nhìn thấy trôi kiếm này tô dương tâm hữu linh tê cười nói không biết các hạ lớn tung dương thần trường luyện như thế nào lớn tung dương thần trường phong thanh dương ngoài ý muốn nói các hạ là tung sơn tả trưởng môn người da đen kia cười hắc hắc từ chối cho ý kiến nói phong láo tiên sinh nói đến chúng ta mấy người kia đều là v ă n bối của ngươi đối võ công của ngươi thế nhưng là bội phục nhanh nghe nói ngươi khả năng còn khỏe mạnh như thế huynh đệ chúng ta mấy cái đều là vừa vui lại y ê u sầu vui chính là có thể cùng ngươi dạng này đợi trước cao thủ ganh đua y ê u khuyết điểm mà y ê u sầu chính là chúng ta đều là văn bối võ công không nói đến bằng vào bối phận liền lá thấp ngươi rất nhiều ta khổ tưởng suy nghĩ phía dưới hắc hắc chỉ có thể cùng nhau tiến lên phong thanh dương cười to tốt tốt tốt ngươi đã không thừa nhận thân phận của mình cái chính nhạc kia bất nói nhiều lời, động thủ chính là ngũ nhạc kiếm bất thủ động ngũ là phong á i bên t r luận công võ thanh l ã n thiền thứ nhất, tung trưởng môn, nhất định biết tình t hắn định không định giá hoài nghi phong h nói giá sơn môn năm là là sự đó do dương võ công c h ty v cao nhưng dù sao đã là xế triệu mà tả lanh thiền thỏa đáng trắng yên những năm này trong bóng tối lại luyện hàn băng trưởng công phu mang theo cao thủ vây công phía dưới rất có phần thắng nhạc bất quần cùng ninh trung tắp nếu là ở đây cái tiết nhưng lại chưa hẳn nhạc bất quần võ công khá cao liền là chống lại tả lanh thiền cũng cũng trôi qua hơn m ộ ư ơ i chiều không rơi vào thế hạ phong cho nên cần điều đi nhạc bất quần vợ chồng hắn mới dễ đọc thủ như thế xem ra đầu l ĩ n h kia hát y nhân thân phận mấy có lẽ đã có thể xác định chính là tung sơn phái trưởng môn tả lanh thiền tô dương cười to nói tả lanh thiền n g u y ê là năm nhạc minh chủ lại ăn mặc cùng tên sơn tặc t ự như cũng không sợ lạc mất các ngươi tung sơn phái khuôn mặt chưa xong còn tiếp chương hai trăm chín mươi sáu quân chiến mất mặt dẫn đầu người áo đen cười lạnh một tiếng người chết cũng sẽ không mất mặt người áo đen mặc dù không nhận nhưng tám phần liền là tả lãnh thiển hắn ý tứ cũng rất rõ ràng ngày hôm nay tư quá nhai bên trên hai phe chỉ có một phương c ó thể còn sống hắn sẽ không ở người chết trước mặt mất mặt hoặc là hắn làm một người chết sẽ không mất mặt rất hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn cái trước khả năng muốn lớn hơn một chút một thanh r ộ n g lớn trường kiếm đã trải qua ra khỏi vỏ hướng phong thanh dương đâm tới mà tại thanh trường kiếm này về sau có thưa phóng túng đ một tiếng nhạc linh san còn chưa kịp phản ứng ngang hông trường kiếm đã đã bị người rút đi phong thanh dương dơ kiếm đón nhận năm người kia trường kiếm vừa chạm liền tách ra tả lanh t h u y n đại kiếm bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng dẫn dắt hướng một bên sai lệnh quá khứ nhưng phong thanh dương cũng là sắc mặt biến hóa nam kiếm tay hơi hơi đã run một cái động thủ tô dương hét lớn một tiếng huyết kiếm ra khỏi vỏ đón nhận một người áo đen người áo đen kia nhìn qua tô dương trong mắt lộ ra hương vị rất kỳ quái có ác độc cũng chém g i ế t lại đơn độc không có coi trọng giống như căn bản không có đem tô dương để ở trong lòng một cái liền tung sơn đệ tử đời hai cũng không bằng t i ể u tử đương nhiên sẽ không bị kiếm tông đương thời truyền nhân phong bất bình để vào mắt không để vào mắt nhưng không có nghĩa là không đem hết toàn lực tựa như phong bất bình dạng này lao g a hồ đương nhiên biết rõ sư tử vô thỏ đạo lý h u ố n hồ nghề này chân chính đại địch là phong thanh dương cần nhanh mau giết trước mắt cái này mấy tiểu bối đi giúp tả lãnh thiển lập xuống đầy đủ công lao mới có hy vọng ngồi lên hoa sơn trước trưởng môn về phần phong thanh dương là hắn đã từng sư môn trưởng bối cái kia cũng bất chấp phong bất bình trong tim thầm nghĩ muốn trách thì trách ngươi cũng là kiếm tông tiền bối đi ngươi nếu là không chết rồi ta bận bị hồ nửa đ ờ i người t i ê u tính để kiếm tông trở thành hoa sơn chính thống cũng là vì ngươi làm áo cưới soát soát soát mây kiếm phong bất bình vừa ra tay liền sử dụng hắn núi sâu ẩn cư m ư ơ i năm năm mà sáng tạo ra một trăm linh tám t h ư c quần phong k h a i kiếm mặt khác hai người ra đèn cũng nhào về phía lệnh hồ sung cùng hà thiết thủ hà thiết thủ không rên một tiếng liền tiến lên n ê n tiếp chiêu chiêu đều là l i ề u mạng chiêu thức mặc dù không coi là tuyệt đỉnh tinh diệu nhưng xuất thủ rất cay vô tình trong đó lại có chút đồng quy vô tận chiêu thức vẹn vẹn luận ra tay ác độc coi là lúc này tư q u á nhai bên trên người thứ nhất thất tình nam nhân không dễ t r ọ c thất tình nữ nhân càng không tốt t r ọ c lệnh hồ sung mới đầu dùng chính là hoa sơn kiếm pháp hai ba chiêu thoáng qua một cái cũng đã có dấu hiệu bị thua hắn con ngươi đi lòng vòng kiếm pháp một biến sử dụng độc cô cự kiếm tới nhạc lâm san có chút rào hoạt l ư ợ n quanh đạo chúng nhân phía sau cắt đứt điền bá quang trên người dây thừng cùng hắn nói thầm mấy câu từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ chiếc khăn tay cắn nát ngón tay ở phía trên viết mấy chữ bằng máu d a o cho điền bá quang điền bá quang bỏ lên quay người liền hướng tư quá nhai xuống chạy đi hiển nhiên là đi gọi người mấy chiêu sau đó tô dương rút ra tâm tư đi xem chỉ gặp vây công phong thanh dương năm người đã có trong hai người kiếm ngã xuống đất phong thanh dương sắc mặt hơi trầm xuống nhất thời gian còn không dấu hiệu bị thua lại không bao lâu phong bất bình trong nháy mắt đã trải qua liên tiếp ra ba bốn mươi chiều Cùng thời gian dần trôi qua phong bất bình kiếm chiêu tại hai người quanh người vòng tròn dần dần mở rộng dĩ nhiên bao phủ một trượng phương viên bên trong đều là kiếm khí ngăn dọc tốt một cái kiếm tông cao thủ tô dương âm thầm gật đầu phong bất bình nội công không tính quá cao kém xa chính mình nhưng đủ để khu động bộ này c u ố n phong khoai kiếm đơn thuần lực sát thương cùng tốc thành loại này thuần túy lấy kiếm chiêu thủ thắng võ công quả nhiên muốn so khí tông phương pháp tu luyện mạnh hơn rất nhiều mặc dù không có gặp qua ngũ nhạc kiếm phái mấy vị khác trưởng môn nhân công phu nhưng tô dương thầm nghĩ phong bất bình bản nhân t i ê u tính đôi bên trên nhạc bất quẩn năm mươi vị trí đầu chiêu cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong nói không chừng còn có thể để nhạc bất quẩn bó tay bó chân nhưng năm mươi chiêu thoáng qua một cái hắn như rết không được nhạc bất quẩn chỉ sợ sẽ chết tại nhạc bất quẩn kiềm dưới dù là như thế so với dư thương hải hàng ngũ lại lại cao hơn một m ả n g lớn như thế võ công khai tông lập phái tuyệt không phải v i ệ c khó đợi một thời gian chưa chắc sẽ so nhạc bất quần quản lý hoa sơn phái yếu đi hà tất nhất định phải tới tranh đoạt vũng nước đục này muốn kiếm tiện nghi cuối cùng không duyên cớ nạn mạng tô dương gặp phong thanh dương tạm thời chưa có dấu hiệu bị thua mới học độc cô cựu kiếm phá kiếm thức cùng với thả đúng cô độc chín kiếm uy lực cực lớn nhưng dù sao không thuần thủ mới đầu mấy cái có chút không lưu loát thoạt nhìn tựa như là cái sẽ không dùng kiếm n ư ờ i thường thường là trên tay xuất kiếm nhưng dưới chân lại quên mất bộ pháp hoặc là dưới chân dựa theo bắt quái phương vị đi đúng rồi nhưng trên tay trường kiếm xuất chiêu lại là không đâu vào đâu tô dương thầm nghĩ bộ này đọc cô cựu kiếm lợi hại là lợi hại nhưng quá mức phức tạp liền xem như ta nhất thời gian cũng lĩnh ngộ không được quá nhiều t r o n g bầu vẽ gáo đều khó khăn muốn toàn bộ hiểu rõ lại vận dụng thuần t h ủ c h ỉ sợ quả thật cần mấy năm công phu mấy năm đã là ít đây là chính mình có thần công lực lượng tinh thần chi lực các loại gia chỉ mới có hiệu quả nguyên kịch bản bên trong lệnh hồ sung tại trong thiếu lâm tự nhìn thấy phương chứng cùng nhậm ngã hành luật võ đường ngầm cô độc chín kiếm có thể phá hết thiên hạ võ học nhưng nói nghe thì dễ lấy phương chứng võ công muốn dùng phá trưởng thức phá hắn thiên thủ như lai trường pháp chỉ sợ muốn hai mươi năm khổ công không thể mà qua hai mươi năm nữa phương chứng như nếu không chết dịch cân kinh công lực lại càng thấy thâm hậu trường pháp cũng càng thêm tinh xảo lại không phải hai mươi năm trước có thể so sánh đến lúc đó chỉ có thể bắt nạt hắn tuổi ra sức yếu tốc độ phản ứng cũng không bằng người tuổi trẻ thiên hạ võ học đông đảo nhưng cho dù là tuyệt đỉnh võ học nghĩ muốn thành t i ể u vô địch thiên hạ bốn chữ này lại nói nghe thì dễ lại không luận tô dương trong tim âm thầm càng thán phong bất bình lại càng đánh càng là giật mình hắn liền nhìn người trẻ tuổi kia tiện tay loạn vùng mấy cai kiếm kiếm thế lại lăng lệ tới cực điểm tựa hồ mỗi một chiêu đều là chính mình kiếm pháp khắc tinh lại nhìn cước bộ của hắn nhìn như lộn xộn nhưng mỗi lần bước ra một bước lại vẫn cứ có thể né tránh cuồng phong kiếm pháp công kích cảm thấy cũng là giật mình không nhỏ suy nghĩ hắn cái này mấy cái kiếm pháp rõ ràng đã có thể đem ta đánh chết đi chợ giúp phong thanh dương lại tại sao lại cố ý c h ầ m một bước phong bất bình tâm tư hẹp h ỏ i suy bụng ta ra bụng người lại trong núi vẩn cư nhiều năm đầu góc không quá linh quang lập tức nghĩ đến lẽ nào hắn cái này kiếm pháp là cùng phong thanh dương học lại biết rõ thân phận của ta bởi vậy c ô ý tại tả minh chủ trước mặt rơi mặt mũi của ta vừa cùng ta đánh nhau một bên t r ở lấy tả minh chủ đi phong thanh dương tính mệnh trong lòng của hắn suy nghĩ lung tung lập tức kinh hãi chắc chắn rằng ai nha thì ra là thế hắn muốn làm hoa sơn phái trưởng m g ô n nhân nghĩ đến đây phong bất bình vừa tức vừa mừng tức g i ậ n đến là thế nào tùy tiện bốc lên một tên tiểu tử cũng có cao như vậy kiếm pháp mừng chuyện chính mình liệu sự như thần đối phương như vậy bí mật ý nghĩ đều bị chính mình nhìn ra theo như cái này thì chính mình không gần như chỉ ở võ công bên trên là nhất lưu hảo thủ luận mưu kế cũng không thua bất kỳ kẻ nào tương lai chấp trưởng hoa sơn phái Phòng, phòng tôi dương cùng phong bất bình đối chiêu đọc cô cựu kiếm bên trong pha kiếm thức càng dùng càng là thuần thục chợ phát hiện người này ánh mắt bên trong một hồi sầu lo bất an một hồi vui mừng lộ ra một hồi lại là thỏa thuê mãn nguyện giống như có chút thần kinh tựa như g cũng không biết rằng là vì cái gì nhưng không cần quản trong lòng của hắn đang suy nghĩ tô dương trường kiếm nhanh dần biến thức cũng từ từ thuần t h ụ tại cồn g phong kiếm pháp đổi chiêu khoảng cách một kiếm phản công mà đi phong bất bình không kịp cất kiếm chiếu lại chỉ có thể hướng lui về sau một bước đ ộ c cô cựu kiếm chỉ có tiến không có lùi tại đ ộ c cô cựu kiếm trước mặt lui một bước vậy kế tiếp cũng chỉ có thể là bị động bị đánh cục diện liền cùng lần trước tô dương cùng phong thanh dương tỉ thí đ ồ n g dạng phong bất bình lui một bước đang muốn vận khí xuất kiếm một hơi chính đang đem lấy chưa nói thời điểm tô dương kiếm thứ hai như hình với bóng đã đến hắn mặt hắn chỉ có thể nhộn trí lại lùi như thế người ba kiếm phong bất bình liền cũng không còn cách nào xuất kiếm cồn phong kiếm pháp một chiêu cũng không xử ra được không được nói c u ồ n g phong kiếm pháp liền là hô hấp đều cảm thấy khó khăn hắn cũng coi như cao thủ kinh hãi về sau lập tức có quyết định đường ngầm tiếp tục như vậy sớm tối muốn chết không bằng đụng một cái tiểu tử này chiêu thức là hay nhưng năm kỵ khinh khinh công lực tuyệt không có khả năng quá cao thế là chiêu thức một biến không suy nghĩ nữa dùng khoai kiếm sau đó đem toàn thân công lực tích tại trên thân kiếm muốn cùng tô dương tới cái cứng đôi cứng s o n g kiếm đan sen có một tiếng nhẹ vang lên phong bất bình một nửa trường kiếm bị từ bên trong cắt đức theo sát lấy một cỗ hùng vị vô song kình lực từ trong tay một nửa trên trường kiếm chuyển đến như là trọng truy nặng đả kích nặng tại ngực phong bất bình phun một cái phun ra một ngụm màu lớn thân thể lung lay hai cái ngã trên mặt đất một cái kiếm tông lại so với ta nội công tự tìm cái chết nha tô dương đọc cô i ể u kiếm thi vòng đầu trong tim cũng không vui ngược lại lại có chút không vui môn này kiếm pháp chú trọng liền là cái nước chảy mây trôi có ra không về một kiếm liên tiếp một kiếm một kiếm nhanh tựa như một kiếm kết quả chỉ cùng người này đúng rồi không đến mấy kiếm hắn liền bại ngược lại để tô dương cảm thấy có loại chưa thỏa mãn cảm giác tốt tại tư q u á nhai bên trên người còn có rất nhiều bên kia cùng lệnh hồ sung giao đấu người áo đen cũng là cao thủ xuất kiếm suy suy vang vọng nội công cao hơn hắn ra một mạng lớn có thể so với đương đại nhất lưu cao thủ lệnh hồ sung lẩn lẩn liền có bị thua chi tượng một thanh màu đỏ nhạt huyết kiếm đâm nghiêng xương từ một bên đánh tới xét qua người áo đen cái cổ người áo đen rõ ràng đã thấy một kiếm này nhưng là không tránh thoát a một tiếng trên cổ thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu chảy như suối trên cổ hắn một cỗ huyết tiễn sông lên trên trời tô dương thân hình cũng đã rời hắn mà đi chờ đến máu rơi xuống đất thời điểm tô dương kiếm cũng đã đâm xuyên qua hà thiết thủ trước mặt người da đen kia độc cô cựu kiếm dùng s ắ p mở đến càng là thẳng tiến không lùi càng là giết người l a n g lệ uy lực càng lớn chưa xong còn tiếp ngày mai buộc phát một cái chương hai trăm chín mươi bảy hàn băng chân khí tô dương chọn ba tên người áo đen lại nhìn phong thanh dương chỗ vây công hắn trong năm người ngược lại cũng ba cái đều là giữa hết hầu kiếm một kiếm mất mạng chỉ còn dư lại dẫn đầu người kia và một tên khác người áo đen nhưng phong thanh dương cũng đã rơi hạ phòng trên trán chảy ra mồ hôi mịn xuất kiếm thời điểm càng không bằng trước đó nước chảy mây trôi có chút vướng hữu đ ộ c cô cựu kiếm thủ trọng trôi chạy kỳ thật kiếm chiêu cụ thể như thế nào ngược lại không trọng yếu mấu chốt là bộ pháp cùng kiếm ý một khi có chỗ vướng hữu chính là lộ ra dấu hiệu bị thua lại nhìn phong thanh dương liền cầm kiếm tay cũng đuổi kiếm dao tay trái nguyên bản cầm kiếm tay phải run l y bẫy đang kịch liệt trong đánh nhau thế mà từ ống tay háo bên trên búc lên một tia hàn khí tới hàn băng chất khí tô dương bừng tỉnh đại ngộ phong thanh dương nguyên bản liền tuổi già tuổi tác so phương chứng còn muốn lớn không ít võ công mặc dù nhưng không thể đánh lâu dẫn đầu người áo đen kia h ẳ n là tảnh thiền không thể nghi ngờ. những năm này tả lanh thiền trong bóng tối luyện một môn kỳ công hàn băng chân khí cùng người giao thủ vô luận là thông qua binh khí còn là tiếp xúc mỗi lần qua một c h i ề u liền có thể đem đối phương trong tinh mạch lực thoáng đông kết một bộ phận dần ra nội lực đối phương không cách nào vận chuyển chính là cả người cũng có thể đông thành một cái tảng băng ác độc dị thường phong thanh dương võ công lại cao hơn nhất thời không t r a c h ú n g kế của hán liền càng đánh càng ăn thiệt thòi môn công phu này cùng hấp tinh đại pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lại nói tả lanh thiền tạm thời chiếm thượng phong kỳ thật trong lòng cũng vừa giận vừa vội hắn hôm nay mang tới mấy người đều không phải là t u n g sơn phái nhưng võ công lại so với hắn tay xuống bất kỳ một cái nào bày ở ngoài sang cái gọi là t u n g sơn thái bảo cũng cao hơn dựa theo kế hoạch của hắn những người này ở đây chính mình dẫn dắt bên dưới đừng nói phong thanh dương chính là đồng phương bất bại ở đây chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích đi lại không ngờ tới lại là bị lưu chính phong người ngoại sinh này h n g chuyện người này đến cùng luyện được võ công gì nửa năm trước còn không bằng môn hạ của mình hai người đệ tử bây giờ nửa năm không đến tiến triển thần tốc gần như bù đắp được người ta mười năm khổ công sớm biết liền không nên tìm lưu chính phong phiền phức lôi kéo tới tất nhiên là cái lớn rút khoanh tay ngồi nhìn người láo đen càng ngày càng ít tả lanh tiền trên tay thế công càng nhanh hắn có hắn tính toán chỉ cần có thể giết phong thanh dương chuyến này t i ể u tính đại công viên mãn cái kia tô dương võ công lại cao hơn phần lớn cũng là cùng mình tại sàn sàn với nhau nhưng phong thanh dương bất đ ộ n g chân thực võ công muốn vượt qua bản thân huống hồ hắn là ngũ nhạc nguyên lão như xuất một chút mặt phản đối cúc phái lập tức liền có thể lôi kéo một nhóm người lớn cắn răng một cái cả đời công lực ngưng tụ thành một kiếm trên tay trường kiếm phát ra một tiếng vang thật lớn t i ế n gặp tả lanh thiền liệu mạng hắn cũng hét lớn một tiếng dâu tóc đoạn trường đối tả lanh thiền một kiếm này không tránh không né ngược lại một kiếm đâm thẳng tả lanh thiền cổ họng lấy đồng quy vô tận chi ý tả lanh thiền thầm chửi một câu láo giả cất kiếm tránh né phong thanh dương không sợ chết hắn cũng không muốn chết giang hồ vẫn chờ hắn đi nhất thống đại nghiệp không lại sao có thể phí hoài bản thân mình tô dương kiếm cũng đến cô độc chín kiếm mới học mới luyện còn không quen thuộc đối phó phong bất bình loại nhân vật này có thể đối với tả lanh thiền tô dương nhưng không dám k i n h thường xoát xoát xoát ba kiếm đúng là mình quen thuộc nhất n mậu thập tam kiếm mang theo mấy phần đ ộ c cô cựu kiếm kiếm ý thẳng đến tả lanh thiền hai vai hậu t h m tả lanh thiền nghe phía sau một hồi long âm kiếm khí dằn dào trong cổ truyền đến một cỗ uy nghiêm đang sợ lạnh lẽo liền biết có người lạnh lén trở tay một kiếm từ trên xuống dưới thẳng gỗ xuống kiếm bản rộng những nơi đi qua, ông một tiếng tiếng vang, thật có thạch t phá h có i ê nhưng k i n khí thế. h p ngũ nhạc kiếm phái mấy trăm năm tin tức liên hệ tung sơn kiếm pháp bên trong đừng nói cũng không chiêu này tự tính vốn là có ngại tại hoa sơn phái tên cũng làm bỏ qua không cần hoặc là biến hóa hắn hình giờ phút này tả lanh thiền lại cố tình hóa thành kiếm chiêu tất nhiên là có chủ tâm muốn chọc giận phong thanh dương đám người h ư ớ n g hồ tung sơn kiếm pháp nguyên lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng một chiêu này độc bổ hoa sơn chiêu thức mặc dù bình bình không có gì lạ nhưng hôm một thanh â m vang lên từ không trung nhanh bổ xuống thật có khai sơn phá thạch thanh thế đem tung sơn kiếm pháp sở trường phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tô dương nghiêng người loại qua đâm nghiêng một kiếm không có chiêu thức gì có thể nói hay liền hay tại xuất kiếm thời cơ một mực là tả lanh thiền một chiêu dùng lão chiêu thứ hai không ra thời điểm nhưng vào lúc này tả nhai bên hét lại trên một tiếng là am m tả lanh thiền cũng không đoái hoài tới cái này rất nhiều tung sơn phái từ đồ đệ đến sư phụ đều có cái từ đạo hữu không chết bần đạo ý niệm người khác chết hết chỉ cần ta sống là được hắn hít sâu một hơi liền muốn phản kích nhưng một hơi hút tới một nửa tô dương huyết kiếm liền từ một bên đến để hắn một hơi kẹt ở trong cổ họng bên trên cũng không phải xuống cũng không phải toàn thân chân khí lưu chuyển hơi hơi vương hữu mà bên kia phong thanh dương cũng dành tay làm ra vây công xu thế đám này hoa sơn phái lao tiểu vương bắt đạn g quả nhiên đều không phải là một món đồ thế mà không để ý giang hồ quy củ lấy nhiều khi ít tả lanh tiền trong tim giận dữ đường ngầm hoa sơn phái quả nhiên cùng bọn hắn tiền bối đồng dạng vô sỉ hắn lại quên chính mình lúc ban đầu thế nhưng là mang theo sáu bảy người che mặt lên núi nếu nói lấy nhiều khi ít lấy cường tráng lấn giả hắn cái này ngũ nhạc đại mình chủ mới là việc nhân đức không n h ư ờ n g ai mạnh nhất tả lanh tiền ra mặt mặc dù d à y tâm tư lại đầy đủ thâm trầm quyết đoán k h o a n tay ngồi nhìn phong thanh dương cùng tô dương hai người đều rút tay ra ngoài chuyện hôm nay chỉ sợ khó khăn không những giết không được phong thanh dương hai người này lên i dưới tay chính mình sợ rằng cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ hiện tại cắn răng một cái trường kiếm từ trái mà bên phải gấp gọn quá khứ phi nhanh tiểu yêu khí thế vùng hồn trường kiếm từ giữa không trung năng qua thân kiếm tựa như khúc tựa như thẳng liền như một cái vật sống lập tức phong bế tô dương cùng phong thanh dương phe tấn công hướng chính là một chiêu tung sơn phái chính tông kiếm pháp thiên ngoại ngọc lòng nghiêng nghiêng bức lui tô dương cùng phong thanh dương người khác nhìn thấy một chiêu này thì cũng tôi đi tô dương lại không được năm đó chính mình còn là cái nhỏ người lùn thời điểm liền là bị tả lanh thiền hai người đệ tử dùng một chiêu này đã thương nặng chính mình bây giờ lại nhìn thấy một chiêu này có thể nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đ ể m ạ n g lại tô dương hét lớn một tiếng trường kiếm tùy theo mà ra nhưng chỉ ra một nửa liền ngừng tả lanh thiền một chiêu thiên ngoại ngọc long bước lui tô dương cùng phong thanh dương nửa bước về sau thế mà không chút do dự xoay người bỏ chạy tô dương chỗ nào chịu theo phi thân một kiếm đâm thẳng tả lanh thiền hậu tâm tả lanh thiền người tại trở tay đẩy ra tô dương một kiếm này theo sát lấy bàn tay trái hô đúng ngay vào mặt đánh tới luận trường pháp tô dương cũng không sợ hắn năm xưa trưởng tay trái tay phải đều là có thể sử dụng chống không bàn tay trái vân tay lưu động võ đạo thần ý bắn ra đưa tay tiến lên menh tiếp l i ê n nghe tư quá nhai bên trên vang lên một tiếng vang thật lớn song trưởng tương giao một cố lệnh tới xương tụy khí l ệ n h từ tả lanh thiền trên lòng bàn tay dâng lên mà ra theo song trưởng liền hướng tô dương trong cơ thể chui tô dương lòng bàn tay vân tay trong nháy mắt biến thành một đoàn vòng xoáy điên cùng quay động xoắn nát cái này đoàn hạc khí hai người song trưởng tương giao chỗ lại có thể nhìn thấy nhỏ vụn vụn băng văng khắp nơi đây là công p h ú gì tả lanh thiền trong tim kinh hãi tô dương cùng lực so phong kém thanh g lúc trước kiếm á p thần t này kỳ, bây giờ cái dương nhìn nhau nhìn nhau ánh mắt bên trong đều là ngoài ý mớn còn mang theo một tia cảnh giác ra hỏa này vo công là cao làm việc lại quyết đoán kiên quyết không có chút nào dây dưa dài dòng là cái kinh địch truy tô dương đối với kinh địch thái độ là sớm cho kịp giết chết tả lãnh thiền ngày hôm nay khí thế đã bại lại là một thân một người tuyệt đối không thể bỏ qua đánh hổ không chết tất có hậu hoạn phong thanh dương phất phất tay thân thể đã trải qua héo ngừng tắm đến khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ tô dương lúc này mới xem nhẹ hắn râu tóc bên trên đã trải qua kết ra một tầng nhàn nhạt băng tinh dưới ánh mặt trời vợ chiếu tinh anh long lanh cả khuôn mặt như là người băng nửa người bên trên cũng trồi lên một tầng xương trắng thật ác độc trưởng lực phong thanh dương hít sâu một hơi vận công cùng hàn băng chân khí đối kháng lần này tô dương muốn đuổi theo cũng truy không được nguyên kịch bản bên trong nhậm ngã hành cùng t ạ l á n h thiền tại thiểu lâm tự một trận đại chiến thân bên trong hàn băng chân khí suýt nữa mất mạng dựa vào hướng vân thiên nhậm doanh doanh cùng lệnh hồ sung ba người trợ rút mới đưa trong cơ thể hàn băng chân khí từng chút một hóa đi dù là như thế cũng dùng đã hơn nửa ngày công phu bốn người liên thủ m à đứng thành bốn cái người tuyết phong thanh dương kiếm pháp mấy đã thông thần nhưng tuổi tác đã giả luận nội công tối đa cũng bất quá cùng nhậm ngã hành là sàn sàn với nhau chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ bức không ra cái này hàn băng chân khí h ư ớ n g hồ thân bên trong hàn băng chân khí người bản thân nội công chân khí cũng đã vận chuyển đ ỉ n h trệ nhất định phải có cao thủ tương trợ mới có thể tô dương khoanh chân tại phong thanh dương phía sau ngồi xuống đứng lên đơn trưởng đến tại phong thanh dương hậu tâm bàn tay cùng phong thanh dương hậu tâm mới tiếp xúc tựa như sờ tại một khối khối băng bên trên cho dù cách một t ầ n g quần áo tô dương cũng nhịn không được dùng mình một cái vội vàng chấn định tâm thần tam giang chân khí phồng lên đến cánh tay từ lòng bàn tay từng chút một vừa qua bình thường người thân thể đều có nhỏ bé lỗ chân lông chân khí có thể chậm rãi vượt nhập nhưng lúc này phong thanh dương thân thể lại tựa như một khối lớn băng tam giang chân khí đưa vào cực kỳ chậm chạp mỗi một phần tam giang chân khí tiến vào trong cơ thể của h ắ n lập tức sẽ có gấp mấy lần hàn khí từ bốn phương tám hướng vào tới cùng cái này sợi chân khí lẫn nhau trái ngược trong nháy mắt liền đem tam giang chân khí ngưng tụ mà phong thanh dương chân khí trong cơ thể nhưng thủy chung ẩn nút không động chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào ngược lại cần nhờ tô dương chân khí đi giải cứu như thế xem ra trừ phi vận công chi công lực của người ta cao hơn tả lánh thiền gấp mấy lần mới có thể một bộ tách ra hàn băng chân khí nhưng trên đời này như thế nào khả năng có nội lực mấy lần tại tả lanh tiền người cựu dương thần công ngược lại là đ ố i chứng nhưng bây giờ để tô dương đi nơi nào tìm cựu dương thần công đi chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm chín mươi tám mới gặp hướng v â n thiên tô dương một tia đem chân khí vượt nhập phong thanh dương trong cơ thể nhưng không khác hạt cắt trong sa mạc qua hồi lâu phong thanh dương trong cơ thể hàn băng chân khí như trước đại tác cả người thân thể bên ngoài đã trải qua kết ra một tầng nhàn nhạt, nhạt miếng băng mỏng tô dương có tám phần năm chắc hàn băng chân khí cùng huyền minh thần trưởng có mấy phần tương tự dùng cựu dương thần công tuyệt đối có thể khắc chế nhưng từ đi nơi nào tìm cựu dương thần công mấy cái phó bản tầm đó không có gì cố định đường chính mình một cái đều là tùy ý mà đi chưa hẳn liền có thể đi đến ỷ thiên kịch bản liền xem như tìm tới trương vô kỵ lại đuổi trở về phong thanh dương chỉ sợ đã trải qua chết rét bởi vậy có thể thấy được trương tam phong công lực chi thâm hậu thế mà dựa vào bản thân công lực thay trương vô kỵ thêm mấy năm mạng phong thanh dương cuối cùng mở miệng nói ta tốt hơn rất nhiều ngươi không cần đang tiêu hao nội công như vậy tiêu dông dài không có phần khối tô dương trong nội tâm lo lắng lại cười nói đã tốt hơn rất nhiều vậy đã nói rõ hữu hiệu thầm nghĩ ta cũng không thể nhìn ngươi đây cho chết cóng đi phong thanh dương k h o á t k h o á tay ta nói hữu hiệu không phải chỉ công lực của ngươi hữu hiệu mà là trong cơ thể ta công lực đã trải qua thời gian dần trôi qua khôi phục hai ba thành có thể miễn cưỡng chống cự cố hàng khí kia mà công lực của ngươi cũng rất khó tiến vào trong cơ thể ta lại tiếp tục như thế đơn giản là tiêu hao nhiều hơn thời gian mà thôi làm nhiều c ô n g ít không cần phong thanh dương nói tầng này liên quan tô dương cũng là biết rõ tựa như một cái công lực lại cao hơn người gặp phải một mặt tường băng tối đa cũng chỉ có thể đem tường băng đánh nát nhưng đối với trong tường đông lạnh lấy người lại không có biện pháp nào nhưng bây giờ cái này mặt tường băng liền là phong thanh dương thân thể nội công đưa vào ít đi không làm nên chuyện gì toàn lực phát ra lại trực tiếp tổn thương hắn hắn lại từng tuổi này chỉ sợ không đợi hàn băng chân khí hóa đi trước hết muốn hắn mạng tô dương bất thình lình nghĩ đến một việc hỏi ngài nói hấp tinh đại pháp có được hay không hấp tinh đại pháp phong thanh dương ánh mắt sáng lên không tệ tô dương nghĩ đến ngày đó lệnh hồ sung trợ giúp nhậm ngã hành trị liệu hàn băng chân khí tình cảnh nói đã đưa vào vô hiệu dùng hấp tinh đại pháp đem trong cơ thể ngươi hàn khí từng chút một rút ra rút đến trong thân thể của ta sau đó lại hóa giải ngược lại ngươi chân khí của mình đã trải qua bị đông lại hơn phân nửa ta một tia hướng ra ngoài quất quất nhập trong cơ thể ta một phần nhỏ cũng đông không ở ta như thế cái biện pháp phong thanh dương gật đầu nhưng lập tức lại cười khổ nói thế nhưng là ngươi từ nơi nào tìm hấp tinh đại pháp trong giang hồ chỉ có nhật nguyệt giáo trước thay mặt giáo chủ nhậm ngã hành sẽ môn công phu này không nói đến hắn đã trải qua mất tích nhiều năm tự tính hắn khỏe mạnh cũng chưa chắc sẽ giút ta chuyện này ta từ có biện pháp tô dương cười ha ha một tiếng đã đến cái này t ị c bản không đem hấp tinh đại pháp đem tới tay chính mình cũng có lỗi với mình hấp tinh đại pháp tư vị lệnh hồ sung cùng mình đều m u ố n biết không bao lâu hà thiết thủ đã trải qua trở về đi theo phía sau một đám hoa sơn đệ tử trong đó mấy cái đều là chính mình tại lưu chính phong trậu vàng rửa tay trên đại hội t h ấ y qua tư quá nhai bên trên thi thể đã đã bị ném ra vách núi chỉ có tô dương cùng lệnh hồ sung ngồi điền bá quang tự h i ể u không thể tại hoa sơn lộ diện cầm hà thiết thủ cho cái gọi là giải dược về sau đã trải qua lòng bản chân bôi dầu tránh trước một bước l ệ nguyên h Hồ u n địa cái lời nói kịch bản bên trong lệnh hồ sung cùng hướng vấn thiên kết bạn hai người tiến đến mai trang nghị cách cứu viện nhậm ngã hành lệnh hồ sung tỉnh tỉnh mê mê không biết nguyên hữu cơ bị giao động một lần t h ngươi không phải nói dẫn ta đi gặp chúng ta ngũ độc giáo trước thay mặt giáo chủ hà thiết thủ bất thình lình nói trước thay mặt giáo chủ lam vượng hoàng tô dương cười ha ha một tiếng như thế nào đem chuyện này đem q u ê n đi hướng vấn thiên không tìm được lẽ nào nhậm doanh doanh còn tìm không thấy lạc dương thành bên ngoài lục trúc ngõ hẻm cũng sẽ không chính mình chân dài chạy bên trên ngựa tô dương hướng hà thiết thủ vây tay một cái đem nàng kéo lên rượu cũ nhưng đi lạc dương trước đó còn có một cọc chuyện gấp gáp muốn làm một lần chỉ cần lượn quanh một vòng lớn hà thiết thủ ngựa t r ư m muốn chỉ hoán mất hai ba ngày cùng một chỗ c â i rượu cũ chỉ dùng một ngày công phu liền có thể một ngày này phúc kiến phúc y tiêu cục lao trong nhà đột nhiên nổi lên đại hỏa đem nhà cũ đốt thành một mảnh cho tàn trong thành chúng bách tính cảm khái thổn thức đều nói cái này trong giang hồ ngày hôm nay ra hào kiệt ngày mai hóa đất vàng nghị cái này phúc y tiêu cục năm đó tốt lớn thanh thế ngắn ngủn thời gian một năm cửa nát nhà tan liền tòa nhà đều hóa thành cho bụi thật là hưng ơ vong không biết nếu mà so sánh còn là thành thành thật thật làm cái dân chúng tới an ổn lại có trong thành hào cường rõ ràng lấy thầm đoạn đem cái này lớn một vùng phế tích đặt vào trong túi không đ ể cập tới ngày thứ hai tô dương cùng hà thiết thủ đã trải qua đến trong thành lạc dương thành bên trong phồn hoa không giới trường an tô dương xuống ngựa rắt rượu cũ ở phía trước hà thiết thủ ngồi ở trên ngựa cười nói ngươi ngược lại là thật căm lòng ta cũng nghe nói k i u cái gì tịch ta kiếm pháp chính là thiên hạ nhất đẳng võ công thế mà ngươi liền một m ù i lửa đốt đi nhìn cũng không nhìn liếc mắt tô dương cũng không quay đầu lại nhàn n h ạ t nói không dám nhìn không dám nhìn nhìn liền muốn xảy ra vấn đề lớn nhắc bất q u ầ n đông phương bất bại những người này đều là bực nào anh hùng đến nếu bàn về tâm tư t h â m trầm chính mình chưa hẳn liền có thể mạnh hơn bọn họ nhưng bọn hắn nhìn thấy q u ỳ hoa bảo điện c ù n g tịch ta kiếm phổ về sau biết do nếu không có nhỏ nhưng như cũ khắc chế không được vạn nhất chính mình nhìn đầu góc nóng lên làm ra chút gì chuyện hồ đến đây chính là cả đời tiết mới loại sự tình này tuyệt không thể đánh cược một e o càng không thể có may mắn tâm lý bởi vì làm tiền đặt cược thực sự quá lớn thua không nổi mắt không thấy tâm không thiền đốt đi hôn đản này võ công giang hồ lớn không thiếu cái này một lạng cửa kỳ công loại này tuyệt thế võ công ngươi đều không cần làm thế nào hiếm có cái kêu bản t ử hà thần công ta xem cái này võ công mặc dù xưng là thần công nhưng tựa hồ có chút l ừ a đời lấy tiếng h i ể m nghi hà thiết thủ nói nguyên lai nàng ngày đó bắt lao đức nặc về sau tại lao đức nặc trên người lục ra được một bản tự hà thần công bản sao giao cho tô dương tô dương ngược lại là cảm thấy có chút vui mừng ngoài ý mớn trước đó luôn cho là t ử hà thần công liền là cửa nội công bình thường nhiều nhất cùng hôn nguyên công bằng nhau thế nhưng là dùng hiến tế vòng tay thử một lần phía dưới thế mà phát hiện đây cũng là một bản thượng giai phẩm chất công pháp dung luyện cần năm mươi viên võ hiệp tri tâm so với hôn nguyên công còn phải cao hơn một bậc bất quá nghĩ đến cũng là môn nội công này chỉ sợ là xuất từ hoa sơn vị kia nhìn lén quý hoa bảo điện tiền bối tay nói không chừng liền là quý hoa bảo điện nội công bộ phận một cái thu nhỏ lại phiên bản đơn giản hóa bản uy lực lớn chút cũng thuộc về hiển nhiên thật vất vả đưa ra một khối nhị đẳng lệnh bài võ hiệp chi tâm một lần nữa đạt đến năm mươi lăm viên dung luyện về sau lại chỉ còn xuống năm viên nhưng tam giang tâm pháp tăng lên trí thượng tốt thứ chín phần m ộ ư ơ i chỉ kém một tia liền có thể đột phá tìm người hỏi lục trúc ngõ hẻm vị trí hướng lạc dương ngoài đông thành đi đến không bao lâu quả nhiên trông thấy có một cái hẻm nhỏ theo ngõ nhỏ hướng trong đi khối ngõ hẻm một mảnh lớn lục trúc bụi rậm đón gió chập trờn lịch sự tao nhã tự nhiên mới vừa bước vào ngõ nhỏ liền nghe đến cầm vận len k e n có người chính đang đánh đàn trong hẻm nhỏ một mảnh mát mẹ yên tĩnh cùng phía ngoài lạc dương thành giống như là hai cái thế giới hà thiết thủ thấp giọng nói ở ở chỗ này người tốt sẽ hưởng phúc ca tô dương cười nói ngươi nếu là có thể mọi thứ tầm nhìn khai phát chút cũng có thể giống nhau hưởng phúc hà thiết thủ nhàn nhạt thở dài cũng không biết đang suy nghĩ viết cái gì các nàng miêu ra nữ tử cùng người trung nguyên rất nhiều chuyện bên trên vốn là hoàn toàn khác biệt đúng lúc này tranh một tiếng một cái dây đàn trợt ngươi đo ạ n tuyệt tiếng đàn cũng liền ngừng một tiếng nói già n u a nói ra khách quý hưởng cố chỗ ở nhỏ hẹp không biết có gì chỉ giáo theo sát lấy liền có cái bảy tám m ư ụ i tuổi l ã o giả từ trong phòng đi ra chính là lục trúc ông tô dương nói mạng mội quái dày cầu kiến quý chủ nhân ta cái này có một bản cầm phổ tiêu phổ đưa cho quý chủ nhân lục trúc ông nói cái gì quý chủ nhân nơi này chỉ có cái lao thợ đan che n ữ a các hạ chỉ sợ là nhận lầm người đi lầm đường đi tô dương cười nói có hay không đi nhầm đường ta cũng không biết t i ể u tính sai cũng là khúc dương sai lục trúc ông trầm mặc chốc lát nói n g ư ờ i đem bàn bạc lấy ra ta nhìn tô dương đưa qua tiếu ngạo giang hồ khúc phổ lục trúc ông tiếp nhận nhìn mấy lần theo sát lấy lại là tiếng tiêu từ lục trúc đuổi rậm bên trong truyền ra lúc đầu trầm đ ổ n g dễ nghe hướng thu chiến biên nhưng về sau tiếng tiêu càng chuyển càng thấp mới không thể nghe thấy lại thổi đến mấy cái âm tiếng tiêu liền lạc ầ m sóng mười phần khó nghe nhưng vào lúc này trong sân truyền đến một cái trầm thấp giọng nữ lục trúc đem khúc phổ lấy ra ta nhìn nghe được thanh âm này hà thiết thủ bất thình lình bật cười người cười cái gì tô dương hỏi hà thiết thủ nhỏ giọng nói ta cười cái này nữ nhân rõ ràng chỉ có mười sáu tuổi lại muốn giả trang ra một bộ lao thái thái âm thanh lẽ nào trong các ngươi nguyên nữ tử đều tình yêu để cho mình hiện ra lão một chút người nghe ra tô dương âm thầm thấy kỳ lạ bên trong cái này nữ nhân lúc ấy liền là nhậm doanh doanh nàng cố ý chứa thành lao thái bà làm ăn trầm thấp hàng g ọ n g nếu không phải mình biết rõ chuyện chợt nghe xong cũng không phân biệt ra được đến sao hà thiết thủ vừa nghe là biết hà thiết thủ cười nói nữ chuyện của người ta người không hiểu cái này ít cho m è o lừa gạt lừa gạt đàn ông các ngươi vẫn được ta cùng nàng đều là nữ nhân ai cũng không lừa được a i lúc này xanh trụ ông đắp một tiếng phải không bao lâu tiếng đàn lại vang lên lúc đầu chỗ tấu cùng lục chúc ông giống nhau càng về sau càng chuyển càng cao cái kêu cầm vận dĩ nhiên không sợ nguy hiểm cử trọng được khinh không tốn sức chút nào liền quay lên khi thì rõng g i c khi thì ôn nhu lịch sự tao nhã tấu thật lâu cầm vận dần dần trí hoãn tựa hô tiếng nhạc đang không ngừng đi xa trái ngược với tấu đ ẳ n người đi ra mấy chục trượng xa lại đi đến bên ngoài mấy dặm nhỏ bé mấy không thể lại nghe tiếng đàn tựa như dừng lại không ngưng thời khắc lại có một hai lần cực thấp cực nhỏ tiếng tiêu tại tiếng đàn bên cạnh vang lên lượn vong nguyện chuyển tiếng tiêu dần dần vang lên đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi một mặt từ từ đến gần tiếng tiêu thanh lệ chợt cao chợt thấp chợt khinh thường vang lên thấp đến cực điểm thời khắc mấy cái xoay quanh về sau lại lại thấp chìm xuống mặc dù cực thấp cực nhỏ mỗi cái âm tiết dựa theo rõ ràng có thể nghe dần dần giọng thấp bên trong chợt có trâu ngọc n h ả vọn thanh thúy ngắn ngủi này nằm kia lên phồn âm dần dần tăng trước tiên như minh tuyền vẩy ra theo như nhóm lấy t xanh diễm, trụ c rỡ, ông kẹp lấy l i như... NG như như xuyên qua một mảnh dương trúc đi vào tiểu viện chỉ gặp viện k i u bên trong có một gian phòng lớn bốn phía đều dùng thành trướng man màn che khuất xuyên thấu qua rèm có thể nhìn thấy trong phòng ngồi người ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua thổi lên rèm một góc lại thấy không rõ người bên trong thân hình bộ dáng trong sân phòng trước có ngồi bàn tô dương cùng hà thiết thủ ngồi tại trước án lục t r ú c ông dâng lên trà nước sau liền rời sân nhỏ đi ra bên ngoài thủ hộ tô dương cùng hà thiết thủ thông họ tên liền nghe rèm sau người kia nói tô công tử vừa mới nói cái gì khúc dương cùng cái này khúc phổ có quan hệ sao cái này đầu khúc phổ chính là khúc dương cùng lưu chính phong hai vị cắp soạn rèm sau người kia trầm lâm hồi lâu nói ra lưu chính phong là hành sơn phái bên trong cao thủ khúc dương lại là ma giáo trưởng lão song phương chính là thủ chuyển kiếp như thế nào hội hợp soạn này khúc trong cái này nguyên nhân làm cho người hảo hảo khó mà tác h i ể u tô dương đơn giản đem lưu chính phong cùng khúc dương tương giao sự tình nói rèm sau người kia lại nói ngươi vừa mới nói cái gì t i ể u tính sai cũng là khúc dương sai chẳng lẽ là khúc dương để n g ư ờ i chỗ này n h â m doanh doanh ở đây ẩ n cư khúc dương chưa hẳn biết rõ tô dương lắc đầu nói đây cũng không phải chỉ bất quá hắn nói trừ hắn cùng lưu chính phong bên ngoài t hà i ê n n hạ có thể có tấu y mấy, khúc không phổ h lắc đắc không có người n ậ thiết nguyệt t ầ n g á giáo, giáo o trong, sao, cho bên liền nhiều nghe ngóng nơi Nhật nguyệt thần công nhật nguyệt thần người. người nói. một ta mặt tìm tử ta t là là dưới, mới kia i có được Dèm vị, phía sau Hà h đây. thủ bất thình lình cười nói có phải hay không cái gì thần giáo không biết bất quá đại cô nương giả mạo lao thái thái ta lại biết d è m sau người xứng sở một lát sau nói nhìn ngươi ăn mặc là lam phượng hoàng thuộc hạ hà thiết thủ sao cũng được nhàn n h ạ t đáp xem như thế đi nàng vừa nói một bên tiện tay sử dụng một chiều chính là ngũ độc giáo độc môn g ó công đem sau người kia ừ một tiếng tự đủ lam phượng hoàng cô nàng này như thế nào cái gì đều nói nguyên kịch bản mặc dù không có trực tiếp nhấc lên nhưng trong câu chữ có thể thấy được lam phượng hoàng cùng nhậm doanh doanh hai người quan hệ trong đó có chút bạn thân hương vị tô dương mang theo hà thiết thủ cùng khúc dương khúc phổ đến chính là muốn gia tăng nhưng tín h độ nếu không mới mở miệng liền là ta dẫn ngươi đi tìm ba ba của ngươi nhậm doanh doanh có thể tin tưởng mới là lạ cái này cũng không phải là ba đi chỗ nào quả nhiên nhậm doanh doanh âm thanh đã trải qua thay đổi không còn là khản khản chấm thấp khôi phục thiếu nữ xứng đáng thanh xác hỏi hai vị lần này tới tựa hồ đừng có việc khắc ca chính là khúc dương tiền bối đến quy ẩn thời điểm mời ta hỗ trợ lưu ý nhật nguyện thần giáo đời trước nhậm giáo chủ tung tích ta gần nhất đã trải qua đánh t r a rõ ràng hắn bị đông phương bất bại cầm tù tại tây hồ mai trang địa lao phía dưới tô dương nói đông phương thúc thúc d è m sao âm thanh t h ấ p giọng hô nói đông phương bất bại kế vị mấy năm qua đối nhậm doanh doanh không sai tôn vinh vô cùng huống hồ đông phương bất bại vị trí giáo chủ cũng là nhậm ngã hành thân chuyển nàng vạn vạn không ngờ tới hại cha hắn lại là đông phương bất bại ta nguồn tin tức chuẩn xác hẳn là sẽ không sai tô dương nói xong l i ê nhưng ngậm miệng k n từ từ vào, doanh doanh vào lúc này ngoài h n thức. sân bất thình lình truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập lục chúc ông hỏi một câu ai theo sát lại nói là người xem ra cùng người vừa tới nhận biết trong suốt như tại ngoài viện âm thanh vội và nói tại tại đi theo ta không bao lâu lục t r ú c ông liền trở về trong sân đi theo phía sau cái rung mạo gầy gò l ã o giả l ã o giả toàn thân áo đen h à i xuống thưa thất lang lang một lùn hoa dâm dâu dài rủ xuống ở trước ngực trong lúc hành tẩu bước chân mạnh mẽ một đôi con ngươi sáng lên lấp lánh vừa nhìn liền biết là cao thủ hai vị này là lão giả nhìn thấy tô dương cùng hà thiết thủ kỳ đạo tô dương vươn người đứng dậy trước tiên nói trời vương lão tử hướng vấn thiên lão giả ánh mắt một lăng ngươi nhận ra lão phu ngươi là ai tại hạ tô dương khúc dương tiền bối đã từng ta cùng đề cập tới nhật nguyệt giáo bên trong xuất sắc nhân vật nói qua tướng mạo của ngươi tô dương nói tô dương hướng vấn tiên ồ một tiếng nói ngươi chính là lưu chính phong cháu trai a khó trách khó trách sao các ngươi ngũ nhạc kiếm phái cũng muốn tới kiếm tiện nghi tô dương cười nói kiếm tiện nghi nếu là muốn kiếm tiện nghi làm sao lại chỉ có ta một người mang theo cái ngũ độc giáo cô nương tới trên mặt tại cười trong nội tâm lại không hiểu n h ạ t tiện nghi gì hướng vấn tiên nhìn một chút tô dương đối người trong phòng nói trong suốt ngươi nơi này không thể lưu lại trong giao có biến dương liên đình đã trải qua trở mặt phái người cố ý tiết lộ ra tin tức của ngươi không ít người trong chính đạo đang hướng bên này chạy đến chính đạo cùng nhật n g u y ệ t thần giáo lẫn nhau đánh g i ế t c h ă m năm tầm đó đã trải qua kết không chết không tôi h cử hận biết được ma giáo thánh cô vị trí dám đến vây g i ế t cái này cũng chẳng có gì lạ nhưng dương liên đình cùng đông phương bất bại một mực đều đem nhậm doanh doanh nắm rất cao làm sao lại bất thình lình tầm đó trở mặt nhậm giáo chủ có phải hay không xảy ra chuyện tô dương bất thình lình nghĩ đến điểm này nếu như giết nhậm ngã hành như vậy hoàn toàn chính xác không tiếp tục để lấy n h ậ m doanh doanh tất yếu vừa vặn mượn chính phái tay diệt trừ đến lúc đó dương liên đình lại mượn cơ hội hướng chính phái làm khó dễ diễn vừa ra vì thánh cô báo thủ cho hay hoàn toàn thu nạp trong giáo lòng người phòng lớn bên ngoài g è m soạt một tiếng bị mở ra từ bên trong đi ra một người bất quá mười bảy mười tám tuổi dung mạo tú lệ tuyệt luân chính là n h ậ m doanh doanh hướng thúc thúc người này nói cha ta bị nhốt ở tây hồ mai trang nàng đối hướng vẫn thiên nói thế nhưng là tình hình thực tế hướng vẫn thiên có chút ngoài ý mớn ngươi thì làm sao biết k h tô dương i nói b hướng vấn tiên nghi ngờ nói không tệ ta cũng là mới nhận được tin tức bất quá ngươi là hành sơn lưu chính phong cháu trai như thế nào giúp chúng ta giúp ngươi chính là giúp chính ta tô dương nói một mặt là khúc dương nhờ vả mặt khác ta có hai khối anh hùng lệnh bài muốn tặng cho ngươi cùng nhậm giáo chủ hướng vấn thiên nói ta vẫn không thể tin tưởng ngươi tô dương nhìn qua hướng vấn thiên một hồi bất thình lình ngửa đầu cười to hướng vấn thiên ngạc nhiên nói ngươi cười cái gì ngươi cho rằng ta cũng là tới muốn nhậm cô nương tính mệnh người trong chính đạo cô ý biện chuyện lời nói dối tới lừa gạt ngươi đúng hay không tô dương nói vẹn vẹn cùng khúc dương quen biết hoàn toàn không đủ để chứng nhận chính ngươi hướng vấn thiên nói tô dương rút ra huyết kiếm công lực q u a n chú t h â n kiếm trường kiếm đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng màu đỏ không đợi hướng vấn thiên nói chuyện chỉ gặp trên mũi kiếm đột nhiên bốc lên dài đến một xích kiếm khí huyết kiếm soát một cái tôi r o cao non n viện nửa người hòn non bộ chém tới. Lần này gần như g tiểu một tới. khối v chém bộ cỡ thanh tức, Tô thu Dương vô k ế biến nếu giết đến, m điểm, ẩm muốn thời từ trong thành Ta tất trước thủ. Tô hòn hai hà không khi người, người, rồi ngươi đã độc non bên vang nửa. cũng bộ vừa gặp lửa là có dương lộ chiêu này kinh thế hai tục công phu quả nhiên c h ấ n trụ hướng vấn thiên hắn tự hỏi riêng lấy kiếm pháp mà nói liền là cách cứu viện nhậm ngã hành trong kế hoạch cần một cái kiếm pháp cao siêu người vừa hạ quyết tâm thầm nghĩ đây cũng chính là ngựa chết chữa như ngựa sống nhưng ư ờ i này thật sự là có cái khác nhu đồ cùng lắm thì chính mình tự vẫn di t ạ nhậm giáo chủ chính là sau đó tô dương lấy ra một khối tam đẳng lệnh bài để hướng vấn thiên càng thêm tin tưởng người này s ắ c thực không có á c tâm anh hùng khiến một chuyện trên giang hồ hết sức truyền bá truyền văn tóc anh hùng khiến người là từ hải ngoại tiên đạo mà đến chắc hẳn không đến mức tham dự võ lâm phân tranh bất quá khối này tam đẳng lệnh bài tô dương cùng hướng vấn thiên hai người ngược lại là mỗi người có suy nghĩ riêng tại tô dương xem ra vẹn vẹn dùng võ công cao thấp mà nói hướng vấn thiên võ công nhất định cao hơn hồ nhất a o nói không chừng so viên thừa trí cũng muốn cao hào hùng cũng không thể so với người khác yếu đi nhưng hắn dù sao không giống hổ nhất đao viên thừa trí đám người không có có nhân vật chính hào quang đây chính là hướng vấn thiên tiên thiên thế yếu vị trí nếu như đem kim dung thế giới bên trong tất cả mọi người làm một cái xếp hạng không có có nhân vật chính hào quang hướng vấn thiên chỉ sợ rất khó tiến vào ba mươi vị trí đầu năm thứ nhất thứ hai tam đẳng lệnh bài đều không có phần của hắn đại khái có thể tại tứ đẳng lệnh bài bên trong thuộc về bên trong trước vị trí nhưng từ đi qua hai ba cái kịch bản về sau tô dương phát hiện kim dung thế giới quá lớn mỗi một đoạn kịch bản đoạn ngắn trước sau cũng có thế gian khác nhau chính mình cũng không có khả năng tại một cái kịch bản bên trong dừng lại mấy năm bởi vậy cũng không phải là mỗi lần cao thủ chính mình cũng có thể gặp phải chỉ cần một tiếu ngạo bên trong thí dụ như phương chứng t r ù n g hư hàng ngũ liền chưa hẳn có thể nhìn thấy còn có võ công đại thành về sau lệnh hồ s u n g học tịch ta kiếm pháp lâm bình c h i nhạc bất quẩn về phần đông phương bất bại liền là có cơ hội chính mình cũng không muốn thấy gặp được liền là l i ề u mạng tam phần còn chơi bất quá phân phát lệnh bài quá trình là một cái du lịch quá trình mà không phải làm cho tất cả mọi người ở trước mặt mình xếp hàng để cho mình tới c h ọ lựa bởi vậy này liền tồn tại một cái cơ duyên vấn đề cùng hắn đến cuối cùng bảng hiệu đưa không hết không bằng có thích hợp liền xuất thủ cho nên hướng vấn thiên một khối tam đẳng lệch bài cũng miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại mà hướng vấn thiên nhưng lại là mặt khác một phen ý nghĩ hắn ngoại hiệu trời vương láo tử dĩ nhiên là lòng cao hơn trời đang tiếu ngạo bên trong cũng là miễn cưỡng có thể cùng trùng hư sánh vai nhân v ậ t đường ngầm lấy lao tử võ công chỉ cấp ta một cái tam đẳng l ệ bài tiểu tử này cũng quá cùng đi bất quá cái này cũng nói tô dương không có âm hưu quỷ cái gì lần này vì giáo chủ nói không chừng chỉ có thể hoa nước q u ấ t chỉ cần cứu giáo chủ ra tới đi theo giáo chủ tung hoành thiên hạ cái gì tam đẳng hai chờ một chút lệ bài vậy còn không đều là cất chó cuối cùng vẫn là nhìn nắm tay người nào lớn cái nào tên khốn kiếp dám cầm nhất đẳng lệ bài lao tử chạy tới làm thị t h ắ n chính là hai người này riêng phần mình có tâm sự không đề cập tới lục trúc ông hơi chút thu thập năm người liền rời đi lục trúc ngõ hẻm hướng lạc dương thành đi ra ngoài trên đường đi quả nhiên trông thấy không ít võ lâm nhân sĩ hướng lục trúc ngõ hẻm phương hướng tiến đến đợi đến ra khỏi thành quay đầu lại nhìn lục trúc ngõ hẻm phương hướng thế mà đại hòa x u thiên khói đặc quần quận bị người một mồi lửa đất Đám này tên chương o n người kiếp, giết p ó n g hỏa. h ớ n vấn thiên chỗ thủng g Tô chỗ mắng. d ư đỏ mặt lên, giết lên, người p hai ó n g h ỏ l o ạ sự trăm ì n h chín mươi chín đi theo n g ư ờ i giết đồng phương bất bại chuyện kế tiếp cùng nguyên kịch bản không sai bị lắm đi tới tây hồ mai trang cứu người nhậm doanh doanh cùng hà thiết thủ hai người tại tây hồ bên ngoài cách đó không xa lưu thủ nhắc tới cũng đúng dịp hai chỗ của người ở chính là tây hồ bên bờ sáu cùng tháp dưới chân một chỗ nông ra tô dương cùng hướng vẫn t i ê n cải trang ăn mặc một phen đi mai trang mai trong trang lúc này ngược lại là gió êm sóng lặng không như trong tưởng tượng đao quan g kiếm ảnh cùng nhật nguyệt giáo đại đội nhân mã mai trang bốn vị trang chủ đan thanh sinh đen t r ắ n g tử bút cùn ông hoàng trung công yêu thích cầm kỳ thư họa thành si hướng vấn tiên hợp ý không biết từ chỗ nào lấy được quý báo tranh chữ sách dạy đánh cờ cẩm phổ loại hình tô dương tắc thì là phụ trách lệnh hồ sung tại nguyên kịch bản nhiệm vụ cùng bốn vị trang chủ tỷ thí kiếm pháp lấy tranh chữ sách dạy đánh cờ cẩm phổ vì tặng thưởng ước định chỉ cần mai trong trang có người có thể thắng qua tô dương liền đem những bảo bối này chắp tay đưa lên quả nhiên mai trang ba vị trang chủ tại kiếm pháp bên trên không người là tô dương địch thủ duy trì có hoàng trung công thất h u y ề n vô hình kiếm có chút phiền phức gia hỏa này kỳ thật đùa nghịch người xảo quyệt nói xong so kiếm hắn lại dùng chính là sóng âm cái gọi là thất h u y ề n vô hình kiếm cũng không phải gì đó kiếm pháp mà là dùng nội lực thúc giục tiếng đ à n nhiễu loạn người nội t ứ c trừ phi là nội công cao ra sử dụng người rất nhiều nếu không cực dễ dàng chân khí tán loạn tàu hỏa nhập ma đáng tiếc thứ nhất tô dương nội công hoàn toàn chính xác không thể so với hoàng trung công yếu đi thứ hai loại này sóng âm công phu tại yêu hoa bảo giám bên trong cũng có tương tự ghi chép Tại vương yêu mắt mở bên trong đây chẳng qua là tiểu hài t ử c h ó x i ế c hiện nhiên cũng có xảo diệu phá giải biện pháp tô dương phá giải về sau giả ý nói mình không có nội công bởi vậy, vậy sẽ không chịu tiếng đàn q u á y nhiễu bốn vị trang chủ bị thua về sau khoanh tay ngồi nhìn tới tay cầm phổ khúc phổ thành con vịt đã đun sôi bay thế là lòng ngứa ngáy khó nhịn chỉ có thể mở ra địa lao lấy ra hai thanh kiếm gỗ để tô dương đi cùng nhậm ngã hành tỷ thí. vây khốn nhậm ngã hành địa lao tiểu ở hoàng trung công gian phòng bên dưới từ trên sàn nhà để lộ lóe lên cửa sắt về sau có địa đạo một đường hơi dốc x u n g dưới đi ra mấy chục trượng về sau lại có một cái cửa sắt về sau địa thế càng là không ngừng hơi dốc xuống dưới chỉ sợ đã thâm nhập lòng đất trăm trượng có dư chân chính quay mây vòng lại xuất hiện một cánh cửa lần này lại là từ bốn đạo cửa kẹt thành một cánh cửa sắt về sau một đạo đinh đầy sợi bông cửa gỗ hắn sau lại là một cánh cửa sắt lại là một đạo đinh bông vải bàn cửa p h o n g ngừa người ở bên trong nội công quá cao đánh vỡ cửa sắt mà chạy trốn sau đó liền đã đến tây hồ nơi chân chính cách thật xa mới có một ngọn đèn l i n dầu trên vách cùng bàn chân ẩm ướp cực kỳ lại tiến lên mấy trượng chân chính đột nhiên thu hẹp nhất đen trắng tử cách cửa sắt cùng trong địa lao người nói mấy câu gì bị bên trong người kia một trận mắng to nhậm ngã hành vốn là tính tình liền không tốt bị nhốt mấy năm càng là táo bạo như sư hai câu nói nói chuyện liền đã hiểu mai trang tứ hữu nghĩ lừa gạt tự mình ra tay giúp bọn hắn giải quyết phiền phức nào có không mắng đạo lý tô dương cùng nhậm ngã hành nói mấy câu t ỉ võ quá trình lại tiết lộ chút chính mình là phong thanh dương truyền nhân thông tin nhậm ngã hành lúc này mới đồng ý l u ậ n võ đen trắng tử đem hai thanh kiếm gỗ giao cho tô dương lấy ra chìa khóa mở cửa sát người sau khi tiến vào đem kiếm gỗ giao cho hắn các ngươi tại địa lao bên trong t ỉ thí so s o n g gọi ta ta lại đến mở cửa đen trắng tử nói xong cũng chuẩn bị đem cửa sắt một lần nữa đóng lại trong thần sắc vô cùng cẩn thận đóng cửa Ta cũng không có thời gian tại gian cũng có không đen ị a lao phía lình trong cho bên bất tháng. Dương thỉnh hướng đứng Tô tại mấy mày, cái về đ trắng tử sau tam muốn lưng lớn, làm người cùng ông hét lớn, tam trắng chủ, người muốn làm gì? Đen trắng gì? bút hét trụ, tử vốn là tinh thần liền căng cứng tới cực điểm nghe tô dương như thế vừa gọi theo bản năng quay đầu lại đã nhìn thấy bút cùn ông một mặt không hiểu thấu nhìn qua hắn bút cùn ông đương nhiên là không hiểu thấu bởi vì hắn rất cũng không có làm h o à n g bét đen trắng tử sững sờ phía dưới lập tức biết không tốt bất thình lình tầm đó sau đầu t r o n váng bị người nặng nề đánh một quyển trước mắt sao vàng bay loạn ngã xuống đất mất đi ngươi làm gì Bút cùn ông hai é t một tiếng, lớn v ừ g ậ n vừa, vừa t ứ cái nhắc lên trong liền hướng tô Dương công h tay bút Tô tới. n c h ế c bút này cũng là khác nhau cực lớn đảm nhiệm hình võ công có lấy thư pháp bên trong tinh túy hương vị xuất thủ hoặc là cay độc không bị cản trở hoặc là huyền ước tinh tế tỉ mỉ là đem thư pháp tinh túy dùng cho võ công nhưng bút cùn ông lại vẫn cứ tại bình thường phán quan bút võ công bên trong tăng thêm chút viết chữ bộ dạng đi vào có chút vẽ rắn thêm chân hương vị đem võ công bên trong gia nhập thư pháp bộ dáng ngược lại giảm bớt võ công uy lực mấy chiêu thoáng qua một cái bút cùn ông liền rơi hạ phòng nếu không phải tô dương cầm trong tay chính là kiếm gỗ bút cùn ông đã sớm bại lúc này liền nghe trong địa lao nhậm ngã hành cười to nói ba tên c h ọ c phán quan bút dùng nguyên bản coi như không tệ lại sinh muốn học đòi văn v ẻ võ công bên trong thế mà tự xưng đã bao hàm thư pháp danh ra bút ý hhh đối địch x、so、ó chiêu cái tiên là chỉ mảnh treo chu còn khủng chịu không nổi nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái chú trọng chuyện gì trung vương mẫu chữ khác ta đã sớm nói ba tên chọc ngươi tiếp tục như vậy chẳng khác nào đem tính mạng của mình hai tay hiến cho địch nhân rồi ngươi không phải không nghe bút cùn ông tại mai trang đứng hàng lao tam còn là cái hói đầu n h ậ m ngã hành để hắn ba tên chọc ngược lại là chuẩn xác vô cùng đối võ công của hắn phê bình cũng khắc sâu đúng chỗ nhưng bút cùn ông một đời hận nhất người khác mắng hắn tên chọc mà đắc ý nhất chính là mình võ công bên trong co thư pháp hương vị nhầm ngã hành một mực mấy câu đem hai điểm này đều cho mắng đi vào bút cùn ông tức giận oa oa kêu cái dị một mực lại muốn chứng nhận võ công của mình gia nhập thư pháp sẽ không thay đổi yếu ngược lại sơ hở lớn hơn lại làm ấy chiêu thoáng qua một cái tô dương một bàn tay nặng nề đánh vào hắn dưới xương sườn bút cùng ông phun nôn một n g ụ máu ngất đi đánh ngất xịu bút cùng ông về sau tô dương lập tức kêu to nhậm giáo chủ nghỉ muốn đ ộ n g thủ ta chịu hướng vấn thiên cùng con gái của ngươi phó thác trước tới cứu ngươi nguyên kịch bản bên trong nhậm ngã hành nội công thâm hậu giống to một tiếng liền chân choáng lệnh hồ sùng mình bây giờ cũng không muốn cùng hắn đậu thủ trong địa lao truyền đến một hồi xích sắt đinh đinh đang, đang vang vọng nhậm ngã hành nói ngươi đi vào ta không động tay tô dương gỡ xuống trên tường ngọn đèn đi vào địa lao chỉ kiến giải lao bất quá hơn một t r chữ vông dựa vào tường có một giường trên giường ngồi một người dâu dài rủ xuống đến trước ngực dâu mép mặt mũi t r à n đầy rốt cuộc nhìn không rõ mặt mũi của hắn tóc đấng mày dâu đều là thâm đ e n vẻ hoàn toàn không có hoa dâm đang là nhật nguyện thần giáo trước thay mặt giáo chủ nhậm ngã hành ngươi đến cùng là ai nhậm ngã hành ngẩng đầu quan sát tô dương nói ta nhìn ngươi võ công đã trải qua không tại ngũ nhạc đảm nhiệm gì dưới trưởng môn ngươi nếu là hoa sơn đệ tử lao gió truyền nhân ta sao chưa từng nghe qua tô dương hiện tại nhưng không tâm tư cùng hắn từ từ l à m nhảm việc nhà địa lao này sâu lại dài chỉ cần người ở phía trên phát hiện một t i ê nửa n điểm không thích hợp từ bên ngoài đóng cửa chính mình cùng nhậm ngã hành có thiên đại bản lĩnh cũng ra không được thế là một mặt trong bóng tối cảnh giác một mặt lấy ra hướng vấn thiên giao cho mình hai cái thép tinh l ư ớ i cưa vứt ra một cái cho nhậm ngã hành chính mình cầm một cái tới gần nhậm ngã hành nói không kịp giải thích quá nhiều người ta đồng thời động thủ cưa đ ứ t khóa sát h ư ớ n vấn thiên chờ chúng ta ở bên ngoài nhậm ngã hành gặp hắn thật lấy ra lưỡi cưa lúc này mới khé gật đầu đưa chân phải ra để tô dương đi cưa cái chân kia bên trên xích sắt chính mình cầm lấy một cái khác cùng lưới cưa cưa trên chân trái dây xích nhất thời gian trong địa lao đều là suy suy suy c ư a sát tiếng n h â m ngã hành bị đóng tại địa lao hơn mười năm cũng là bị đẻ nén vô cùng gặp tô dương không nói lời nào vùi đầu cưa sắt hắn không nhịn được trước nói một mình hh t t nói ta một màn này đi trong giang hồ nhưng là muốn lên sóng lớn ngọc trời riêng là ngươi hoa sơn một phái nói ít cũng phải chết đi hơn phân nửa người bất quá xem ở trên mặt của ngươi còn chưa tính các ngươi hoa sơn phái trưởng môn còn là nhạc bất quần a người này đầy mặt giả vờ chính đáng chỉ t i ế p ta đầu tiên là vội vàng về sau lại thất thủ gặp ám toán nếu không sớm đã đem hắn mặt nạ xé xuống ngược lại là có cái gọi cái gì hoa sơn ngọc nữ t h ả t h ả cái gì a là gọi là ninh trung tắc tiểu cô nương này ta gặp một lần ngược lại là hào phóng hào hùng là cái nhân vật chỉ ti Xê g ả nhạc bất q u ẩ n một đoá hoa n h à i cắm bãi cất trâu tô dương cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng nói ta chẳng qua là học phong lão tiên sinh kiếm pháp cũng không phải cái gì hoa sơn đệ tử lão nhân ra ngài phải đánh muốn giết ta không có ý kiến bất quá ngươi sau khi ra ngoài chỉ sợ cái thứ nhất muốn tìm chính là đông phương bất bại à? nhắc tới đông phương bất bại bốn chữ nhậm ngã hành âm thanh đột nhiên trở nên lạnh leo âm hẳn nghiến răng nghiến lợi nói không sai ta tất sát người này đông phương bất bại đã trải qua luyện thành quý hoa bảo điện bên trên công phu v õ công độ cao vô đ ị c h thiên hạ chưa hẳn có thể giết được tô dương nói nhậm ngã hành nói quý hoa bảo điện mặc dù xưng là vô đ ị c h thiên hạ nhưng ta tại trong địa lao vài chục năm vo công chút nào cũng không có rơi xuống so với năm đó mạnh hơn một bậc hh <cười> đợi ta triệu tập bộ hạ cũ cũng chưa chắc liền sẽ yếu đi nghe hắn nói như vậy tô dương liền biết hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy qua quý hoa bảo điện toàn bộ nội dung nếu không quyết định sẽ không như thế nhẹ nhõm h á t h ắ t hai tiếng không nói chuyện n ắ m chặt đã trải qua cơ mở hơn phân nửa xích s á t chân khí phồng lên hai tay bỗng nhiên kéo một cái đ i n h đ ư ơ n g một tiếng t ú m đ ứ t mất dây xích nhậm ngã hành cũng là như thế mấy cái về sau toàn thân trên giới trên tay chân bốn đầu dây xích đều đã đứt đoạn hắn vừa mới thoát khốn liền cười to mà ra tô dương liền vội vàng lấy ra sớm liền chuẩn bị xong vải trắng thật nhanh đem nhậm ngã hành khắc vào phòng giam trên giường sát hấp tinh đại pháp khẩu quyết thác cấn đi tại thác cấn khẩu quyết thời điểm mò tới trên giường sắt khắc xuống văn tự tô dương không khỏi nghĩ đến bất đồng kịch bản bên trong võ công mạnh y ế u thực sự không giống vậy so sánh thí dụ như nhậm ngã hành bị nhốt ở sắt trong lao lại không có binh khí công cụ sao có thể tại trên giường sắt trước mắt mấy trăm chữ hấp tinh đại pháp khẩu quyết lẽ nào dùng chính là ngón tay nhưng tại xạ điêu bên trong ngũ tuyệt đứng đầu vương trùng dương liền tại trên tảng đá khắc chữ đều làm không được có thể tại trên ván gỗ khắc chữ cũng đã có chút vất vả mà trong thiếu lâm tự phương chứng cùng cái bang bang chủ hiệu gió hai người lại có thể trong lúc nói cười tại thiếu lâm tự trụ lớn khắc xuống hai hàng chữ có thể thấy được võ công một chuyện một khi ghi chép thành sách hoàn toàn chính xác tồn tại cái nhân vật chính hảo quan cùng tác giả tiện tay viết tới lỗ thủng có lúc không thể quá mức tích cực cần đánh qua mới biết được đem bản dập thu tốt cùng nhậm ngã hành hai người theo chân chính đi ra ngoài cùng hắn nói đến anh hùng kiến c h u y ệ n hắn lại không nguyện ý tiếp nhận một khối nhị đẳng lệnh bài nói cái gì trừ phi ngươi cùng ta cùng đi giết đông phương bất bại giết đông phương bất bại tô dương thầm nghĩ cái này chuyện cùng tự sát khác nhau có vẻ như không lớn giết đông phương bất b ạ i ngươi coi giáo chủ giang hồ luận hơn vẫn là thôi đi kim dung thế giới lớn ta lại tìm người khác chính là không bao lâu liền chạy tới cửa động đỉnh đầu chính là một khối lật bản bất thình lình tầm đó liền nghe phía ngoài có người nói chuyện lại không phải mai t r o n g trang bất luận một vị nào trang chủ hoàng trung công nhanh mau mở ra địa lao ta phụng giáo chủ mạng đến đây lấy cái kia nhân tính mạng chưa xong con tiếp t r ư ơ n g ba trăm đông phương bất bại đánh tới á nghe đến thanh nhãm bên ngoài tô dương một cái kéo lại nhậm ngã hành không ngờ nhậm ngã hành thế mà làm ra cùng tô dương giống nhau như lúc động tác một cái cũng kéo lại hắn hai người đều là xứng sở lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương nhìn nhau cười một tiếng nhậm ngã hành bị đóng tại địa lao hơn mười năm tô dương sợ hắn thoát khốn suốt ruột liều lĩnh lao ra lúc này tình huống bên ngoài còn không rõ ràng đ ỗ n g nhiên lao ra chưa chắc có ích mà không nghĩ tới nhậm ngã hành già nhưng vẫn c ư ờ n g mánh cực kỳ bảo trì bình thản càng là tiếp cận tự do càng là cẩn thận lại sợ sệt tô dương trẻ tuổi nóng tính lao ra h ỏ n g chuyện l i ê n nghe phía ngoài hoàng trung công nói bẩm báo bên trên dùng địa lao chìa khóa có bốn thanh mở ra địa lao cần ta huynh đệ bốn người đồng thời đọc thủ ta hai vị kia em trai ngày hôm nay không trang trang ta đã phái người đi tìm còn mời bên trên dùng di giá phòng khách dâng trả sau đó chốc lát hoàng trung công là bốn vị trang chủ chi bên trong lớn tuổi nhất một cái gặp không sợ hãi muốn đem nhật nguyệt giáo phái tới sứ giả trước tiên lừa gạt đến nơi khác miễn cho bị hắn nhìn gặp bọn họ đem lệnh hồ sung đưa vào địa lao như thế cái diệu kế chẳng qua là tô dương lại không biết hướng vấn thiên lúc này ở đâu có phải hay không đã ra khỏi ngoài ý mớn không cần giáo chủ giao phó v i ệ c lớn ta chờ sao dám chậm trễ chúng ta liền ở chỗ này chờ đi trước đó thanh âm kia nói nơi đây chật hẹp bên trên dùng mang theo nhiều huynh đệ như vậy đến chỉ sợ chiêu đài không chú đáo đây là đèn trắng từ âm thanh thanh âm kia cười hắc, hắc. chúng ta là tới làm việc cũng không phải là tới tống tiền ngươi cái này tây hồ mai trang mặc dù cảnh sát thoải mái thần tiên phúc điện hắc mộc nhai lại cũng không kém chẳng lẽ chúng ta ham ngươi t r à ngon rượu ngon hay sao hoàng trung công vội nói ta nhị đệ lỡ lời hắc mộc nhai chính là giáo chủ cùng các vị bên trên dùng rừng chân vùng đất khí tượng hùng vĩ ngàn vạn hiển nhiên thắng qua cái này nho nhỏ tây hồ mai trang gấp trăm lần người kia hừ một tiếng nói thượng quan đường chủ già đường chủ hai người các ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ theo ta ở đây chờ đợi tăng trưởng lão bảo trưởng lão tần trưởng lão Các người a này g gian phòng phía bố phòng, không người theo thủ tại thể thả một hạ huynh đệ tại mai trong trang phía bốn đệ ra bố v nói tầm đó một bộ ở trên cao nhìn xuống khí thế mấy câu tầm đó liền đem nhân viên điều động an bài thỏa đáng h i ệ n nhiên là cái nhân vật lợi hại lại không biết là ai nhưng từ lời hắn bên trong có thể nghe ra lần này nhật nguyệt thần giáo không sai biệt lắm đến rồi một nửa cao thủ trong đó kia cái gì thượng quan đường chủ tám phần liền là bạch hổ đường đường chủ điêu hiệp thượng v v người này là cái ngành thủ nguyên kịch bản bên trong tham dự qua vây công đồng phương bất bại hán dư đám người không phải đường chủ liền là trưởng lão so với thượng quan vân t i ể u tính kém cũng không kém bao nhiêu liền nghe một hồi trả lời thanh âm có nam có nữ trẻ có già có tiếp đó bước chân từng cơn bị điểm đến tên người riêng phần mình chào hỏi thủ hạ của mình làm việc từ tiếng bước chân nghe trong đó có mấy người võ công chỉ sợ đã trải qua không giới ngũ nhạc kiếm phái bên trong trưởng môn cao thủ số người càng là không biết có bao nhiêu chỉ là trong phòng cùng trong sân chỉ sợ là hơn mười người nhiều theo như cái này thì Đông Phương b ấ trước bại lần là này động quả thật là động sát tâm, t o giáo n tinh nhuệ ra hết, không định g lại hết, ra l u nhậm ngã hành một cái mạng. Trong tiếng một cái b ư chân, liền nghe liền đó e n trắng tử không cam lòng n tử cam i bên thanh r ê n dùng gì, đây là ý c ẳ n nghi g lẽ là hoài t h u y đệ b ố nhâm người.、Mài、trang việc cần Mai việc làm, c í n h chủ h là giáo t n chính là giáo chủ cũng phái, chủ thư giáo là là đ ả nhiệm chúng ta. Trước đó, thanh âm Trước ta. đó kia nói đây cũng không phải nhưng chuyện này thực sự liên quan to lớn giáo chủ cực kỳ quan tâm ta cũng là cẩn thận thăm ra cũng không phải là nhằm vào bối vị để tránh vạn nhất xảy ra chỗ sơ xuất ta trở mất mạng việc nhỏ bỏ lỡ giáo chủ việc lớn vậy coi như có lỗi với giáo chủ hắn lời nói này nói k h á c khí để cho người không thể nào phản bác nhưng trong đó ý uy hiếp rõ ràng đen trắng từ nặng nề g h hư một tiếng lại nghe hoàng trung công nói những năm gần đây chúng ta bốn người đủ không ra trang cẩn trọng vì giáo chủ làm việc chưa từng từng ra một tia chỗ sơ xuất bên trên dùng cách làm như vậy truyền đem ra ngoài người không biết chuyện phía sau chỉ sợ muốn cho là chúng ta phản bội thần giáo bị bên trên dùng vạch trần để chúng ta sau này như thế nào tại trong giáo là người lần này cái tia ra lệnh người không nói chuyện một người khác nói hoàng trung công dương tổng quản thật tốt cùng các ngươi nói chuyện đã trải qua chiếu cố các ngươi bốn tấm mặt mò các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần đủ không ra mai trang không có từng ra chỗ sơ xuất hh ắ c ắ c ngày hôm nay chúng quy đại nhân đến đây dò xét các ngươi trong bốn người lại có hai người không tại cứ thế địa lao mở không ra cái này còn cứ gọi không ra chỗ sơ xuất dương tổng quản dương liên đình thì ra là thế c h ắ c không được người này có thể giống sai sử người hầu đồng dạng sai sử nhật nguyện thần giáo một đám đường chủ cùng trường lão nguyên lai là dương liên đình hắn hai năm này dính vào đồng phương bất bại tùi nghiễm nhiên chính là nhật nguyệt thần giáo người thứ hai một mực cái này người thứ nhất lại không như thế nào còn sự toàn bộ nhật nguyệt thần giáo gần như liền là hắn nói tính n h ậ m ngã hành khẽ nhữ mày h i ệ n nhiên là không biết rằng cái này dương liên đình là ai như thế nào bất thình lình tầm đó thần trong giáo bước lên nhân vật như vậy đến trước đó nghe cũng chưa nghe nói qua kỳ thật không phải là dương liên đình vừa rồi dương liên đình điểm tên những trưởng lão này đường chủ n h ậ m ngã hành cũng có gần một nửa chưa từng nghe qua gần một nửa chẳng qua là ẩn ẩn nhớ tới tên còn có mấy cái coi như là lão nhân nhưng ban đầu chức vị cũng không cao mười năm tầm đó nhật nguyệt giáo đã trải qua đi qua một phen lớn xào bài thân tín của hắn bị thanh lý hầu như không còn tốt tốt tốt nói rất hay đen t r ắ n g tử làm ai trang tứ h ư u bên trong tính tình càng bạo một cái hắn cười to nói trái phải trong lúc rảnh rỗi tại hạ hướng giả đường chủ thỉnh giáo hai tay công phu coi như là cho các vị huynh đệ tiêu khiển một chút như thế nào cái kia giả đường chủ hét lớn đen t r ắ n g tử ngươi dám phạm thượng làm loạn hay sao sao chúng ta đều là trong giang hồ luyện gia tử cùng dạy huynh đệ luận bản võ công cũng coi là phạm thượng làm loạn ha ha thật sự là bực cười như vậy cũng là làm loạn nhật nguyệt thần giáo còn tính là gì giang hồ muốn phái mời một đám đi học tiên sinh tới dạy các huynh đệ chi hồ giả giả là được rồi ta nhìn giả đường chủ người đường chủ này vị trí này cũng không cần cầm cố về nhà trước tiên học kinh thi luận ngữ đủ rồi dương liên đình nặng nề vỗ bàn một cái trầm giọng nói hoàng trung công nói nhảm không cần nói nữa chúng ta ngày hôm nay nhất định muốn giết người kia người cái kia hai cái huynh đệ đến cùng ở đâu vì sao còn chưa tới chủ đề lấy tới lấy lui lại về tới vấn đề mấu chốt nhất bên trên tô dương cùng nhậm n hành nhìn nhau trong bóng tối thấy không rõ lắm Tại trên lưng của Hoàng ắ n dùng ngón tay viết mấy chữ, nhầm ngã hành người đến, chuẩn tùy gật gật tay viết thời hai vừa a mấy hội chữ, chỉ chờ cơ đầu, bị l ra. Đã Dương như Tổng Quản nói cũng tại tiết chi hạ h vậy, vậy bẩm báo. o trung công nhàn nhạt nói địa lao này là giáo chủ chính mình phân p h ó chúng ta trông coi dương tổng quản mặc dù là giáo chủ người thân thiết, nhưng muốn tiến vào địa lao, chỉ có giáo thiết, chỉ chủ vào lao, địa có bản người đến mới được hoặc là có giáo chủ tự tay bút tích nếu không huynh đệ của ta bốn người muôn lần chết không dám có âm giáo chủ trọng thác thả cái khác người không liên hệ đi vào còn mời dương tổng quản thứ lỗi ha ha hoàng trung công lượt quanh hồi lâu ngươi quả nhiên có vấn đề dương liên đình nói có vấn đề không có vấn đề không tới phiên ngươi nói ta chờ trực tiếp nghe lệnh giáo chủ không có giáo chủ tự tay lệnh chỉ là một cái hát m ộ t lệnh ta chờ tha thứ không thể tỏ mệnh hoàng trung công không mềm không cứng mà nói n h ậ m ngã hành âm thầm gật đầu mặc dù mai trang tứ h ũ không tính là người tốt lành gì còn trông coi hắn mười năm nhưng bốn người này năm đó trên giang hồ đều là quát tháo phong vân nhân v ậ t sở thích đặc biệt tự có hắn phong phạm n g â ngân so với hiện ở trong thần giáo đường chủ trưởng lão cái gì mạnh hơn không ít dương liên đình cười to nói giáo chủ ha ha tốt tốt tốt giáo chủ đã trải qua ở trên đường nhiều nhất buổi chiều liền có thể đến mai trang các ngươi liền đợi đến à, chờ giáo chủ đến, đến rồi ta nhìn ngươi dù nói thế nào n g ư ơ i tới cho ta giữ vững địa lao cửa lớn đ ô n g phương bất bại đến rồi tô dương trái tim kịch liệt nhảy nhúc nhích một chút lần này đòi mặn rồi tên kia không phải lại hát mộc nhai phía sau núi thêu hoa nuôi chim nhỏ nha như thế nào chạy nơi này đến, đến rồi n h â m ngã hành càng là trực tiếp một bàn tay kích tại đỉnh đầu trên miếng sắt địa lao lối vào là tại hoàng trung công gian phòng trên mặt đất dương liên đình phái người giữ vững lối vào lập tức liền có hai cái nhận nguyện thần giáo hương chủ đứng tại tấm sắt hai bên hắn bên trong một cái vóc người cao lớn tâm hữu linh tê trực tiếp đứng tại trên miếng sắt thầm nghĩ ta làm việc như vậy ổn thỏa dương tổng quản nói không chừng trong tim vui mừng liền có thể để bạn ta làm cái phó đường chủ cái gì một người khác gặp đồng bạn đứng tại trên miếng sắt lập tức cũng phản ứng lại không chút do dự nhảy lên còn không đợi hắn đứng vững liền nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang dưới chân t r u y ề n đến một cỗ vô cùng to lớn lực lượng toàn bộ tấm sắt bỗng nhiên bay lên trên lên mang theo cái này hai người cùng nhau xông lên nóc nhà hai người này không t r á n h kịp bị nóc nhà đòn rông cùng tấm sắt lẫn nhau kẹp lấy phía dưới lập tức góc vỡ toang đến âm t à o địa phủ khi bọn hắn phó đường chủ đi nhậm ngã hành phóng lên trời đơn trưởng bảo vệ mặt người giữa không trung một cái tay khắc trưởng đùng đánh bay một người sau khi rơi xuống đất thân thể quay tít một vòng vận trưởng như gió liền nghe ba ba ba liên tiếp vài tiếng đem tới gần mấy tên nhật nguyệt giáo chúng đánh miệng phun màu tươi mới vừa có mấy tên hương chủ từ phía sau lưng vây lên nhậm ngã hành trong địa lao lại lao ra một người chính là tô dương hắn cầm trong tay một thanh kiếm gỗ tiện tay mùa mấy cái thế mà đem cái kia mấy tên hương chủ trong tay thép đao đánh rời tay bày ra cái kia mấy tên hương chủ đại khái cũng muốn làm phó đường chủ cái gì gặp tô dương trong tay chẳng qua là kiếm gỗ lại một thân một người như trước không sợ chết sống lên liền nghe kiếm gỗ suy suy mang gió mấy tiếng kêu thảm thiết cái kia mấy tên hương chủ đã trải qua thành mù l ò a nhật n g u y ệ t thần giáo phó đường chủ sợ là làm không được nói không chừng có thể đi thiên tàn giúp lưu manh gặp trong địa lao lao ra một cái tóc hai bù xù lao giả cùng một tên thiếu niên trong phòng một hồi lại loạn nhật nguyện thần giáo giáo chúng nhao nhao rút ra binh khí vây lại bạch hổ đường đường chủ thượng quan vân tâm niệm vừa động đã trải qua đoán được lão giả này là ai x o á t một cái rút ra đơn ao hét lớn một tiếng đừng muốn đi người này chính mình lại lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước cách xa nhậm ngã hành đi đến dương liên đình bên người nhỏ giọng nói trung quy nghị kinh có tại hạ định hộ ngươi chu toàn tốt một cái tùy cơ ứng biến đ i ê u hiệp khó trách nhật n g u y ệ t thần giáo hai thay mặt giáo chủ hơn m ộ ư ơ i năm phong vân biến hóa bốn đại đường chủ bên trong duy chỉ có hắn sừng sững mưa gió không ngã trong cả căn phòng cùng ngoài sân hoàn toàn đại đoạn nhật nguyện thần giáo giáo、Đồ、đã trải qua đoàn đoàn vây quanh nhậm ngã hành cùng tô dương nhất là trong sân chuyển đến một hồi trói hai kẹt kẹt tiếng đã trải qua có võ công không kém giáo đồ kéo ra cường cung lạnh nọ nhắm ngay trong phòng bắt giặc trước bắt vua tô dương hét lớn một tiếng toàn thân chân khí phồng lên đến cực hạn kiếm gỗ rời tay hướng dương liên đ ỉ n h ném ra chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh một chữ thương giống hấp tinh đại pháp loại tầng thứ này nội công không chỉ cần có đơn giản hệ thống dung luyện làm vì người tu luyện tô dương cũng phải hiểu được ảo diệu bên trong mới có thể đem vi lực của nó phát huy đến tối đa hóa mấy ngày nay buổi tiếp nhận ngã hành dưỡng thương t bằng làm làm ngón tay h tính toán n g có bây giờ tam giang tâm pháp tiến vào tuyệt thế giai đoạn tuyệt thế cùng thượng giai đồng dạng chia làm mười phần cũng chính là mười tầng hiện nay chẳng qua là tuyệt thế tầng thứ nhất nhưng uy lực rõ ràng tăng lên một cái lớn cấp bậc đồng thời kèm theo chân khí phóng ra ngoài kiếm khí hiệu quả hóa huyết ma công chậm chạp tiêu thụ dung nội lực đối phương hiệu quả còn là hấp tinh đại pháp hấp thu trong địch nhân lực biến hóa để cho bản thân sử dụng hiệu quả chỉ m u ố n vận dụng nội công liền có thể kèm theo kiếm khí tiêu thụ dung hấp tinh ba đại kèm theo đặc hiệu rốt cuộc có như vậy điểm bàn tay vàng bụt phong thái rồi từ hà thần công cũng có đặc hiệu có thể để khuôn mặt biến thành màu tím tô dương cười thầm hẳn là đây chính là trong trò chơi thời trang hiệu quả ngay hôm đó cảm thấy hấp tinh đại pháp đã trải qua có chút thành cựu thì một cơ hội rời đi phía sau núi hang núi đi tư quá nhai lệnh hồ sung cùng nhạc linh san đang trong sơn động phục thị lấy phong thanh dương hơ lửa trời nóng bức phong thanh dương mặc vào kiện áo đông ngồi tại cạnh đống lửa không những một giọt mồ hôi không có da ngược lại một mặt rét lệnh chi khí ai cho hắn mặc áo đông tô dương nhìn xem liền giận không chỗ phát tiết h ắ n băng chân khí tại thể nội xuyên áo đông có làm được cái gì ngược lại sẽ ngăn cản chân khí hướng ra ngoài t ỏ a ra phong thanh dương khoát tay áo cười cười ra hiệu không ngại ngươi hai tại giữ cửa ta tới chữa thương cho hắn đợi đến lệnh hồ sung nhạc lầm san rời đi hang núi phong thanh dương mới cởi áo đông chỉ gặp hắn tiếp thân một tầng áo mỏng bên trên đã lá trắng p h e o p h e o một mảnh phong thanh dương cởi nói là chính ta muốn mặc bộ này lớn áo tử miễn cho hai người bọn họ nhìn thấy doạ tô dương n h í u mày không nói khoanh chân ngồi tại phong thanh dương phía sau hai tay đến tại phong thanh dương hậu tâm bên trên bắt đầu chỗ chỉ cảm thấy lạnh bước so vài ngày trước mới bên trong hàn băng chân khí thời điểm còn lạnh ba điểm thật là lợi hại hàn băng chân khí như thế nhìn tới tiếu ngạo bên trong hàn băng chân khí một mực đều bị người không để mắt đến dịch tân kinh quỳ hoa bảo điện độc cô trừ tả hấp tinh đại pháp những ngày võ công gắt gao đệ lại hàn băng chân khí danh tiếng nhưng cẩn thận h ồ i tưởng phàm là cùng tả lanh thiền giao thủ qua chúng hắn hàn băng chân khí vô luận là ai cũng không dễ chịu võ công lập tức phải đánh một cái to lớn chiết khấu nhậm ngã hành cảng l à suýt nữa mất mạng muốn khắc chế hàn băng chân khí cùng hấp tinh đại pháp biện pháp tốt nhất liền là nhanh để cho địch nhân căn bản không thể nào dính vào người cũng là không thể nói là bị đông lại hoặc là hấp thụ nội công lòng bàn tay vận khởi là bị đ n g lại hoặc là hấp thụ nội công lòng bàn tay vận tô dương liền đánh cái lạnh lùng run g dậy b ậ à điệu đ i ề u dụng lượng lớn chân khí mới hóa giải cái này sợi lạnh lẽo ba á nguyên thủ nhất không cần thiết có tạp nghiệm phong thanh dương nhàn nhạt nhắc nhở tô dương gật gật đầu hít một hơi hết sức chăm chú bên trong từng chút một đêm hàn bằng chân khí h ú t nhập thể nội lại thời gian dần trôi qua hóa đi như thế đi tới đi lui coi chừng một canh giờ tô dương đã trải qua m ệ t m ỏ i đầu đầy đại hãn mà phong thanh dương rốt cuộc có chuyển biến tốt trong cơ thể hàn khí bị hấp thụ gần nữa trên quần áo băng xương dần dần hóa tan phong thanh dương gặp tô dương mọi bệnh nói không cần nóng lỏng cầu thành dựa theo loại tốc độ này hai ba ngày cũng là toàn bộ hóa đi nếu là đặt ở bình thường hai ba ngày ngược lại cũng không sao nhưng bây giờ đồng phương bất bại đã trải qua rời núi dương liên đình chết ở trong tay chính mình ai biết hắn lúc nào sẽ từ trên trời gián xuống phong thanh dương nhìn một chút tô dương nói ngươi có tâm sự thật to nỗi lòng tô dương đem mấy ngày nay chuyện phát sinh cùng phong thanh dương đại khái nói một lần phong thanh dương càng nghe càng kỳ liên tục gật đầu cuối cùng nói nguyên lai nhậm ngã hành là bị nhốt ta còn chỉ nói hắn chết vị này nhật nguyện thần giáo nhậm giáo chủ mặc dù làm việc tả khí xung tiên nhưng cũng không mất quang minh lỗi lạc năm đó nhật nguyện thần giáo tại hắn quản lý ra không ít hảo hán hai đạo chính tà sống mái với nhau nhiều năm cựu hận cũng có cùng trung trí hướng cũng không phải số ít không nghĩ tới vẹn vẹn mười năm thoáng qua một cái cái này nhật nguyện giáo liền thành che giấu chuyện xấu vị trí ai còn có cái kia điêu hiệp thượng vân vân lúc còn trẻ là bực nào ý chí trí khí có nhiều hào hiệp o a n h liệt cử chỉ ngoại hiệu bên trong mới có cái hiệp chữ cờ h ở ông ngờ ngắn ờ n g ngủn mười năm dĩ nhiên biến thành cái mượn gió bẻ mang người tí hon hắn nói tới chuyện cũ không nén nổi thổn thức cảm khái ngàn vạn phong ế g i thanh dương nghe được thanh lâm này cũng cười nói ngươi lão già này ta chỉ nói ngươi đã chết không nghĩ tới còn lưu trên đời này thai họa nhân dân gian nhậm ngã hành nhanh chân đi tới hang núi cười nói người nói người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm ta nhìn ngươi so ta tuổi tắc còn phải lớn chút nói như vậy ta là nhỏ thái họa ngươi chính là cái mối họa lớn lệnh hồ sung cùng nhạc lầm san đi theo nhậm ngã hành phía sau ngạc nhiên nói thái sư thúc các ngươi nhận biết phong thanh dương gật đầu nói đâu chỉ nhận biết ba mươi năm trước đó hai ta gần như mỗi lần qua mấy năm liền muốn đại chiến một trận không biết đánh qua bao nhiêu lần nhìn thấy nhậm ngã hành theo tới tô dương cũng không ngoài ý mớn lần này tới tư quá nhai phía sau núi nguyên bản là cố ý lưu lại chút dấu vết để lại để nhậm ngã hành phát hiện từ nguyên kịch bản bên trong có thể thấy được nhậm ngã hành đối phong thanh dương cũng vô ý tương phản còn có chút cùng trung trí hướng hương vị quả nhiên không giả hắn đã xuất hiện nhìn thấy phong thanh dương bị thương tuyệt không có ngồi nhìn không quản đạo lý tương phản nếu như mình chủ động đi cầu hắn hỗ trợ hắn mặc dù cuối cùng cũng sẽ đáp ứng nhưng khó tránh lại muốn tức tức bay bay không ngoài sở liệu nhẫm ngã hành trông thấy phong thanh dương sắc mặt tái xanh lập tức chui lên tới ăn khớp ăn khớp mạch đập của hắn nhún mày tốt âm độc nội k ì n h tả lanh thuyền trái đại minh chủ hàn băng chân khí phong thanh dương cười nói hắc hắc mười mấy năm trước võ công của hắn cũng không bằng ngươi cái này công phu chỉ sợ là đặc biệt nhằm vào ngươi hấp tinh đại pháp luyện không nghĩ tới để lão già ta trước tiên nếm một cái mới mẻ ngươi lần sau gặp gỡ hắn cần phải để ý n h â m ngã hành nặng nề vỗ một cái phong thanh dương b ả vai cẩn thận cái r á m lần sau gặp phải lão thử hút chết tên vương bắt đ ằ n g kia ngươi lại ngồi ta thay ngươi c h ư a thương chưa xong con tiếp chương ba trăm linh hai đông vương bất bại n h â m ngã hành tu luyện hấp tinh đại pháp nhiều năm quen thuộc trình độ xa không phải tô dương cái này mới học mấy ngày nửa thùng nước có thể so sánh không đến hai canh giờ công phu liền đem phong thanh dương trong cơ thể hàn băng chân khí đều hút nhập thể nội chỉ bất quá hắn tự cao tự đại cho rằng cái này hàn băng chân khí chỉ thường thôi hấp thu thời điểm một mực cầu nhanh chờ đến phong thanh dương trong cơ thể hàn độc d i ệ t hết hắn lại sắc mặt tái xanh nói tới nói lui cũng run lẩy bẩy lên tô dương lại dùng hấp tinh đại pháp tới giúp hắn ước chừng dùng một ngày ba người mới khỏe mạnh nhấm ngã hành hít một hơi thật sâu chân khí trong cơ thể lưu chuyển dần dần thông thuận mới nói t ạ lãnh thiền tư cũng là một nhân tài thế mà sáng chế như thế một môn âm độc vô cùng công phu tám phần không phải hắn sáng lập nói không chừng cùng huyền minh nhị lao có quan hệ cùng ngươi hấp tinh đại pháp tương tự đều là đời trước chuyển xuống tô dương cười hát hát lại không nhiều nói nhưng vào lúc này bên ngoài sơn động bất thình lình truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn r ậ p nghe vào có không ít người từ tư quá nhai xuống chạy tới chẳng qua là từng cái bước chân hư phụ công lực không sâu liền nghe ngoài động lệnh hồ sung ngạc n h i ê nói n lục sư đệ tam sư đệ tứ sư đệ các ngươi sao lại tới đây chẳng lẽ là sư phụ sư nương để các ngươi trước tới tham ta ai không đúng như thế nào đều tới nhạc lâm san cũng nói Các n g ư ơ i từng cái từng cái không cần luyện công sao cẩn thận bị cha ta biết rõ phạt các ngươi nghe hắn lời nói bên trong ý tứ hoa sơn phái đệ tử đợi thứ hai toàn bộ bên trên tư quá nhai nhậm ngã hành k h ẽ c h o n mày đường ngầm chẳng lẽ là hướng ta tới nhắc bất quần tiểu tử này cũng quá h ủy thác lớn cho rằng dựa vào hắn cùng mấy cái đệ tử đợi hai liền có thể đối p h ó ta hắn lại nhìn một chút phong thanh dương lập tức lắc đầu đường ngầm lao do không phải người như vậy muốn động thủ đã s ớ m động tô dương hướng hắn khoác k h o tay ra hiệu an tọa tiếp đó chính mình đi ra h a n động liền nhìn tư quá nhai bên trên đã trải qua tụ mười mấy người đều là hoa sơn đệ tử cái này đệ tử trên mặt từng cái tràn ngập b i phẫn hắn bên trong một cái bả vai đứng cái h ầ u tử vì trên mặt đất ôm lấy lệnh hồ sung đùi cất tiếng đau b u ồ n nói đại sư huynh xảy ra chuyện đông phương bất bại đánh tới cửa rồi sư phụ sư nương chính đ a n g chính khí sảnh cùng hắn vật lộn cái gì ma giáo giáo chủ đông phương bất bại lệnh hồ sung cùng nhạc lầm san cùng têu lên têu lên bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt biết qua đông phương bất bại võ công nhưng lại nghe qua chuyến văn nghe nói đông phương bất bại thành tài đến nay hơn mười năm chưa bao giờ bại qua một lần càng cao hơn trước thay mặt giáo chủ n h ậ m ngã hành bên trên danh tiếng chi thịnh ổn định áp thiếu lâm võ đang trưởng môn cùng năm nhạc minh chủ tả lãnh t h i ề n là hoàn toàn xứng đáng võ lâm đệ nhất nhân lệnh hồ sung mặc dù sùng kính nhạc bất quẩn nhưng nếu nói đúng bên trên đông phương bất bại hắn bây giờ không có tin tưởng chút nào chính khí trong sảnh tư quá nhai có hơn mười dặm đường nói không chừng sư phụ sư nương đã trải qua nguy rồi độc thủ nghĩ đến đây lệnh hồ sung khoe mắt quắp các ngươi trả lại tới làm gì theo ta đi cho sư phụ lược t r ậ đi mang hầu tử người từ trong ngực móc ra một bản sách cũ hét lớn đại sư h i n h sư nương để ta đem tử hà bí tịch mang cho ngươi mạng ngươi dẫn chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn ngưu đổ tương lai khôi phục hoa sơn lời này liền nói rất rõ ràng vô luận là nhạc bất quẩn còn là ninh t r u n g tắc đều không có chút nào đối phó đông phương bất bại nắm chắc đã làm tốt chết trận chuẩn bị đem tử hà bí tịch chuyển cho lệnh hồ s u n g cũng chẳng khác nào đem hoa sơn trưởng môn đại vị giao cho hắn lệnh hồ sùng đưa tay đi rút ngang h ư n g kiếm lại một cái bắt hụt nhìn lại tô dương không biết lúc nào đứng ở phía sau kiếm đã trải qua trong tay h cùng đông phương bất bại tranh đấu các ngươi đều không xen tay vào được mang theo sư đệ của ngươi trốn vào trong đậu tô dương nói tiến vào đậu cái kêu mang hầu tử người lắc đầu nói tư quá nhai là tuyệt địa đi vào chẳng phải là chờ chết chúng ta thừa dịp đông phương bất bại còn chưa tới tô dương chỉ vào dưới núi đường nhỏ nói không còn kịp rồi theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn chỉ gặp vài dặm bên ngoài trên sơn đạo có một đoá hồng vân bồng bền gần như như như bay thật nhanh hướng bên này đến gần thông hướng tư quá nhai đường núi dốc ngược mà tại chân của người kia xuống lại giống như đất bằng hồng vân tốc độ càng lúc càng nhanh thoạt nhìn hồn nhiên không giống ở trên núi ngược lại có chút giống từ trên sườn núi chạy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh lúc này phong thanh dương cùng nhậm ngã hành cũng từ trong động đi ra đi theo phía sau hướng vấn thiên phong thanh dương từ tô dương trong tay tiếp n h ậ n kiếm hướng lệnh hồ sung gật gật đầu chúng nhi ngươi mang theo các sư đệ tiến vào động tranh né vô luận như thế nào đừng đi ra phong thanh dương nói chuyện lệnh hồ sung hiển nhiên nghe theo mang theo một đám sư huynh sư đệ đi vào tư quá nhai trong sân động tư quá nhai bên ngoài tô liệt nhậm ngã hành phong thanh dương cùng hướng vấn thiên bốn người đều cầm binh khí nín thở chờ đợi nhấm ngã hành nhìn qua dưới núi đoàn kia không ngừng đến gần hồng vân sắc mặt đỏ lên lồng ngực hơi hơi phập phồng thoạt nhìn có chút kích động cũng không biết suy nghĩ cái gì trong nháy mắt đoàn kia hồng vân đã trải qua lâng lâng m à tới liền nhìn người kia trên người mặc màu đỏ chót gấm bóc áo choàng một thân thiếp thân nhanh áo phía trên t h e o lên đỏ chót mẫu đơn hoa đoàn c ả n h bụi trên quần áo lấy tơ vàng vì một bên trên đỉnh đầu châm cài v ò n g ngọc ăn mặc cực kỳ diễm lệ một chương trên mặt trái xoăn bôi chét lấy một tầng nhàn nhạt son son hương phấn cách thật xa liền có thể ngửi đến một cỗ dị hương lại nhìn h thoạt nhìn cùng nữ nhân không khác nhau chút nào chỉ bất quá hắn ăn mặc cũng quá mức yêu diễm cái kia quần áo phấn hoa liền là nữ nhân chân chính như là nhậm doanh doanh hà thiết thủ mặc lên người cũng lộ vẻ quá mức trói mắt chút cái kia người ánh mắt lưu động tại tô dương nhậm ngã hành đám người trên mặt quét qua cuối cùng rơi vào nhậm ngã hành trên người chậm dai nói, nhậm giáo chủ nhiều năm không thấy ngươi phong thái càng thắng trước kia trời vương lão t ử phía bên trái khiến cho ta là nhận ra lão nhân ra này nói không chừng chính là phong thanh dương lão tiên sinh hoa sơn một phái thế suy cái gì quân tử kiếm như là sâu kiến chỉ có phong lão tiên sinh vẫn tính anh hùng ân n g ư ơ i tất nhiên là tô dương ta xem qua liên đ ệ vết thương võ công của ngươi rất tốt người này nói không nhanh không chậm nhưng ổn ào ổn ẻn hiển nhiên là nữ tự âm điệu nhưng âm thanh lại rõ ràng là nam nhân nghe tô dương một hồi nổi da gà phong thanh dương nói ngươi đem ta cái kia hai cái van bối thế nào nhạc bất quần võ công quá kém bị ta giết cái kia họ n ì n h tiểu cô nương võ công càng không được bất quá ngược lại là trọng tình trọng nghĩa cô gái tốt ta tha nàng một mạng người kia buồn ba nói nhấm ngã hành cười ha hà đông p ư ơ n g bất bại chúc mừng ngươi đã luyện thành quý hoa bảo điện bên trên v õ c ô n g đông phương bất bại nói nhậm giáo chủ bộ này quý hoa bảo điện là ngươi truyền cho ta ta một mực ghi nhớ chỗ tốt của ngươi nhậm ngã hành cười lạnh nói phải không bởi vậy ngươi đem ta nhốt tại tây hồ đ á y h ồ dạy ta không thấy ánh mặt trời đông phương bất bại nói ta không giết ngươi đúng hay không chỉ cần ta gọi giang nam tứ hữu không đưa nước cho ngươi uống ngươi có thể lần lượt đến mười ngày nửa tháng sau nhậm ngã hành nói nói như vậy ngươi lợi ta coi như không tệ đông phương bất bại nói đúng vậy ta để ngươi tại hàng châu tây hồ bảo dưỡng tuổi thọ thường nói bên trên có thiên đường dưới có tô hàng tây hồ phong cảnh kia là thiên hạ n ổ i danh cô sơn mai trang càng là tây hồ cảnh sắc tuyệt hảo chỗ nhấm ngã hành cười ha ha một tiếng nói nguyên lai、like、ngươi để ta tại tây hồ đáy hồ hắc lao bên trong bảo dưỡng tuổi thọ nhưng phải cảm tạ ngươi đông phương bất bại thở dài nói nhậm giáo chủ n g ư ơ i đối ta các loại chỗ tốt ta vĩnh viễn nhớ tới ta tại nhật n g u y ệ t thần giáo vốn là chẳng qua là phong lôi đường trưởng lao dưới trướng một tên phó hương chủ ngươi đặc biệt đề bạt mấy năm liên tục lên chức của ta thậm chí liền bản giáo trí bảo quý hoa bảo điện cũng truyền cho ta xác định tương lai ta thay thế ngươi vì bản giáo giáo chủ này ân này đức đông phương bất bại vĩnh viễn không dám quên lại nghe đông phương bất bại nói chỉ có điều nhậm giáo chủ ngươi truyền ta quý hoa bảo điện cũng chưa chắc ăn cái gì hảo tâm nghĩ mặc dù như thế ta cũng là phải cảm ơn ngươi để ta biết được làm nữ nhân khoái hoạt nhậm ngã hành cười to nói không sai ta xem sớm ra ngươi giã tâm quá lớn tâm thuật bất chính vừa vạn đoạn thời gian kia ta luyện công sẻ ra chút gốc dạ cùng hắn để ngươi độc thủ chẳng bằng dùng quý hoa bảo điện hướng ngươi bán cái tốt để ngươi cho rằng ta đối ngươi yên tâm lấy chờ ta khôi phục về sau lại thu thập ngươi đáng tiếc lại không ngờ tới ta công phu kia gốc dạ ra quá lớn đây cũng là thiên ý đông phương bất bại lại nói lúc đầu ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn làm nhật nguyện thần giáo giáo chủ nghĩ chuyện gì thiên thu và tái nhất thống giang hồ thế là trăm phương ngàn kế mưu ngươi vị gạt bỏ ngươi cánh chim hướng minh đệ ta cái này mưu kế nhưng không lừa gạt được ngươi nhật nguyện thần giáo bên trong trừ nhậm giáo chủ cùng ta đông phương bất bại bên ngoài có thể coi là ngươi là nhân tài hướng vẫn thiên tay cầm n h ữ n tiền nín thở ngưng khí càng không dám phân tâm trả lời đông phương bất bại thở dài nói ra ta ban đầu làm giáo chủ vậy cũng hăng hái nói chuyện gì văn thành võ đức trung hưng t h à n h giáo thật là không biết xấu hổ hổ khoe khoang thằng đến về sau tu tập quý hoa bảo điện mới chậm rãi ngộ đến nhân sinh diệu đế hãn hậu cần sửa nội công mấy năm về sau rốt cuộc hiểu rõ thiên nhân h ó a sinh vạn vật phát sinh yếu đạo đám người nghe hắn k h e t h ế giọng nói nói lời nói này thời gian dần trôi qua trong lòng bàn tay ra mồ hôi người này nói có trật tự đầu góc hết sức rõ ràng nhưng là bộ dạng này bất nam bất nữ yêu dị bộ dáng làm cho người càng xem càng là trong tim run dậy đông phương bất bại nhìn qua phương xa mây trắng t h a m thẳm thở dài ta không giết cái kia họ nình tiểu côn lương những năm này đối trong s u ố t cũng coi như không tệ bởi vì ta một mực rất hâm mộ một cái nhân sinh mà làm nữ tử đã so thối nam tử may mắn gấp trăm lần huống chi các nàng thiên tiểu bám mị ta như đến có thể cùng các nàng đổi chỗ mà xử đừng nói là nhật nguyện thần giáo giáo chủ liền xem như hoàng đế lao tử ta cũng không làm tô dương trong bóng tối đề phòng để phòng đông phương bất bại bạo khởi xuất thủ đồng thời đường ngầm khó trách đông phương bất bại võ công thứ nhất cái này chỉ sợ cùng tâm tính cũng có quan hệ n h ặ c bất quần cùng lâm bình c h i tự cung về sau đối với mình không có nhỏ không là nam nhân một chuyện cực kỳ để ý rất sợ bị người n h ắ c lên mặt ngoài còn muốn giả dạng làm cái nam nhân mà đông phương bất bại bất đ ộ n g hắn đã trải qua hoàn toàn dung nhập nữ tính nhân vật bên trong thậm chí chán ghét chính mình là cái nam nhân nếu là có người khích lệ hắn là cái thiên kiểu bá mị mị nữ chỉ sợ hắn sẽ còn ha ha ha tiếng hoan hô c ư ờ i to đã ngộ được t ầ n g này ý tứ ta nguyên vốn đã không quan tâm chuyện trong giáo cái gì hoàng đồ bá nghiệp võ lâm trí tôn cùng ta nửa phần quan hệ cũng không có ta chỉ nghĩ cùng liên đ ệ tư thủ liền cái gì cũng đủ liên đ ệ muốn giết nhậm giáo chủ ta cũng không muốn ngăn đón kỳ thật các ngươi nếu là chạy trốn ta càng sẽ không đuổi theo hắn lời nói xoay chuyển lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô dương nói nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên giết ta liên đ ệ chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh ba không hỏi người khác chỉ giết tô dương từ khi đông phương bất bại bên trên sườn núi về sau tô dương liền trong bóng tối cảnh giác phòng ngừa hắn bạo khởi xuất thủ toàn thân chân khí lưu chuyển đã gần đến điên cuồng nhưng trên mặt lại cười nói tại hạ giết dương liên đình nhưng thật ra là vì ngươi bất bình kia mà ngươi không cảm ơn ta liền thôi sao còn muốn làm khó ta đông p h ư ơ n g bất bại nói ồ lời này nói thế nào tô dương nói ngươi vị kia dương công tử mặc dù anh tuấn nhưng khắp nơi lưu tỉnh nhật nguyệt thần giáo trên b i giới lên tới bảy tám chục tuổi lão đường chủ xuống tới hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ hướng chủ chỉ cần là nam nhân liền không có người có thể thoát khỏi ma trào của hắn thật tốt một cái nhật nguyệt thần giáo bị hắn làm tiến đoán hơn khắp nơi hoa cúc khắp nơi nhất là cái tia thượng quân vân càng là trong vòng một ngày bị hắn mạnh đục ba bốn lần đau đến không muốn sống nếu không như thế nào liên thủ với ta giết dương liên đình đầu nhập vào nhậm giáo chủ cho nên ta giết hắn cũng là giúp ngươi trút giận đông phương bất bại đột nhiên giống to ngươi ngươi hôn đản này nói bậy chuyện gì một gương mặt trướng đến bỏ bừng đột nhiên phan bóng người màu đỏ nhoáng một cái đưa tay hướng tô dương nhanh bắt hắn lúc này không tú hoa châm nơi tay nhưng trên ngón tay mười cái móng tay có tới dài hơn một tấc chân khí phồng lên phía dưới có thể so với gọt vàng đ ứ t ngọc l ư ỡ i dao tô dương nói cái kia hai câu nói nguyên là muốn c h ọ hắn tức giận nhưng gặp ống tay áo của hắn ve vẩy liền la soát một kiếm hướng hắn cổ họng nhanh đâm quá khứ một kiếm này đâm vào cực nhanh đông phương bất bại như không co lại thân liền lập tức sẽ lợi kiếm xuyên qua g hết hầu một kiếm này về sau càng là có sáu nơi chuẩn bị ở sau vô luận đông phương bất bại như thế nào động đều sẽ lập tức mất đi t i ê n cơ đến lúc đó hai thanh độc cô cựu kiếm giáp công phía dưới mặc hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng muốn từng bước rơi xuống hạ phong nhưng đúng lúc này tô dương chỉ cảm thấy má trái hơi hơi đau xót gần như cùng lúc đó trường kiếm trong tay r u n mạnh như bị xét đánh hướng một bên đẩy ra may mắn tô dương sớm có phòng bị trong tay nắm chặt chuỗi kiếm nếu không trường kiếm không phải rời tay không thể lại nguyên lai、like、đông phương bất bại xuất thủ nhanh chóng thực tại không thể tưởng tượng nổi tại cái này điện quang thạch hỏa trong tích tắc hắn đã dùng móng tay tại tô dương trên mặt hoạch một cái đi theo dụ tay t lại dùng mặt khác một cái móng tay ngăn tô dương một kiếm này nếu là tô dương xuất kiếm c h ậ m một kia cái này móng tay hoạch liền chỉ sợ là cổ họng của hắn mà đ ô n g phương bất bại tức giận vô cùng phía dưới tấn công địch không khỏi hơi có thấp thỏm tức giận thô lần này mới hoạch đến lệnh dù là như thế tô dương trên trường kiếm chân khí bắn ra kiếm mang hơi hơi nôn Yêu t í n hiện t tại phía sau chuẩn bị mấy cái chuẩn bị ở sau liền không thể nào nói đến nhưng vào lúc này phong thanh dương đã trải qua soát một kiếm hướng đông phương bất bại đâm tới chính là đông phương bất bại hai chiêu ở giữa trống rỗng nhưng đông phương bất bại thân hình cực nhanh phong thanh dương nhắm chuẩn sơ hở của hắn khoảng cách nhưng làm xuất kiếm về sau thoạt nhìn đâm chúng đoàn kia hồng v â n thực tế đông phương bất bại đã trải qua không tại nguyên chỗ liên tiếp hai kiếm đều đâm cái khoảng không phong thanh dương dứt khoát không nhìn tới hắn dựa vào mấy chục năm đối địch kinh nghiệm t i ệ n tay vung đâm tô dương cũng biết ngày hôm nay gặp phải cuộc đời từ chỗ không thấy cường địch chỉ cần đ ư ơ một cái đối phương có thi triển tay chân lúc rối rãi chính mình lập tức khó giữ được tính mạng lúc này xoát xoát xoát, xoát liền xương b u ộ kiếm đều là chỉ hướng đối phương yếu hại đ nhẫm g p ngã bất bại hành thấy á c h tình thế không đúng ướn một cái trường kiếm đồng thời tiến lên giác công kiếm pháp của hán độc thành một phái trong kiếm sen lẫn quyền cước toàn thân trên giới khắp nơi trải rộng hấp tinh đại pháp chỉ cần có chút tiếp xúc liền có thể hấp thụ nội lực đối phương tô dương trên thân kiếm cũng bám vào hấp tinh tiêu thụ dung thậm chí là kiếm khí ba loại hiệu quả đáng tiếc đông phương bất bại căn bản không cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc hấp tinh đại pháp mạnh hơn cũng không cách nào cách móng tay hấp thụ đối phương công lực chỉ gặp tư quá nhai thượng nhân bóng chất động quần áo bay phất phới đương thời bốn đại cao thủ liên thủ xuất chiến thế rằng hạng gì lợi hại nhưng đông phương bất bại liền binh khí cũng không mang dựa vào bản thân thân pháp cùng mấy cây móng tay tại bốn người tầm đó xuyên tới cắm tới xu thế lùi như điện lại không có nửa phần dấu hiệu thất bại phảng phất giống như đi bộ nhãn nhã, không giống như là thảm liệt chém giết ngược lại giống như là nhẹ nhàng nghề múa tô dương ngưng mắt nhìn đông phương bất bại xuất thủ chỉ gặp động tác của hắn hơn phân nửa đều thấy không rõ lắm nhưng quanh thân lại không nửa phần sơ hở t i ế n tối tầm đó còn không cấp tốc thường thường chính mình một kiếm này ra hắn đã đã tại mũi kiếm đi tới phạm vi bên ngoài thế là cắn r ă n g một cái trên mũi kiếm đột nhiên nổ ra hai thước kiếm khí kiếm khí đ ỗ n g nhiên liền phun về phía đông phương bất bại c ổ họng ân đông phương bất bại có chút n g o à i ý muốn ừ một tiếng tiếp đó liền nghe vù vù một cái cái kia cố đủ để xuyên thùng kim thạch kiếm khí bị móng tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra thế mà tản đi lần này kiếm khí có tới hai th cơ hồ là tô dương cả đời công lực chỗ tụ một cái về sau lập tức chân khí hơi hơi đình trệ đường ngầm phải gặp quả nhiên trước mắt lóe qua một đoàn bóng đỏ trên cổ liền hơi hơi phát lạnh mùi thơm nước m u ố i giờ phút này đã không kịp ngăn cản trống lại không kịp n ẹ tránh trong lúc cấp bách trường kiếm từ đôi đến đầu nhảy lên nghiêng nghiêng thẳng tức đ ô n g phương bất bại ngực cái này một cái xuất thủ vội vàng cho dù đâm vào cũng không quá đáng là tại bộ ngực của hắn mở một đường vết rách gọn đi hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tô dương từ nơi sâu xa có loại trực giác đông phương bất bại đã đem mình làm một nữ nhân cái kia liền quyết định không cho một kiếm này đắc thủ chỉ có điều kiếm g ọ t đ ị n h đ h ũ đã là tích gần vô lại khác biệt không phải cao thủ có thể dùng chiêu số nhưng độc cao kiếm pháp vốn không chiêu số tô dương cũng không phải cái gì ngay ngắn cứng đờ chính nhân quân tử lâm trận đối địch chỉ phải hữu dụng chiêu liền có thể tiện tay lấy ra nguy cấp lúc càng không dành suy nghĩ tỉ mỉ đông phương bất bại một tiếng giận dữ mắn ngỏ đã trải qua né tránh đi trên cổ họng cái kia cỗ hơi lạnh cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng huyết kiếm bên trên chuyển đến một cỗ xét đánh chấn động thiên hướng một phương đầu vai lại hơi hơi tê dần trên bờ vai q u ầ áo phá rằng lỗ hồng lớn bên trên g mấy chục chiêu về sau phong thanh dương đối đông phương bất bại thân pháp đã kinh lực có điều nổ ra bất thình lình vùn một kiếm từ đâm về một chỗ trong không khí nơi đó người nào cũng không có trống giống nhưng vừa vặn là đông phương bất bại sau một khắc muốn đến chỗ liền nhìn hồng vân chất động đông phương bất bại đã đến nơi đây nhưng cùng lúc làm một tiếng văng nhỏ phong thanh dương trường kiếm trong tay đã đứt thành hai đoạn phía trước cái kia đoạn sáng loáng mũi kiếm đã đã bị đồng phương bất bại nắm trong tay hắn tiện tay ném một cái mũi kiếm thẳng đến hướng vấn thiên cổ họng hướng vấn thiên dưới sự kinh hãi vội vàng hướng một bên trốn tránh tô dương cũng nhắc kiếm đi cứu nhưng trung quy chậm một bước huyết kiếm rán vào kiếm gây phần đuôi sát qua k i ế m g gây phốc một tiếng đâm vào hướng vấn thiên đầu vai tô dương n u ố t ngụm nước miếng đường ngầm may mắn đông phương bất bại mấy cây móng tay so binh khí còn muốn sắp bén nội lực lại thâm hậu vô cùng nếu không phải huyết kiếm là thần binh lợi khí chỉ sợ cũng s hướng vấn thiên sau khi bị thương vẫn khổ chiến không l ù i mấy lần suýt nữa bị đồng phương bất bại giết chết may mắn tô dương huyết kiếm cùng phong thanh dương một nửa kiếm mỗi lần tại nguy cơ thời điểm công hướng đông phương bất bại yếu hại làm cho hắn không thể không cứu nếu không hướng vấn thiên liền là có mười cái mạ cũng mất nhấm ngã hành gặp phong thanh dương kiếm gãy nơi tay kiếm pháp đánh cái chiết khấu v uống tiếng lao gió tiếp kiếm liền đem trường kiếm trong tay vứt cho phong thanh dương mà chính mình lại tay không đối địch mấy cái về sau bàn tay trên đùi đều là máu me đầm địa mặc dù tổn thương không nặng nhưng thoạt nhìn có chút đáng sợ trời nắng ba ngày phía dưới, cứ tiếp như trên thế i k h thoạt nhìn mặc dù thế lực nang g nhau nhưng tô dương các loại trong lòng người đều rõ ràng chỉ cần có một cái sơ sẩy vô ý phe mình bẻ đi một người vậy kế tiếp chính là cái muốn mạng cục diện nhưng đông phương bất bại cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy trong bốn người này hướng v ấ n thiên mặc dù hơi yếu một bậc nhưng đã là trong giang hồ định tiêm h o thủ mà nhậm ngã hành võ công càng là không tại đương thời bất luận cái gì cao dưới tay phong thanh dương mặc dù tuổi già nhưng già những vẫn cứng mãnh đ ộ c cô cựu kiếm thuần thục vô cùng ánh mắt càng là đặc gác cái k i a tô dương thoạt nhìn trẻ tuổi nhất võ công cũng thượng vàng hạ cám kiếm khí trường phát kiếm phát ngẫu nhiên còn kèm theo mấy cái kim quang long lánh áng khí một mực mỗi loại võ công đều vô cùng cường hãn có lúc kiếm chiêu một biến liền có thể nhiều lần tạo ra hiểm cảnh mấy người bọ mặc dù lúc nào cũng có thể gặp nạn đông phương bất bại sao lại không phải như thế hận chỉ hận chính mình vô cùng ủy thác lớn nếu là chỉ đơn độc đối bên trên trong đó một hai người chỉ sợ đã sớm giành thắng lợi liền là chống lại trong đó bất luận cái gì ba người giết người cũng không phải việc khó chỉ trách vận khí không tốt vốn là muốn giết tô dương vì dương liên đình báo thủ ai ngờ nho nhỏ hoa sơn tư quá nhai bên trên thế mà tụ tập đông đảo cao thủ lại đánh đến chốc lát chợt nghe đến hướng vấn thiên a một tiếng t đi theo nhậm ngã hành cũng là hắt một tiếng trên thân hai người trước sau lại trúng chiêu nhậm ngã hành luyện hấp tinh đại pháp công lực mặc dù sâu thế nhưng là đông phương bất bại thân pháp cực nhanh khó cùng c h ạ m nhau thứ hai chỗ dùng binh khí là móng tay không cách nào từ trên móng tay hút nội lực của hắn lại đ ấ u mấy cáp đông phương bất bại chiêu thức đột nhiên một biến trước đó giống như quỷ mị không có chút nào tiếng lấy nhanh kỳ trí thắng nhưng lúc này lại d ơ tay nhấc chân đều có vạn quân lực lượng góc áo tay chân đều trở nên như là lưới dao hành động tầm đó rít gào tiếng nổ lớn trong c h ố p mắt liền đem bốn người khác binh khí bên trên âm thanh ép xuống càng quỷ dị chính là hắn tốc độ cũng không chậm chút nào lúc này mười chiêu bên trong có sáu bảy chiêu công là tô dương khá có nhìn đúng một cái đánh rét ý tứ hắn dư ba người trước tới cứu viện đông phương bất bại thường thường liền là tùy ý một phất ống tay áo đem những người khác binh khí đẩy ra tiếp tục tấn công mạnh tô dương không hỏi người khác chỉ giết tô dương hắn thét to chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh bốn ngã xuống sườn núi đông phương bất bại chiêu chiêu công hướng tô dương đối với ba người khác công kích chẳng qua là tránh né lại không hoàn thủ nhất thời gian tô dương thừa nhận áp lực so với trước đó lớn gấp hai ba lần không ngừng hiện tượng nguy hiểm thẻ xuống nhưng tô dương không những không hoảng hốt ngược lại cười lên đừng muốn bị hắn hụ sợ ra hỏa này không được Cùng trước đó so sánh đông phương bất bại mặc dù thế công càng thắng nhưng lại không có loại kia đi bộ nhàn nhã phong phạm lộ vẹn nhưng đã bó tay hết cách muốn làm lôi đỉnh đánh cược một lần đi hiểm giết người lúc này là hắn cường hãn nhất thời điểm cũng là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở thời điểm huống hồ đại chiến đến nay đã có mấy trăm chiêu đông phương bất bại võ công t u y ệ t cường chiêu số quỷ dị thần kỳ ổn định áp phe mình bốn người một đầu cái này không giả nhưng chỉ vẹn vẹn dùng nội lực mà nói tuyệt không có khả năng so với mình bốn người gộp lại còn cao hơn lẫn nhau đối hao tồn phía dưới chỉ cần mình phương này không chết người sớm tối có thể mệnh chết hắn nhưng tô dương trong tim đồng thời vô cùng rõ ràng trước mắt vị này đồng phương bất bại võ công so với trong truyền thuyết còn muốn cao hơn là chính mình cuộc đời từ chỗ không thấy c h i đại địch rất khó tưởng tượng có người nào tại một đối một khi luận võ có thể thắng được hắn kỳ thật tô dương rất muốn dùng chân thật nhất giọng nói hỏi hắn đại ca ta cho ngươi một khối nhất đảng lệnh bài chúng ta có thể không đánh sao lại chiến chỉ chốc lát quả nhiên không ra tô dương sở liệu đồng phương bất bại liên tiếp hai lần gặp nạn có một lần không thể không cùng nhậm ngã hành chạm nhau một trường lập tức hét quái dị né tránh còn có một lần phong thanh dương t r ư ở n g kiếm gần như muốn chặt tới cổ của hắn nếu không phải hắn rụt đầu nhanh đầu đã trải qua không có dù là như thế cũng tước mất một c h ồ n g tóc đông phương bất bại tóc thai bụ sụ giống như quỷ mị bất thình lình tầm đó hét lớn một tiếng hai tay h à o chấn động mạnh mẽ đem hướng vân thiên cùng phong thanh dương đẩy lui ba bước thanh không cùng tô dương ở giữa c h ứ n g n g ạ i tiểu tặc nhận lấy cái chết đông phương bất bại đứng lên đơn trưởng hướng tô dương ngược c â n xuống giữa hai người còn có năm sáu x í khoảng cách tô dương mắt một hoa đông p ư ơ n g bất bại khuôn mặt đã trải qua ở trước mắt lần này hắn là liều mạng tô dương cắn răng một cái đồng dạng đứng lên đơn t r ư ờ n g lòng bàn tay loạn đường vần đột nhiên biến mất không thấy hóa thành một mảnh hỗn độn võ đạo thần ý cùng lôi đình một kích đồng thời phát động lần này nếu là có thể tiếp được vạn sự đại cát nếu là không tiếp nổi giang tiêu bỏ mình không có tiếng vang cũng không có phong vân rung động hai người s o n g t r ư ờ n g khắc ở một chỗ tô dương hoa một tiếng nôn một n ụ c máu phung đông vương bất bại khắp cả mặt n ũ i thân thể hướng về sau bay ngược mà ra nặng nghề đụng vào tư quái nhai bên trên vách núi nhưng đông vương bất bại cũng là sắc mặt biến đổi lớn đối phương trong lòng bàn tay tựa hồ có một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc xoay trở lấy đem bàn tay của hắn vững vàng hút lại vô luận hắn như thế nào phát lực đều không thoát khỏi được cùng lúc đó nội lực không ngừng đổ xuống mà ra như là nước lũ tiết áp mà mỗi khi hắn thúc giục nội công muốn đem đối phương bắn chết thời điểm mười phần nội công lại có hai ba phần như là nắng xuân hóa tuyết biến mất không thấy gì nữa tô dương lưng tựa vách núi thân giữa không trung không chút nghĩ ngợi một cái tay khác rút kiếm hướng đông phương bất bại cái cổ trả xuống khoảng cách gần như thế đông phương bất bại nếu là dùng trái móng ngón tay giết người chính mình là vạn vạn thấy không r cũng không ngăn nổi chỉ có đánh đòn phủ đầu công hắn không thể không cứu trường kiếm xẹt qua một vệ ánh sáng đã trải qua dán lên đông phương bất bại cái cổ bất thình lình tầm đó đông phương bất bại tay trái chống rông xuất hiện gắt gao túa ra trường kiếm hắn dùng sức một tách ra muốn bẻ g â y trường kiếm lại dành tay đập chết tô dương nhưng không ngờ vô luận như thế nào dùng sức huyết kiếm lại chẳng qua là con g liền là không ngừng huyết kiếm bốn bề đột nhiên buộc phát ra một cỗ kiếm khí bén h ọ n liền nghe một tiếng hét thảm đông phương bất bại tay trái tuôn ra một đoàn xương máu lòng bàn tay huyết n ụ c có một nửa đã trải qua bị chấn áp trong lòng bàn tay lộ ra ngoài ra bạch cốt tầm ưu cực kỳ đáng sợ nhưng bàn tay như trước gắt gao nắm chặt huyết kiếm hai người lúc này đã không có chút nào võ lâm cao thủ phong phạm dây dưa tại một chỗ như là lưu manh đánh nhau đông vương bất bại đầu gối phải mánh liệt nâng lên vọt tới tô dương hạ âm một chiêu này tô dương trên địa cầu cùng người đánh nhau cũng t h ư ờ n g dùng sớm có phong bị dùng một cái khác đuổi tập trung vào hắn nhưng dù là như thế sương đuổi răng rắp một tiếng cũng đứng mất tô dương giận dữ một cái khác đuổi không chút khách khí trống trở về đông p ư ơ n g bất bại lần này lại là không có chút nào phong bị bị tô dương đầu gối nặng nghề đục vào nhìn bộ mặt hắn vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn nguyên lai không có người bị đụng một cái cũng chịu không được theo sát lấy tô dương cúi đầu một cái đầu truy bịch đụng vào đ ô n g phương bất bại mặt đụng hắn mặt mũi tràn đầy hoa đào nở một miệng răng vung lòng một nửa đ ô n g phương bất bại một thân công phu có gần nửa tiểu ở thân pháp q u ỷ dị bên trên lúc này bị tô dương vững vàng khóa lại không thể động đậy phong thanh dương đắm người như thế nào bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt một cái trường tiên bay lên không quất hướng hắn xuống lưng phong thanh dương phi thân lên đâm thẳng hắn phần gáy nhậm ngã hành cũng một bàn tay k ắ c ở đồng phương bất bại hậu tâm từ quá nhai bên trên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to tiếng giống bên trong sen lẫn thống khổ không cam lòng cùng phất nộ đông phương bất bại không biết dùng cái gì l i ề u mạng chiêu số liên tục nổ ra ba ngụm máu thế mà từ tô dương trong lòng bàn tay thoát ly người giữa không trung hạ xuống thời điểm bị nhậm ngã hành nặng nề đánh một bàn tay sườn phải cũng bị phong thanh dương đâm thủng một cái đùi phải bị hướng vấn thiên một roi đánh gãy hắn sau khi rơi xuống đất lào đ ả o mấy bước đã đứng thẳng không ổn định thối lui đến rìa vách núi bại cục đã định nhậm ngã hành c u n g cười một tiếng phi thân trưởng, kích đông phương bất bại, hai người song trưởng một phát diễn phần mình bói máu đông vương bất bại bị trấn bay lên hướng bên dưới vách núi rơi đi liền nhìn hoa sơn t u y ệ t bích lóe qua một đoàn h ư n g vân càng thổi càng xa rơi thẳng thâm cốc mà đi một tràng sau đại chiến đông vương bất bại bị đánh rơi vách núi tô dương các loại bốn mọi người mang thương hoa sơn phái thụ trọng thương trưởng môn nhạc bất quần bị giết một đám môn đổ gió thảm mưa sầu lệnh hồ sung dẫn các sư đệ sư m ộ i hướng phong thanh dương đám người cáo tử xuống núi chính khi đường xử lý hậu sự đi nhấm ngã hành cảm khai nói năm đó ta cũng không nghĩ tới quỳ hoa bảo điện bên trong ghi lại võ công thế mà lợi hại đến nước này cũng may mắn ta không có nhìn nếu không chỉ sợ cũng không nhịn được trong đó r ụ hoặc cùng đồng phương bất bại đồng dạng phong thanh dương nói tô dương ngươi có tính toán gì không các ngươi đâu tô dương hỏi phong thanh dương cười nói hoa sơn trải qua trận này nguyên khí đại thương chẳng qua là ta đã sớm vô tâm giang h ồ sau đó bốn phương đi vân du rồi nhậm ngã hành nói ta dĩ nhiên là chỉnh đốn lại nhật nguyện thần giáo hắn nhìn tô dương liếc mắt nói ngươi có nguyện ý không theo ta trở về ánh sáng h ư u sứ chi vị một mực chỗ trống ta cái tia hấp tinh đại pháp bên trong còn có chút thiếu hụt ngươi luyện tiếp sớm tối muốn chân khí phản sùng người nếu là người tới tô dương cười h ắ t h ắ t đánh g â y hắn dị t r ù n g chân khí hiện nay mà nói không tính là khẩn yếu chuyện h ú ố n g hồ nhậm ngã hành hóa giải chi pháp cũng chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc lấy ra một tấm lệnh bài nhậm ngã hành trước đó đã nói trước trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó đông phương bất bại liền tiếp nhận lệnh bài lần này mặc dù là bị động n ê n địch nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ đối phó nhậm ngã hành cũng không tốt mất lời ta còn muốn bốn phía đi tóc anh hùng lệnh chỉ sợ tại hoa sơn bên trên cũng không thể ở lâu tô dương nói phong thanh dương nhìn một chút nhậm ngã hành đối tô dương nói như thế ta viết một lá thư người đi lội t h i ế u lâm tự nói không chừng có thể có chỗ đến chẳng qua là thiếu lâm môn quy s â m nghiêm đến cùng có thể được đến vật gì lao g i ả ta cũng không nói được trong thiếu lâm tự lớn nhất chiếm được liền là dịch cân kinh nhưng muốn bái nhập thiếu lâm môn hạ mới có thể học tập thúng chi mình cùng phương chứng cũng không quen thuộc hắn có thể hay không truyền thụ chính mình môn công phu này cũng khó nói nếu là phong thanh dương một phen thịnh tình tô dương cũng là gật đầu tiếp nhận mấy người lại tại hoa sơn tu dưỡng mấy ngày liền lẫn nhau cáo tử tô dương tại đến trước khi đi nhìn qua tư quá nhai vết núi luôn luôn cảm thấy không quá yên tâm có một loại rất cảm giác mãnh liệt đông phương bất bại sẽ không dễ dàng như vậy chết mất đông phương bất bại nếu là không chết nhất định báo thủ báo thủ đối tượng chỉ sợ cũng không phải nhậm ngã hành cùng phong thanh dương mà là chính mình nghĩ nghĩ chuẩn bị thông qua nhậm doanh doanh để hà thiết thủ gia nhập hiện thời ngũ độc giáo miễn cho vạn nhất đông phương bất bại không chết đi trả thù nàng đi theo chính mình nguy rồi thủ không ngờ tới hà thiết thủ không quá mức hứng thú nhất định phải cùng nhau một lần nữa lên đường tô dương gặp nàng quyết tâm đã định liền đem tử hà thần công cùng độc cô cựu kiếm cũng chuyển cho nàng hà thiết thủ thiên tư thông minh không bao lâu liền nhậm môn nhất là độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức làm cho ra dáng cũng không biết nàng t r u y ề n tâm luyện tập phá kiếm thức đến cùng là chuẩn bị phá ai kiếm một ngày này hai người đi tới dưới chân tung sơn từ xa nhìn lại tung sơn khí thế nguy nga đồ vật chập trùng như ngủ rồng hai tỏa núi cao núi non trùng điệp trùng điệp chập trùng khá có đế vương c h i khí c h ắ c không được lịch đại đế vương c ó hơn ba mươi vị trí tại này phong thiện cùng hoa sơn hiểm trở vẻ khá có khác biệt cố hữu hoa sơn như lập trong núi lớn như nằm thuyết pháp lúc này tung trên núi có hai đại mốt phái thiếu lâm cùng tung sơn thiểu lâm tự tọa lạc thiệu thất sơn tung sơn phái tại quá phòng núi bên trong tưởng tượng nhìn nhau nhưng hai phái đều là nhất thời người đứng đầu thiếu lâm ngàn năm qua c ầ m võ lâm người cầm đầu tung sơn phái là ngũ nhạc c à n g đại môn phái trưởng môn tả lanh thiền lại có hùng bá thiên hạ giã thâm là lấy cùng ở tại một núi lại không thường lui tới tô dương mang theo hà thiết thủ thẳng đến thiệu thất sơn thiệu lâm tự hướng sư tiếp khách người nói do ý đ ồ đến cầu gặp phương trượng sư tiếp khách đem hai người đón vào khách đường dân g trà chờ đợi hà thiết thủ ngồi tại đường bên trong nhỏ giọng nói cái này thiếu lâm không phải không để cho nữ nhân vào sao tô dương cười ha ha rằng ngươi đây liền không hiểu được Nữ không á c cho h hành hương cho vừng tiền dầu u l luôn l n cam ò thiếu lâm không cho vào, là những cái kia không nỡ cung phụng vừng nữ khách hành hương. Không cái kia cung dầu lâm là nỡ vừng nữ vào, bao lâu đương thời thiếu lâm phương trượng phương chứng đại sư liền tới gặp nhau phương chứng là cái mặt mũi h i ề n lành lao hòa thượng thấy phong thanh dương thư cũng là k h á c h khí chẳng qua là nói tới dịch cân kinh một chuyện cũng rất là là khó chỉ nói có thể giúp tô dương hóa giải trong cơ thể bởi vì hấp tinh đại pháp mang tới thai hoàng ẩm nhưng tuyệt không thể đem c h ấ n tự chi bảo truyền ra ngoài cho dù là tô dương là đệ tử thiếu lâm cũng phải mười năm về sau lại nhìn chủ khách hàn huyên mấy câu tô dương đưa ra đưa p ư ơ n g chứng một tấm lệ bài phương chứng tu luyện dịch cân kinh mấy chục năm võ công độ cao còn muốn vượt qua nhậm ngã hành hắn lại là trưởng môn phái thiếu lâm nhận lấy một khối nhị đẳng lệnh bài đủ nên phải không nghĩ tới phương chứng lại kiên quyết không nhận xem gia vị này lao phương trượng quả nhiên không có chút nào giang hồ tranh hùng dạ t â m người có trí riêng tô dương cũng không bắt buộc rời đi thiếu lâm dịch cân kinh tuy là kỳ công nhưng sau đó còn có cơ hội lần này tới tung sơn tô dương mục đích thực sự cũng không ở chỗ này mà là hàn băng trần khí lấy chia làm xảo thủ cùng hào đoạt có ít người áp dụng cái trước tả lanh thiển kẻ này áp dụng cái sau chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh năm nhạc đệm đối phó tả lãnh thiền độ khó kỳ thật không cao nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó như thế một cái võ lâm cao thủ dùng y bức lợi d ụ phương thức rơi bẫy đi moi ra h ẳ n bằng chân khí không quá hiện thực một phương diện hắn chưa chắc sẽ trúng kế t i ê u tính trúng kế thà chết chứ không chịu khuất phục đối với bọn hắn loại người này mà nói cũng không phải là việc khó ác nhân người tí hòn cũng không có nghĩa là liền nhất định sợ chết một phương diện khác tả lãnh thiền cũng không phải là đồ ngốc đến lúc đó ai chúng ai tính còn rất khó nói chặt đâu không sợ t ự c hình đâu tô dương nhìn qua hà thiết thủ âm hiểm cười hắc hắc hà thiết thủ bị hắn nhìn toàn thân thẳng nổi da gà một ngày này tung sơn trái đại minh chủ tại trong phòng ngủ bị người đánh lén trái đại minh chủ truy sau khi ra ngoài hồi lâu mới trở về nhưng s ắ c mặt không tốt lắm vừa trở lại liền đem tung sơn đại điện đập cái nao l ố t buốt tam thi nao thần đan hà thiết thủ nhìn lấy trong tay một viên nhỏ dược hoàn cười nói trong các ngươi người vượn thực sẽ đặt tên đến là chuẩn xác ngay cả ta nghe đều có chút sợ đâu tô dương cười ha ha một tiếng hà thiết thủ luyện độ trình độ nhất lưu chính mình đem tam thi nao thần đan hiệu quả nói cho nàng về sau nàng chẳng mấy chốc liền luyện mấy khoản hoàn hiệu quả bên trên không bằng chính hiệu tam thi nao thần đan mấu chốt ngay tại ở chính quy nao thần đan bên trong độc chúng nhất định phải đến thời gian không có giải dược mới có thể bỏ ra ngoài mà hà thiết thủ cái này mấy viên thuốc hoàn không có đi qua t h ử nghiệm không biết rằng lúc nào bên trong độc trung liên sẽ phá hoàn mà ra tả lanh tiền to gan gặp phải tam thi nao thần đan còn là không có cách thành, thành thật à n h h t thật giao ra hàn băng chân khí thuốc giả hại chết người a vật phẩm tên hàn băng trợ khí loại hình võ học loại lớn nội công trí nhánh phẩm chất t h ư ợ giai du n g luyện cần thiết năm mươi lăm viên võ hiệp c h i tâm đem tam giang tâm pháp tăng lên đến tuyệt thế tầng thứ hai làm tam giang tâm pháp tiến vào tuyệt thế giai đoạn về sau tăng lên liền đối lập chậm chạp hàn khí chân khí cùng hấp tinh đại pháp cả hai phẩm chất cơ bản giống nhau hàn băng chân khí hơi thua một bậc đối với tam giang tâm pháp tăng lên hiệu quả bên trên tiến vào tuyệt thế tam giang tâm pháp mới tăng lên hơi nặng có thể thấy được nội công tâm pháp càng đến thâm ảo chỗ càng khó lấy tăng lên dựa theo loại tốc độ này vẹn vẹn thượng giai phẩm chất nội công đối với tam giang tâm pháp tăng lên ý nghĩa đã không phải là rất lớn vậy dài trăm thức muốn tiến thêm một bước cũng khó khăn qua lên trời dùng ngựa tùy ý tiến lên hà thiết thủ như t r ư ớ c thanh thanh đạm đ ạ o hồn nhiên nhìn không ra là cái phất tay giết người toàn thân kịch độc nữ m a đầu tô dương thì tại tinh tế lĩnh hội lấy hấp tinh cùng hàn băng hai loại nội công hiệu quả hàn băng h ấ p tinh hai cái này nhưng thật ra là một vào một r a h ấ p tinh đem công lực của đối phương hút ra ngoài thân thể mà hàn băng thì là đem chính mình hàn băng chân khí vượt nhập đối phương trong cơ thể khá có điểm băng hỏa lưỡng trọng thiên hương vị hai tầng hơi có chút là lẫn nhau mâu thuẫn lại lẫn nhau tăng lên xúc tiến có như vậy điểm phép biện chứng ý tứ ở bên trong sở dĩ nói lẫn nhau mâu thuẫn một khi đối phương trong cơ thể còn lại công lực không nhiều gần như đều bị đông cứng đây cũng là hút không thể hấp thu thậm chí tại quá trình hấp thu bên trong đối phương cũng có thể là bởi vì chân khí bị đông cứng mà ảnh hưởng hấp thu tốc độ nhưng từ một phương diện khác nhìn hấp tinh đại pháp hai lớn tệ nạn cũng có thể thông qua hàn băng chân khí có thể giải quyết một là dị chủng chân khí vấn đề hàn băng chân khí trước đem đối phương chân khí trong cơ thể hơi đông kết như vậy vô luận đối phương luyện là loại nào loại hình chân khí chính mình hấp thu ra tới lại đều hóa thành thuộc tính hàn băng chỉ cần xử lý cái này một chủng loại hình chân khí độ khó liền giảm mạnh một phương diện khác t i ê u tính gặp gỡ chân chính nội công cô động cao thủ hấp tinh đại pháp m ứ t không động cũng có thể trước đem trong đó công chân khí đông kết lại đi hấp thu hai loại đặc hiệu đồng thời sử dụng đối phó kẻ yếu ngược lại không bằng chỉ sử dụng một loại đặc hiệu tới hiệu quả tốt đối phó cao thủ lại có thể tạo được kỳ hiệu hấp tinh tiêu thụ dung hàn băng kiếm khí ngoài ra còn một cái bây giờ nhìn lại không có tác dụng gì từ mặt đây chính là hiện nay tô dương nội công bên trong mấy lớn hiệu quả đặc biệt tam giang tâm pháp đến nay chỉ là một môn sơ cấp tuyệt thế tâm pháp nhưng bằng cái này mấy lớn đặc hiệu tô dương có lòng tin có thể cùng tiếp cận trí tôn tâm pháp liều mạng ngày hôm đó vượt qua một ngọn núi về sau nơi xa một đỉnh núi nhỏ bất thình lình truyền đến một hồi tiếng huyên áo người gọi ngựa hí không biết lại đến cái nào phó bản ngầm đầu xa xa nhìn lại tô dương giật mình kêu lên suýt nữa không có từ ngã từ trên ngựa tới chỉ gặp cái kia trên đỉnh núi vây quanh một đám người nhìn ăn mặc trong đó có hơn phân nửa rõ ràng đều là trái đất người hiện đại trên đỉnh núi có mấy đài máy quay phim b à y ở chung quanh còn có cái cần cầu đồng dạng đồ vật từ xa nhìn lại thế mà tại quay tv cái này t hà ế giới song song cũng gì Dương g đi. o n cảm quá quỷ gì đi. Tô dương cảm thấy i im nói không gian mỗi mặc ớn, không bản bản bích cái kịch có dù phó lũy suy yếu, mỗi cái kịch bản phó bản đều thiết ể sẽ xuất h ệ n mảnh, nhưng sao liền một t h sao giới cũng địa cầu u x ấ hiện. Hà thiết thủ i ế t t h cũng là một mặt hiếm lạ hai người đi đến chỗ gần liền nhìn nước chừng có bảy mươi tám mươi người trong sân có vài thất ngựa già còn có một đám mặt lấy dở dở ư ơ n g ưng ơ cổ trang người ngồi xổm trên mặt đất quất thuốc lá xem bộ dáng là diễn viên của chúng tô dương cùng hà thiết thủ hai người thân mặc cổ trang trà trộn vào trong đám người cũng không tính đáng chú ý tô dương ra hiệu hà thiết thủ không cần nói Tiếp đáng ó từ một d i kỳ quái bất thình lình liền nghe nơi xa có người cãi nhau tiếp đó một cái công việc của đoàn kịch mặt hốt hoảng chạy tới đến một cái t h o n g nhìn giống đạo diễn ra hỏa bên cạnh kinh hoàng nói đạo diễn đạo diễn không tốt thợ trang điểm cùng nam số một đánh nhau thợ trang điểm tức giận bỏ gánh không làm cái k i a đạo diễn mặc vào một cái con r u áo lót đầy người trên giới đều là to to nhỏ nhỏ túi con ngơi ư đảo một vòng không thèm để ý chút nào nói chạy liền chạy đi người nào hóa trang công việc của đoàn kịch hỏi không phải còn có mấy cái hoàng tường tốt nghiệp nha liền bọn hắn tới đạo diễn nói bọn hắn cũng có thể hóa trang công việc của đoàn kịch một mặt lộn xộn đạo diễn cười ha ha một tiếng không sao nội địa người ngốc tiền nhiều lại nói chúng ta phim này cũng không phải là nhằm vào người trưởng thành đứa nhỏ biết cái gì chỉ cần có hàn quốc đại s u ấ t ca bọn hắn liền sẽ nhìn cười ha hạ á lại phối lên chúng ta càng mốt mới là đạo cụ nhất định ok vấn đề là đạo cụ sư cũng chạy công việc của đoàn kịch như trước lộn xộn ánh mắt rất là m ở mịn bất lực đạo diễn càng không quan trọng không cần lo lắng đi đem ván trượt lấy ra còn có theo đũa phép cũng mang mấy cây tới đón bên trên bôi điểm h ì n h quang nhan liêu cái này không phải ok sao nói như vậy lấy cảnh cũng không cần ta sẽ dùng đẹp hình t ú t ú công việc của đoàn kịch giống như có chỉ ra chắn rồi ánh mắt bên trong lóe ra bệnh tâm thần người đặc thù hà quang chàng trai có tiền đồ ta xem trọn ngươi nha đạo diễn nặng nề g h vỗ vỗ công việc của đoàn kịch bà vai nhưng trên mặt toát ra hiếm thấy nghiêm túc hắn nhìn về phía phương xa nói nhưng là một bộ phim muốn tốt mấu chốt ở chỗ lời kịch cùng đ ố i trắng ta muốn ngươi làm chuyện thế nào công việc của đoàn kịch gật đầu đạo diễn ngươi yên tâm ta đã hướng mười sáu chỗ tiểu học trưng thu tích lời kịch tiểu học còn chưa đủ muốn t h ả thấp đến nhà trẻ trình độ đạo diễn nghiêm túc nói tốt nhất là bại não người bệnh nhà trẻ ta hiểu ta hiểu công việc của đoàn kịch nắm chặt nắm đấm kích động nói đạo diễn lúc này mới yên tâm trên mặt tràn đầy thánh khiết quang huy tự lẩm bẩm này kịch nhất định hỏa làm s ắ c bén ca dẫm lên ván trượt ra sân thời điểm tô dương rốt cuộc nhịn không được toàn thân giống như x é t đánh cái loại cảm giác này so cùng đồng phương bất bại giao thủ còn muốn chấn động thậm chí đại hoan hỷ nữ bù tắt cùng trước mắt cái này xuất diễn so sánh đều muốn hiện ra càng thêm đáng yêu đi cho đoàn làm phim cơm hộp bên trong thả điểm nao t ả n sâu nữa kiến cái gì tiếp đó chúng ta liền đi đi thôi tô dương vô lực đối hà thiết thủ phất phất tay hắn rất sợ tại tiếp tục chờ đợi sẽ nhịn không được đâm chết những người này đây là một cái ngoài ý muốn nhặt đệm từ cái này việc nhỏ sen giữa bên trong tô dương rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai vô sỉ cùng không biết xấu hổ cũng là một loại rất có lực sát thương võ công c ố này ác tâm một mực qua hai ba ngày mới dần dần tiêu trừ tô dương cùng hà thiết thủ dục ngựa tiến lên đến một bụi cỏ nguyên trời cao đất rộng đỉnh đầu xanh thảm dưới chân xanh biếc cảnh sắc rất là thoải mái nhưng cùng nhau đi tới ven đường lại thường có võ lâm nhân sĩ thi thể nhìn ăn mặc tăng giảng tục đều có h i ệ n nhiên tại trên thảo nguyên phát sinh qua một trận đại chiến một ngày này xa xa đã nhìn thấy trên thảo nguyên có hai nhóm người lẫn nhau tới gần trong đó một nhóm thế mà phần lớn là nico một nhóm khác người có tới hơn trăm người không bao lâu một tên nico xa xa âm thanh k ê u lên là ma giáo á c tặc một đám người khác có mấy trăm người phần lớn trên người mặc kỳ phục dẫn đầu là một cái tuổi trẻ nam tử nam tử k ê u cất cao giọng nói các vị sư thái là nga mi môn hạ sao hai nhóm người cách tô dương cùng hà thiết thủ có hơn mười t r ư ợ n g cái tia nico âm thanh chỉ có thể mở mở hào hào chuyển đến nhưng thanh niên nam tử này nói chuyện lại tựa như tại vang lên bên thai hà thiết thủ cùng tô dương nhìn nhau trong ánh mắt khá có giật mình thân xác đều đường ngầm người này thật sâu công lực thế là một bên âm thầm cảnh giác một bên g ụ c ngựa hướng cái kia phương đi đến lúc này một tên dáng người nhỏ gầy trung niên ni cô vượt qua đám người già nghiêm nghị nói ma giáo á tặc hỏi nhiều chuyện gì đi lên nhận lanh cái chết ta cái kia thanh niên nam tử nói sư thái thượng xuống s ư n g hô như thế nào tại sao như thế tức giận cái kia ni cô quát ác tặc b à ngươi cũng phối hỏi danh hiệu ta ngươi là ai tại nam tử về sau một tên dáng người cao gầy cao người trung niên cởi quái dị vội sông mã trước lọt vào trong mọi người t i ệ n tay liền bắt hai người xa xa chạy vội ra ngoài đem hai người té xuống đất lập tức lại chạy về chỗ cũ cái này mấy cái động tác mau lẹ nhanh chóng vô luân chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nói ra vị này là đương thời võ công thứ nhất thiên hạ can đảm vô song kỳ nam tử chỉ huy trái phải ánh sáng dùng bốn đại hộ giáo pháp vương nam t á n g nhân ngũ hành kỳ thiên địa p h ư ợ n g lôi bốn môn minh giáo trương giáo chủ chạy qua nga mi phái xuống núi đoạt lấy diệt tuyệt sư thái trong tay ủy thiên bảo kiếm lấy hắn nhân vật như vậy cũng phối tới hỏi một tiếng sư thái pháp danh n cái kia trung niên nghi cô lấy lại bình tĩnh mới nói các hạ là ai người đàn ông trung nhiên nói tại hạ họ vi ngoại hiệu thanh dược bất vương n i c ô bên trong mấy người không hẹn mà cùng kêu lên liền có bốn người gấp chạy đi cứu hộ cái kia hai cái bị hắn chuyển tới xa xa đồng môn vi cười nói phụ trương giáo chủ hiệu lệnh minh giáo cùng sáu đại phái d ừ n g khí giới thả khiên sửa tốt quý đồng môn vận khí tốt ta lần này cũng không có h ú t máu của bọn hắn nguyên lai là ỷ thiên kịch bản chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh sáu minh giáo đám người tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó tô dương đã từng xuất hiện cái kia nhỏ đỉnh núi nhỏ giờ phút này lại là máu chạy thành sông thơi ngã khắp nơi đoàn làm phim từ trên xuống dưới mấy chục người gần như không một người sống từng cái chết chứa cực thảm ván trượt cùng theo đ ũ a phép g â y thành mấy tiết tràng diện một mảnh hỗn độn quay chụp sân bãi chính giữa đông vương bất bại một bộ đại hồng bảo đứng nặng nễ nhưng lại có vẻ có chút chật vật h á n nguyên bản hệ ở sau h ó t tóc dài giờ phút này lộn xộn xóa áo choàng bên trên cũng lây dính mảng lớn vết bẩn bùn não thoạt nhìn đi qua một phen lặn lội đường xa mới tới nơi đây một cánh tay bên trên có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương vai phải còn có một cái xuyên qua cửa động vết thương chung quanh đã trải qua hơi hơi thối giữa lại không biết là bị ai gây thương tích. trong tay hắn nhấc theo cái hoa phục ăn mặc người trẻ tuổi người này mặt mũi tràn đầy vết máu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lờ mờ còn có thể thấy được nguyên bản dung mạo chẳng qua là biểu lộ dị thường khoa trương cũng không biết rằng là dọa đến còn là thiên tính như thế cái kia dùng hàng long thập b ắ t trưởng võ công qua quýt bình bình bị ta một bàn tay đánh chết nghe nói ngươi sẽ lục mạch thần kiếm dùng r a ta nhìn đông phương bất bại cười gần nói người trẻ tuổi kia liến t h o á n g nói một đống ai cũng nghe không hiểu bất quá mỗi lần một câu cuối cùng đều có một câu gì nghĩ mật đạt đông phương bất bại mặt trầm xuống nghi ngờ nói người cao ly lục mạch thần kiếm không phải đại lý đoàn gia tuyệt học sao như thế nào lưu truyền đến một cái người cao ly trong tay nghĩ mật đạt quân cho là mình gặp được người điên lung tung giải thích đáng tiếc đông phương bất bại một chữ đều nghe không hiểu hắn c a o mày nói ta hỏi ngươi tô dương hướng phương hướng nào đi nghĩ mật đạt quân có thể nghe hiểu một chút tiếng h á n hắn mặc dù không biết rằng tô dương là ai thế nhưng là hắn lần này tới diễn tivi vốn là vớt vàng tới lừa dối người bản lĩnh ngược lại là có giơ ngón tay lên theo ngón tay cái phương hướng gặp hắn hơi nhấc ngón tay đông phương bất bại sắc mặt lập tức biến đổi lớn khe quát một tiếng lục mạch thần kiếm tặc tử an dám đánh lén không chút nghĩ ngợi liền một bàn tay đánh về phía nghĩ mật đạt quân đầu phớt một tiếng nghĩ mật đạt quân đầu đã trải qua biến mất không thấy gì nữa nhìn qua thi thể đầy đất đông phương bất bại n h ư mày một lát sau bất thình lình ngửa mặt lên trời cùng tiếu hoa ha ha ha cái gì hàng long thập bắt trưởng cái gì lục mạch thần kiếm đều là lựa đời lấy tiếng ta mới là thiên hạ đệ nhất ta đã vô địch thiên hạ á. h ắ n cười một hồi r ố t cuộc ngưng xuống tóc thai bụ xù nhìn qua một phương hướng nào đó ánh mắt bên trong điên cùng mã h o á độc gàn từng chữ tô dương ngươi cho rằng những cái kia thiên lôi địa h ỏ a cạm b ấ y liền có thể vây khốn ta hay sao hừ hừ ta sớm t ố i muốn bắt được ngươi vì liên đệ báo thủ ở ngoài ngàn dặm đại thảo nguyên tô dương đang cùng hà thiết thủ quan sát minh giáo ước hiếp phái nga mi d ư ơ n g tiêu sử dụng một chiêu đạn chỉ t h ầ n công xa xa mở ra hai cái nga mi đệ tử bị điểm lại huyện đạo chiêu này tuy có lấy lòng chi ý nhưng minh giáo lần này từ giáo chủ phía dưới ánh sáng t ả sứ hai vương nam tán nhân cùng ngũ hành kỳ ra hết đủ có mấy trăm người đang đăng sắc khí mặc cho ai nhìn cũng không giống là đi sữa tốt ngược lại càng giống đại cục xâm lấn diệt môn nga mi đệ tử hiển nhiên từng cái kinh hãi song phương một hồi trò chuyện mới biết được nga mi phái từ d i ệ t tuyệt sư thái trở xuống lần này tham dự vây quét quang minh đỉnh người thế mà toàn bộ mất tích một cái nga mi đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi nói ra gia sư cùng chúng ta hán dư đồng môn có phải hay không đã rơi vào minh giáo tay đại t r ư ở n g phu quang minh lỗi lạc hà tất d i ấ u diếm minh giáo bên trong có người bị bệnh thần kinh đồng dạng r a hỏa cười to nói thành thật nói với các ngươi nga mi phái không biết tự lượng sức mình tới công quang minh đỉnh từ diện tuyệt sư thái trở xuống từng cái bị bắt hiện nay đánh thẳng tại nước trong lao dạy các nàng hối lôi chịu tội đóng hắn cái mười năm tám năm thả hay là không thả khi đó lại nói lại có tên hòa thượng vội nói các vị chưa nghe vị này chu h u n h nói dỡn d i ệ t tuyển sư thái thần công cái thế môn hạ đệ tử từng cái võ nghệ cao cường có thể nào thất thủ tại minh giao tay giờ phút này quý ta song phương đã dừng tay giảng hòa các vị trở về nga mi h i ệ n nhiên nhìn thấy hai người này chính là năm tán nhân bên trong tuần sóc cùng bành tinh ngọc nga mi đệ tử nửa tin nửa ngờ do dự vi cười nói vị này chu h u n h thích nói dỡn lời nói lẽ nào bản giáo giáo chủ đường đường c h i tôn cũng sẽ lừa các ngươi tiểu bối hay sao cái kia trung niên nữ tử nói ma giáo từ trước đến nay quỷ kế đa đoan gian trá giảo hoạt nói chuyện làm sao có thể thư đột nhiên ngũ hành kỳ xa xa rơi rớt lập tức vây kín cự mục tại đông liệt hỏa tại nam duệ kim tại tây nước lũ tại bắc hậu thổ ở bên ngoài du tẩu phối hợp tác chiến đem một đám nga mi đệ tử bao bọc vây quanh một tên lão giả lông mày trắng lớn tiếng nói lão phu là bạch mi ương vương chỉ cần một mình ta xuất thủ liền đem các ngươi một đám tiểu bối đều cầm xuống Minh g động, động mi ông, ông trắng trắng, các loại vi cười một tiếng ân thiên chính các loại từng cái đi qua ngũ hành kỳ chúng mới rút lui vây quanh theo sát trước sau tô dương từ xa nhìn lại ngũ hành kỳ mấy trăm giáo chúng hành động tầm đó chỉnh tề thống nhất tiến thối có thứ tự thanh thế hùng vĩ trận pháp hàm ẩn ngũ hành tương sinh tương khắc võ lâm trận pháp nguyên lý lại có quân mọc hoang hiệu lệnh tuyệt không phải đám ô hợp đám tia nga mi đệ tử nhìn bực này thanh thế nơi nào còn dám giải dòng một chữ chỉ có thể mắt đưa trương vô kỵ các loại đi xa từng cái trận mắt hốc mồm nói không ra lời trương vô kỵ tiến lên phương hướng chính là tô dương cùng hà thiết thủ vị trí bọn hắn đại đội nhân mã gặp một nam một nữ cản ở trên đường vừa không tránh né cũng không nói chuyện hiển nhiên có chuyện trương vô kỵ g ụ c n g a tiến lên ôm quần nói hai vị、mời. tại hạ minh giáo trương vô kỵ không biết có gì muốn làm tô dương cười nói phải làm sao không dám làm tại hạ là hiệp khách đảo người tới quý giáo nhân tài đông đúc ta có mấy khôi anh hùng lệnh bài đưa cho các vị ân thiên chính cười to mà ra nói tốt tốt tốt không cố kỵ ngươi trông ngươi xem làm giáo chủ về sau anh hùng kiến đều chủ động đưa tới cửa dương tiêu cũng nói không biết các hạ muốn đưa mấy các loại lệnh bài đối với minh giáo đám người tô dương sớm có cân nhắc dùng võ công luận dương tiêu phạm d i ê hai người đều tại ba bốn các loại tầng đó minh giáo trừ trương vô kỵ hẳn là dương tiêu võ công cao nhất nhưng chen vào kim dung ba mươi vị trí đầu năm cũng chính là nhất đẳng nhị đẳng lệnh b à i phạm vi độ khó rất lớn mặc dù dương tiêu phạm diêu thậm chí bốn vương đều có thể quét ngang thanh triều mấy bộ võ hiệp ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không có nhân vật chính hào quang bên trên bất quá dương tiêu mặc dù không có nhân vật chính hào quang nhưng hắn nhân khí khá cao tại kim dung thế giới bên trong cấp người vị hôn thê ngược lại tăng lên nhân khí ra hỏa từ có chỗ bất phảm tô dương chuẩn bị t i ệ n hắn một khối t ă m đẳng tại ba các loại tròng cao thủ dương tiêu coi như là đỉnh cấp hàng ngũ phạm d i ê có thể hay không gặp phải tạm thời không biết ân thiên chính vi cười một tiếng cũng tại ba bốn các loại tầm đó ân thiên chính lớn tuổi chút công lực thâm hậu hơn nữa cách chết cũng không xa một khối tam đẳng lệnh bài coi như là ban phát cả đời thành tựu thưởng vi cười một tiếng khinh công tại toàn bộ kim dung thế giới đều là hàng đầu v õ công mặc dù có hạn có thể nhìn thành là cái chuyên nghiệp kỹ năng nổi bật nhân tài cũng là tam đẳng tứ đẳng lệnh bài tổng cộng có năm mươi khối lấy ra bốn khối để minh giáo tự động phân phối nói tóm lại dùng v õ công luận có chút cao nhưng minh giáo thế lớn lượng cũng không ai dám đến tất đoạt hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng cái này kịch bản bên trong không ít người chưa hẳn có thể gặp nhận được đụng tới thích hợp sớm đưa thì tốt hơn về phần t r ư ơ n g vô kỵ bản nhân người này tính cách không lấy mừng năm đó bị huyền minh nhị lao bắt lại không có ánh mắt một lăng lệnh giọng nói cái nhục ngày hôm nay ngày khác gấp mười báo chi bá khí lộ ra ngoài đối với chu chỉ nhược phản bội cũng không có phản bội ta ta liền muốn ngươi chết cả nhà bị tám chín mét cái gọi là nhiệt huyết đối đ ã i cảm tình cũng rất do do dự, dự càng không phải là một cái hợp cách chính trị gia nhà quân sự nhưng là đối với những người khác hắn càng giống một cái sống sờ sờ người bình thường tại trên người hắn dùng võ công mà nói hắn cựu dương cùng càn khôn đại na di đại thành về sau thuộc về một các cao thủ nhưng hắn trời sinh tính cũng không mừng tranh đấu tiện hắn nhất đẳng có lẽ ngược lại gây nên thiên phước thế là cho hắn một khối nhị đẳng lệnh bài trương vô kỵ đối với lệnh bài cái gì vốn không phải quá để ý dương tiêu hử một tiếng nhìn qua lệnh bài trên mặt giống như cười mà không phải cười nhưng cũng không nói gì ân thiên chính cùng vi cười một tiếng lại không làm n a m tán nhân cũng là hoa hoa t ê u to nhất là tuần sóc ôm lấy bảng hiệu liền tại chỗ lăn qua lăn lại t ê u to đã xem thường hắn hắn không bằng ôm lấy bảng hiệu đập đầu chết được rồi tô thiếu hiệp ánh mắt rất cao nha chẳng qua là không biết võ công như thế nào ân thiên chính nói võ công tầm thường tô dương cười nói vi cười một tiếng vô vô ân thiên chính bà vai cười quái gì nói lão ca ca ngươi tuổi như vậy tổng không tốt đi ư c hiếp trẻ con ta đi cùng hắn đi tỉ thí một chút ta nếu là thua ta hai cũng là nhận lấy bảng hiệu như thế nào mới vừa rồi còn muốn chết muốn sống tuần sóc lập tức một cái lại lư đả cồn ngồi dậy hét lớn tốt tốt tốt ta nhìn cứ làm như thế vi pháp vương nếu là bại chúng ta năm tán nhân liền nhận nhưng nếu là thắng ta muốn một khối nhị đẳng lệnh bài hắn thắng liên quan gì tới ngươi tô dương âm thầm buồn cười ra hỏa này quấy nhiêu thật là đem hào thủ cùng vi cười một tiếng luận võ hắn khinh công nhất tuyệt cự ly ngắn bên trong dựa vào thần hành bách biến t i ể u tính hơi có hạ phong cũng sẽ không bại hoàn toàn mà đường dài chạy nước rút dựa vào là lại là nội công t ô dương âm thầm suy nghĩ chính mình nội công so vi c ư i một tiếng vẫn là m u ố n cao hơn mấy bậc vì vậy nói đã như vậy vậy thì mời dạy vi pháp vương khinh công không ngờ tới vi c ư i một tiếng lắc đầu nói chê cười ta vi c ư i một tiếng khinh công văn danh thiên hạ nếu là lấy khinh công thắng ngươi một người trẻ tuổi chẳng lẽ không phải là ước hiếp ngươi b ự c này tiện nghi ta cũng không chiếm tới tới tới, chúng ta so t ả i một chút t r ư ờ n g pháp nội công đây chính là hắn chính mình tìm xui x ẻ o hai người cách nhau năm thức đứng lại một trận gió thổi qua hai người bỗng nhiên phát động chỉ thấy trên thảo nguyên hai bóng người trên dưới tung bay động tác đều là nhanh chóng như lôi đình năm tán nhân hàng ngũ thậm chí căn bản thấy không rõ cái này hai người động tác liên tiếp gần như không chút nào gián đoạn ba ba ba đùng đùng tiếng nếu là nhắm mắt lại đi nghe thật giống như có người đang không ngừng vỗ tay lại là một tiếng tiếng vỗ tay về sau bóng người lại bỗng nhiên tách ra rời khỏi mấy chợ xa tô dương ngực mỉm cười đứng thẳng không động mà vi cười một tiếng đứng thẳng chốc lát bất thình lình phun nôn một mùa máu mẹ nó thật quỷ dị trường lực hắn lau miệng máu nhai răng trợn mắt nói ghê gớm ghê gớm lao ca ca nhận lấy bảng hiệu đi hắn luyện được là hàn băng miêu trưởng nguyên nghị đối trưởng số lần càng nhiều đối phương chịu hàn khí càng nặng chiến lược liền càng yếu thật không nghĩ đến tô dương trong lòng bàn tay hàn khí thế mà so với hắn còn nặng mới đầu hắn xuất trưởng tốc độ phải nhanh qua tô dương nhưng mười mấy trưởng thoáng qua một cái liền rõ ràng không bằng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó đến thứ hai mươi hai trưởng thời điểm rốt cuộc chống đỡ không được bị đánh một cái chưa xong còn tiếp chương ba trăm lẻ bảy gọi con gái của ngươi cẩn thận một chút tô dương cười cười không nói chuyện vi cười một tiếng xuất trưởng cực nhanh đưa tới hiếu kỳ của mình mới cùng hắn lấy nhanh đối nhanh chính mình nội công bất quá phu năm sáu phần mười nếu không thứ sáu trên lòng bàn tay vi cười một tiếng chỉ sợ liền muốn nói máu minh giáo đám người tiếp bảng hiệu trương vô kỵ liền hỏi tô dương tô m i n h cùng nhau đi tới nhưng từng thấy đến sáu đại phái người tô dương gật gật đầu gặp không ít đều là chết tuần sóc kêu to thật sự là mụ nội nó vừa vui sướng lại khó chịu dương tiêu nói vì sao tuần sóc nói sáu đại trong phái không có mấy người tốt giết chúng ta không ít huynh đệ chết càng nhiều ta càng là vui vẻ khó chịu chính là giáo chủ lần này mang bọn ta đi cùng sáu đại phái sửa tốt nếu là đều chết sạch cùng một đám người chết sửa tốt chẳng phải là nói chúng ta cũng là người chết cho nên khó chịu dương tiêu cười nói vậy cũng dâu nhìn xem có phải hay không đều chết sạch tô công tử ngươi nếu là không việc có thể hay không mang bọn ta dọc theo ngươi lai lịch đi xem một chút tô dương gật gật đầu một đoàn người quay đầu lên đường đi một chút xa chỉ gặp bên trái đằng trước có một hàng cây thấp tô dương hướng hậu thổ cờ trưởng kỳ dùng mấy câu nói t h ầ m trưởng kỳ dùng gật gật đầu từ một tên bản cờ giáo chúng trong tay tiếp nhận một cái sẻng sát tại phía sau cây dưới mặt đất đỏ móc chỉ một lúc sau thình lình lộ ra một cỗ thi thể thi thể đã mục nát diện mục khác biệt không thể phân biệt nhưng từ trên người quần áo xem ra lộ vẻ phái côn lôn đệ tử hậu t h ủ cờ giáo c h ú n g đồng loạt động thủ đào móc không lâu đào ra một cái hố to hố bên trong ngổn ngang lộn xộn chất đống mười sáu cỗ thi thể đều là côn lôn đệ tử trên thân thể từng cái mang thương đám người run lên một hồi nam tán nhân bên trong bành á n h ngọc nói việc này thẳng không t r a cái t r a ra manh mối khoản này nát trướng tất nhiên viết tại bản giáo trên đầu nói không chừng cũng cất cao giọng nói mọi người nghe nếu là minh đao minh t ư ơ n g giao chiến mọi người tại giáo chủ xuất lĩnh phía dưới mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ cũng quyết không gây nên thua ở người bên ngoài chẳng qua là ám tiễn khó phòng sau đó uống nước ăn cơm đi đường ngủ lại khắp nơi muốn phòng địch người hạ độc cầm toán giao chúng cùng kêu lên đáp ứng lại đi một hồi liên tiếp nhìn thấy nhiều lần sáu đại phái đám người thi thể thô thô tính toán chỉ sợ đã trải qua có hơn trăm người minh giáo tất cả mọi người là trong lòng nặng nghề rõ ràng đao ăn cướp trắng trận chơi hắn ai cũng không sợ nhưng bây giờ rõ ràng là có người trong bóng tối ra tay h ã n hại lại không có chút nào đầu mối khó tránh khỏi khí mượn trên bầu trời truyền đến vài tiếng t â minh chỉ gặp góc đông bắt chân trời bốn đầu nổ tương không ở tại bầu trời xoay quanh đột nhiên một đầu nổ tương lao xuống lập tức vừa vội bay mà lên l ồ n g vũ phân rơi thu thu gào thét lộ vẻ cho phía dưới chuyện gì đồ vật đánh trúng bị thiệt lớn đám người chạy đến chỗ gần chỉ thấy là cái lớn cắt cốc có tới hơn mười t r ư ợ n g sâu bên trong nằm người lại là võ đang lục hiệp t â n lê đ ỉ n h trương vô kỵ quát to một tiếng lục thúc trong thanh â m vừa sợ vừa vội bận đ i ệ u dọc theo các vách tường cướp xuống dưới một tay đem ôm lấy ân lê đình tay kia liền đi dò xét â n lê đình hơi thở phát giắc còn có hô hấp cảm thấy ti mấy cái nhảy vọt liền ra cắt gốc đem hắn g ặ t nằm nang g nơi định thần nhìn lên không nén nổi lại là kinh sợ lại là khó chịu nhưng gặp hắn đầu gối khuỵu tay mắt cá chân cổ tay n g ó n chân n g ó n tay tất cả tứ chi khớp nối tất cả đều bị người b ẻ gãy hấp hối không thể động đậy đối phương ra tay chi độc thực là nghe g i ậ n cả người ân lê đình thần trí chưa mơ hồ nhìn thấy trương vô kỵ trên mặt hơi lộ ra vui mừng phun ra trong miệng hai cục đá nguyên lai、like、hắn bị thương sau bị người đẩy tới cắt gốc ỉ vào nội lực tinh thuần nhất thời không chết nội đ ư n g nghĩ đến ăn hắn bị hắn nghiêng đầu cắn lên dưới mặt đất cục đá phun thạch xạ kích như thế đau khổ chống đỡ đã không nhiều ngày dương tiêu sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái từ dưới đất nhặt lên bốn hạt hòn đá nhỏ suy suy gậy liên tục bốn đầu n g ộ t tương ứng thanh rơi xuống đất mỗi một cái đầu đều bị hòn đá nhỏ đánh đến vỡ nát trương vô kỵ trước tiên cho ân lê đình ngăn vào giảm đau hộ tâm dược hoàn tiếp đó tưởng thêm cha xem xét nhưng gặp hắn tứ chi tổng cộng có hai mươi xử song xếp mỗi lần xử song xương đều là bị nặng tay chỉ lực tan thành phân v ụ cũng không còn cách nào tiếp tục ân lê đình thấp giọng nói cùng tam ca đồng dạng là phái thiếu l chỉ lực gây thương tích trương vô kỵ nhất thời nghĩ lên năm đó cha nói tới tam sư bá du đại nham bị thương đi qua đến hắn cũng là bị phái thiếu lâm kim cương chỉ lực bóp khớp xương vỡ nát nằm trên giường đã đạt hơn hai mươi năm lúc đó cha mẹ mình chưa quen biết không ngờ chuyện cách nhiều năm lại có một vị sư thúc tổn thương tại thiếu lâm kim cương chỉ phía dưới hắn lấy lại bình tĩnh nói ra lục thúc không cần phải phiền lòng chuyện này giao cho trách nhi định dạy gian nhân khó thoát công đạo kia là phái thiếu lâm bên trong người nào gây nên lục thúc nhưng ta ấn lê đình lắc đầu chỉ nói năm cái hòa thượng thiếu lâm vây công hắn một người mấy ngày hắn tới đau khổ vùng vây dành sự sống sớm đã mệt ra rời giờ phút này gánh nặng trong lòng liền được giải khai hai câu nói nói xong rốt cuộc duy trì không được liền này hôn mê bất tỉnh trương vô kỵ bi vẫn khó đẻ nén nhìn thấy ân lê đ ỉ n h lại nghĩ tới cha mẹ mình lúc trước cha chết mâu t u ấ n tỉnh tuy nói là vì che giấu nghĩa p h ụ hành tung nhưng có một nửa nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì cảm thấy có lỗi với ba mươi bá mà lúc này lục t h ú c lại bị dùng đồng dạng thủ pháp bóp nát tay chân xương cốt phảng phất năm đó sự tỉnh liền muốn tái diễn mắt thấy ân lê đình mặc dù chóng mặt tính mệnh đáng không ngại chẳng qua là gãy chi khó tiếp tục hơn phân nửa cũng phải cùng du đại nham vận mệnh đồng nhất trong chốn võ lâm có này chỉ lực người không nhiều nói không chừng hai việc đều là cùng một đám người gây nên hai đời người ân oán bây giờ lại không cưỡng bức phái thiếu lâm giao ra cái này kẻ cầm đầu như thế nào xứng đáng du ân hai vị thì như thế nào xứng đáng chết đi cha mẹ mẹ trước khi chết ghé vào lỗ thai hắn nói câu nói kia lại hồi t ư ở n g ghé vào lỗ thai hắn nơi này rất nhiều rất nhiều người cùng lên một loạt núi đến bức chết cha ngươi ngươi đừng nóng lòng báo thủ phải từ từ trở lấy chẳng qua là một cái cũng đừng bông tha nghĩ đến đây hắn quay đầu nhìn minh giáo đại đội nhân mã ánh sáng sứ giả cùng hộ giáo pháp vương năm tán nhân đều là nhất thời hào kiệt ngũ hành kỳ binh hùng tướng mạnh chính mình lại trên người chịu hai đại thần công lập tức liền muốn giết tới thiểu lâm tự lấy một cái công đạo nhưng chỉ hơi chút lạnh yên tĩnh tinh tế ấn lượng lại cảm thấy nếu là phái thiếu lâm chịu thẳng thắn thừa nhận giao ra người hành hung h i ệ n nhiên không thể tốt hơn nếu không chẳng lẽ không phải minh giáo m lớn cùng vũ đang phái liên thủ cùng đối phó thiếu lâm ta đã cùng chúng minh đệ hiến máu minh nước quyết không lại hướng tất cả môn phái bang hội trả thù s i n sự nhưng chuyện nháo cho đến trên đồi mình liền lập tức đem lời thề quên sạch xanh xanh lại làm sao có thể phục c h ú n dê mâm hai vạ vừa mở sau đó oan đ o á n tường báo chỉ sợ lại muốn đợi đợi kiếp kiếp không ngừng chảy máu không biết muốn đả thương tàn bao nhiêu anh hùng hảo hán tính mệnh lúc đó trời đã tối hẳn minh giáo đám người đốt đèn lên t r ô n n ồ i nấu cơm trương vô kỵ vẫn ngồi tại trên đồi nhỏ mắt thấy minh nguyệt bay lên vẫn là không quyết định chắc chắn được nghĩ thẩm ta năm k ỵ khinh khinh ban đầu làm chức trách lớn liền lập tức gặp một cái cực khó giải quyết nan đề một lòng muốn ngừng chiến tức tranh nhưng giết người nợ máu lại t ư n g kiện bức nhân mà tới ta đảm đương minh giáo giáo chủ trách nhiệm đẩy không hết vùng không khởi sau đó phiền n a o khó khăn gian khổ thực là vô cùng vô tận nếu có thể không làm giáo chủ nhưng tốt bao nhiêu đang nghĩ ngợi bả vai chầm xuống bị người vỗ một cái nhìn lại lại là tô dương dù là như thế lần này lập tức đem hắn mồ hôi cũng dọa ra tới thất kinh ta sao như vậy thất thần chán nản may mắn là tô công tử như là định nhân trong tay mang theo kình lực lần này chẳng lẽ không phải liền có thể đem ta trọng thương nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút minh giáo mọi người tại đây như là địch nhân lại có thể nào ngay trước nhiều cao thủ như vậy mặt lấn đến đằng sau ta tô dương nơi nào biết hắn qua trong giây lát liền nghĩ nhiều chuyện như vậy cười nhạt nói t r ư ơ n g giáo chủ thế nhưng là tâm lo minh giáo cùng thiếu lâm tranh đấu cái này đại thủ không thể không báo nhưng thiếu lâm nếu là không thừa nhận chiến loạn vừa mở cũng không biết chết bao nhiêu người t r ư ơ n g vô kỵ thở dài chính là còn có tam bá lục thúc tổn thương ai hắn mặc dù tính khí do dự nhưng là người thông minh ánh mắt sáng lên tô minh đã đ o á n được hẳn là có tính dạy ta tô dương nói tính là có chỉ có điều nhìn ngươi cam lòng không nỡ lòng đến cam lòng cái gì trương vô kỵ đại hỉ không chút do dự thốt ra nếu là có thể bắt được hưng phạm vì tam bá lục thuốc báo thù chính là ta cái mạng này cũng không có gì không nỡ lòng đến tô dương nói ngươi làm theo lời ta nói đến lúc đó không những có thể bắt được hưng phạm liền ngươi tam bá lục thuốc tay chân cũng có thể chỉ tốt bất quá ân lục hiệp thì cũng thôi đi dù tam hiệp c ó cấp hai mươi mấy năm võ công chỉ sợ không thể phục hồi như cũ nhưng xuống giường đi còn làm miễn cưỡng đi thật chứ trương vô kỵ đại hỉ quả thật tô dương gật đầu nếu là quả thật như thế ta minh giáo cùng võ đang tất nhiên vô cùng cảm kích liền là không biết vừa rồi ngươi nói cam lòng lại là có ý gì tô dương đang chuẩn bị nói cái gì nhưng nghĩ nghĩ lời đến khỏe miệng lại n u ố t xuống k h o á t tay nào nói không có gì thầm nghĩ ta lúc này tìm ngươi muốn cựu dương thần công cùng càn k h ô n đại na di tâm pháp t i ê u tính muốn tới võ hiệp chi tâm cũng chưa chắc đủ một phương diện khác lộ vẻ đến giống như ta áp chế ngươi đồng dạng vạn nhất lại để cho dương tiêu đám người sinh nghi tương đương với t ử tìm phiền t h á i các loại chuyện xong xuôi hết thể đương nhiên tốt nói đang nói liền nghe bên kia ân lê đình vừa nói nói hiểu phu em gái, ta nghĩ đến ngươi thật khổ không? nhìn gái, ngươi ngươi biết không? Quay đầu nhìn lại em ta Quay đến đầu ấn lê đình, đình, đình tự h hồ rất là vui sướng hám hiệu đem sốt uống lại nhìn dương tiêu trên mặt mặt không biểu tình nhưng lại có loại không nói được hương vị t ô dương âm thầm buồn cười đây chính là hai mươi năm sau ta như chưa lập gia đình gọi con gái của ngươi tan học trên đường cẩn thận một chút một ngày này đám người tiến vào ngọc môn quan sợ làm cho người ta t h a y mắt mua tiểu thương quần áo thay đổi ngũ hành kỳ đám người riêng phần mình mang theo bản cờ cuộc sống gia đình thế là lại mua mười mấy chiếc xe lớn giả bộ như tiểu thương bộ dáng trên đường đi nắng nóng như lửa thời tiết nóng lên mắt thấy phía trước một hàng hai mươi gốc cây liễu trong lòng mọi người rất mừng thúc đi toạ kỵ chạy vội tới cây liễu bên dưới nghỉ ngơi tới chỗ gần chỉ gặp dưới cây liễu đã có chín người ngồi tám tên đại hán đồng đều làm thợ săn đan mặc eo đeo b ộ i đao gánh vác cung tiễn còn mang theo năm sáu đầu lực ứng mực lông vũ lợi t r ả o bộ dáng cực kỳ thần tuấn một người khác lại là cái công tử trẻ tuổi trên người mặc xanh ngọc áo tơ nhẹ lay động quạt xếp không thể che hết một bộ ung dung h ò a quý chi khí chưa xong con tiếp chương ba trăm linh tám người áo đỏ cái kia công tử trẻ tuổi tướng mạo dị thường tuấn mỹ hai mắt đen trắng rõ ràng sáng n g ờ i có thần trong tay quạt xếp bạch ngọc vì chua năm cán qua tay chẳng phải cùng cán quạt lại không phân biệt rõ ràng là nữ nhân đám người không nhịn được liền chăm chú nhìn thêm tô dương nói thầm một tiếng tiểu nương môn lớn lên thật xinh đẹp liền hà thiết thủ đều là hai mắt tỏa sáng con ngươi vòng vo mấy vòng cái này vừa nhìn liền phát hiện người này bên hông vàng vì câu bảo mang vì bó treo lấy một thanh trường kiếm trên c h u ô i kiếm thình lình ô mị thiên hai cái chữ triện nhìn kiếm này hình dạng d à i ngắn chính là d i ệ t tuyệt sư thái cầm lấy lớn giết minh giáo giáo chúng chu chỉ n h ư ợ c dùng để đâm vào trương vô kỵ trọng thương mấy chết ỷ thiên kiếm chính là triệu mẫn minh giáo đám người hết sức ngạc nhiên tuần sóc nhịn không được phải lên tiếng hỏi đúng lúc này chỉ nghe phía đông trên đường lớn móng ngựa lộn xộn một đám người lộn xộn ngồi ngựa lao vụt mà tới đám người này là một đội nguyên binh ước chừng năm mươi sáu mươi người có khác hơn một trăm tên phụ nữ bị nguyên binh dùng dây thừng buộc chặt túng đi những phụ nữ này phần lớn chân nhỏ linh đinh như thế nào theo kịp ngựa có ngã nào trên đất liền bị sợi dây lôi kéo tùy chỗ kéo đi tất cả phụ nữ đều là h á n nhân lộ vẻ đám này nguyên binh cướp giật tới b á c h tính trong đó một nửa đều đã quần áo bị xé n g ạ nát nhừ có càng lộ ra hơn phân nửa thân thể khóc sức nước cực kỳ thê thảm nguyên binh có cầm trong tay bình rượuống đã nửa say, có tắc thì v ù người, người, người mông cổ xâm nhập trung quốc đem gần trăm năm xưa nay nhìn đến hán nhân so gia súc cũng còn không bằng chẳng qua là như vậy giữa ban ngày trắng trận dâm ngược khi n h ụ nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình minh giáo mọi người không khỏi mắt tìm một nức chỉ đợi trương vô kỵ ra lệnh một tiếng liền là xông lên sát binh cứu người chẳng nghe đến thiếu niên kia công tử nói ra nô lục phá người đi để bọn hắn thả cái này làm phụ nữ như thế hồi náo h thành rất bộ rắn nào một tên đại hắn đáp rõ cởi xuống tắt h ở trên cây liễu một thất và ngựa lật thân lên lưng ngựa liền muốn chỉ đem quá khứ chưa kịp hắn huy động roi ngựa trên đường lớn bất thình lình xa xa đi tới một người người này một thân áo đỏ ăn mặc nùng trang diễm mạt như cái chờ gà cô dâu nhưng trên quần áo có nhiều nước bùn vết máu lại tổn hại không chịu nổi lại là tóc thai bụ sủ cùng người điên người này tại trên đường lớn không nhanh không chậm đi vừa đi một bên hướng bốn phía nhìn quanh giống như đang tìm cái gì người nhìn hắn thần sắc cũng có chút m ở mị thất thố không thấy hắn như thế nào lao vụt nhưng chỉ cần một cái chớp mắt không lưu tâm liền nhìn hắn đã trải qua không tại nguyên chỗ đi ra xa mười mấy trượng tốc độ dĩ nhiên nhanh đến không thể tưởng tượng nổi xa xa nhìn thấy người này tô dương trong nội t â m hơi hồi hộp một chút một trái tim gần như muốn nhảy ra lồng ngực lại là đông phương bất bại hắn sao lại tới đây võ hiệp nói qua trừ mình ra cái khác võ lâm nhân sĩ cũng có khả năng xuyên qua, qua không gian bích lũy đi tới mặt khác phó bản nhưng cái này cũng không hề là vô cùng đơn giản liền có thể làm được hà thiết thủ đi theo chính mình giống như một điểm nguy hiểm đều không có gặp phải t i ể u ở mấy cái phó bản bên trong v ấ y vùng nhưng đông phương bất bại thế nhưng là l ẻ loi một mình nhìn trên người hắn tựa hồ có không ít vết thương nói không chừng liền là xuyên qua không gian bích lũy thời điểm tạo thành cả n g ư ờ i cũng có chút điên điên khùng khùng thế nhưng là vẹn vẹn từ khinh công thoạt nhìn tựa hồ v õ công so trước đó càng lớn một bậc nghĩ đến đây tô dương vội vàng quay đầu đi tìm hà thiết thủ nhìn lại hà thiết thủ đã trải qua không tại chỗ cũ xa xa trốn ở một gốc lớn cây liếu về sau đang hướng chính mình, mắt, ra hiệu chính mình nhanh giấu đi tô dương nghĩ, nghĩ đối trương vô kỵ nhỏ giọng nói mấy câu gì trương vô kỵ sắc mặt hơi hơi biến hóa tựa hồ có chút ngạc nhiên hai người lại cầu nhỏ một hồi trương vô kỵ một hồi gật đầu một hồi lắc đầu cuối cùng vẫn gật đầu tô dương phất phất tay từ minh giáo một cái giáo chúng trong tay tiếp nhận một cái mũ lớn beo tại đỉnh đầu tiếp đó cúi đầu lúc này đ ồ n g phương bất bại chạy tới đám kia nguyên sĩ quan binh trước ngăn cản đường đi của bọn họ lớn tiếng quát hỏi tô dương ở đâu nguyên binh trong đội một tên sĩ quan cưỡi ngựa vượt qua đám người ra trong k h u ỵ tay ôm một thiếu nữ nghiên mắt say lờ đờ, cười ha hà nói ra ngươi cái này người điên chán sống dám đảm đương láo ra đường đông vương bất bại giống như căn bản không nghe thấy người này nói cái gì chẳng qua là l ệ n h lùng lại lặp lại một câu tô dương ở đâu sĩ quan gặp người này rõ ràng không quá bình thường thật cũng không tức giận ngược lại hiếu kỳ tiến tới nhìn vừa nhìn phía dưới lập tức ôm bụng cười cùng tiếu h nguyên lai、like、là cái nam nhân ha ha một đại nam nhân ăn mặc thành đàn bà bộ dạng tám phần là cái thỏ nhi ra tới tới tới cùng một chỗ trói lại trở về lao ra còn chưa ăn qua con thỏ nguyên quân trong đội ngũ cũng là một trận a n h thiên cười to đám này nguyên quân ăn no rồi không có chuyện để làm cái gì việc vui đều nghĩ tìm một chút hống trong lúc g ử i đông phương bất bại bất thình lình vung tay háo sĩ quan cách đông phương bất bại còn có năm sáu xích đông phương bất bại tay háo cũng không đụng tới hắn nhìn qua đảo hướng là hồng tụ phấp phới dẫn quân tới y tứ nhưng vung lên phía dưới sĩ quan âm thanh im b ặ t mà rừng trên mặt biểu lộ ngưng kết liền giống bị dùng định thân pháp đồng dạng tô dương tại vành m ũ xuống lộ ra một đôi mắt k hít mắt xa xa nhìn sang liền nhìn sĩ quan kia nơi cổ họng xuất hiện một đạo tinh tế chỉ đỏ ra hỏa này vo công quả nhiên lại cao chút cái khác quân mông cổ còn không có phát hiện cái gì dị thường nhưng bị sĩ quan cướp trên ngựa thiếu nữ kia lại vạn phần hoảng sợ kêu to lên sĩ quan trên cổ theo chỉ đỏ chạy ra một cỗ máu tươi toàn bộ phun đến thiếu nữ kia sau trong cổ nhuộm đỏ y phục của nàng lúc này sĩ quan một cái đầu theo chỉ đỏ nghiêng nghiêng trở xuống ngã trên mặt đất lần này quân mông cổ mới phản ứng lại chúng mông cổ kỵ binh tung hoành thiên hạ bất bại chỉ có bọn hắn giết người ta phần cái nào có nhà giết phần của bọn hắn tăng trưởng quan chết thảm lập tức qua hoa, hoa kêu cái dị dương cung hướng đông phương bất bại bắn nhanh nhất thời gian mấy chục mũi tên nhọn cũng bay hướng đông phương bất bại chỉ gặn n qua, nhao nhao đám này quân mông cổ tinh thông kỵ xạ nhưng gặp gỡ võ lâm cao thủ trung quy không địch lại huống chi là đồng phương bất bại bực này nhân vật cũng là mấy cái nháy mắt cũng đã bị giết cái bảy tám phần còn lại mấy kỵ cơ chí sớm tại khai chiến chỗ thấy tình thế không ổn liền rục ngựa chạy nhìn thấy người háo đỏ bực này xuất thần nhập hóa võ công vô luận là minh giáo còn là triệu mận phương đều là cảm thấy ngạc nhiên minh giáo đám người nghe người kêu hỏi tô dương ở đâu đều quay đầu đi xem đã thấy tô dương mang theo trống m ũ dâng túi đầu ngồi tại t r ư ờ n g vô kỵ bên người tuần sóc đang muốn nói gì t r ư ờ n g vô kỵ lập tức làm cái im lặng thủ thế dương tiêu thấy thế từ trong ngực lấy ra một mặt tiểu kỳ nhìn như tùy ý huy động mấy cái ngũ hành kỳ chủ nhân lập tức hiểu ý bất động thanh sắt trở lại riêng phần mình trong đội ngũ âm thầm ă n bài tô dương âm thầm may mắn may mắn gặp được trương vô kỵ cùng minh giáo đại đội nếu không một mình cùng gia hỏa này tao nộ thế nhưng là cái phiền tài lớn ngày hôm nay ngoài có ngũ hành kỳ bên trong có chính mình cùng trương vô kỵ còn có dương tiêu ân thiên chính cùng vi cười một tiếng nhất định phải mượn cơ hội phế đi đông phương bất bại cái này mối h ò a lớn bên tiêu triệu mẫn nguyên cũng chuẩn bị làm thịt đám này quân mông cổ gặp đông phương bất bại lai lịch kỳ quái từ chỗ không nghe thấy đôi mi thanh tú hơi hơi một biệt đối lại trước đại hán nói ra thử một tiễn cái này tiễn chữ mới vừa nói ra bên người nàng một cái thợ săn đã trải qua vụ một c h i vũ tiên bắn ra bắn tên thủ pháp nhanh chóng k ì n lực chi mạnh gần như đã là trong trốn võ lâm nhất lưu hảo thủ vũ tiễn trong chớp mắt liền đến đông phương bất bại hậu tâm gần như muốn bắn chúng hắn hắn lại bất thình lình quay người lại con ngón búng ra đem mũi tên này bắn bay hắn xoay đầu lại hướng bắn tên phương hướng nhìn sang ánh mắt lại rơi tại triệu mẫn trên mặt ánh mắt sáng lên thần s ắ c bên trong có c ô nói không rõ h ư ơ n g vị tựa như là hâm mộ ghen ghét lại có chút vui vẻ triệu mẫn là nữ tử bị một cái kỳ quái nam nhân như thế nhìn chằm chằm lập tức có chút tức giận không chút khách k h í trừng mắt ngược trở về thấp giọng nói bắn chết chỉ nghe vù vù vù liên châu tiễn tóc tám t ê n thợ săn đồng loạt bắn tên thật là mùi tên một cái liên tiếp một cái gần như liền là tám đầu trường tiễn tạo thành thắng táp bắn về phía đông phương bất bại liền nhìn bóng đỏ loay lên tám đầu tiễn dây xích nhao nhao tán loạn hàng trăm cây tiễn không biết bay đi đâu rồi mà đông phương bất bại đã trải qua đứng ở triệu mẫn trước mặt hai người cơ hồ là mặt đứng đối diện khuôn mặt đều muốn dính vào cùng nhau đông phương bất bại thế mà còn đưa tay đi s ờ triệu mẫn khuôn mặt nếu là những nữ nhân khác chỉ sợ hiện tại đùi cũng dọa mềm lún triệu mẫn lại là tức giận toàn thân phát run không chút nghĩ ngợi liền đưa tay rút kiếm đông phương bất bại cười nhạt một tiếng như thiểm điện ra tay để chặt triệu mẫn kiếm gánh lấy cẳng của nàng tham thảm thở dài triệu mẫn bọn thủ hạ muốn tới cứu thế nhưng là lại sợ ném chuột vỡ bình không dám đ ộ n g thủ chỉ có thể vây ở một bên ngươi nói cho ta tô dương ở đâu ta không giết ngươi đồng phương bất bại hỏi triệu mẫn thấy người này võ công quá cao liều mạng quyết định đánh không lại nói không chừng còn phải đưa chính mình một cái mạng nhỏ nhìn hắn đầu góc tựa hồ điên điên k h ủ n g k h ủ n g sao không l ử a gạt hắn một l ử a gạt nàng con ngươi đảo một vòng theo ngón tay một cái phương hướng nói bên kia nàng chỉ phương hướng chính là minh giáo đám người vị trí theo hắn g i a ngón tay nhìn lại l i tốt, tốt, tốt,、so、vừa dứt lời người đã rời đi triệu mẫn nào về phía cái kia mang mũ dơm ra hỏa triệu mẫn đứng tại chỗ một gương mặt tức giận trắng bệnh không có chút huyết sắt nào nàng là triều đình của chúa lại là tâm thân xử nữ thế mà bị một cái đồ biến thái trung niên gây lớn đùa dỡn một cái ác tâm chỉ muốn nôn cắn nát ra ngả hung tận đối bên người một người nói chương i m ba trăm linh chín ngũ hành kỳ đại chiến đông phương bất bại đông phương bất bại một trưởng vỗ chết ngũ dơm người mừng rỡ trong lòng bất thình lình tầm đó dưới chân hơi hơi như nôn ra mặt đất hướng xuống lún v à o mềm mại hào không thụ lực trong lòng của hắn giật mình đề khí liền hướng lên trên vọt lên thân giữa không trùng túi đầu lại nhìn dưới chân không biết rằng lúc nào xuất hiện một cái động cái này động chỉ có không đến một người sâu cạn cũng không tính lớn vừa mới ba thước phương viên thoạt nhìn là trong lúc vội vã đào móc ra nhưng đ ấ y động lại tắm ngược cái này mấy trôi lưới dao sáng loáng m g i đao hướng lên trên chỉ cần mình thoáng chậm một bước lọt vào hố lõm cái kia chính là cái loạn lưới đao xuyên thân hạ tràng từ tại mặt đất có hố lõm hắn cái này nhảy một cái không thể nào m ư t lực dựa vào bản thân tuyệt cường g ó công chỉ vọt lên không đến nửa trượng khoanh tay ngồi nhìn lại muốn rơi xuống người khác giữa không t r ú n g hít sâu một hơi liền muốn hướng hướng khác vọt tới bất thình lình tâm đó một mặt đạm kim sắc quang mang từ phía trên mà tới đông vương bất bại chỉ nói là ám khí cái gì phất tay liền đánh không ngờ kim quang kêu bay đến một nửa thế mà thẳng tắp rơi vào trước người hắn một trượng có hơn trên mặt đất hắn nhìn chăm chú nhìn lên nguyên lai là mặt màu vàng kim nhạt tiểu kỳ cắm ở trong đất bùn như thế một c h ì hoán đông phương bất bại đã trải qua rơi xuống hắn hai chân một phút một chân trống đỡ dưới chân hố lo một bên lạnh lùng nhìn xem chung quanh ánh mắt chiếu tới chỗ người bên ngoài nhóm đã trải qua giống như nước thủy triều đã trải qua lui ra ngoài thật xa mấy trăm người vây quanh cái vòng luẩn quẩn đem hắn vây ở trung ương đông phương giáo chủ nghe được tiếng nói quen thuộc này đông phương bất bại giận dữ theo âm thanh nhìn sang quả nhiên là tô dương chỉ gặp hắn mặc vào một thân quân n g ô n g cổ quần áo đứng ở trong đám người đang hướng hắn vất tay nhìn nhìn lại trên mặt đất bị đánh người chết kia mũ d â m người đông phương bất bại có ngốc cũng minh bạch cảm tình hai người này đã sớm đã đánh cháo tô dương càng là trong bóng tối thiết kế mai phục chính mình nhìn qua xa xa vây quanh đám người đông phương bất bại đầu tiên là giận dữ t h ê mà m cười to liền hàng long thập bát trưởng cùng lục mạch thần kiếm đều không phải ta một chiêu chi địch ngươi cho rằng dựa vào bầy kiến cỏ này liền có thể buồn ngủ ở ta không thể nào tô dương lần này cũng bối rối g i a hỏa này giết đoạn dự cùng tiều phong lại nhìn thương thế trên người hắn chẳng lẽ nói đây không phải xuyên qua không gian bích lũy tạo thành mà là đoạn dự cùng tiều phong làm đông phương bất bại võ công lại cao hơn làm sao có thể một chiêu liền giết chết tiêu phong đoạn dự lục mạch thần kiếm mặc dù lúc linh lúc mất linh nhưng lăng ba vi bộ công phu cũng không tệ cũng không đến mức bị hắn một cái chém giết ta không nói đến tô dương trong tim kinh ngạc kỳ quái cách đó không xa dương tiêu nhàn nhạt nói ta minh giáo có hay không đ á m g hỗ hợp thử qua lại nói hắn đứng bên người cái tiểu đồng tiểu đồng trong tay bưng lấy một cái khay khay bên trong có mười mấy viên các loại màu sắc tiểu kỳ vừa rồi viên kia màu vàng tiểu kỳ chính là một cái trong số đó minh giáo đông phương bất bại xứng sở nguyên lai、like、đám người này là cái gì minh giáo như thế nào nghe cùng ta nhận nguyện thần giáo cực kỳ tương tự nhưng hắn đã trải qua không kịp nghĩ nhiều bầu trời bất thình lình tối xâm lại bên hai chuyển đến từng cơn gào thét minh giáo bên ngoài vòng vây có vài chục người dương cung c à i tên siêu siêu âm thanh mấy chục con trường tiễn từ trên trời giáng xuống bắn về phía đông phương bất bại chính là duệ kim cờ giáo chúng đông phương bất bại quần cười một tiếng áo dài l o ạ n vũ đến mức trường t i ễ n đều trấn thành m ộ t mịn nhưng theo sát lấy duệ kim cờ giáo chúng đã rút ra phía sau cây lao phất tay ném ra không đợi cây lao rơi xuống bọn hắn lại rút ra bên hông đoàn búa tiến lên hai bước đoàn búa gào thét mà trước ở giữa không trung bủ về phía đông phương bất bại cây lao đ o ạ n búa không trên giống với trường tiễn đông phương bất bại mặc dù có thể đánh bay nhưng muốn chấn vỡ vẫn còn có chút khó khăn trong lúc nhất thời đông phương bất bại chung quanh binh khí loạt phân có không ít hướng minh giáo đám người bay tới dương tiêu quát to một tiếng dựng thẳng c h u ẫ n liền nghe vang vọng len keng minh giáo vòng vây mặt hướng đông phương bất bại bên trong vòng lập tức dựng thẳng lên một vòng tiểu thuẫn bị đông phương bất bại đánh bay cây lao đoàn búa loại hình đụng ngã trên tấm chắn đinh đinh đang đang vang lên liên miên dương tà sứ người này v õ công quá cao không cho phép hắn thở dốc tô dương quá to quả nhiên tô dương lời còn chưa dứt liền nhìn đông phương bất bại đã trải qua có bên ngoài pha s u thế tô dương cùng trương vô kỵ liền chạm ở chỗ này nhưng tô dương cũng không muốn hiện tại liền cùng đông phương bất b ạ i giao thủ ngũ hành kỳ mới xuất động một cái duệ kim tốt xấu muốn để hắn nếm thử còn lại mấy đường tư vị tiêu hao hắn hơn phân nửa thực lực đến lúc đó lại ra tay nắm chắc lớn hơn dương tiêu t ử trong mâm lại t ừ n g ra vài lần tiểu kỳ hướng đông phương bất bại t r u n g quanh ném đi một mặt màu vàng đất tiểu kỳ rơi xuống đất tô dương sau lưng đội ngũ tách ra một con đường đến xuất hiện hai mươi tên cự mộc cờ ráo chúng mỗi lần năm người giơ lên một cái cự mộc dưới chân bước chân cực kỳ trình tệ hướng trong trận vọt tới vọt tới trong vòng đột nhiên dừng bước cùng nhau một tiếng gào to bốn cái cự mộc đồng thời bay ra có cao có thấp có ở bên trái có bên phải đều hướng đông phương bất bại phương hướng bay đi nguyễn l、like、a minh giáo ráo chúng trên đường đi đi tới có giả bộ đầu gô khác thương có giả bộ kiệu phu đưa nước cũng là vì mang theo ngũ hành kỳ trong trận binh khí cùng lúc đó tô dương đối diện vòng vây cũng tránh ra một con đường bay ra đồng dạng bốn cái cự u mục cùng trước đó cái k i a bốn cái xa xa đối lập vô luận đông phương bất bại là trốn tránh còn là né tránh đều khó tránh khỏi bị đập chúng tiêu tính né tránh được bầu trời còn có không ngừng rơi xuống binh khí cũng là thật t o p h i ề n phước lần này ngũ hành kỳ giáo chúng đều là t r ă m chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ người võ công đã là không yếu vô luận là quân trận chém giết còn là đơn đả độc đấu đều là hảo thủ huống hồ năm người tại công kích bên trong đồng thời phát lực cái kia cự mộc bay đụng ra lúc liền mang tới ngàn cân lực lượng cự mộc cờ đường này trận pháp chính là từ công thành chiến pháp bên trong biến hóa ra người công thành giơ lên g ô lớn xung kích cửa thành lại kiên cố cửa thành cũng sẽ bị cự mộc đụng mở nếu là hai khúc g ô va chạm vào nhau huyết n ụ c chi khu tại g ô lớn xung kích phía dưới chỉ sợ thêm ở trong đó người lập thành t h ì nát k h o a n tay ngồi nhìn hai cái cự mộc liền muốn kẹp lấy đông phương bất bại tốt một cái đông phương bất bại thế mà không trốn không để cho hét lớn một tiếng song trưởng đẩy ngang một bàn tay đánh trúng một cùng cự mộc liền nghe phanh phanh, phanh liên tiếp văng trầm hai cái cự mộc dĩ nhiên liên tiếp đứt gãy vỡ thành đầy đất khối gỗ lần sau nhớ tới tại trên gỗ soát bên trên dầu cây trậu lại phơi khô lặp đi lặp lại mấy lần cái này đầu gỗ liền so với sắt còn muốn bên chắc tô dương giấu ở tấm chắn về sau đối bên người cự một cờ trưởng kỳ dùng nói đúng đúng đúng tô công tử nhắc nhở chính là cự một cờ trưởng kỳ dùng khoa tay cái ngón tay cái ngũ hành kỳ trận pháp là từ trên chiến trường chiến trận diễn biến mà đến bị giam ở trong đó người võ công lại cao hơn muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng không có khả năng sớm tôi không phải mất chết liền là một cái sơ sẩy trúng chiêu trương vô kỵ có chút không hiểu người này có phải điên rồi hay không lấy võ công của hắn hà tất cùng chúng ta dây dưa thực chiến mở khinh công toàn lực phá vây chính là tô dương n ú ố n ú i bay không sai hắn liền là điên rồi người điên nhà hành vi luôn luôn khó giỏ có người đánh hắn hắn liền nhất định phải đánh lại không thể còn có một câu tô dương không nói chính mình ở chỗ này liền là lớn nhất ngồi nhử cự một bay ra đồng thời dương tiêu tay phải vung lên một mặt màu đỏ tiểu kỳ ném vào quảng trường nhưng gặp trong vòng vây xuất hiện hơn mười tên đầu quấn khăn đỏ liệt hỏa cờ giao chúng tất cả người tay cầm phun đồng một hồi phun ra trong vòng vây trên mặt đất lập tức gắn đầy đen nhánh nhiều dầu liệt hỏa cờ trưởng kỳ dùng phất tay ném ra một cái lưu h ì n h hỏa đạn dầu hỏa gặp hỏa nhất thời liệt diễm phi nhanh đốt lên minh g i á o tổng đàn quang minh đ ỉ n h phụ cận thịnh s à n dầu hỏa trong đá ngày đêm không ngừng có dầu phun ra gặp hỏa là đốt liệt hỏa kỳ nhân chúng mỗi người gánh vác hỏng sát trong dương đựng đầy dầu hỏa phun dầu đốt cháy người chỗ khó thế chấp đông phương bất bại tại trong biển lửa áo dài chung quanh thân thể hỏa diễm liền lập tức đổ g i á t cát nhưng dầu hỏa đặc dính đốt cháy lực cực mạnh chân khí lướt qua về sau ngọn lửa lập tức lại lần nữa vọt lên rất cao đồng thời cự một không ngừng va chạm ngẫu nhiên còn có chút r u ệ kim cờ ráo c h ú n g phát ra trường tiễn để hắn mệnh mọi ứng phó mấy lần quần áo l ử a cháy nhất hệ đại hồng b à o đã trải qua đốt rách dưới dương tiêu cũng là lòng dạ độc gác ra hỏa xem ra không định cứ như thế mà vương thả hắn cờ đen bay chỗ bên ngoài sân lại xuất hiện tám tên cuốn khăn đen nước lũ dưới cờ hai người đẩy một chiếc gỗ xe gỗ trên xe lại có lại có phương đồng lấy thùng chi lo t h ô n g thủy này c ở chỗ mang theo cuộc sống gia đình là dập lửa dùng thủy lòng t r ư ở n g kỳ dùng đường dương ra lệnh một tiếng giao chúng cầm trong tay gom chất phun đồng bốn cỗ thủy tiện hướng trong tràng phun đi đông vương bất bại đang tại chống c ự hòa diễm trong m ũ i chỉ nghe đến một hồi hồi chùa thầm nghĩ không tốt không chút nghĩ ngợi liền trốn dù lại như thế như trước chậm một bước bị mấy g i ọ t thủy tiện b ắ n chúng làn r a trên da lập tức xì xì vang vọng chuyển đến một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức t r ớ c mắt cựu ở trên da đốt da chút đậm nhãn nguyên lai、like、nước lũ cờ chỗ phun nước tiễn chính là kịch độc ăn mòn nước thuốc hệ từ lưu hình diêm tiêu các loại trong dược vật lấy luyện chế thành trong đó mấy giọt đang phun đến trên mặt của hắn đông vương bất bại cả kinh hoa rung thất sắc trong tim nai con nảy loạn tâm thần bối rối phía dưới chân không chọn đường một cái ngã vào lúc ban đầu hậu thổ cờ đ à o móc ra trong c ạ m b ấy dưới chân kịch liệt đau nhức hai thanh đầu đao xuyên thấu n u bàn chân đông vương bất bại đau ngửa mặt lên trời hí dài loạn vung phía dưới đem hố bên trong lưới giao toàn bộ đánh gãy bất quá như thế cứu hắn một mạng đại hỏa khí thế cục hắn trốn ở hố lon bên trong chỉ cần đối phó trên đỉnh đầu ngẫu nhiên rơi xuống trường tiễn so với trước đó hết sức nhẹ nhõm tô dương chỉ vào trong tràng đối bên người ngũ hành kỳ trưởng kỳ dùng tiến hành phê bình nói ngũ hành đại trận lần đầu sử dụng uy lực lớn là lớn nhưng cần biết ngũ hành tương sinh cũng có thể tương khác thủy hỏa cùng dùng chẳng lẽ không phải lẫn nhau mâu thuẫn dùng nước diệt hỏa giảm bớt uy lực còn có trước đó cái kia động thoạt nhìn cũng không nên móc tương đương với cho hắn đào cái tự nhiên công sự che chắn mặc dù không biết rằng công sự che chắn cụ thể là có ý gì bất quá tên như ý nghĩa bọn hắn cũng đoán được cái đại khái hơi chút suy tư liền minh bạch đạo lý trong đó từng cái xứng phải ngũ hành kỳ thế công trận pháp mặc dù mãnh liệt nhưng lần này mang theo binh khí độc thủy dầu hỏa loại hình dù sao cũng có hạn mà mấy cây cự một cũng phần lớn sớm đã bị đ ồ n g phương bất bại đánh nát không bao lâu liền tiêu hao hầu như không còn dương tiêu vung tay lên ngũ hành kỳ đình chỉ công kích vòng vây bên trong hỏa diễm cũng thời gian dần trôi qua tắt đi xuống chỉ gặp trong chẳng còn lại một phiến đất hoang vu chiến trường khắp nơi đều là đốt cháy khét binh khí cùng đứt gãy tiễn vỡ vụn đầu gỗ khối một mảnh hỗn độn chính giữa một cái hố lo bên trong dội ra một cái tay bị đốt cháy khét tay đông vương bất bại chậm rãi từ trong hố bỏ ra ngoài chỉ gặp hắn toàn thân áo bào đỏ vỡ vụn như vải vụn hơn phân nửa đã bị thiêu hủy lộ ra phía dưới da thịt trên da thịt cũng che kín lấm ta lấm tấm độc thủy vết bỏng một cánh tay bị đốt thành cho bụi nửa bên mặt cũng hun đến đen kịt hắn bỏ ra ngoài hang động nửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thu r i t lên gì từng bước một hướng tô dương đi tới trong lúc hành tàu thất tha thất thể ở những nơi đi qua lưu lại hai hàng nhuồn máu dấu chân tô dương đang muốn rút kiếm liền nghe có cái âm trầm âm thanh quát ai dám đối chủ nhân nhà ta bất kính mau ra đây nhận lấy cái ch t h ứ ơ n g ba trăm linh một chương ba trăm mười huyền minh nhị lão minh giáo vòng vây tránh ra một con đường triệu mận từ bên ngoài đi tới đi theo phía sau một l ã o giả trong tay nhấc theo đầu hiệu trượng chính là huyền minh nhị lão một trong lộc trượng khách nhìn thấy lộc trượng khách đến rồi tô dương thầm mắng một câu xui xẻo ra hỏa này cùng trương vô kỵ thù sâu như biển hai người gặp mặt nói không chừng trước tiên đánh lên chính mình đối phó đông phương bất bại ngược lại ít đi trợ thủ nếu tới chính là phạm diêu vậy là tốt rồi nhiều lắm không nghĩ tới trương vô kỵ chẳng qua là nhìn lộc trượng khách liếp mắt khẽ nhữ mày liền không hề nói gì lộc trượng khách càng vênh vào s u â n tiên nhìn cũng không nhìn trương vô kỵ cùng tô dương trong tay đầu hiệu trượng một chỉ đồng phương bất bại q u ắ c ngươi là người phương nào muốn chết phải không đồng phương bất bại vết thương chẳng chịt r o n g mắt chỉ có tô dương chỗ nào nghe được người khác ồn ào túi đầu từng bước một hướng tô dương đi tới liền nghĩ một bàn tay đánh chết tô dương lộc trượng khách tự tin thân phận chính là triệu mẫn đối với hắn cũng khách khách khí khí gặp người kia không chút nào để hắn vào trong mắt lập tức giận dữ nhảy vào trong chẳng ngăn cản đồng phương bất bại trong tay hiệu nai trượng trên dưới bay múa xoay quanh đâm thẳng đồng phương bất bại toàn thân đại huyện hắn vừa ra tay tô dương liền nhìn ra hắn tuyệt không phải đồng phương bất bại đối thủ chỉ sợ trong vòng một chiêu liền muốn xui xẻo thế là khẽ quát một tiếng t r ư ơ n g giáo chủ chúng ta đậu thủ rút ra thanh cương kiếm cũng nhảy vào trong sân trương vô kỵ còn có chút do dự thầm rằng chúng ta trước tiên dùng mấy trăm người ngũ hành kỳ công người này hồi lâu vốn là có chút không hợp giang hồ quy củ lúc này lại lấy nhiều đánh ít không khỏi làm trò cười cho người khác dương tiêu mắt nhìn trương vô kỵ đã có phần ra hắn tâm tư cùng vi cười một tiếng nói hai câu gì vi cười một tiếng hh hai tiếng cười quái d hóa thành một đạo bóng xanh bay vào trong chàng như một làn khói vây quanh đông phương bất bại l ư ợ n vòng bên kia lộc trượng khách quải trượng bên trên sừng hiệu điểm chúng đông phương bất bại đầu vai kiên tình nguyện hắn đang nghĩ thế người chỉ thường thôi bọn chuột n h ắ t mà thôi không ngờ tới đông phương bất bại bị hiệu nai trượng đánh chúng không hề hay biết chỉ t ù y ý vung tay lên nắm hiệu nai trượng đ ố n g nhiên hướng về sau một đoạn lộc trượng khách lập tức cảm thấy một cỗ cự lực từ lòng bàn tay chuyển đến vội vàng thúc giục công lực nắm chặt quải trượng nhưng trong tay quải trượng như trước rời tay mà bay bị đông phương bất bại cất đi lộc trượng khách hú lên quái dị lòng bàn tay mải ra một vết máu đỏ sẫm da thịt bên ngoài lật. theo sát lấy đỉnh đầu tối xâm lại hiệu nai trượng bị đông phương bất bại nắm đ ú n g vào đầu nện xuống lộc trượng khách lật nghiêng mà ra hiểm hiểm tránh thoát trận đánh này đánh cho một tiếng vang thật lớn hiệu nai trượng đập tại mặt đất đập ra một cái thật sâu hô to q u ả i trượng cũng gãy thành hai đoạn lộc trượng khách trên mặt bị q u ả i trượng kích thích do cạo đến đau nhức quá sợ hãi đường ngầm người này là ai vo công cao đến trình độ như vậy sao chưa từng nghe nói qua lẽ nào quận chúa cũng phải đem người này tù ở nhốt tại vạn á tự cũng là lộc trượng khách gặp may mắn đông phương bất bại thần trí bạn không được do lắm bị ngũ hành kỳ vây công về sau bị thương quá nặng trong tim lại tập trung tinh thần g i ế t tô dương lộc trượng khách trong mắt hắn liền là một con r ù i sâu kiến tiện h tay x u a đổi u nếu không mặt đối mặt giao phong lộc trượng khách chỉ sợ đã trải qua mất mạng một hồi trong bụi mù một thanh trường kiếm phá không mà tới thân kiếm màu máu khuấy động phát ra ông ông tiếng vang chung quanh trong vòng ba thước bụi mù thế mà bị phốc phốc đánh bay đảo mắt liền tới đông phương bất bại cổ họng đông phương bất bại đưa tay đi đạn trường kiếm chỉ gặp tay phải hắn bên trên ba ngón tay đã là bạch cốt xầm xầm không thấy da thịt bàn tay hay mu bàn tay cũng có bao nhiêu da máu thịt bé、bét. lộ ra ra thị xuống xương cốt đến xương ngón tay cùng trường kiếm tưng dao phát ra làm ộ t tiếng văng giòn âm thanh thế mà giống như kim loại tấn công còn phun ra mấy chút lửa đến đạn lệch mũi kiếm trong sân đám người liền nghe một hồi h ổ khiếu long â m giống như tiếng vang nguyên lai tô dương nội lực cùng đồng phương bất bại chân khí thông qua huyết kiếm chạm vào nhau huyết kiếm thân kiếm lập tức kịch liệt run dày lên đến lúc này kiếm khí cũng là không cách nào phát ra mà đồng phương bất bại tay phải thứ hai chỉ một cái khớp xương cũng bị trên thân kiếm chân khí sụp đổ nổ bể ra đùng đùng hai tiếng tiếng vỗ tay hào không gián đoạn vang lên vi cười một tiếng giống như là một con phi đ i ể u tại đồng phương bất bại bên người xuyên qua thình lình tại sau lưng của hắn ấ n hai trường lại thấy không rõ vi cười một tiếng thân hình đồng phương bất bại khẽ cho mày tiện tay hướng một bên trong không khí một bàn tay vung ra một t r ư ờ n g này nhìn như đánh tùy ý lại chính giữa vi cười một tiếng đem hắn đánh đổ ra ngoài vi cười một tiếng bị đánh bay vài chục trượng rơi trong đám người phun nôn một n g ụ máu m lập tức ngồi xếp bằng vận khí đ i ề u t ứ c dương tiêu cùng ân thiên chính giận dữ liền muốn động thủ trương vô kỵ vung tay lên dương tả xứ ông ngoại lại giút vi bức vương chữa thương ta đi gặp hắn nói xong càng nhập tràng bên trong trong chàng tô dương cùng đông phương bất bại chính đang đối công đông phương bất bại trong tay cũng vô binh khí áo dài cũng bị hỏa t i ê u chỉ dựa vào q u y ề n cước tô dương kiếm trưởng cùng nhau dùng khi thì kẹp lấy chút hạ bút thành văn thối pháp q u y ề n pháp liền nhìn đông phương bất bại sau khi bị thương tốc độ như cũ cực nhanh chiêu chiêu không xa tô dương cổ họng lồng ngực cùng hạ âm yếu hại tô dương mỗi lần xuất chiêu cùng đông phương bất bại thân thể tiếp xúc liền sẽ phát ra một thân văng t r m tiếp đó hai người riêng phần mình tách ra hai người chân xuống mặt đất lưu lại liên tiếp giấu chân toàn bộ mặt đất hơi hơi hạ xuống Tô d ư ánh t mắt chiếu tới chỗ trương vô kỵ đã trải qua nhảy vào trong sân thế là kiếm chiêu một biến thuyết kiếm thi trở ra tại quanh thân hóa thành một đạo nước tắt không lọt kim quang trước tiên ổn trụ trợ cước trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ hơi nóng trương vô kỵ đã gia nhập chiến cuộc hắn võ nghệ kỳ thật bình bình chiêu thức thô lậu đơn giản đều là chút thường gặp nhị tam lưu công phu quyền cước nhưng mỗi lần một quyền một cước đánh ra trong đó đều chứa mạc đại uy lực thậm chí đánh tại không trung đều c h ấ n không khí nhảy nhảy vang vọng tựa như nổi trống bởi như vậy lại là dốc hết toàn lực tinh túy đem nguyên bản những cái kia võ công nông cạn hóa mục nát thành thần kỳ đông vương bất bại trong nháy mắt liền cảm giác hô hấp có chút khó khăn tốt đỉnh đầu tượng đè ép một toàn ú i lớn động tác chậm mấy phần nhưng hắn tâm thần lại hơi có chút thanh tỉnh ngày xưa tuyệt thế bá chủ Hào Hùng đường ngầm nội công của ngươi thâm hậu lẽ nào ta liền không bằng ngươi nghĩ đến đây đông phương bất bại tụ bình sinh công lực cùng quyền nặng nề g h một quyền cùng trương vô kỵ đụng vào nhau v â n h một cái trương vô kỵ dưới chân mặt đất lấy hai chân của hắn làm trung tâm chung quanh năm t h ư ớ c phương viên đ ỗ n g nhiên hướng xuống sụp đổ hơn một thước sâu đông phương bất bại hú lên quái dị thân thể bay ngược hai ba t r ư ợ n g mới đứng vững thân hình nhìn qua đông phương bất bại thế mà ăn thiệt thòi lớn minh giáo đám người ầm vang gọi tốt đông phương bất bại cũng là quá sợ hãi từ một quyền này nhìn tới trước mắt người trẻ tuổi kia nội công dĩ nhiên so so với mình thâm hậu không chỉ một hai lần trên đời này từ chỗ nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy một chiêu này dĩ nhiên là càn k h ô n đại na z i trong hai người công chạm vào nhau trương vô kỵ đem đông p h ư ơ n g bất bại công lực hơn phân nửa đều chuyển vào chân xuống mặt đất đông p h ư ơ n g bất bại một quyền này gần như chẳng khác gì là hơn phân nửa đánh trên mặt đất hắn liền xem như thần nhân cũng không có khả năng cùng đại địa vật lộn kỳ thật chỉ cần hắn l ạ n h yên tĩnh hơi chút vừa nghĩ liền có thể minh bạch đạo lý trong đó nếu là người này nội công thật cao hơn hắn mấy lần tại tô dương liên thủ giáp công phía dưới hắn chỗ này có thể sống đến bây giờ tô dương lại không phải do hắn suy nghĩ nhiều huyết kiếm như là giỏi trong xương không xa hắn cổ họng đông phương bất bại dùng ngón tay đi p h ủ i kiếm không ngờ cùng chương vô kỵ đối công phía dưới trong cơ thể khí tức hơi loạn trên tay vô lực lần này bị chém dụng một ngón tay lại không có thể ngăn ở trường kiếm nắt hắn lập tức biết do không ổn tô dương công lực mặc dù không bằng hắn nhưng chân khí tính chất quỷ dị mỗi lần giao thủ đều có một luồng hơi lạnh chuyển đến chiêu thức tinh kỳ vô cùng nhất là kiếm khí khó lòng phòng bị lúc này mũi kiếm cách cổ họng của hắn đã trải qua không đủ một tấc kiếm khí chỉ cần thoáng phun một cái liền có thể thấu nuốt m à qua quả nhiên một đạo rét lạnh kiếm khí thẳng đến cổ họng mà tới hắn không chút nghĩ ngợi lập tức một con lửa lười xoay người cực kỳ chật vật hướng một bên lăn qua lăn lại n ẽ tránh dù hắn lẩn tránh nhanh từ xương q u a i xanh đến bả vai cũng bị dạch ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu tươi chảy r ò n g kịch liệt đau nhức phía dưới bên kia trương vô kỵ quyển cước lại đến đông vương bất bại chỉ có thể cắn răng đem toàn thân chân khí tán loạn miễn cưỡng tụ tập lại đi mạ không nghĩ tới phía sau bất t ì n h lình truyền đến một cỗ băng lanh t r ư ờ n g lực sau đó là một tiếng thâm trầm tiếng cười theo sát lấy một cỗ hàn ý bỗng nhiên từ sau tâm truyền tới nguyên lai lộc trượng khách ở đây bên cạnh lén lén lút lút dòm ngó hồi lâu rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đánh lén thành công đông phương bất bại kịch đấu phía dưới bị lộc trượng khách một cái huyền minh thần trưởng chính giữa hậu tâm yếu hại thân thể lung lay mấy cái trên mặt lóe qua một đạo lục khí tay chân cũng hơi phát r u lên phun lại nôn một mụ máu màu máu lại không quá đỏ tươi hiển nhiên là mất máu quá nhiều nhanh muốn không máu như phun cũng chính là hắn đội thành người khác bị lộc trượng khách đánh trúng hậu tâm t i ê u tính dùng không phải huyền minh thần trưởng tám phần cũng muốn làm chàng tan nát cói lòng bỏ mình tiểu tặc võ công không yếu bất quá trung pi không bằng lao phu lao phu cái này một cái huyền minh thần trưởng tư vị như thế nào a lộc trượng khách một kích thành công không chút do dự quay người rời khỏi vài chục trượng đứng tại chỗ ha ha cười như đ i ê n miệng thật tiện tô dương hận không thể lóe mất lộc trượng khách miệng đời rằng lao già này nói cái gì không tốt nhất định phải tại t r ư ờ n g vô kỵ trước mặt lấy huyền minh thần trưởng bốn chữ đây không phải làm p â n t á c nhà quả nhiên không ngoài sởi trương vô kỵ vừa nghe đến huyền minh thần trưởng biểu hiện trên mặt biến đổi lớn một cái hòa hòa khí khí chàng trai lập tức trở nên đằng đằng sắc khí nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu hỏi ngươi nói ngươi dùng trượng pháp gọi huyền minh thần trưởng bên kia lộc t r ư ở n g khách còn không có trả lời bên ngoài sân lại chuyển tới một thâm trầm âm thanh huyền minh thần trưởng sao ngươi muốn nếm thử hương vị hay sao theo âm thanh nhìn lại triệu mẫn bên người không biết lúc nào đến rồi cái cầm trong tay mỏ hạc bút sắt láo giả lại là hạc bút ông đến trương vô kỵ lạnh lẽo một gương mặt quả nhiên là hai người các ngươi ngươi có nhớ hai người các ngươi vì ép hỏi đồ lòng đào tung tích dùng huyền minh thần trưởng đả thương một cái võ đang đứa bé lại chui vào võ đ a n g sơn hạc bút ông cười ha h a bọn lao tử tung hoành giang hồ đánh bị thương nhiều người ai còn nhớ rõ cái kia rất nhiều lộc trượng khách lại nói ngươi ngươi chính là trương thúy sơn con trai trương vô kỵ hát nhân đạo không tệ ta thiếu niên sở thụ chi hàn độc cha mẹ cái chết tam bá lục thúc chi tàn p h ế đồng đều bái hai vị ban tặng ngày hôm nay chúng ta là song hiệu à. hán thời đại thiếu niên trong vài năm bởi vì huyền minh thần trưởng qua sống không bằng chết càng bởi vậy không cách nào lựa võ nhìn thấy hai người này hắn trong cơn giận dữ cũng có chút hồ đồ rồi cha hắn mẹ chết còn có thể bao nhiêu vô lại đến hai người này trên đầu một bộ phận du đại nham cùng ân lê đình lại cùng quan hệ bọn hắn không lớn trương vô kỵ ngừng thế công đông vương bất bại áp lực lập tức giảm b ấ t một nửa nhưng hắn liền bị thương nặng vo công cũng suy yếu rất lớn cùng tô dương khi động thủ không cách nào lại dùng loại kia quỷ dị thân pháp chỉ có thể phát động đối công mạnh liệt kịch liệt đau nhức để đầu góc của hắn lại trở nên tỉnh táo thêm một chút một bên né tránh tô dương k h o i kiếm đi một bên nghe bên sân trường vô kỵ cùng cái kia hai cái lao đầu đối thoại chưa xong con tiếp chương ba trăm mười một ta đi trương vô kỵ cùng huyền minh nhị lao đối thoại cũng tương tự truyền đến tô dương cùng minh giáo các loại người trong thai ân thiên chính chính đang giúp vi cười một tiếng c h ữ a thương dương tiêu đã trải qua nhảy ra đứng tại trương vô kỵ phía sau nói giáo chủ ta bắt giữ hai người này mà bên sân tuần sóc mang theo mấy người liền muốn đi bắt triệu mẫn lại không tìm được người hỏi một chút phía dưới mới biết tự ở trương vô kỵ cùng huyền minh nhị lao lúc nói chuyện cái kia nữ giả nam trang công tử ca thấy tình thế không ổn đã trải qua lặng lẽ đi dương tả sứ cẩn thận huyền minh thần trưởng cũng không phải là hời hợt hai người này võ công không kém trương vô kỵ nhìn một cái tô dương bên kia gặp hắn cùng cái tia áo đỏ người lập dị đánh khó phân thắng bại vì vậy nói chúng ta cùng một chỗ động thủ bắt giữ hắn lại đi giúp tô công tử dương tiêu gật gật đầu bạo khởi xuất thủ công kích về phía lộc t r chợ khách trương vô kỵ t ắ c thì thẳng đến hạc b ú t ô n g lập tức chàng bên trên sáu người phân ba cặp chém giết tại một chỗ cái này trong sáu người nếu bàn về chiêu thức tinh kỳ lang lệ thuộc về tô dương nội công sâu nhất thì là trương vô kỵ nhưng dương tiêu võ công lại là đẹp mắt nhất chậm n u chậm cương biến hóa vô phương hắn cũng không dùng binh khí liền lấy hai cánh tay đối địch đ ỗ n g nhiên thành kiếm đ ỗ n g nhiên bị đao đ ỗ n g nhiên làm đoạn thương xương đánh quấn quay đ ỗ n g nhiên làm phán quan bút điểm đâm mại chọn c ẳ n g có lúc hơn tay trái dao găm tay phải nước xương đột nhiên biến thành tay phải roi thép đánh nhau chưa kịp mấy chục chiêu đã liên biến mười mấy loại binh khí mỗi lần binh khí chiêu thức không giống nhau sở học rộng chi tinh làm cho người liễu l ư ớ i lộc trượng khách huyền minh thần trưởng mặc dù đến nhưng so với dương tiêu t i ể u tính mạnh cũng có hạn xuống hồ hắn đã trải qua kịch đấu một chàng binh khí cũng bị đồng phương bất bại đại đ ạ t lập tức bị dương tiêu đánh liên tục sau nhiều trống tránh hiện tượng nguy hiểm nhiều lần sinh không bao lâu liên nhìn cái tia phương trương vô kỵ một bàn tay phá hạc bút ông huyền minh thần trưởng đem hạc bút ông đánh l ộ n mèo lộc trượng khách tâm tư lại loạn giả thoáng một chiêu nhảy ra chiến cuộc chạy vội tới hạc bút ông bên cạnh cả kinh nói sư đệ ngươi ra sao hạc bút ông hô to ngày hôm nay phải xui xẻo sư huynh ngươi chạy nhanh hai người này xuất thủ rất h a y tâm tư á c đ ộ c nhưng từ nhỏ cùng một chỗ học nghệ thiếu niên thanh niên trung niên thẳng đến người già vài chục năm nay đều cùng một chỗ chưa bao giờ tách rời qua cảm tình so anh em ruột còn muốn sâu lộc trượng khách lắc đầu muốn đi cùng đi dương tiêu ngửa mặt lên trời thét dài chỉ chấn động đến xung quanh một diệp gì rào loạn rơi nói các ngươi còn đi rồi chứ một đạo bóng đỏ loại qua đông p h ư ơ n g bất bại cũng bị tô dương một bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào vai trái lập tức nửa người như nuốt ra bay ra mấy trượng rơi vào h ạ g bút ông bọn hắn bên người lộc trượng khách gan qua đông phương bất bại thiệt thòi lớn liền muốn một trưởng vô bên dưới đông vương bất bại cắn răng giữ lấy hắn thấp giọng nói hợp tác cùng có lợi phân tắc thì đều là chết có ý tứ gì lộc trượng khách đầu góc không dễ dùng lắm hạc bút ông lại là cái khôn khéo người gật đầu nói đúng chúng ta liên thủ lao ra lại nói nói xong thật nhanh trong ngực lấy ra hai viên thuốc bóc ra phía trên s ắ p phong đưa cho lộc trượng khách cùng đông phương bất bại mau ăn đây là sư môn tà thánh dược chữa thương tô dương hiển nhiên không cho phép bọn hắn liên thủ xoát xoát xoát ba kiếm đâm thẳng trong ba người yếu nhất lộc trượng khách hạc bút ông cùng đông phương bất bại vội vàng tới cứu một người ngăn lại một kiếm lúc này trương vô kỵ cùng dương tiêu đã đ á n tới làm một cái Hạc bút ô ngay trong t mỏ sau báo thủ cho ta tô dương trường kiếm kiếm khí chấn động đem lộc trượng khách ngực chấn ra một cái động lớn lộc trượng khách nhất thời còn sống hai tay như là vòng sắt giống như gắt gao ông tô dương đùi mười ngón tay hang sâu tô dương không cách nào rút kiếm chỉ có thể một bàn tay hướng lộc trượng khách đỉnh đầu đánh rơi sau một tiếng lần này lộc trượng khách ngược lại là chết nhưng cơ bắp lại cứng gắc bắt lấy tô dương nhất thời khó mà thoát thân hạc bút ông gặp sư huynh chết thảm hô to một tiếng đau chết ta cũng l i ề u mạng thụ dương tiêu một bàn tay liền muốn hướng tô dương đánh tới đông phương bất bại cắn răng lắc lư thân hình vọt tới dương tiêu trước người hai trưởng bức lui dương tiêu ngược một hồi bực bội muốn nói vội vàng lôi kéo hạc bút ông nhanh chóng t ố i lui quắp đi nhanh sau này ta giút ngươi báo thủ hạc bút ông cắn răng một cái tâm hắn nghĩ thông thấu nhìn ra t á i chiến tiếp tuyệt đối chắc chắn phải chết không những báo không được thủ cái mạng nhỏ của mình cũng muốn hao tổn ở chỗ này tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt lại chỉ có thể đi theo đông phương bất bại cùng một chỗ phá vây hai người liên dưới tay đến đây ngăn chở năm tán nhân cùng ngũ hành kỳ giáo chúng không người là một c h i ê u chi địch nhao nhao bay ra hoặc là bị hai người bắt hướng về sau ném ra đi ngăn cản trương vô kỵ tô dương đám người tô dương cùng trương vô kỵ có thể nào để bọn hắn chạy trốn tô dương vài lần phát lực rốt cuộc đánh văng ra lộc trượng khách thi thể thân hình như tiễn thoát ra mà trương vô kỵ đã trải qua phi thân vào tới người giữa không trung liên tiếp ba cái phách không trưởng nhưng vào lúc này mặt đất bất thình lình rung động dữ dội lên nơi xa chuyển đến móng ngựa như sấm minh giáo có tiểu đầu mục đại thanh tới báo có lượng lớn nguyên quân kỵ binh tới công nhìn cơ xí lại có hai cái ngàn người đội nhiều trương vô kỵ thân giữa không trung hai đạo tiễn dây xích giống như liên châu tiễn từ đằng xa phong tới hai tay của hắn liên tục vùng đánh rơi tiễn người cũng rơi xuống đất lúc này liền nhìn nơi xa bụi mù bay lên từ trên đường lớn chạy tới đại đội đại đội mông cổ kỵ binh từ xa nhìn lại giống như thủy chiều chen trúc mà tới tô dương dưới chân phát lực chạy như điên cái gì khinh công chiêu thức cũng không để ý chỉ hướng đông phương bất bại phương hướng dồn sức mắt thấy là phải đổi kịp thời điểm bất thình lình tầm đó đỉnh đầu thế mà một tiếng ầm vang nổ lên một cái tiếng sớm veo một tiếng một đạo có chút tương tự kiếm khí đồ vật không biết rằng từ đâu mà đến bắn tại trước mặt trên mặt đất tô dương theo kiếm khí tới phương hướng trông đi qua liền nhìn bóng người loay lên phát ra kiếm khí người đã chẳng biết đi đâu như thế một trí hoãn đông phương bất bại mang theo hạc bút ông đã trải qua trốn hướng về phía mông cổ trong quân mông cổ kỵ binh nhìn thấy hạc bút ông cùng đông phương bất bại về sau liền tránh ra một con đường c h ờ hai người sau đó lại lần nữa vây quanh cờ sĩ phấp phới chiến mã tê minh bên trong đem minh giáo đám người bao quanh vây ở trung ương quân mông cổ trên ngựa lớn tiếng hô quát lại cũng không bắn tên dương tiêu dơ lên lệnh kỳ quát lớn duệ kim cờ thủ phía đông bắc nước lũ cờ đến phía tây nam b ậ c đánh minh giáo bên trong một đội cờ trắng giáo trung hướng phía đông bắc sông tới giết một đội cờ đen giáo chúng đùm đến tây nam b ậ c đánh lại gặp hoàng kỳ hậu thổ cờ thanh kỳ cự một cờ giáo chúng từ trung gian sóng vai rết ra còn tựa như một cái hoàng long một cái thanh long quấn đem ra tới nguyên binh trận cướp bị sông một hồi đại loạn nhưng song phương số người ưu khuyết như trước liếc qua thấy ngay lại quân mông cổ dưới trướng đều là tuấn mã chỉ cần một cái phản công chưa hẳn không thể thay đổi cục diện lập tức liền có mấy tên bách phu trưởng tại trước trận điều động làm bộ muốn lao vào tốt tại lần này đến đây ngũ hành kỳ giáo chúng đều là võ công không kém hạng người minh giáo cao thủ phần lớn chưa từng bị thương t i ê u tính số người không bằng đối phương mấy tên cao thủ một hồi xung phong chém đối phương lĩnh quân lớn nhỏ tướng lĩnh cũng tự có thể lùi địch trương vô kỵ cùng tô dương lấy nhau diễn phần mình từ duệ kim cờ giáo chúng trong tay tiếp nhận một cây tiêu thương vật lực tại cánh tay đột nhiên ném ra hô một cái cây lao bay ra bên ngoài trăm trượng đem hai tên mông cổ bách phu trưởng thấu n g ư ợ c mạc qua mông cổ kỵ binh một hồi dối loạn hán dư lĩnh đội sĩ quan nhao nhao thối lui đến đội ngũ sau cùng phương cũng không tới gần nhưng cũng không tiếp tục hạ lệnh tấn công chẳng nghe kèn lệnh minh ô tiếng động mấy kỵ từ trên sườn núi lao vụt mà tới từ xa nhìn lại đang là trước kia triệu mẫn thủ hạ t i ê n thủ cầm đầu người kia lay động một cái đầu dòng vàng n ó n g đoạn trượng kêu lên chủ nhân có lệnh cứu người về sau liền lập tức tu binh quân mông cổ đến hiệu lệnh đội sau biến tiền đội không bao lâu liền lại t ố i lui nơi xa cái kia tiến thủ lại hét l ớ nói n chủ nhân nhà ta tặng cho m ì n h giáo một vật xin hãy nhận lấy dứt lời đem một cái chuyện gì vật c u ố n vào trên tên xa xa phóng tới tô dương theo tay vồ lấy là cái cái hộp mở ra về sau bên trong có nửa hộp tản ra nhàn nhạt mùi hương thuốc mỡ trong hộp còn có một tờ giấy viết đưa lên hắc ngọc đoạn tụ cao giúp tam hiệp lục hiệp trò chuyện tổn thương lấy tỏ tâm ý triệu mẫn bái bên trên vừa nhưng đã không đổi kịp tô dương chỉ có thể cười cười nàng ngược lại là hiệu quy củ từ chúng ta thủ hạ cứu đi hai người lại đưa tới thuốc mỡ chữa khỏi hai người chúng ta trương vô kỵ ngược lại là đại hỷ dược cao này ta từng tại hồ tiên sinh trên sách xem qua hoàn toàn chính xác có hiệu quả ký hiệu chỉ cần là độc hiệu đi tô dương lắc đầu triệu mẫn quỷ linh tinh quái nguyên kịch bản bên trong lần thứ nhất liền đưa độc dược ai biết lần này có còn hay không là đem thuốc mỡ d a o cho hà thiết thủ nói ngươi xem một chút đến cùng có độc không độc hà thiết thủ tiếp nhận người ngửi nói một thời ba khác nhìn không ra nếu là không vội cho ta mấy ngày trương vô kỵ là y đạo cao thủ hắn nhìn nhìn cũng nhìn không ra trong đó có quỷ nhưng việc quan hệ hai vị trưởng bồi tính mệnh đối phương lại rõ ràng là nguyên đ ị n h người còn l à ổn thỏa là hơn thế là đám người lần nữa lên đường hướng thiếu lâm tự phương hướng đi đến không nhiều ngày liền đến thiếu lâm cùng nguyên kịch bản bên trong không quá mức khác nhau thiếu lâm tự một đám tăng lữ hướng đi không biết chỉ phát hiện một cái trước tiên giết thiếu lâm sau diệt võ đàng duy ta minh giáo võ lâm xưng hùng mười sáu chữ nhắn lại ân thiên chính s á t quan đạo nhân nói không chừng đám người không hẹn mà cùng đồng loạt kêu lên đây là di họa giang đồng độc kế trương vô kỵ to mày têu to lên nói ra trước tiên giết thiếu lâm lại diệt võ đàng chỉ sợ chỉ sợ vũ đang phái là đem gặp vi cười nói chúng ta nghĩa không cấp tử lập tức đi đến vệ binh lại xem rốt cục là cái nào một nhóm cầu nô tài làm chuyện tốt ân thiên chính cũng nói việc này không nên chậm trễ mọi người lập tức xuất phát nhóm này gian tặc đã đi trước một hai ngày trương vô kỵ nghĩ thẩm tống đại sư bá các loại không biết phải chăng là mình từ tây vực về núi dọc theo con đường này từ đầu đến cuối không nghe thấy bọn hắn tin tức nếu như trên đường có chuyện gì chỉ hoan biên cố lưu thủ bản núi chỉ có thái sư phụ cùng một số đệ tử đời thứ ba tam sư bá du đại nham tàn phế tại giường cường địch bất ngờ đến lại như thế nào ngăn cản nghĩ đến đây không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt cất cao giọng nói các vị tiền bối huynh trưởng v ụ đang phái chính là tiền phụ xuất thân chi chỗ thái sư phụ đối ta ân trọng như núi nay làm đại nạn cứu binh như cứu hỏa đến sớm một khắc tốt một khắc ta nghĩ đi trước một bước ân còn m ờ i vi bức vương cùng tô công tử cùng ta cùng đi dương tả sứ cùng ông ngoại dận rát ám người sau đó dám đến tô dương lắc đầu nói nơi đây khoảng cách võ đang ngàn dặm xa chỉ bằng vào k i n h công chỉ sợ không được ta sai nha nhưng chỉ có thể ngồi hai người trương giáo chủ cùng ta cùng đi là được v i cười một tiếng đám người gặp qua tô dương võ công cũng không phản đối duy chỉ có hà thiết thủ xong tô dương lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười ta đưa t i ễ n ngươi hà thiết thủ nói đến tiểu lâm tự bên ngoài gọi rượu cũ tô dương đem hà thiết thủ kéo qua một bên nói ngươi nói ra suy nghĩ của mình miêu cương nữ tử nói chuyện đi thẳng về thẳng hà thiết thủ tự tiếu phi tiếu nói triệu cô nương g á n g g ấ p không tệ ngươi có thích hay không tô dương s ữ n g sở ngươi hỏi cái này làm gì vậy hà thiết thủ nói ngươi nếu là không thích liền để ta đi tô dương chưa xong con tiếp t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i hai trương tam phong tô dương cùng trương vô kỵ ngồi c h u n g rượu c ũ n h ậ t nguyệt gấp rút lên đường tung sơn cùng võ đ a n g sơn mặc dù phân đà dự ngạc hai tỉnh nhưng một tại dự tây một tại ngạc bắc cách xa nhau cũng không q u á xa qua ngựa miệng núi về sau hướng nam một đường đều là bình giã trương vô kỵ tâm lo võ đ a n g tô dương cũng muốn gặp trương tam phong vị này vang dội cổ kim đại tôn g sư trong hai người công phu thâm hậu dày không cảm giác m ỏ i mệt cũng không nghỉ chân nghỉ ngơi tiện tay tại ven đường mua bánh mì ngồi ở trên ngựa dùng ăn mỗi lần chạy một đoạn đường tô dương liền cho rượu cũ cho ăn hơn nửa cân rượu ngon uống d ư ợ u cũng lập tức tinh thần gấp trăm lần trương vô kỵ tấm tắc lấy làm kỳ lạ một ngày này cách võ đang sơn đã không xa đột thấy bóng người lắc lư hai người ngăn ở giữa đường trong tay đồng đều nắm thép trượng một tên khác hán tử huýt một tiếng trái giơ tay lên trong đùi cây lại thoát ra bốn cái hán tử á o đen nhìn mọi người thân pháp lại đều là ngành thủ thoạt nhìn những người này là ý tại chặn đường võ đang cứu binh trương vô kỵ muốn xuống ngựa bắt một hai cái tra hỏi tô dương lắc đầu hiện tại hai chân một cầm dùng ngựa vọt tới trước hai tên người á o đen ngang qua t é p trượng ngăn ở trước ngựa tô dương túi người hướng ra phía ngoài cầm tay liền đem hai cái thép trượng đ ậ t lấy thuận tay ném ra chỉ nghe a a hai tiếng kêu thảm hai tên hán tử áo đen đã bị thép trượng phân biệt đánh gây x ư ơ n g đùi t h ế xuống đất phía trước hai cái cản đường bị rượu cũ nhấc c h â n đập gan còn lại mấy cái ở phía sau đuổi theo lại chỗ nào đuổi được rượu cũ ngày đêm giao thế đi đến bốn canh thời gian võ đăng sơn đã ngay trước mắt chẳng nghe đến phía trước gần ẩn có tiếng v õ ngựa lộ vẻ có nhóm lớn người chúng tô dương cùng t r ư ơ n g vô kỵ cưỡi nhất định muốn bị những người này phát hiện hai người xuống ngựa không được hắn tăng tốc bước chân tô dương tại rượu cũ bên thai nói mấy câu gì rượu không nhân tính tự mình đi hai người thế là phát động k i n h công từ đám người này bên cạnh lướt qua hắn thân pháp vừa nhanh lại nhẹ lại trong đêm tối dĩ nhiên không người biết cảm giác nhìn đám người này đi hướng chính là hướng võ đ a n g sơn mà đi hơn hai mươi người không nói một lời không cách nào t h a m dò là thứ gì địa vị nhưng mơ hồ có thể thấy được đồng đều mang theo co binh khí lần này đi là cùng vũ đ a n g phái là địch tô dương gặp trương vô kỵ tâm lo nhỏ giọng quyết nhủ đã bọn hắn còn chưa lên núi vũ đ a n g phái đáng chưa chịu công lại đi không đến nửa cách giờ phía trước lại có một đám người hướng võ đ ă n sơn mà đi như thế trước sau hết thể gặp năm đám mỗi đám nhiều thì ba mươi mấy người ít thì hơn mười người hai người tăng tốc bước chân từ những người này bên người vượt qua lên võ đăng sơn đem đến lưng c h ừ n g núi chợt thấy phía trước có một người chân phát gấp chạy đầu chọc tay áo là cái tăng nhân dưới chân khinh công rất là đến cái kia tăng nhân một đường lên núi đem đến đỉnh núi lúc chỉ nghe một người quát là cái nào một đường bằng hữu đêm khuya vinh dự đón tiếp võ đăng tiếng quát vừa tất núi đá sau lóe ra bốn người đến hai đạo hai tục coi là vũ đăng phái thứ ba đệ tử đại bốn Cái kêu t ă người nhân chắp tay t r ớ c ngực n thiếu là t ý gì người quên người tam bá lục thúc cũng là bị hòa thượng đánh bị thương thiểu lâm tự hòa thượng là bất thông tình lý chút nhưng cũng không đến mức dùng cực hình đối đ ạ i võ đang thất h i ệ p đi tô dương nói trương vô kỵ nghe tô dương như thế nói chuyện lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh n g ư ờ i ý tứ người này là cùng những cái k i a ác nhân một đám đến đây mưu ta thái sư phụ nghĩ đến đây hắn liền muốn thoát ra ngăn lại khoảng không tướng tô dương kéo lại hắn không v ổ i nhìn kỹ hắn nói lúc này đã trải qua có đạo nhân tiếp khách dẫn khoảng không tướng nhập tử tiêu quan tam thanh điện cùng nguyên kịch bản tương tự trương tam phong tại bế quan tu luyện võ đang đắm người lại viễn trinh minh giáo chưa về chỉ còn tay chân tàn phế du đại n a m tọa trấn trương vô kỵ tại n n g có chuyện trên t núi g ẩm, đến h ư võ đang ở qua mấy năm cái kia đạo nhân tiếp khách là du liên thuyền đệ tử mới thu hắn không quen biết lại nhận biết thanh phòng minh nguyệt hai cái đạo đồng biết rõ du đại nham có lúc ra tới liền ngồi ghế rửa mềm từ đạo đồng d ơ lên đi gặp hai đồng đi hướng thả ghế rửa mềm xương phòng cùng tô dương lặng lẽ đi theo phía sau nhất đẳng hai đồng vào phòng trương vô kỵ điểm hai cái đạo đồng huyện ngủ lại r ú t đạo bào của bọn họ thay đổi vén lên châm cái tóc đạo sĩ tô dương từ trong ngực lấy ra chút bánh mì rán rán cùng trương vô kỵ hơi chút ăn mặc một phen dù m o bên trên cùng hai cái đạo đồng cũng giống nhau đến bảy tám phần hai người nâng lên ghế rửa mềm trở lại du đại nham trong viện du đại nham đã trải qua ngồi lên xe lăn ở trong viện chờ đợi hai người n â n g dậy du đại nham ngồi vào ghế rửa mềm chỉ gặp du đại nham sắc mặt cực kỳ trinh trọng cũng không có để ý nhắc hắn đạo đồng là ai nói ra đến phía sau núi tiểu viện gặp tổ sư ra ra đi trương vô kỵ từ nhỏ tại võ đang lớn lên biết rõ trương tam phong bế quan vị trí ở phía trước dơ lên ghế rửa mềm liền đi khoảng không đi theo tại ghế rửa mềm chi chắc cùng đến phía sau núi trương tam phong bế quan tính tu tiểu viện tại hậu sơn sâu trong rừng trúc sửa hoang ung tùm bóng cây xanh dâm mát khắp nơi trừ ngẫu nhiên nghe điệu n ữ bên ngoài càng là nửa điểm âm thanh cũng không tô dương cùng trương vô kỵ dơ lên du đại nam h đi tới tiểu viện trước đó dừng lại ghế rửa mềm du đại nam h đang muốn mở lời cầu kiến chợt nghe đến cách c ử a chuyển ra trương tam phong thanh âm già ngu nói phái thiếu lâm vị nào cao tăng quang lâm l ệ n h cư lao đạo không khắc v i ê n nên trả hết nợ thứ tội nha một tiếng c ử a trúc đẩy ra từ bên trong đi ra cái thân hình cao lớn lao đạo mặc dù hồng quang đầy mặt nhưng đấng mày râu đều trắng chính là trương tam phong khoảng không tướng mặt lộ kinh ngạc h ắ n nghe trương tam phong lại biết tới chơi chính là thiếu lâm tăng nhân cảm thấy kinh ngạc nhưng lập tức tài liệu chắc là cái kêu đạo nhân tiếp khách mình sai người đi trước bờ dù đại nham lại biết sư phụ võ công càng ngày càng là tinh thâm từ khoảng không tướng tiếng bước chân bên trong đã nhưng chắc biết võ học của hắn muôn phái tu vi sâu cạn trương vô kỵ nội công cùng tô dương nội công ở xa khoảng không tướng bên trên từ thực phản hư từ thật quy p h á c bất luận cử chỉ ánh mắt bước chân tiếng nói khắp nơi thâm tàng bất lộ trương tam phong phản nghe không ra tới khoảng không kết hợp lại mười nói ra tiểu tăng thiếu lâm khoảng không tướng tham kiến võ đang tiền bối trương chân nhân trương tam phong chắp tay trước ngược h o à lễ nói không dám đại sư không cần đa lễ mời đến nói chuyện năm người cùng một chỗ tiến vào tiểu viện nhưng gặp b ả n trên bàn một cái ấm trà một cái chén trà xuống một cái bồ đoàn trên vách treo một thanh kiếm gỗ ngoài ra không có gì cả trên bàn dưới mặt đất tích đẩy cho bụi khoảng không tướng nói trương trân nhân phái thiếu lâm thảm thiết ngàn năm không gặp chi h ả o kiếp ma giáo đột thi đánh lén bản phái từ phương trượng khoảng không văn sư huynh trở xuống hoặc tuấn tự chết trượt hoặc lực khuất bị bắt vẹn vẹn tiểu tăng một cái chèn chết đào thoát ma giáo đại đội người chúng đã hướng võ đang mà đến ngày hôm nay bên trong nguyên võ lâm tồn vong vinh lục toàn hệ tại trường trân nhân một nhân thủ nói xong lên tiếng khóc lớn trương tam phong trăm năm tu vi đ ỗ n g nhiên bên trong nghe được tin d ữ này cũng là giật n ả y cả mình hồi lâu nói không ra lời lấy lại bình tĩnh mới nói ma giáo vậy mà như thế hung hăng ngang ngược tiểu lâm tự cao thủ nhiều như mây không biết như thế nào lại sẽ gặp độc thủ của ma giáo khoảng không tướng nói không c h í không tính hai vị sư huynh tỷ lệ cùng môn hạ đệ tử cùng bên trong nguyên năm đại phái kết minh tây trinh vây công quang minh đ ỉ n h lưu tự tăng chúng ngày ngày lặng trở tốt tâm n g à y hôm đó dưới núi đưa tin viễn trinh người chúng đại thắng mà về phương trượng khoảng không văn sư huynh đến tin tức đại hỷ tỷ lệ cùng cấp tự đệ tử nên rời sân môn quả gặp không chí không tính hai vị sư huynh dẫn dắt tây trinh đệ tử về tiến vào tự đến mặt khác còn áp lấy mấy trăm tên tù binh đám người tới trong đại viện phương trượng hỏi đắc thắng nguyên do không chí sư huynh nghe hay không khoảng không lý sư huynh t r ợ t kêu lên sư huynh lưu ý ta trở rơi vào tay người chúng tù binh hết là địch nhân phương trượng kinh ngạc tầm đó chúng tù binh rút ra binh khí đột nhiên đọc thủ bản phái người chúng thứ nhất trở tay không kịp thứ hai đa số hảo thủ tây trinh hám địch lưu thủ bản tự lực đạo yếu đi sân rộng trước sau đường ra đồng đều đã bị địch nhân lấp kín một trang kích đấu rốt cuộc rơi cái thất bại thẳng hại khoảng không lý sư h i n h ngay tại chỗ hy sinh vì nước nói đến đây đã là khóc không thành tiếng trương tam phong cảm thấy ảm đạm nói ra cái này ma giáo như thế ác độc đi này ác m à tính lại có ai có thể đề phòng chỉ gặp khoảng không tướng đưa tay cởi xuống trên lưng vải vàng bao quần áo mở ra bao quần áo bên trong là một tầng vải dầu lại mở ra vải dầu thình lình lộ ra viên thủ cấp hoàn mắt trở lên mặt lộ vẻ phẫn nộ chính là thiếu lâm ba đại thần tăng một trong không tính đại sư khoảng không tướng vị nói ta liệu mình giành được khoảng không lý sư h u n h phát thể trương trân nhân ngươi nói cái này đại t h ủ như thế nào đến báo nói xong đem không tính thủ cấp cung cung kính kính đặt lên bàn quỳ xuống đất quỳ gối trương tam phong buồn bã không người chắp tay trước n g ự c hành lễ trương tam phong gặp khoảng không tướng quỳ xuống đất thật lâu không nổi thúc thít rất hay nói khoảng không thầy tướng minh thiếu lâm võ đang vốn là một nhà thù này không phải báo không thể một bên nói một bên liền đưa tay tướng vịn nhưng vào lúc này tô dương bất thình lình ngăn ở trương tam phong trước người cười hì hì hỏi đại sư không tướng ta có một chuyện không rõ còn xin chỉ giáo khoảng không tướng du đại nham đám người gặp một cái đạo đồng bất thình lình đứng ra nói chuyện đều là s ư ơ n g sở du đại nham nhìn kỹ người này cũng không nhận ra đại khái là trên núi đệ tử mới thu không hiểu quy củ lắm đang cùng quát lớn trương tam phong lại khoát tay áo trước đó tô dương túi đầu trương tam phong cũng không có lưu tâm lúc này nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy tô dương hai mắt tinh quang kín đáo không lộ ra h i ệ n nhiên là nội g i a hảo thủ người này tuyệt không phải v õ đang đệ tử ẩn giấu theo tới lại t r ợ n phát hiện hơn nhất định có duyên cớ khoảng không tướng ngẩng đầu lên ngẩn người nói chuyện gì thiếu lâm trên giới tất cả đều khổ chiến bỏ mình đại sư lại liều chết đoạt ra không tính đại sư đầu người sao một điểm thường thế cũng không tô dương nói phương trượng sư huynh thấy tình thế không ổn liền để ta trước tiên tới báo tin khoảng không tướng nói đã ngơi ư trước tiên tới báo tin làm sao lại biết toàn bộ trổ miếu đều đã chết trận tô dương lại hỏi không tính sắc mặt hơi đổi một chút thở dài nói trong cái này duyên cớ tiểu tăng vốn không muốn lời nói đến việc quan hệ thiếu lâm cùng võ đang ở giữa một cái bí văn chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ lại cũng không thể không nói hắn xông về phía trước, trước một bước Bị gối chương ba Phong trăm một nói, t mươi ba vây núi khoảng không tướng đứng dậy đang muốn nói chuyện bờ môi hơi hơi mở ra không đợi phát ra âm thanh bất thình lình nặng nề một bàn tay hướng trương tam phong ngực bụng tầm đó đánh tới trong lòng bàn tay hơi hơi tóc vàng chính là phái thiếu lâm ngoại môn thần công kim cương bản ngự h trường lần này biến cố xảy ra bất ngờ hai người dựa vào là lại gần khoảng không tướng trước đó liên tiếp chạy ra mấy cái mồi nhử dẫn tới đám người cùng hiếu kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị trong khi xuất thủ tuyệt đối khó mà chống cự không ngờ trương tam phong sớm có phòng bị mềm nhúng quay ra một bàn tay một trưởng này thoạt nhìn hắn mềm như đông nhưng hắn kiên thắng sát cùng khoảng không tướng kim cương trưởng lực tưng dao khoảng không tướng q u a một tiếng phun ra một mũ máu kim cương trưởng cái tay kia lập tức gãy thành mấy tiết khoảng không tướng ước chừng đã trải qua báo lòng quyết muốn chết một chiêu hay sao lại là một bàn tay theo sát lấy đánh ra trương tam phong thở dài nói Cái này cần gì phải? này gì bàn tay nhẹ nhàng vung lên cũng không thấy hắn ra sao dùng sức liền đem khoảng không tướng đánh bay ra ngoài đụng vào tiểu viện trên vách tường khoảng không tướng từ trên vách tường mềm nhũng trượt rơi xuống đất vùng v â y mấy cái lại làm không đứng lên hắn co quắp trên mặt đất một bên nôn ra máu vừa nói hắc hắc ta minh giáo đại đội nhân mã đã trải qua dưới chân núi ngươi trương tam phong võ công lại cao hơn ngày hôm nay cũng chắp cánh có thoát trương tam phong còn muốn hỏi cái gì khoảng không tướng bất thình lình vừa n g h i đầu miệ bên trong chảy ra một cỗ máu đen thế mà đã sớm ở trong miệm giấu g i m độc dược tự sát bỏ mình trương tam phong không có lại nhiều nhìn đối tô dương cười nói cảm ơn đề điểm nếu không lao đạo suýt nữa nát độc thủ của hắn không biết vị thiếu hiệp kia là không đợi tô dương nói chuyện trương vô kỵ đi trước đoạt ra đến sờ s o ạ n trên mặt ngụy trang nằm ở trương tam phong bên người dập đầu nói ra hải nhi trương vô kỵ khấu kiến thái sư phụ cùng tam sư bá xin thứ cho hải nhi lừa gạt chi tội trương tam phong cùng du đại nam h tỉ mỉ nhìn chằm chằm trương vô kỵ do xét gặp quả nhiên là năm đó cái kia bệnh đến chết đi sống lại hài đồng không khỏi nửa mừng nửa lo du đại nam nhìn thấy ngũ đệ hải tử đã lớn lên lớn như vậy manh mối tầm đó lờ mờ có trương thúy sơn bộ dáng trong đầu lại nghĩ tới năm đó trương thúy sơn bởi vì cảm thấy thẹn đối với mình mà tự sát nhịn không được hốc mắt đỏ lên trương tam phong ha ha cười to thật sự là vui như lên trời tâm hoa nộ phóng đưa tay nâng dậy trương vô kỵ nói ra đứa bé ngoan ngươi không có chết thúy sơn có hay không sao bọn hắn người thân nhận nhau trương vô kỵ giản lược đem những năm này tao nộ cùng trương tam phong cùng du đại nham nói như thế nào học được cựu dương thần công càn k h ô n đại na z i lên làm minh giáo giáo chủ giải quyết phân tranh lại gặp thiếu lâm cùng sáu đại phái bị ám hại các loại trương tam phong đ á m người nghe xong không quá cảm khái nói xong những n à y trương vô kỵ lại hướng trương tam phong giới thiệu tô dương cùng anh hùng lệnh bài sự tỉnh tô dương hiện tại lấy hiệp khách đảo người tới tự xưng nói cái kia hiệp khách đảo chính là hải ngoại một đảo ở trên đảo tồn vô số bí tịch v õ c ô n g mỗi lần mười tám năm hiện thân giang hồ một lần có lúc sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời có lúc chỉ có điều tới đi tới một lần liền về trương tam phong nghe liên tục lấy làm kỳ giang tuổi nhỏ lúc từng nghe nói qua nga mi sáng lập ra môn phái nữ hiệp quách tương mẹ hoàng dung nữ hiệp trương ừ n g lấy i tam phong vốn không muốn muốn nhưng tô dương nói cái này nhanh lệnh bài đủ lưu truyền hậu thế làm vì võ đang chi bảo trương tam phong liền không nhiều lắm làm chối tử ném chi lấy đạo lý báo chi lấy quỳnh tương trương tam phong gọi người lấy ra một đôi nho nhỏ thiết la hán đưa cho tô dương nói cái này khoảng không phái thiếu tướng nói ra phái thiếu lâm đối ã trải qua diệt tuyển, mặc dù không biết là thật là giả, nhưng các tận mắt nhìn thấy thiếu lâm hoàn toàn chính xác, nguy đại nạ, có thể thấy thế rồi giả, ngươi đại Cái qua nguy dù này này không nhưng nhìn hoàn chính nạ, lần nhân đến thế lớn. mặc lâm các xác có được địch là là đ thiết la hán là trăm năm trước quách tương quách nữ hiệp tặng cho ta ngươi sau này trả lại thiếu lâm truyền nhân cũng tốt mang về ngươi hiệp khách đ ả o cũng được liền trông mong từ cái này đối thiết la hán trên người lưu truyền phái thiếu lâm một hạng t u y ệ t nghệ đúng lúc này chỉ nghe tiếng bước chân văng lên có người tới bên ngoài cửa nghe hắn bước tiếng gấp rút lộ vẻ mượi phần bồi dối cũng không dám tùy tiện đi vào cũng không dám lên tiếng du đại nham nói là linh hư a chuyện gì chuyện cái kêu đạo nhân tiếp khách linh hư nói bẩm báo tam sư thúc ma giáo đại đội đến quan bên ngoài muốn gặp tổ sư ra già mở miệng âu nôn nghệ ngữ nói muốn san bằng vũ đ a p phái du đại nham cất cao giọng nói linh hư người đi theo những người kia nói ta liền ra tới gặp nhau để bọn hắn tại tam thanh điện bên trên chờ linh hư đáp ứng đi trương tam phong nhìn xem tô dương cùng trương vô kỵ nói lần này tới người mặc dù không phải mình giáo nhưng có thể trong bóng tối bắt đi sáu đại phái lại san bằng thiếu lâm thực lực cao tuyệt nói không chừng ngươi nói cái kia áo đỏ người lập dị cũng ở trong đó bất quá sinh tử thắng bại không chân chú ý vũ đang phái tuyệt học lại không thể bởi vậy c ắ t đ ứ t ta tọa quan mười tám tháng đến m ộ võ học tinh yếu một bộ thái cực quyền cùng thái cực kiếm vừa vặn hiệp khách đảo người tới cũng tại ta để diễn luyện mấy lần cũng tốt m ờ i hiệp khách đảo phương ra chỉ điểm m ư ờ hai trương tam phong nói diễn luyện kỳ thật liền là truyền nghề chỉ có điều tô dương không phải vũ đang phái đệ tử không tốt trực tiếp dùng truyền nghề hai chữ hơn nữa hiệp khách đảo một mạch đã dứt nam hải thần n i một mạch là hàng x ó cái này võ lâm bối phận nhưng là cao đáng sợ tô dương liền nói không dám tại hạ chuyến này có thể gặp võ đang t h ầ n kỹ thế nào may mắn chi trương tam phong cười nhạt một tiếng nói ra ta võ đang khai phái đến nay hành hiệp giang hồ nhiều đi nhân nghĩa sự t ì n h lấy toàn cục mà nói quyết không nên từ đó mà tuyệt ta bộ này thái cực quyền cùng thái cực kiếm cùng vốn là võ học chi đạo hoàn toàn bất đồng chú trọng lấy tính chế động hậu phát chế nhân lao đạo đón tết trăm tuổi cho dù không gặp m ạ n h địch lại có thể có mấy năm t ố t sống chỗ vui người có thể tại tuổi già đặt ra bộ này võ công g a tới xa cầu liên thuyền lòng suối lê t r ạ m tiếng bĩu i nuôi không ở bên người trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai nguyên lấy thúy sơn tư chất cao nhất đáng tiếc hắn tráng nghiên mất sớm tốt tại không cố kỵ ở đây lại có hiệp khách đảo anh hùng nói ra thế nào may m ắ n chi lao đạo đời này trăm năm đó mới là tê thế nào may m ắ n chi nói đến đây tinh thần phân chấn hào khí di tăng dường như hồ đồ không có đem tiếp cận cường địch để ở trong lòng trương tam phong chậm rãi đứng dậy dưới hai tay rủ xuống mù bàn tay hướng ra phía ngoài ngón tay hơi thư hai chân tách ra song song tiếp lấy hai cánh tay từ từ nhấc lên đến trước ngực cánh tay trái nửa hoàn trưởng c u n g đối mặt thành n m trưởng tay phải vượt qua thành d ư ơ n g trưởng nói ra đây là thái cực quyền thức mở đầu đi theo một chiêu một thức diễn xuống dưới trong miệng kêu lên chiêu thức danh sừng l à m t h ứ c v ĩ đơn r ồ i lấy trên tay thế bạch hạc lưỡng xí ôm đầu gối câu bước thủ huy t ỷ bà tiến bộ chuyển c ả n n ệ như n phong tựa như nhắm thập tự thủ ôm hổ về núi chỉ gặp hắn bàn tay trái dương tay phải âm ánh mắt nhìn chăm chú tay trái cánh tay song trưởng từ từ khép lại càng là ngưng trọng như núi nhưng lại nhẹ nhàng tựa như lâm vũ hai tay xoay tròn mỗi một chiêu đều ngậm lấy thái cực thức âm dương biến hóa tinh vi hảo diệu thực là mở m ra võ học bên trong từ chỗ không có mới thiên địa ước chừng một bữa cơm thời gian trương tam phong x ử đến bên trên b ứ c cao thám mã bên trên b ứ c lãm tước vĩ đơn roi mà cắp thái cực thân định khí nhàn c h ạ m ngay tại chỗ nói bộ này q u y ề n thuật bí quyết là hư linh chống sức lực hàm ngực rút đ ộ c lỏng eo rủ xuống n ông chầm vai rơi khuỵu tay mười sáu chữ người bình thường không biết võ công tu tập nhưng cường thân kiện thể có nội công nội tình người lúc đối địch nhưng lấy nhỏ tháng lớn lấy yếu tháng mạnh như nối bên trên không bằng chính mình là có thể làm ít công to tô dương trong bóng tối gần đầu trên địa cầu đánh thái cực quyền người đều không có nội công nội tình đến trương tam phong trong tay xuất ra vừa nhìn rất nhiều bất đ ộ n g trương tam phong nói không giả thái cực quyền mặc dù tinh diệu nhưng nếu là s o n g phương võ công t r ê n lệnh quá nhiều cũng không thể nào treo lên nói tóm lại đối với luyện võ bên trong đây là một môn kỹ xảo tính đồ vật nhưng ở giống trương vô kỵ cùng mình loại này tầng cấp cao thủ xem ra môn này thái cực quyền bên trong chứa t i n h đủ để làm cho cố gắng tiến lên một bước liền là chống lại cao gia đ ị c h nhân của mình cũng có thể ưng chiến lúc này phía trước tam thanh trên điện xa xa truyền tới một dán mua kéo dài âm thanh trương tam phong lao đạo đã rụt đầu không ra chúng ta đem hắn đổ tử đổ tôn đi trước làm thịt một cái khác thô hào âm thanh nói、Tốt. trước ố t t tiên một m ù i lửa đốt đi đạo quán này lại nói lại có một cái sắc nhọn thanh âm nói thiêu chết lao đạo kia là tiện nghi hắn chúng ta bắt được hắn trói đến các nơi môn phái bên trong du hành thị chúng để mọi người nhìn một cái cái này võ học ngôi sao sáng giả mà không chết bộ dáng phía sau núi tiểu viện cùng tiền điện cách xa nhau hai dặm có dư nhưng mấy người này tiếng nói đều rõ ràng chuyển đến đủ thấy địch nhân cố tình khoan công lực mà công lực xác thực cũng bất phạm du đại nham nghe được bực này vũ n ụ c sư tôn mở miệng cảm thấy giận dữ trong mắt như muốn phun ra lửa trương tam phong cười ha ha một tiếng hồn nhiên không thèm để ý đối du đại nham nói ngươi lại tại hậu sơn trong sân tu dưỡng tiếp đó lại kéo trương vô kỵ cùng tô dương tay hướng phía trước đi đến cười to nói lao đạo sĩ vài chục năm không cùng người động thủ một lần ngày hôm nay lại nhìn ba người chúng ta có thể hay không chiến hắn một trận chiến ba người tới tam thanh trên điện chỉ gặp trong điện hoặc ngồi hoặc đứng đen nghìn nghịt đều là đầu người luôn có ba bốn trăm người chi chúng một nửa mặc lấy minh giáo giáo chúng phục sức cầm đầu hơn m ộ ư ơ i người lại tất cả xuyên bản trang phục nghĩ là từ cao thân phận không muốn giả mạo người bên ngoài chiều cao tăng tục mấy trăm người ôm trong điện nhất thời cũng khó có thể nhìn kỹ mọi người diện mục đúng lúc này c h ậ n nghe đến ngoài cửa có người gọi g i á o chủ đến trong điện đám người nghe xong lập tức nghiêm nghị im lặng cầm đầu hơn m ộ ư ơ i người dành t r ư ớ c ra điện nên đón người còn lại cũng đi theo bước nhanh ra điện thoáng chốc tầm đó trong đại điện mấy trăm người đi cái sạch xanh xanh chỉ nghe hơn m ộ ư ơ i người tiếng bước chân từ xa mà gần chỉ gặp tám người g ơ lên một tòa vàng gấm đại kiệu có khác bảy tám người trước sau ông vệ n g n g tại cửa ra vào cửa nhức ra kiệu lên, trong kiệu đi lên, trong một thiếu niên cái ô n thân g tử, một o vào vào theo trắng, trên bên lên c á đỏ hỏa như máu dáng i giả triệu đi điện, người điện tới. ễ m nam mẫn. Một nhẹ động chính nữ trang nàng trong hơn Chỉ theo lay là gặp quạt xếp, có c vào vào i d á người khôi ngô hán tử bước lên một bước không người nói ra khởi bẩm giáo chủ cái này liền là vũ đang phái trường tam phong l ã o đạo triệu mẫn gật gật đầu tiến lên mấy bước thu nạp có x ế p hướng trương tam phong xá dài đến nơi nói ra v ã n sinh chấp trưởng minh giáo trương vô kỵ ngày hôm nay nhìn thấy trong trốn võ lâm bắt đầu chi vọng may mắn cũng thế nào lời còn chưa nói hết đại điện bên trong bất thình lình liền nghe được có người tại cười triệu mẫn ngẩng đầu nhìn lên lại là trên đường gặp phải hai người kia một cái tô dương một cái trương vô kỵ triệu cô nương người giả mạo cũng không trước tiên nhìn kỹ chính chủ ngay ở chỗ này tô dương nói triệu mẫn nhìn một chút trương vô kỵ cùng tô dương hư một tiếng không thèm để ý chút nào nói minh giáo cũng tốt không phải minh giáo cũng tốt tóm lại vãn sinh c ó một câu lời hay khuyên bảo không biết trương t r â n nhân chịu túi nghe hay không trương tam phong nói mời nói triệu mẫn nói sáu đại phái cao thủ vào hết ta trong hũ c trương tam, người, người tam phong ngẩng đầu nhìn sáng ngang lạnh lung nói nguyên người tàn bạo nhiều hại bách tính ngày nay quần hùng thiên hạ cùng nổi lên chính là vì khu trục hồ bát chả ta non sông phan ta hoàng đế con cháu đều tồn lấy cái khu chứ thắt tử tri tâm đây mới là chiều hướng phát triển lao đạo tuy là phương ngoại người xuất gia nhưng cũng biết đại nghĩa vị trí người vị cô nương này tại sao nói chuyện như thế bừa bãi triệu mẫn phía sau đột nhiên hỏi ra một đầu đại hán quát lớn nột lao đạo kia mở miệng không biết nặng nhẹ vũ đang phái trong trước mắt toàn diện người không sợ chết lẽ nào cái này trên núi hơn trăm tên đạo nhân đệ tử t ừ n g cái đều không sợ chết ta chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười bốn chủ nhân tô dương hướng trương vô kỵ liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn tùy thời chuẩn bị đ ộ n g thủ triệu mẫn bọn thủ hạ mấy đông đảo thật treo lên đến ưu tính đánh bại trong đó mấy người bọn hắn cũng quyết định không chịu thua thế tất cùng nhau tiến trên núi võ đang đệ tử đợi ba bên trong không có gì tốt tay còn có không ít đạo đ ộ n g hòa công nô buộc một khi chạy trốn chém giết chính là cái máu chạy thành sông c h ẳ n g diện tốt nhất là giam giữ triệu mất tới bức hiếp đối phương một phương diện khác thoáng chỉ hoán thời gian nguyên kịch bản bên trong minh giáo đại đội t i ể u ở không xa chốc lát liền tới đến lúc đó số người bên trên cũng không mất mắt gì triệu cô đ ư ơ n g ta cũng không phải minh giáo cũng không phải võ đang bất quá ta cũng có chút chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi tô dương đi đến trước mọi người cười nói nhà ngươi huyền minh nhị lao bắt đi cái kia nam tử mặc áo hồng c h ỉ sợ muốn cho ta cái bàn giao à. nam tử mặc áo hồng triệu mẫn khanh khách một tiếng các ngươi là bằng hữu có phải hay không bằng hữu không nhọc ngươi nhọc lòng nhưng người này ngươi rủ sao cũng phải giao ra tô dương nói triệu mẫn ánh mắt lưu chuyển khe nói ngươi người này thực sự ra d ạ y dưới tay ta giúp các ngươi ngăn địch các ngươi tốt vô lại không phân phản mà đối với ta thủ hạ đ ộ n g thủ ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách trương vô kỵ nói huyền minh nhị lao hại ta thủ mười năm hàn độc nỗi khổ ta tự nhiên muốn tìm bọn hắn tính sổ sách triệu cô nương liền là tô huynh không tìm ngươi ta cũng muốn ngươi giao người ra tới triệu mẫn gặp hai người này ngắt lời khẽ lắc đầu nói ngày hôm nay chúng ta là đến linh giáo võ đang tuyệt học vũ đang phái bất luận vị nào hạ chẳng chúng ta đều vui với phục hồi vũ đang phái đến cùng thật có chân tài thực học còn là chỉ là hư danh trận chiến ngày hôm nay liền có thể thiên hạ biết rõ sao hai vị cũng là vũ đang phái còn nói là võ đang chính chủ không dám xuất đầu lại muốn cái k h á c không đứng đắn người tới giữ thể diện tô dương cũng lắc đầu nói không không phàm là có tới trước tới sau chúng ta hôm nay là hiệp khát đạo minh giáo võ đang còn có ngươi triệu cô nương bốn phương tụ hội ân ân đoán đoán một bút một bút tính toán rõ ràng tiết kiệm sau này dây dưa không rõ ngươi cùng vũ đang p h a i ân đoán còn tại hắn về sau thủ hạ ngươi cùng minh giáo trương giáo chủ ân đoán hai mươi năm trước liền tiếp nhận mấy ngày trước đây lại ở dưới tay ta cứu đi ta đại c ử nhân khoản nợ này còn là trước tiên tính toán rõ ràng tốt triệu mẫn cười to nói ta không cùng ngươi tính sổ sách ngươi cũng phải trước tiên tới tìm ta t ố t ta lại hỏi ngươi dưới tay ta giúp ngươi ngăn địch kết quả hai người lại bị cái tia đỏ nghệ sĩ ngọc mang đi khoản nợ này lại thế nào nói ngọc mang đi tô dương ngạc nhiên nói không phải ngươi phái kỵ binh tiếp ứng của bọn hắn sao tiếp ứng là tiếp ứng triệu mẫn nặng nề vung lên cây q u ạ thư lạnh nói thế nhưng là bọn hắn cũng không trở về tới mà là theo chân người áo đỏ kia đi đến nay tin tức hoàn toàn không có đi tô dương nguyên chuẩn bị hôm nay có trương tam phong ở đây tăng thêm trương vô kỵ cùng một chỗ ba người đồng loạt ra tay vô luận như thế nào cũng muốn đánh chết cái thai hòa này bây giờ nhìn lại đông phương bất bại ăn thiệt thòi lớn về sau đầu góc tựa hồ biến dễ dùng tam phần là đem huyền minh nhị lao thu làm thủ hạn h ư thế phiến p h ư c đông phương bất bại vốn là một đời k i ê u hùng võ công cao cường không nói quên như cũng không tại nhậm ngã hành phía dưới trước kia đầu v ó c không quá linh quang còn có thể đối phó một hai bây giờ nếu là lạnh yên tĩnh lại internet thế lực chờ hắn thương khỏi về sau đây chính là mạnh nhất đại địch gặp tô dương trầm mặc triệu mẫn cười lạnh nói thế nào hiệp khách đảo anh hùng còn muốn cùng ta tính sổ sách sao tô dương đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong mắt lõe lên một tiết lệ liền muốn động thủ bắt người ai biết hắn còn không có động triệu mẫn gặp hắn ánh mắt có dị đã trải qua bạch bạch bạch liên tiếp lui ra phía sau ba bước trốn dưới tay đám người trong vòng、đây. bên người nàng hơn mười người tựa hồ sớm có phòng bị lập tức liền trước sau đem nàng vây như thùng sát nhìn động tác của bọn hắn thân hình võ công đều không yếu phần lớn cùng minh giáo năm tán nhân sàn sàn với nhau trong đó mấy người ẩn ẩn không tại minh giáo pháp vương phía dưới mà nguyên kịch bản bên trong cùng t r ư ơ n g vô kỵ tỷ võ a đại a nhị a tam cũng ở trong đó càng là ba vị cao thủ triệu mẫn tại một đám thủ hạ bảo vệ bên trong che miệng cười nói h i ệ p khách đảo anh hùng hào hào lợi hại nói không lại ta liền muốn đối ta thầm hạ độc thủ cũng không sợ xấu hổ nhưng vào lúc này chợt nghe đến bên ngoài cửa thâm trầm cười dài một tiếng một cái bóng người màu xanh lách vào điện đến cái này nhân thân pháp như quỷ mị như gió như điện đ ỗ n g nhiên áp sát tới triệu mẫn mang đến trong đám người vung trường quay ra trong nháy mắt hắn xuất liên tục bốn trường công kích bốn tên cao thủ thủ pháp nhanh chóng thực là không thể tưởng tượng trong đám người mạnh mẽ mở con đường ra tới người á o xanh kia cũng không để ý tới đ ị c h nhân không người hướng trương tam phong bái xuống dưới nói ra minh giáo trương giáo chủ dưới trướng văn bối vi cười một tiếng tham kiến trương trân nhân bái xong trương tam phong hắn mới lại bái trương vô kỵ gặp qua giáo chủ trương tam phong cười ha hả đỡ hắn dậy vì tiên sinh không cần đa lễ kính đã lâu thanh dự bức vương khinh công tuyệt đ ỉ n h thế chỗ hiếm có hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền vì cười một tiếng không người nói ra trương chân nhân võ lâm bắt đầu và n b ố i đến mông chân nhân tán thưởng một câu thật là vinh tại hoa c ồ n hắn xoay người lại chỉ vào triệu mẫn nói triệu cô nương là mẫu huế bản giáo thanh danh đến cùng là dụng ý gì là nam tử h ắ n đại trượng phu há tất âm hiểm như thế độc gác triệu mẫn khanh khách cười một tiếng nói ra ta vốn là không phải nam tử hán đại t r ợ phu âm hiểm độc gác ngươi liền như thế nào v i cười một tiếng câu đầu tiên liền nói sai cho nàng bắc đến không lời nhưng đúng ngẩn ra phía dưới nói ra các vị trước tiên công thiếu lâm lại nhậu võ đ ă n g đến cùng đâu ra tới lịch các vị nếu như cùng thiếu lâm võ đ ă n g có đ oán có thủ minh giáo nguyên vốn không nên xen vào việc của người khác nhưng các vị bước lên ta minh giáo chi danh tiểu đóng vai bản giáo giáo chúng ta vi cười một tiếng cũng không thể không để ý tới triệu mẫn hướng cái kia khôi ngô đại h á n nói ra nghe hắn thổi bực này đại khí người đi thử xem nhìn hắn có chuyện gì chân tài thực học đột nhiên hô một tiếng trong cửa lớn ném tiến vào một đoàn đen nhánh cự vật mạnh hướng cái k i a đại hán đụng tới cái k i a đại hán bàn tay trái vận kình quay ra đem cái này món đồ đánh ra hơn một t r ư ợ n g lấy tay chỗ chỉ cảm thấy mềm n ũ n cũng không biết là thứ gì đổ v ậ n nhưng nghe được ca một tiếng kêu thảm nguyên lai có người giấu ở trong túi người này trúng cái k i a đại hán kình lực lăng lệ vô cùng một bàn tay đâu có không gân đứt xương g ã y lý lẽ trong túi lăn ra kéo ra một người đến chỉ gặp hắn máu me đầy mặt đỏ s ớ m tại cái k i a đại hán một kích phía dưới mất mạng người này thân mặc hắc ý gì chính là triệu mẫn một đám không biết như thế nào lại bị người chứa tại trong bao vải né bảo chỉ gặp một cái mập đại hòa thượng cười hì hì chạm trước người chính là túi hòa thượng nói không chừng đến nói không chừng cũng không người hướng trương tam phong hành lễ nói ra minh giáo trương giáo chủ dưới trướng du hành tán nhân túi hòa thượng nói không chừng tham kiến võ đang trưởng giáo tổ sư trương c h â n nhân trương tam phong hoàn lễ nói đại sư ở xa tới vất vả hắn cùng vi cười một tiếng không khác nhau chút nào biết do giáo chủ nhân hậu hiếu nghĩa trước tiên tham gia võ đang t r ư ờ n g c h â n nhân lại tham kiến trương vô kỵ nói không chừng lại nói tệ giáo giáo chủ dưới trướng ánh sáng sứ giả bạch mi ưng vương cùng phân tán bốn phi người ngũ kỵ dùng tất cả đạo nhân mã đều đã bên trên võ đang trương trân nhân ngươi lại khoanh tay đứng nhìn nhìn minh giáo trên dưới cùng nhóm này mạo danh làm ác đ ồ vô sỉ ganh đua cao thấp hắn lời nói này chẳng qua là phô trương thanh thế minh giáo một số đông người chúng không thể nhanh như vậy liền đều chạy tới nhưng triệu mẫn nghe vào trong thai không nén nổi đôi mi thanh tú cao lại nghĩ thầm bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy là ai tiết lộ cơ mật một lời vừa tất chợt nghe đến phía đông trên góc phòng một người dài cười hỏi nói không chừng đại sư dương tả sứ đã tới chưa người này âm thanh vang dội cứng cắp hào hùng chính là bạch mi ưng vương ân tiên trình đến nói không chừng chưa trả lời dương tiêu tiếng cười đã ở phía tây trên góc phòng v ă n g lên chỉ nghe hắn cười nói ương vương dù sao cũng là ngươi càng già càng dẻo dai tới trước một bước ân thiên chính cười nói dương tả sứ không cần phải k h á c h khí ta hai người đồng thời đến vẫn là phân không được cao thấp chỉ sợ ngươi còn là nhìn tại trương giáo chủ phân thượng nhường ta ba điểm dương tiêu nói việc nhân đức không nhường ai tại hạ đã dốc hết toàn lực dựa theo là không thể nhanh đến mức ư ơ n g vương một bước hai bọn họ trên đường phân cao thấp tranh tài cất lực ân thiên chính nội công sâu hơn dương tiêu đi lại nhẹ nhàng càng là sóng vai xuất phát trương ó c cua cười hối lại. Tiếng cười dài tụ t bên o n n g g hai ờ i đồng loạt từ góc phòng tung góc loạt từ r i t r ư ơ tam phong nói g h e qua ân t c hai n tên h húng chi hắn Thúy cha Trương Sơn lại là vị dương đều là một đời tông sư đại giá quang lâm giống đến nhà tôm nhưng vào lúc này bên ngoài cửa lại chuyển tới vài tiếng thê tiếng kêu thảm thiết nghe thanh â m trong đó hỗn hợp có một nữ t ử yêu kiểu cười yêu kiểu cười mềm mại đáng yêu tận xương lại n g ọ t lại dính nghe người toàn thân mềm mại trong nội tâm ngưỡng nữa từ đằng xa chuyển đến càng n g à y càng gần nhưng tiếng cười duyên những nơi đi qua nhưng dù sao có kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng v ă n g lên tiếng cười cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ mang theo một loại nguy hiểm mỹ cảm trương tam phong năm vượt qua trăm tuổi đương nhiên sẽ không chịu tiếng cười kêu mê hoặc nhưng triệu mẫn thủ hạ đám người phần lớn là thất tình lục dục cực kỳ thịnh vượng nam tự nếu không cũng sẽ không vì công danh lợi lộc đầu nhập vào triều đình nhất thời gian không nhịn được nhao nhao hướng ra ngoài nhìn lại đều vội vàng muốn nhìn một chút tiếng cười kia chủ nhân đến cùng là dáng dấp ra sao vi cười một tiếng đối dương tiêu nói ngươi trông thấy không chúng ta những cao thủ này chung vào một chỗ cũng không sánh nổi cái cô nương xinh đẹp dương tiêu cũng không thèm để ý hai tay nằm tại sau lưng nhà n n h ạ t nói cái này cũng không tính là gì cô gái tốt vốn là thế gian tôi bảo h ô mỹ tử triệu mẫn hơi k h ẽ to mày đối với thủ hạ một tên tuổi già cao thủ liếp mắt ra hiệu nói đi xem một chút người kia còn không có động triệu mẫn lại là vung tay lên được rồi trực tiếp giết người kia ứng tiếng là thân hình thoát một cái liền đã ra khỏi sân nhỏ v õ công độ cao chỉ sợ đủ để cùng minh giáo pháp vương sánh vai l i ê n nghe ngoài viện vang lên liên tiếp binh khí va chạm cùng quát lớn tiếng tiếng cười kia nói người v õ công tốt người ta đánh không lại ngươi không cùng ngươi đánh nữa tiếp đó một bóng người bay vào trong viện hướng tô dương đi đến người này mặt mày tỏa sáng xinh đẹp vô cùng trên người mặc miêu ra hoa phục đi bên trong dáng vẻ thước tha mềm mại trên đường đi triệu mẫn thủ hạ đắm người thế mà quên đi ngăn cản mặc cho nàng đi đến tô dương bên người chính là hà thiết thủ hà thiết thủ nhìn một chút minh giáo bên kia người đông thế mạnh hé miệng đối tô dương hơi hơi cúi đầu nói gặp qua chủ nhân chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười lăm tình huống ngoài ý mớn hà thiết thủ chỉ bái tô dương lại không bái trương vô kỵ cùng trương tam phong hiển nhiên là trong mắt chỉ có tô dương một người lần này mặt mũi là có nhưng cũng hấp dẫn không ít hỏa lực tối thiểu tô dương lập tức liền cảm thấy triệu mẫn thủ hạ mấy vị cao thủ ánh mắt đồng loạt bắn tới trên mặt mình ánh mắt hiển nhiên không hữu hảo ngược lại càng không được đem chính mình rút gân l u ậ ra ta lúc nào thành người chủ nhân tô dương nhỏ giọng hỏi hà thiết thủ nợ nụ cười xinh đẹp dính sát hỏi lại ngươi không muốn tô dương bị sặc im lặng hai người này xì xào bàn tán bên kia triệu mận trong tim càng thêm tức giận trương vô kỵ cùng tô dương hai người vốn là ngành thủ nhất là nhìn trương tam phong mặt mũi tràn đầy h ư n g luận giống như cũng không bị a m toán nguyên bản chính mình ăn bài đến thỏa thỏa thiếp thiếp h ư u kế lấy nhiều đánh ít mà đối phương cao thủ cũng càng ngày càng nhiều xem ra ngày hôm nay đã khó thành công tốt tại nàng còn có át chủ bài một đôi đen nhánh căng tròn con mắt xoay hai vòng n ư ờ i lạnh nói trên giang hồ đồn đại võ đang chính là đang đại môn phái há biết nghe thấy sao như chính mắt thấy nguyên lai vũ đang phái trong bóng tối cùng ma giáo câu kết làm b ậ y tới đều là ma giáo yêu nhân quyến rũ yêu phụ tốt một cái danh môn chính phái lại là che giấu chuyện xấu vùng đất xem ra võ đang bốn hiệp ta cũng không cần thả nghe không người ta mắng ngươi là yêu phụ tô dương nhỏ giọng cười nói hà thiết thủ bất thình lình r á n tại tô dương bên t h a i dịu dàng nói ngươi giúp ta giam giữ nàng đến ta liền thật nhận ngươi cái chủ nhân này như thế nào tô dương quay đầu nhìn một chút hà thiết thủ chỉ gặp trong mắt nàng lưu quang chất động không khỏi giật mình hẳn là nàng đau mất ôn thanh thanh về sau tính tình đại biến từ thẳng biến thành công thế mà coi trọng triệu mẫn mấy vị liệt đồ không biết bởi vì vì chuyện gì đắc tội triệu cô nương trương tam phong hỏi triệu mẫn nghĩ t h ầ m trương tam phong cho nên trở thành t r i ệ u đình cái họa tâm phúc chính là bởi vì hắn uy danh quá thịnh cho người trong võ lâm phụng làm ngôi sao sáng hắn vừa đối địch với t r i ệ u đình bên trong nguyên quân nhân liền cũng, cũng không chịu quy thuận như bằng hắn bực này gần đất xa trời còn có thể sống nhiều lắm không bao lâu sau ngày hôm nay cũng không cần phải lấy tính mệnh của hắn chỉ cần làm n ụ c hắn một phen kiến ta trương ta ta ta tam phong nói hắn mấy tên đệ tử võ công đều là do đời nhất lưu tuy là gặp phải khó mà chống cự cao thủ cũng có thể chạy ra một hai người tới tuyệt không có cùng một chỗ bị bắt đạo lý tuyệt đối là chúng vô hình vô sắc độc dược triệu mẫn gật đầu nói trương t r â n nhân đã nói chúng độc đó chính là chúng độc ngày hôm nay mặc dù võ đang minh giáo liên thủ người đông thế mạnh nhưng ta nếu là không thể quay về võ đang và sáu đại phái cao thủ một tháng bên trong độc phát sinh chết ta nếu là trở về lúc này liền có thể muốn mạng của bọn hắn triệu cô nương đã nói như vậy nhất định có chỗ chỉ giáo còn xin nói rõ trương tam phong hỏi cũng không có gì triệu mẫn cười ha ha phất phất tay nói mang lên lập tức liền có người đưa lên một khối to lớn tấm biển tấm biển dùng gỗ lim điêu khắp mà thành mạ vàng bức tranh sơn cực kỳ hoa lệ phía trên có bốn chữ lớn đại nguyên quốc sư chỉ cần trương chân nhân nhận lấy tấm bảng này ngạch ta không nói hai lời quay đầu liền thả người như thế nào triệu m ẫ t nói trương tam phong nhìn xem tấm bảng này ngạch khẽ n h ư mày không thu bốn tên đệ tử liền không sống được thủ h ạ võ đang một phái từ đó danh vọng quét dọn bị người võ lâm người phỉ nhổ không biết xấu hổ nhưng vào lúc này tô dương bước lên hai bước nói triệu cô nương ngươi chỗ ỉ lại Bất quá sáu phái, chỉ là giam đại ngươi ố t tại một mật cái bí mật địa p h ư ơ n còn có n sáu phái đám đại g ờ i bên trong n g ư mười thế ơ m mềm gần tán, t có phải h không?、Người、thế Ngươi mà có thể biết mười thơm mềm g ầ n tán ngược lại là vượt quá ta dự kiến không sai tiểu nữ tử chỉ có chút bản lanh này để hiệp khách đảo anh hùng chê cười triệu mẫn cười mỉm mà nói thế nhưng là ngươi lẽ nào quên mất mười thơm mềm g ầ n tán giải dược liền muốn lộc trượng khách hiệu nai trượng bên trong hôm đó cùng đồng phương bất bại kịch chiến lộc trượng khách binh khí thất lạc bị nhặt được trở về lúc này thử ở võ đang triệu mẫn cũng là cười cười thì tính sao loại độc dược này giải dược ta tùy thời có thể lấy ra mấy chục cần đến các ngươi lại mời thơm mềm g ầ n tán giải dược ta lại xuống cái k h á c thuốc chính là tô dương lắc đầu hạ dược người coi ngươi còn về được phần lớn vạn an tự bên trong lục phái đám người ta tự sẽ đi cứu rút nhắc tới vạn an tự ba chữ triệu mẫn sắc mặt rốt cuộc hơi đổi trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai trương tam phong là bực nào nếm đủ mùi lời gặp triệu mẫn sắc mặt trợ biến đã h i ể u bảy tam phần hiện tại không cố kỵ nữa thấp giọng nói không cố kỵ bắt giặc trước bắt vua vừa dứt lời Tam phong cùng vô đã trải qua sông vào trong ư nhao nhao có có cái cái Tam sân loạn g thành g một mươi bảy minh giáo mọi người và triệu mẫn mang tới người từng đôi chém giết triệu mẫn từ a đại che chở vội vàng liền muốn hướng ra ngoài rút lui bỗng nhiên đâm nghiêng xương giết ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ a đại vốn là cái bang tứ đại trưởng lao đứng đầu tám tay thần kiếm phương đông trắng kiếm thuật chi tinh danh chấn giang hồ chỉ vì hắn xuất kiếm cực nhanh giống như sinh bảy tám cánh tay bởi vậy lên được cái ngoại hiệu này hơn m ộ ư ơ i năm trước nghe nói hắn thân n h u ộ n bệnh nặng bỏ mình lúc ấy người người đều cảm giác tiếp hận trên thực tế không biết nguyên nhân gì đầu nhập vào triệu mẫn dưới trướng thấy trường kiếm l ó i lên phương đông uống cho tiếng hảo kiếm pháp rút ra trường kiếm trong tay liền ngăn cản q u ă một tiếng xong kiếm t ư n g giao b ư c lên một á n h lửa phương đông trắng trong tim dùng mình đường ngầm ta đây là ỵ thiên kiếm bình thường bảo kiếm vừa chạm vào là đức cái này người trường kiếm trong tay sao không chút nào sợ trong lòng của hắn có nghĩ thủ hạ lại không chậm trở tay một kiếm trả quá khứ xanh lòng lánh phát ra tiếng xèo xèo vang lên không những kiếm pháp cao siêu nội lực c ũ n g cường hành trong tay cầm đừng nói là chém vàng đức ngọc ỷ thiên bảo kiếm chính là một cái phế liệu ở đây đợi nội lực vận dụng phía dưới cũng nhất định uy không thể cản thần kiếm hai chữ quả nhiên danh bất hư truyền tô dương mới luyện được thái cự ý lại hoàn mi cùng hắn tỷ thí chỉ nghĩ mo mo bắt triệu mẫn lấy độc cô cựu kiếm kiếm ý sử dụng mộng thập tam kiếm run cổ tay l ậ kiếm mũi kiếm hướng hắn cánh tay trái đâm đến a đại về kiếm xoay vòng vỗ một tiếng s o n g kiếm t ư n g d a o không ở rung động phát ra hoang long thanh â m thật lâu không rước vẹn vẹn hai chiêu thoáng qua một cái phương đông trắng liền đánh mấy cái run r à y biết người này kiếm pháp còn cao hơn mình nội công cường hành lại chân khí bên trong có mấy loại nói không rõ cổ q u á i cứ tiếp như thế sẽ chỉ càng đánh càng yếu đ ỗ n g nghe đến phương đông trắng cao giọng thét dài đ ứ n g mày d â u đều là dựng thẳng ỷ thiên kiếm trung cung nhanh tiến vào kia là đem hết toàn thân lực lượng được ăn cả ngã về không c à n khôn một kích tô dương uống tiếng khỏe tay phải một đứng thẳng đem huyết kiếm đưa đến tay trái thân thể hơi hơi lệch ra tự ở ỷ thiên kiếm muốn đâm đến thời điểm như thiểm điện dựng thẳng lên tay phải hai ngón tay kẹt lấy thế mà đem cái này lôi đ ỉ n h một kích thêm tại trong ngón tay a đại chân khí phồng lên phía dưới ỷ thiên kiếm lại hướng phía trước đâm ra nửa tấc tô dương tay trái huyết kiếm bằng p h ẳ n g quay nặng nghề đánh vào phương đông trắng trên cánh tay giam g i á c một tiếng đem cánh tay hắn đánh gãy tay phải lại một lần phát lực rốt cuộc đem ỷ thiên kiếm đoạt lấy ngầm đầu lại nhìn trong viện triệu mẫn không biết rằng lúc nào đã chạy tuyệt đối không thể đi triệu mẫn nàng vừa chạy trở lại phần lớn. ai biết có nhưng làm ra chút gì tới. Tô gì hì d hì Triệu Mẫn. Triệu Mẫn hơi hơi có có vào lúc này trương vô kỵ một trưởng vỗ bay a nhị trương tam phong đã trải qua liên tục đánh bay mấy người đi tới tô dương bên người giải quát một tiếng còn không ngừng tay tiếng hét này cũng không thấy trương tam phong dùng lực như thế nào lại tựa như tình không vang lên từng cơn của lôi rõ ràng rơi vào trong thai mọi người triệu mẫn thủ hạ gặp chủ nhân bị bắt lập tức h o ả n g hồn số người võ công bên trên vốn cũng không như minh giáo mấy đại cao thủ đã trải qua bị thua trong khoảnh khắc sụp đổ trốn thì trốn bại bại tàn binh dưới chân núi lại gặp phải minh giáo dám đến ngũ hành kỳ một hồi chém giết triệu mẫn quả nhiên là bị hà thiết thủ rơi xuống thuốc mê mê man bất tỉnh nhân sự minh giáo thẩm vấn nàng mang tới mấy tên thủ hạ biết được nàng chính là triều nguyên con chúa cùng huynh trưởng của nàng hai người một người phụ trách lãnh binh một người phụ trách tiêu diệt toàn bộ thu nạp giang hồ thế lực s á u đại phái tiến đến vây quét quang minh đ ỉ n h người riêng phần mình về phái trên đường bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận phần lớn bị nhốt ở phần lớn vạn an tự bên trong tô dương vạn gia lộc trượng khách đức trượng bên trên sừng hiệu bên trong quả nhiên có mười thơm mềm gân tán giải dược ngoài ra lại từ triệu mẫn thủ hạ a tam trên người tìm ra một hộp thuốc mỡ cùng trước đó đưa tới hắc ngọc đoạn tục cao cực kỳ tương tự nhưng ngửi lên mùi thơm ngát sông vào mũi thiếu chút tay độc chi khí đám người lập kế hoạch thừa dịm triệu mẫn lúc này lại bại vạn an tự tất nhiên không có phòng bị ngoài ra qua chiến dịch này về sau nguyên quân nhất định quy mô đột kích minh giáo nhiều năm qua trong bóng tối phát triển phản nguyên thế lực tất cả mọi nơi giao chúng không dưới mấy chục vạn hiện tại phát ra hiệu lệnh khiến từ thọ huy thường nội xuân xúc cùng đám người mang binh tùy thời chuẩn bị cầm vũ khí nổi dậy phản nguyên nửa tháng sau phần lớn vạn an tự l ử a cháy vạn an tự bên trong đã trải qua không quá mức cao thủ lưu thủ tô dương trong tay lại có mười thơm mềm gân tán giải dược nhẹ nhõm cứu ra sáu đại phái cao thủ lại gặp phải ánh sáng h ư u sứ phạm diêu tô dương mượn cơ hội này lại đưa ra một khối tam đẳng lệ n h bài trở lại võ đ a n g sơn về sau hà thiết thủ đã trải qua xác nhận cái hộp kia thuốc liền làm mười thơm mềm gân tán vì d ù ân hai người chữa thương không đ ể cập tới một ngày này võ đ a n g sơn về sau tô dương cùng trương vô kỷ luận bản võ nghệ về sau lẫn nhau truyền n ề tô dương báo cho trương vô kỵ đồ long đao bên trong có vũ mục di thư lại không nói ỷ thiên kiếm bên trong cựu âm chân kinh cựu âm chân kinh nói ít cũng cùng cựu dương thần công cùng một cấp bậc nói không chừng còn muốn hơi cao tô dương hiện tại võ hiệp c h i tâm cũng không đủ cũng không nỡ dùng huyết kiếm cùng ỷ thiên kiếm đ ố i chém tạm thời đem ỷ thiên kiếm thu giao cho hà thiết thủ phòng thân trương vô kỵ tặng cho cựu dương thần công cùng càn k h ô n đại na di tâm pháp tô dương dùng hiến tế vòng tay vừa nhìn cựu dương thần công quả nhiên là một môn tuyệt thế cấp bậc nội công tâm pháp cần một trăm võ hiệp tri tâm dung luyện về sau tam giang tâm pháp trực tiếp tăng vọt đến tuyệt thế tầng thứ bảy cựu dương thần công cũng không có gì đặc thù thuộc tính t h ắ n g ở hồ đồ dày vô cùng như lấy công lực luật chỉ sợ không thể xuất kỳ hữu giả càn k h ô n đại na di kỹ xảo tính tiên nhiều chủ yếu là nội công phương thức vận chuyển cũng tiêu hao sáu mươi viên võ hiệp tri tâm đến nước này tam giang tâm pháp tấn cấp tuyệt thế tầng thứ chín chỉ kém một bước liền bước vào cảnh giới trí tôn ỷ thiên kịch bản bên trong tạm thời chưa có chuyện khác tô dương liền suy nghĩ là lần nữa lên đường còn là cùng chương vô kỵ cùng đi băng hỏa đảo tìm tạ tốn nhưng vào lúc này bất thình lình trong tim truyền đến võ hiệp tâm thanh trong lời nói có chút vội vàng tô dương núi m ẩ y tranh thủ thời gian gọi tới hà thiết thủ bàn giao mấy câu chính mình muốn đi xa mấy ngày để nàng mang theo triệu mẫn lưu tại v õ đ ă n g không thể thoát ly trường tam phong che chở triệu mẫn bị kế đa đoan ngươi cần lưu tâm đừng để nàng chạy trốn tô dương dặn dò cái này còn cần ngươi nói hà thiết thủ sóng mắt lưu chuyển lóe qua một đạo thanh quang ánh sáng xanh lướt qua trước mắt một biến một cỗ mang theo mùi tanh gió biển tốc thẳng vào mặt lại là đến biển cả bên cạnh chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười sáu biển cả chuyện gì xảy ra nhìn thấy trước mắt mảnh này biện cả tô dương liền biết tám phần lần này đi thẳng đến cổ long thế giới bên trong để đến, đến rồi tại võ đang sơn phía sau núi thời điểm võ hiệp trực tiếp mở ra cùng hắn ở giữa đối thoại loại này tại khác biệt thế giới bên trong trực tiếp đối thoại phương thức giống như còn là lần đầu tiên căn cứ võ hiệp lão g i ả trước kia nói t ầ n g dưới c h ố t quy tắc hạn chế tại thế giới khác nhau phó bản bên trong người chỉ đạo cùng người chấp hành là không cách nào trực tiếp đối thoại để tránh cho người chỉ đạo trái với quy tắc trực tiếp tham dự thế giới võ hiệp phát triển chuyện nói cách khác đây là không tuân theo quy định thao tác võ hiệp đầu này lão hồ ly chỉ cần không phải muốn mạng việc lớn hắn chỉ sợ sẽ không vì trái với quy tắc đến giúp đỡ chính mình nói t r ắ n g ra là chính là mình cái này người chấp hành treo nó làm vì người chỉ đạo hẳn là cũng sẽ không có máy nhiều nhất lại biến thành lao đầu dâu bạc lừa dối một người tới chấp hành nhiệm vụ như vậy cũng là nói lần này không tuân theo quy định thao tác rất có thể là bởi vì có chuyện gì đã trải qua quan hệ đến toàn bộ thế giới võ hiệp ít nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ long thế giới bình thường tồn tại đến cùng chuyện gì xảy ra tô dương ở trong lòng lần nữa hô hoán võ hiệp thế nhưng là không có chút nào tiếng vọng trước kia cũng chưa bao giờ gặp tình huống tương tự căn bản không biết rằng như thế nào hô hoán võ hiệp chỉ có thể ở trong nội tâm têu to lần này trở về tám phần cùng bạch ngọc kinh chuyện tương quan đã tại bờ biển như vậy tám phần chính là muốn đến tòa kia hải ngoại trên đảo nhỏ đi trên cái đảo kia có tiểu l ã o đầu có cung chín có một đám võ công cao dọa người ra hỏa tùy tiện một cái giống như đều sẽ không so lục tiểu phụng yếu hơn rất nhiều cung chín gần như có thể đánh lục tiểu phụng không có sức h o à n g thủ giống m è o vờn chuột đồng dạng trêu đùa lục tiểu phụng mà tiểu lao đầu võ công còn muốn cao hơn không sai biệt lắm có thể đại biểu cổ long thế giới cao nhất vũ lực trước đó đi kim dung thế giới thế thân nội công cấp bậc chính là vì đến trên cái đảo này nắm chắc lớn hơn một chút nhưng là bây giờ anh hùng khiến chi phát ra không đến một phần ba tam giang tâm pháp trình độ chỉ là tuyệt thế nếu như không tính những cái kia hiệu quả đặc biệt cùng cựu dương thần công không sai biệt lắm hít một hơi thật sâu đến đâu thì hay đến đó đi trong tay còn có năm viên võ hiệp tri tầm cái kia bản hoàng thư tác dụng đại khái đã trải qua rõ ràng nhưng tô dương cũng không trông cậy vào dùng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể xử lý cung chín lại là một hồi gió biển thổi vào mấy cái chim biển tại thiên không xoay quanh phát ra h o á c q u á c tiếng k ê u giống như đang cười nạo tô dương nghe nói thiên nhiên sinh vật có một loại đặc thù trực giác bọn hắn có thể cảm giác được nhân loại trên người tràn ngập từ khí thường thường một người sắp phải chết liền sẽ coi động vật tụ tập ở bên cạnh hắn lẽ nào chim biển cũng nhìn ra tô dương chuyến này nguy hiểm tô dương nhặt lên một cục đá nhỏ tiện tay bắn về phía một cái gọi hung nhất chim biển cục đá vẹo một cái đánh cái tia chim biển lông vũ bay loạn rơi xuống đất tức giận hắn mấy con chim kinh hai bốn phía bay loạn nhưng bay nhảy mấy cái cánh về sau lại tụ về tại chỗ hoa quát tê ờ không có người sẽ dùng sinh mệnh đi chế rêu người khác chim b i ể n càng sẽ không tô dương ánh mắt xiết chặt hướng chim b i ể n tụ tập dưới vị trí phương chạy đi nơi đó có một khối nham n thạch nham n thạch phía sau là nước biển trong nước biển có một người một người chết người chết ngửa mặt chỉ lên trời hơn phân nửa thân thể ngâm ở trong nước biển da của hắn là loại kia quanh năm phơi nắng dẫn đến màu đồng cổ trên người hắn còn tản ra một cỗ vung đi không được mùi cá thanh chỉ có quanh năm tại bờ biển đánh cá lấy thuyền đánh cá vì nhà ngư dân trên người mới có loại vị đạn à y ngư dân bụng thịt lên con mắt cũng bị nước ngâm trướng ra tới ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời miệng của hắn lớn lên thật to giống như hỏi lại tô dương ta là thế nào chết đ u ố i một cái quanh năm tại bờ biển đánh cá lấy thuyền đánh cá vì nhà ngư dân làm sao lại tại bờ biển bị chết đ u ố i h u ố hồ lúc này biển cả gió êm sóng lặng thiện l ặ n người chìm t ạ i nước thiện người mua chết bởi đao dưới thân kiếm đạo lý này ngươi nên hiểu nói chuyện không phải ngư dân mà là lục tiểu phụng ngươi cảm thấy ta lần này sẽ chết tại đao dưới thân kiếm tô dương hỏi lục tiểu phụng không quan trọng nún bay đao kiếm cũng tốt quyển cất cũng được tóm lại quá phiền đây là phiền phức của ta tô dương nói phiền phức chính là ta đem ngươi trở thành bằng hưu cho nên cái này cũng liền biến thành phiền phức của ta lục t i ể u phụng nói ngươi chừng nào thì học được vẻ đặc hiệu. tô dương n g h i m ặ t lục t i ể u phụng cười nói theo ngươi học cho nên lần này ta cũng nhất định sẽ đi chung với ngươi vô luận ngươi nói thế nào đều khuyên không được ta tô dương cũng cười cười lắc đầu ngươi đã sớm tới đây lần trước nghe nói ngươi muốn ra biển ta một mực tại nơi này chờ lục t i ể u phụng nói ngươi chuẩn bị xong tô dương hỏi chuẩn bị cái gì muốn ra biển đương nhiên là chuẩn bị thuyền biển cả nhìn như yên lặng nước biển cũng rất nhu ấm áp nhưng thường thường càng là thoạt nhìn vô hại đồ vật càng là nguy hiểm trên biển cả lúc nào cũng có thể gặp phải thao thiên cự lãng loại kia sóng gió liền là là võ công muốn vượt qua lục tiểu phụng gấp mười 10, gấp trăm lần người cũng không cách nào chống cự hơn nữa tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la vô luận là nước sạch lương thực thậm chí là tình mịch đều nhưng đòi người mạng cho nên khi nhiên chuẩn bị cẩn thận tốt hết thảy lục tiểu phụng đại đa số thời điểm rất không đáng tin cậy nhưng quan hệ đến mạng nhỏ mình chuyện hắn muốn so tuyệt đại đa số người đều muốn ổn định nếu không hắn liền hóa thành một đôi xứ khô hắn sợ say sóng hắn chọn lớn nhất càng ổn định thuyền biển chiếc thuyền này lại vẫn còn giả bộ hàng chiếc thuyền này chủ nhân gọi lão hồ ly chính như chúng ta thường nói trong giang hồ tên của một người có thể sẽ sai nhưng là hắn ngoại hiệu tuyệt sẽ không sai lão hồ ly thu năm trăm lạng bạt dòng đáp ứng đem thuyền bao cho lục tiểu phụng lại không làm đừng làm ăn nhưng là bây giờ chiếc thuyền này lại vẫn còn giả bộ hàng hàng h à g i ả bộ càng nhiều thuyền đi càng ổn định tựu tính ngươi chưa từng ra biển cũng sẽ không say sóng ngược lại ngươi lại không đội chờ lâu hai ngày có quan hệ gì lục tiểu phụng lắc đầu nói ta có thể đợi chỉ sợ bằng hữu của ta đã trải qua đã đợi không kịp hắn biết rõ tô dương cùng bạch ngọc kinh ở giữa cảm tình cũng biết tô dương nếu có một hai cánh chỉ sợ sớm đã bay về phía biển cả đi không ngờ tô dương lại nói không sao hai ngày không chết được người cũng cứu không được mạng bởi vì hắn biết rõ nhóm này hàng đến cùng là cái gì vô cùng rõ ràng không để cho nhóm này hàng chứa thuyền kết quả là cái gì lão hồ ly hắc hắc cười to hào sảng tiếng cười không giống một con hồ ly ngược lại giống như là một đầu lão hồ hắn dùng mọc đầy vết chai tay dùng sức vỗ lục tiểu phụ vai hiện tại giống như ngươi bạn trí cốt người không nhiều lắm cho nên ta có thể giới thiệu chỗ tốt cho ngươi đến nơi đó nói không chừng ngươi liền không muốn đi địa phương tốt làm lại chính là chỗ tiêu tiền tô dương nói lão hồ ly hướng hắn nháy nháy mắt tiền chỉ cần hoa đăng giá cái kia không coi là tiêu phí chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra chỗ kia đều có lục tiểu phụ cười chỗ kia có phải hay không là ngươi mở chỗ kia đương nhiên là hắn mở cho nên liền gọi là hồ ly ổ cho nên lục tiểu phụ chỉ có tại hồ ly ổ chờ lấy hắn hàng hóa chuyên trở đã đợi t r ư ờ n g ba ngày quanh năm đồng bể tại người đi biển chỉ cần nhấc lên hồ ly ổ ba chữ này trên mặt liền sẽ lộ ra thần bí mà vui sướng mỉm cười trong lòng cũng sẽ cảm thấy nóng rát thật giống như mới vừa uống ly rượu mạnh chỉ cần các nam nhân có thể muốn lấy được chuyện tại hồ ly trong ổ đều có thể tìm được các nam nhân nghĩ bình thường đều sẽ không là chuyện gì tốt chuyện trên đời thường thường chia mấy loại một loại rất tốt chuyện nhưng là làm lại không thoải mái thì như vì sinh hoạt phân đấu một loại là không tốt lắm nhưng làm lại cực kỳ khoái hoạt t h như đánh cửa cố ngừng ngực chơi gái đại đa số người về mặt tư tưởng đều khát vọng đi làm loại thứ nhất c h u y ệ n thậm chí vì thế kích động không thôi mà nhiên hành động bên trên lại hướng loại thứ hai dùng tấm ván gỗ dựng thành phòng hết thể có hơn hai mươi gian phía trước bốn gian tương đối lớn nhà m á i bằng liền xem như sảnh phòng đã c ũ nát nhưng là mọi người đều không để ý tới nơi này người không phải đến xem nhà ấm áp ẩm ướt gió biển từ ngoài cửa sổ trên biển thổi qua đến mang theo loại làm cho người vui sướng b ị mặn thật giống như lão ngư dân mồ hôi trên người trong phòng là sương mù bừng, bừng trên đầu nữ nhân vụn bảo bánh rán dầu vị cùng cá nướng hương vị hỗn hợp lại cùng nhau đủ để lúc bắt đầu các nữ nhân đều đối với hắn rất có hứng thú tiếp đó lập tức liền phát hiện hắn bề ngoài xem ra giống một đầu tinh lực dồi dào con báo kỳ thật lại lạnh đến giống như là một khối băng dạng này người vô luận đi đến nơi nào đều rất làm người khác chú ý tô dương vừa tiến tới đã nhìn thấy hắn hắn chính đang lột một quả trứng gà vỏ lục tiểu phụng chỉ vào tên tiểu tử kia đối tô dương nói hắn trên đường đi đến tối thiểu đã trải qua gặp phải ba lượn tám sát nếu không phải hắn phản ứng đặc biệt nhanh hiện tại hắn đã chết qua ba lượn ta quan sát hắn hai ngày hắn chỉ ăn nấu chín mang vỏ trứng gà uống tinh khiết nước trắng ngươi nói hắn có phải hay không một cái người rất có ý tứ tô dương ánh mắt nhưng thủy t r u n g ở trước mắt đồ ăn bên trên nếu như ngươi có thể ít một chút không hiểu thấu lòng hiếu kỳ có lẽ ngươi có thể sống lâu một chút khoái hoạt một chút tô dương lúc nói chuyện lại n g h i mặt giọng nói lạnh như băng n g ư ơ i hôm nay thế nào có phải hay không bị cái gì kích thích nói chuyện kẹp thương n e o gậy lục tiểu phụng rất kỳ quái hỏi n g ư ơ i trước kia giống như so lòng hiếu kỳ của ta càng nặng bởi vì ta không có có lá bà mà ngươi có tô dương đ ố n g nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm lục tiểu phụng trong ánh mắt của hắn không có một tia nửa điểm đùa dỡn hương vị một cái bình thường cười hì hì người một khi b ả n khởi tới khuôn mặt qua lại hướng cùng d o a người liền lục tiểu phụng giật này mình ngươi không nên quên tiết băng còn đang chờ ngươi trở về mà ngươi lại ở chỗ này quan tâm người ta chàng trai có ăn hay không trứng cả Có chết ó c hay không tô dương đốt ngón tay nhẹ nhàng trên bàn nhìn phát ra nặng nề âm thanh ta có vợ chuyện không cần ngươi tới nhắc nhở ta lục tiểu phụng tức giận hắn tại bờ biển đợi nửa tháng ăn nửa tháng hải sản hiện tại nghe thấy tới hải sản hương vị liền muốn nôn hắn nhẫn m ạ i tính khí tại cái này không có chút nào ý tứ địa phương chờ tới bây giờ lại làm đủ chuẩn bị thậm chí liền mạng nhỏ đều bất cứ giá nào chính là vì giúp tô dương thế nhưng là những lời này hắn chẳng qua là ở trong lòng nghĩ, nghĩ cũng không hề nói ra vì bằng hữu làm những gì vốn là không cần nói ra được tựa như biện cả vô luận đáy biển cỡ nào mạch nước ngầm khuấy động nhưng mặt ngoài lại gió êm sóng lặng chưa xong con tiếp chương ba trăm mười bảy bằng hữu lục tiểu phụng có thể nói cái gì đó hắn cái gì cũng không thể nói càng sẽ không hướng đi tô dương khoe thành tích hắn chỉ có thể tức giận không thể chơi vào ta lẩn tránh lên lục tiểu phụng hừ một tiếng quay đầu đi xem những người khác hồ ly trong ổ còn có không ít người đáng giá vừa nhìn thì như nữ nhân nam nhân tại tâm tình không tốt thời điểm nhìn nhiều nhìn nữ nhân nhất là loại kia bộ ngực rất cao vò n g h o rất nhỏ chân lại dài lại thẳng nữ hải tử nhất định rất nhanh tâm tình liền sẽ tốt điểm này lục tiểu phụng rất có kinh nghiệm cô bé kia bưng một bàn thịt đi đến cái tiệc kỳ quái thiếu niên bên cạnh trong mắt tràn đầy nhiệt tình nhẹ nhàng nói nơi này khó được có thịt bò ngươi ăn một điểm hắn căn bản không có nhìn nàng chỉ lắc đầu nàng còn không hết hy vọng đây là ta tặng cho ngươi ăn không lấy tiền ngươi không ăn cũng không được xem ra nàng tuổi tắc tuy nhỏ đối nam nhân kinh nghiệm lại không ít trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra loại rất chức n g h i ệ p hóa mịt h i ế u dùng hai cái cũng không khó nhìn n g ó tay nhặt lên khối thịt bò hướng trong miệng hắn nhất tất cả nam nhân đều thích g n nữ nhân nhưng cũng không phải là tất cả nam nhân đều ăn nữ nhân một chiêu này tối thiểu trong phòng này có ba nam nhân sẽ không ăn phân phật một cái cả bàn thịt bò đều đã che ở nữ hải tử trên mặt thịt bò còn là chín nước canh nhỏ xuống tại nàng đ ộ ngực cao vút bên trên tựa như là núi lửa đang bốc khói trong phòng có người cười to có người kêu to nữ hải tử này cũng đã khóc lớn thiếu niên nhưng vẫn là lạnh lùng ngồi ở c h ỗ đó liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt hai cái trên mặt mọc ra cầu nước t r ắ n g hán h i ệ n nhiên muốn tới b ê n vực kẻ yếu mang theo ba phần say xung lại lại là phân phật một cái hai cái hải tượng đại hán đã bay lên một cái bay ra ngoài cửa sổ mới nặng nề ngã xuống một cái khác lại mắt thấy liền muốn rơi tại lục tiểu phụng trên mặt bàn tô dương một bên ăn cái này chính mình màn tàu một vừa đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút đem người này cũng hướng ngoài cửa sổ đưa ra ngoài sau đó tiếp tục ăn cơm cái kia trên mặt có ngưu nhục thang nữ hải tử cắn răng trở lại phía sau rửa mặt một cái lại lúc đi ra trên mặt nàng đương nhiên đã không có ngưu nhục thang lại cũng không cởi dùng lục tiểu phụng hỏi nàng cái kia chỉ ăn trứng gà luộc chàng trai là ai họ gì gọi cái gì thiếu niên kia tại khách sạn sổ sách bên trên đăng ký tên là nhạc dương sơn nhạc nhạc dương dương nhạc dương đã trải qua đã ăn xong hắn trứng gà trở lại trong hậu viện đi nghỉ ngơi ta chỉ hy vọng hắn bị trứng gà tươi sống nế tử đây chính là nàng đối với hắn cuối cùng kết luận đầu góc ngươi quả nhiên h ỏ n g mất trước mắt có nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi ngược lại đến hỏi chuyện của nam nhân khác tô dương từng thanh từng thanh nữ hải tử này kéo vào trong lồng ngực của mình một cái nam nhân sau khi ăn xong kiểu gì cũng sẽ nghĩ chút cái khác tô dương tay đã trải qua không thành thật lắm tại nữ hải tử trên thân thể trượt động nữ hải tử không những không tức giận ngược lại trên mặt có nụ cười cười khanh khách lên hai con mắt bên trong đã trải qua có hơi nước có người nói nữ nhân là nước làm nói câu nói này người nhất định là cái thiên tài vì cái gì ngưu nhục thang cắn lỗ thai của hắn nói bởi vì có vài nữ nhân toàn thân trên dưới giống như tùy thời đều có thể c h ả y ra nước đến có một cái tử gọi là tươi non nhiều chất lỏng tô dương nói xong đã trải qua ôm lấy n g u nhục thang hướng về sau mặt đi chỉ đối lục tiểu phụng để lại một câu nói ngươi tới tính tiền bọn hắn đã ở một gian phòng cửa ra vào dừng lại nàng lại không có mở cửa hiện ở bên trong còn có người còn phải chờ một cái nàng mang trên mặt vẻ khinh thường bất quá những nam nhân này cũng giống như con chó đói đồng dạng không dùng đến hai lần sẽ ra tới sắt vách gian phòng này đâu tô dương nhìn qua sắt vách một gian phòng phòng nào bên trong y ê n tĩnh không hề có một chút thanh âm thoạt nhìn tựa như là khoảng không căn phòng này ngươi nếu là có thể tiến vào được ta liền không thu tiền của ngươi ngưu nhục thang dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem tô dương đúng vào lúc này trước mắt căn phòng này cửa phòng mở ra một cái tinh tinh chẳng hán mang theo gà nhỏ nữ hải từ đi ra Kỳ quái là, gà nhạc ỏ còn t dương chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo từ trong phòng đi ra sát mặt có một chút trắng từ rộng mở cửa nhìn thấy bên trong chăn trên giường mới vừa nhấc lên cái này con rắn độc hiển nhiên là hán từ trong chăn sách ra tới r ắ n bậy tốc đá đức lại là, là bị người dùng hai ngón tay bốc gãy con rắn này chẳng những kỳ độc hơn nữa ra rắn cực cứng cỏi liền nhanh đao đều chưa hẳn có thể thoáng c á i chặt đước thiếu niên này hai ngón tay bên trên công phu thế mà so lục t i ể u phụng cũng không yếu đi nơi nào khó trách người khác hiếu kỳ về ngươi thoạt nhìn tùy thời tùy chỗ đều có người muốn mệnh của ngươi tô dương nói nhạc dương lạnh lùng nhìn xem hắn ngăn cản tại cửa ra vào m ặ t không biểu tình tô dương nói võ công của ngươi không tệ nhạc dương còn là lạnh lùng nhìn xem hắn không mở miệng tô dương lại hỏi ngươi cũng không biết rằng ám toán ngươi người là ai nhạc dương bỗng nhiên nói ta chỉ để ý một việc nếu có người luôn yêu thích đến quản ta nhàn sự ta liền sẽ rất muốn cho hắn sau đó nước xa cũng không quản được người khác nhàn sự hắn nói chuyện hơi thở rất sông thoặc nhìn người này xuất thân nhất định rất không tệ hơn nữa rất có thể từ nhỏ đến lớn đều là bị người bưng lấy s u n g ái có lẽ trong mắt hắn người khác cũng không xứng nói chuyện cùng hắn tô dương gật gật đầu bất thình lình xuất thủ hai ngón tay đâm thẳng mắt phải của hắn lần này nếu như đâm t r ú n g trên ngón tay chân khí có thể nổ tung hắn nửa bên đầu nhạc dương động tác rất có ý tứ hắn hừ một tiếng tiếp đó hướng về sau rời khỏi nửa bước về đi đến trong phòng đồng thời cũng né tránh hai cái muốn mạng ngón tay tiếp đó trong phòng phát ra phịch một tiếng cửa phòng đóng lại thoạt nhìn hắn mặc dù rất cao ngạo nhưng là cũng không nguyện ý chọc quá nhiều phiền phức tô dương nhìn qua cửa nói nguyên kịch bản bên trong người này chẳng qua là cái tiếp nổ hắn là một tổ chức bí ẩn thành viên tổ chức này đ ổ mục cũng chính là tiểu lão đầu vì khảo nghiệm năng lực của hắn tại hồ ly trong ổ nhiều lần đối với hắn tiến hành ám sát có chút đã trải qua nguy hiểm tới cực điểm gần như liền muốn thật muốn hắn mạng nếu như cuối cùng hắn còn sống liền chứng nhận năng lực của hắn đủ để hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là áp giải một nhóm hàng đi hải ngoại đảo nhỏ nếu như chết rồi vậy đã nói do năng lực của hắn không đủ sớm giết chết tiết kiệm tương lai hại đồng đội thoạt nhìn rất không tệ giải thích nhưng tô dương cảm thấy cái này cũng không đúng nếu như hắn muốn khảo nghiệm một người có hay không có hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ năng lực nhất định sẽ tại cái này nhiệm vụ khởi động trước đó tiến hành khảo nghiệm mà không phải nhiệm vụ đã trải qua khởi động về sau đây là từ tìm p h i ê n thoái như vậy có một loại khả năng tiểu lao đầu có lẽ thật nghĩ muốn giết nhạc dương nhưng lấy tiểu lao đầu cùng hắn thủ hạ thực lực nhạc dương công phu mặc dù không tệ nhưng tuyệt sẽ không giết không được đây là một cái chuyện rất kỳ quái m ộ trước cái ấ t n g ờ i hai trải cái thần thang tay tô Như nhục thang hai tay đã trải qua tô như cuốn lên dương Nếu nữ nhân n bí. cổ. qua đã đều là nước làm, ta cũng đó ã muốn bắt đầu bắt h a gian phòng này đã trải qua để chống đến, ngươi đã để trải cái qua gì vì kia h thừa h ô n n g ta dịp ề u nhất nước thời t điểm ôm ta đi vào. Trước đó gian phòng kia vào. Trước phòng bên trong chỉ có một cái giường trên giường một mảnh hỗn độn từ bên trong chuyển đến một cỗ hỗn hợp có dịch thể cùng mồ hôi bẩn hương vị tô dương không ngại cùng cô bé này khắp nơi con chó đói mới vừa gặm qua xương cốt trên giường cái này tư dấu nhưng cảm thụ không được tốt cho lắm nữ nhân không phải món thập cẩm quá nhiều loại nước lăn lộn cùng một chỗ quả thực liền là cống ngầm bên trong nước bẩn bờ biển hai trời thời gian trôi qua rất nhanh tại trong hai ngày này nhu nhục thang không chỉ một lần nhìn thấy tô dương cùng lục tiểu phụng nhưng là trên mặt của nàng vẻ tươi cười cũng không có cái này nước làm nữ h à i tử trong nháy mắt tựa như biến thành người khác lạnh như băng tựa như nước tại càng sôi trào thời điểm bất thình lình hạ nhiệt độ bị đông cứng thành một khối băng lục tiểu phụng lúc này mới biết được nguyên lai bọn hắn ra biện cùng nhạc dương ngồi là cùng một chiếc thuyền hơn nữa bọn hắn đều bỏ ra năm trăm lượng hắn lại ế dùng cái kia mọc đầy vết chai bàn tay lớn vỗ thiếu niên vai người trên thuyền càng nhiều càng náo nhiệt thú chi có thể cùng thuyền tổng vượng cũng là 500 năm trăm linh năm tu đến ngươi như muốn đổi chiếc thuyền ta cũng có thể đem tiền đỏ trả lại cho ngươi thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể lùi bốn trăm linh lượng ba người ai cũng không miễn ý nhượng bộ bởi vì gần nhất ra biển chỉ có đầu này thuyền lại chờ lần sau có lẽ liền muốn sau mười mấy ngày có thể nhìn ra được nhạc dương ra biển hoàn toàn chính xác có việc gấp các ngươi nhất định phải lên chiếc thuyền này nhạc dương hỏi nhất định tô dương gật gật đầu thái độ rất kiên quyết mặc cho là ai trông thấy đều sẽ không lại sinh ra khuyên can tâm tư nhạc dương không nói thêm gì nữa trong chớp mắt liền nhảy lên thuyền lục tiểu phụng đi theo cũng muốn hướng trên thuyền đi còn không đợi hắn bên trên ván cầu bất thình lình trên đùi hơi hơi t â dần cả người lập tức liền mềm luôn ra hắn ngã xuống về sau liền thấy tô dương chính đang sau lưng của hắn hướng hắn cười ngươi yên tâm ta điểm h u y ệ t thủ pháp rất kém cỏi lại chỉ điểm ngươi trên đùi mấy cái h u y ệ t đạo nhiều nhất một cái canh giờ h u y ệ t đạo của ngươi liền tự động mở ra ngươi làm gì lục tiểu phụng đã trải qua đoán được cái gì không làm gì tô dương nói một cái canh giờ đầy đủ chiếc thuyền này chạy đến chỗ rất xa chuyến đi này ngươi cũng không cần đi theo giữa bằng hữu có đôi khi là không cần nói gì nhiều bạch ngọc kinh không nguyện ý tô dương quấn vào tràng này sóng gió ngất trời mà đối mặt một cái gần như không có khả năng dùng võ công giải quyết k h ố n cục tô dương cũng không muốn lục tiểu phụng quân vào huống hồ ở trên đảo có không ít xinh đẹp nữ h à i tử mang người nhà lão công đi tìm nữ nhân tổng không phải quá tốt tô dương không muốn nhìn thấy một cái cô dâu hao hết thanh xuân chờ đợi lấy vĩnh viễn không có khả năng trở về chồng cuối cùng hóa thành hòn và phu loại sự tình này quá cầu huyết cũng quá bi thương ngươi nhất định phải để ta làm những gì lục tiểu phụng nhìn qua tô dương đ ố i cảnh kêu to lên nếu như ngươi thực sự lời nhàm chán không ngại về nhà đem kết hôn tiếp đó đi tìm một chút tây môn suy tuyết hoa mãn lâu bọn hắn nếu như bọn hắn một mực đều có rảnh rỗi không ngại để bọn hắn mấy ngày nữa tại bờ biển chở ta trở lại tô dương nói chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm mười tám ba nghìn năm trăm vạn t i ể u ở tô dương ra biển không lâu sau bờ biển phát sinh một chuyện khác thật là một cái vương bắt đản lão tử muốn đi giúp hắn hắn lại điểm lao tử huyện đạo sớm biết như thế ta kệ mẹ nó chứ lục tiểu phụng cảm thấy trên đùi huyết dịch thời gian dần trôi qua lưu loát tiếp đó hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bỏ dậy một bọn một vừa lầm bầm lầu bầu nói vương bắt đản thủ pháp điểm h u ệ quá kém cái này còn chưa tới một canh giờ h u y ệ t đạo liền mở ra lần sau bị lão tử gặp phải không phải phải thật tốt đánh hắn một trận ha ha đúng rồi ngươi đi chết tốt lão tử mới không còn ngươi hắn bỏ lên vỗ vỗ trên mông hải xa nhìn qua thuyền lớn đi xa phương hướng ngựa đầu cười ha ha cái kia không có chút nào cảm kích còn chọn hắn h u y ệ t đạo vương bắt đạn đã tự tìm cái chết vậy liền để hắn đi chết tốt hắn cười thật lâu bờ biển không có bất kỳ a i liền chim đều không có một cái nhìn qua biển lớn màu xanh lam lục tiểu phụng đột nhiên cảm giác được t ẻ nhạt vô vị miệng bên trong ngược lại nổi lên một cỗ đắm chát hắn lại một cái mông ngồi tại hải xa bên trên thở dài mày trao mặt ủ ai tên vương bắt đ ả n này võ công kém như vậy điểm huyệt đều điểm không tốt đây không phải chịu chết nha được rồi được rồi ta thế nhưng là danh khắp thiên hạ lục tiểu phụng đương nhiên không thể cùng hắn giống như tính toán đúng ta không tính toán với hắn ai để chúng ta là bằng hữu đâu bất quá hắn võ công kém như vậy chờ ta cứu hắn về sau nhất định phải chê cười chê cười hắn đúng cứ làm như thế đi qua một phen đấu tranh tư tưởng lục tiểu phụng cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều trời giống như càng xanh lam miệng bên trong cây đắng cũng biến mất không thấy gì nữa vỏ lên quay người hướng hồ li ổ đi đến nhưng lúc này hồ li ổ đã trải qua biến thành một tấm lưới ngư dân trong tay đương nhiên là có mạng thế nhưng là tấm lưới này lại là từ bốn mươi chín trôi đào tạo thành cầm đau người có giang hồ đại hảo cũng có triều đình võ quan trong này bất cứ người nào thả trên giang hồ đều là dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương đại hảo tại trong quan phủ đều là nắm quyền lớn người càng c h i kỷ tâm phúc hộ vệ ngư dân mạng là dùng tới bắt cá mà đau văng đâu lục tiệu phụng biến thành một con cá một cái trong lưới cá mắt i tương lao thất mắt tương lao thất là mười hai liên hoàn ổ lão đại đứng đầu mười hai liên hoàn ổ thế lực vươn xa phía bắc trưởng thành hát bạch hai đạo bên trong đều có hắn môn đồ con em lão đại đứng đầu mắt hương lao thất chú hạt địa liền gọi là mắt hương tổng đà từ bên ngoài nhìn vào tới cùng bình thường sơn trang thôn xóm cũng không có gì khác nhau kỳ thật bọn hắn phòng vệ lại cực sâm nghiêm tổ chức càng nghiêm mật không có yêu bài của bọn họ cùng khẩu lệnh vô luận ai cũng rất khó tiến vào bọn hắn vùng núi mười hai liên hoàn ổ thuộc hạ tất cả hành động mệnh lệnh đều là từ mắt hương bên trong trực tiếp phát ra v õ công của hắn có lẽ không phải cao nhất nhưng là cho dù là trưởng môn phái thiếu lâm thiết phiến đại sư nhìn thấy hắn cũng sẽ khắc khí một cái không đen không trắng tổ chức có thể sừng sững giang hồ mấy chục năm làm đến hắc bạch hai đạo đều bán mặt mũi của hắn mắt ư n g lao thất năng lực cùng thủ đoạn đã trải qua không cần lại nhiều lời đao đột nhiên toàn bộ thu lại mắt ư n g lao thất cười to nói lục tiểu phụng quả nhiên là lục tiểu phụng tại càng thời điểm nguy hiểm vẫn là như vậy c h ấ n tĩnh lục tiểu phụng nói ngươi trước kia không phải cái yêu thích làm trò đùa người nếu như ta không c h ấ n tĩnh chẳng lẽ không phải đã sớm mất mạng tại giới đao của các ngươi mắt ư n g lao thất nói không làm như vậy bọn hắn cũng không tin lục tiểu phụng độc đáo công phu tình thế bất đắc dĩ còn mời thông cảm nhiều hơn bọn hắn bọn hắn làm ấy cái một mặt quan khí cao thủ những người này trên người mặc hoa lệ phi ngư phục nghe nói thiên long nam tông đại sư huynh là cái yếu sinh lý cho nên liền dứt khoát tịnh thân vào cung làm thái giám năm gần đây quyền thế ngập trời liền đem sư đệ của hắn đều đưa vào cung đi bọn hắn phẩm chật có lẽ không cao nhưng trong triều đình rất nhiều đại quan nhìn thấy những người này đều phải khách khách khí khí lục tiểu phụ c nói tại sao muốn bọn hắn tin tưởng công phu của ta mắt ưng lao thất nói bởi vì ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện lục tiểu phụ c nói hỗ trợ cũng cần dùng tới như vậy sao mắt ưng lao thất nói chuyện này chẳng những ly kỳ hơn nữa thần bí chẳng những thần bí hơn nữa tràn đầy nguy cơ càng mấu chốt chính là chuyện này liên lụy tới ba năm trăm vạn hai kim châu chân bảo hơn nữa đây chỉ là quy ra mà thôi ai cũng biết châu đấu một khi quy ra thành bạc giá trị thường thường liền muốn đánh một cái to lớn chiết khấu loại phương thức này cũng là đen trên đường bằng hưu phát tải một loại thủ đoạn trọng yếu tiêu tính chỉ là ba năm trăm vạn lượng bạc đây là một cái khái niệm gì nếu như đổ bê tông thành ba thước vương vạn cân thòi bạc có thể đúc thành vài trăm cái nếu như dùng để đánh trận đầy đủ một nhánh đại quân tiến hành một tràng chiến tranh kéo dài nhưng là lục tiểu phụng tựa hồ căn bản đối khoản này con số trên trời không phản ứng chút nào bởi vì trong lòng của hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mắt ư n g lao thất nói còn có một trăm lẻ ba cái khôn khéo lao luyện võ lâm hào thủ đều trong một đêm mất tích chuyện này chẳng những quan hệ bên trong nguyên mười ba nhà càng đại tiêu cục tồn vong vinh lục hơn nữa trong giang hồ chí ít có bảy mươi tám vị nổi danh chi sĩ mắt thấy là phải bởi vậy thân bại danh liệt cửa nát nhà tan chuyện này bọn hắn p h ả i ra ba nhóm người đi điều tra đến nay chỉ có một chút khả nghi địa phương nhưng đã, đã bị bài trừ mắt ư n g lao thất nói xảy ra chuyện trước buổi sáng hôm đó Có một nhóm thợ mục nhóm đó, một mang mấy thợ theo đến nơi đó, mang theo mấy xe lục ớ n nghe nói là vì muốn làm phật tượng cùng cá gỗ dùng.、Đám、người này tại vào lúc ban đêm liền rời đi. hơn nữa chúng ta phát hiện, bọn hắn đều là thái Bình Vương vật vì vào Phật tại ta phát Thái liệu là làm lúc là rời đi, đều gỗ, gỗ h Đám đêm p cá tiểu phụ nhớ mang máng lao hổ ly trên thuyền vận hàng liền là một nhóm lớn phật tượng cùng cá gỗ bọn hắn là nói như vậy thái bình vương phủ tiêu xài rất lớn mà làm hải vận rất kiếm tiền chúng ta những thứ kia vận đến những cái kia hải ngoại tiểu quốc thường thường liền có vài chục lần lợi nhuận mắt tưng lao thất nhỏ giọng nói lục tiểu phụng bốn đầu lông mày phảng phất muốn n h u chung một chỗ đây là hắn dáng vẻ trầm tư lục tiểu phụng ngầm đầu nhìn xem vây chung quanh người áo đen cùng v õ quan đối mắt ư ơ n g lao thất nói đây đều là phụ trách phá án người mắt ư ơ n g lao thất nói chuyện này đã trải qua kinh động đến triều đình bởi vì chuyện xuất hiện ở thái bình vương phủ quản hạt trên mặt đất cho nên do thái bằng phảng vương thế tử cụ thể đốc thúc những cái kia trên người mặc cá long bảo liền là triều đình phái người tới hắn chỉ cấp chúng ta mười lăm ngày kỳ hạn hiện tại đã qua mười ba ngày cho nên mắt ư ơ n g lao thất sắc mặt cũng không có rất dễ nhìn lục tiểu phụng nghĩ, nghĩ hỏi nhóm này tiền khổ chủ là ai ai sẽ có nhiều như vậy tiền cần bảo tiêu trên đời chỉ sợ còn không có mấy người có thể thoáng cái lấy ra ba nghìn năm trăm vạn lựa bạc trước kia hoắc hưu có lẽ có thể nhưng hoắc hưu cái kia khoản tài phú sớm liền không biết đi đâu mắt t ư n g lao thất cười khổ một cái khổ chủ liền là những này trên người mặc cá chuẩn cầm báo quan gia chủ nhân số tiền kia vốn là muốn vận đến liêu đông làm c u n lương cho nên nếu là cha không rõ ràng thiên hạ mặc dù lớn lại không có chúng ta chỗ dung thân lục tiểu phục nói thái bình vương thế tử là cái giảng đạo lý nhân vật mắt t n g lao thất nói tuyệt đối là vậy ngươi có thể hay không để cho hắn thư thả mấy ngày có thể mắt ưng lao thất nói nhưng mọi thứ nhưng một hai lần không thể lại mà ba lục tiểu phụng nói vậy ngươi c h u y ể n c á o hắn chuyện này sẽ có người đi thăm dò nhưng ta hiện tại không thể cho hắn bất luận cái gì bảo đảm vì cái gì bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn lục tiểu phụng nói một tiên sĩ quan lạnh lùng chen miệng nói chuyện trọng yếu hơn nữa cũng so ra kém chuyện này làm tiến vào thiên hạ không có chuyện gì so liêu đông chuyện lớn hơn vừa dứt lời vừa rồi vây quanh lục tiểu phụng mấy cái đao lại lần nữa ra khỏi vỏ ngăn cản hắn t r u n g quanh lục tiểu phụng chỉ nhìn hắn một cái tiếp đó trong phòng liền vang lên liên tiếp nhẹ vang lên một thân ảnh loại qua gian phòng cửa sổ đã mở ra lục tiểu phụng đã trải qua không ở trong phòng từ hắn vừa rồi chạm vị trí đến cửa sổ một đoạn đường bên trên chí ít có bảy c h u ô i có thể muốn mạng người đao nhưng cái này bảy c h u ô i đao hiện tại đã trải qua toàn bộ g ã y thành hai đoạn ngã trên mặt đất ta đã sớm nói nếu như hắn không muốn tới hoặc là không muốn lưu lại nhiều đao cũng ngăn không được hắn mắt ư ơ n g lao thất tựa ở trong ghế mặt mũi tràn đầy mọi mệnh chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể hy trông mong thượng tiên phù hộ hắn so những người này đều rõ ràng tại lục tiểu phụng trong mắt ba n g h n năm trăm vạn hai đích thật là cái rất lớn con số nhưng cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi lanh lảnh tiếng kêu này lên kia rơi lão hồ ly đại hải thuyền tại đầy trời dưới trời chiều hướng biển bên ngoài p h ó n g đi thuyền nước ăn rất nặng trên thuyền hiển nhiên chở đầy hàng tô dương ở trên thuyền dạo qua một vòng chiếc thuyền này có mười sáu gian khách phòng mỗi một gian đều đã ở lại người xem ra lão hồ ly này không chỉ thu lục tiểu phụng cùng nhạc dương năm trăm lượng hắn ít nhất thu mười cái năm trăm lượng thuyền nơi chứa hàng chất đầy các loại phật tượng cùng cá gỗ lão hồ ly giải thích là phụ tang người trên đảo gần đây hết lòng tin theo phật giáo cho nên phật tượng cùng cá gỗ đều là hàng bán chạy bọn hắn nơi đó mặc dù cũng có người khác phật tượng lại không có tốt như vậy tay nghề phật tượng điêu khắc hoàn toàn chính xác rất tinh mỹ điêu khắc vốn là loại cổ láo nghệ thuật dĩ nhiên không phải những cái k i a lòng dạ thiên hẹp ánh mắt thiện cận thẳng lùn u có thể lĩnh hội bọn hắn yêu thích những n à y tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật có lẽ chỉ có điều bởi vì là một loại t h â m căn cố đế dân tộc phức cảm tự ti chỉ cần có thể từ con cháu viêm hoàng trong tay cầm đi một chút đồ vật vô luận là mua là trộm là cướp bọn hắn đều sẽ cảm giác đến rất quang vinh vui sướng khoang thuyền bên trong có mấy gian trong phòng lại liền là những này cá g u người mua tô dương gặp qua bọn hắn mấy lần tại loại này nhìn như nho nhã lễ độ bề ngoài bên dưới lại ẩn giấu lấy và chưa tiến hóa như dạ thu ngang tàng bạo ngược cùng vì che giấu tự ti mà ngụy giả bộ tự đại bọn hắn ngang hông y đao thoạt nhìn hình thức coi như không tệ có thể nhìn ra đây đều là có nhất định ra truyền người đối với những người này tô dương hứng thu không lớn bởi vì hắn biết do những người này không cần mấy ngày sau liền sẽ trở thành người chết tô dương hiện tại muốn làm liền là đi phòng bếp chưa xong con tiếp chương ba trăm mười chín nhất định sẽ làm trên thuyền có mười mấy cái thủy thủ cùng mười cái khác h nhân những người này chúng quy phải ăn cơm đương nhiên sẽ có phòng bếp trong phòng bếp không chỉ có đồ ăn cũng có nước sạch những vật này thoạt nhìn giống như không trọng yếu như vậy mỗi ngày đều sẽ có người chuyên định thời gian đưa đến tất cả cái gian phòng bên trong thế nhưng là nếu như tại nào đó lúc trời tối đến rồi một tràng gió bão thuyền lật ra về sau những này thoạt nhìn bình thường nhất không có gì l ạ đồ vật liền có thể cứu mạng có đôi khi tại bên người chúng ta thường thấy nhất dễ như chở bàn tay mới thật sự là quý báu nhất chỉ có điều phần lớn người thường thường không để ý đến mà thôi cửa phòng bếp mở lấy từ bên trong bay ra từng trận ngưu nhục thang mùi thơm mùi hương hương vị rất đặc biệt là mùi thịt đồng dạng là thịt chỉ có điều không phải thịt bò mà là thịt người một cái hoạt sắc sinh hương tiểu cô nương trên người phát ra tới mùi thơm có vài nữ nhân tựa như vĩnh viễn sẽ không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng vô luận là tại cảng hạ đẳng nhất hồ ly trong ổ, còn là tại chuyển xa trên tàu biển bất quá cùng bên trên lần gặp gỡ bất đồng n ư u nhục thang ngang hông buộc lại một cái roi ra nàng vừa nhìn thấy tô dương liền một roi q u t tới roi giống một con rắn c u â n chặt lấy tô dương cái cổ như nhục thang cổ tay khẽ động đem roi lôi đến trước người tô dương đương nhiên cũng là cùng roi cùng một chỗ bị lôi đến trước mặt của nàng mặt hai người cơ hồ là khuôn mặt rán vào khuôn mặt ngươi lần trước nói giường không tốt lần này trong phòng khách có sạch sẽ giường lớn hơn nữa sẽ theo lấy sóng biển sốc này như nhục thang trong mắt lại giống muốn chảy nước bộ dạng tiếng hít thở rồn rập gần như muốn che lại phía ngoài tiếng sóng biển kỳ thật từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta liền rất hiếu kỳ tô dương nói tò mò cái gì có phải hay không hiếu kỳ quần áo phía dưới có cái gì như nhục thang thị uy giống như ở ngực một cái công chúa đồng dạng nữ nhân vì cái gì muốn tìm nam nhân lên giường tô dương nhìn qua mặt của nàng nhẹ khẽ cười nói là không phải là bởi vì nam nhân của ngươi cho ăn không no ngươi ngưu nhục thang sắc mặt hơi có chút thay đổi cổ tay nàng hơi hơi lắc một cái lượng quanh tại tô dương trên cổ roi ra vẹo một cái rút lại nàng cắn răng nói ngươi muốn cho ta ghìm chết ngươi tô dương hai ngón tay bên trong kẹp lấy roi bên kia cũng chính là roi sao màu đen roi sao ở trong tay của hắn giống một cái bím tóc vô luận n ư u nhục thang ra sao dùng sức đều kéo không động tô dương tiện tay ném đi hất ra roi sao cả ngươi cũng giống một cái chân mực cá lõe rằng hai ba xích bên ngoài ngươi yên tâm ta sớm muộn cũng sẽ là ngươi ngưu nhục thang không nhịn được run run một cái sớm muộn cũng sẽ là ngươi câu nói này tại nam nhân miệng bên trong nói ra tối thiểu nên mang theo dâm đãng hung ác một trong hương vị có lẽ có thời điểm còn muốn sen lẫn một điểm vô s ỉ vô luận là loại nào hương vị ngưu nhục thang đều có không giống nhau đối ứng phương thức có lẽ giả giả tức giận có lẽ thẹn thùng vô hạn thậm chí là căm ghét đều có khả năng nhưng duy trì có sẽ không sợ sệt cho dù là cái kia giống như thổi ở trên trời nam nhân tại làm loại sự tình này nói những lời này thời điểm trong mắt cũng tràn đầy biến thái nhưng tô dương nói câu nói này thời điểm giọng nói bình thản mà không có một tia cảm tình giống như nói không phải giữa nam nữ cút lớn chuyện cái dường liền là thật đơn giản một cái thông báo ta muốn ba n g ư ờ i ta muốn ăn cơm ta muốn đi ngủ ta muốn uống nước không có gì khác nhau lại chuyện quá đơn giản giống như tại hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ tô dương từ trong phòng bếp tìm chút nước sạch cùng lương thực lại đến thuyền lớn tăng ca bên trên tìm được cứu sống thuyền nhỏ đã l à một ít tay chân về sau một lần nữa về đi đến trong phòng trở lấy bao tố đến. mặc dù biết phía sau sẽ có một tràng báo tố thế nhưng là tâm tình của hắn rất bình tĩnh bởi vì có thể trưởng khống nguy cơ liền không thể tính nguy cơ hắn đang suy nghĩ cung chín đây rốt cuộc là cái hạ người gì đến cùng tây môn suy tuyết có thể hay không chiến thắng hắn chính mình có thể hay không chiến thắng hắn lao đầu từ đâu còn có thái bình vương thái bình vương cùng bình nam vương tầm đó có phải hay không có quan hệ gì cuối cùng là bạch ngọc kinh trước đó từ tài thần cũng chính là thành thật hòa thượng nơi đó biết được hắn đã đi tới cái kia hải ngoại đảo nhỏ hắn tại sao muốn một mình mạo hiểm trường sinh kiếm tại hòn đảo kia bên trên còn có thể hay không trường sinh thành thật hòa thượng nếu là tài thần là bạch ngọc kinh người vì cái gì cuối cùng lại sẽ trở thành hải đảo bên trên lao đầu tự thủ hạng ba năm trăm vạn lượng bạc đến cùng là dùng tới làm gì cựu ở thiên đầu vạn tự không có câu trả lời thời điểm chiếc thuyền này lại bất thình lình lay động hắn vốn là thật tốt thuyền trên giường bất thình lình thoáng cái bị bắn lên tiếp đó liền gần như đụng vào bông thuyền chiếc thuyền này lại bất thình lình trở nên giống như là cái cái sảng người liền trở nên giống như là cái sảng bên trong mét tô dương chân khí lưu chuyển đến hai chân g i ố nước biển h có nước g tựa như là từng tòa đỉnh núi đẹp xuống đầu đến còn mang theo thê lương tiếng rít lại giống là từng chuôi to lớn chuỳ sắt tại đánh lấy thân thuyền chỉ cần có một điểm ra nước nước biển lập tức ngược lại rút vào người tựa như là tại hỏa lò bên trên phía trong canh khổng lồ kiên cố thuyền biển đến loại này sóng gió bên trong càng trở nên giống như là đứa bé đồ chơi không có bản thân người đã trải qua thực sự rất khó tưởng tượng đến loại này báo tố đáng sợ vô luận là hạ người gì vô luận hắn lớn bao nhiêu thành cựu tại loại này sóng gió bên trong cũng sẽ trở nên ti tiện mà yếu ớt đối với mình hoàn toàn mất đi chủ ý cùng lòng tin tô dương trên bong thuyền đi lại hai chân như linh có đôi khi thân thuyền đổ hắn thế mà cả người cũng đi theo đổ lên thân thể cùng biển cả giữ vững song song giống như là n g h ê n ngang mà đi tại không trung bất quá cái này cũng có thể xác định nhất định chỉ cần võ công không tệ người tối thiểu sẽ không bị sóng biển nhấc lên ra ngoài trong khoang thuyền những cái k i a chân ngắn khách thường cũng không có loại bản lanh này đã sớm rơi vào trong biển tại đen kịt báo tố bên trong tô dương trông thấy mấy cái cài bóng siêu siêu chủ động nhảy vào trong nước biển có thể lờ mờ nhìn ra trong đó có nhạc dương có ngưu nhục thang thoạt nhìn bọn hắn cũng tương tự đã sớm chuẩn bị tô dương tìm tới mép thuyền cứu s ố n g thuyền nhỏ mở ra thuyền nhỏ phía dưới chính mình cố ý xuyên x u y ê n xích tiếp đó một chân đem thuyền nhỏ đạp đến trong biển chính mình cũng nhanh nhảy xuống theo đúng vào lúc này biển rốt cuộc nga xuống một tầng sóng lớn đỉnh núi áp xu thuyền lớn tựa như đồ chơi bị đánh đến vỡ nát đen kịt nước biển thuyền nhỏ khi thì bị quăng lên lúc mà rơi vào thung lũng thời gian dần trôi qua hướng nơi xa lướt tới không biết rằng thổi bao lâu chờ đến mặt biển rốt cuộc yên lặng một chút thời điểm tô dương mới từ trong nước v ọ t lên leo lên thuyền nhỏ t r u n g quanh trên mặt biển nổi trôi từng khối vỡ vụn bong thuyền còn có đủ loại kiểu dáng làm cho người tưởng tượng không đến đồ vật lại toàn bộ đều giống như nó phun ra tàn xương xem ra hiện ra không nói ra được bi thảm tuyệt vọng phóng tầm mắt nhìn tới biển chơi đụng vào nhau một mảnh khoảng không lửa to, to nhỏ, nhỏ. Đủ loại kiểu dáng các gô ù n tượng, n g Phật c ũ loại chờ e hiện nay cần phải làm là chờ chờ đã ăn xong ngủ tỉnh ngủ lại ăn có đôi khi cùng chung quanh trên mặt biện phật tượng tâm sự những cái tia phật tượng mặc dù là chết nhưng là cùng bọn hắn nói chuyện phiếm có chỗ tốt vô luận ngươi nói cái gì thậm chí là mang chúng nó bọn hắn đều sẽ không tức giận ngược lại một mực cười tít mắt nhìn qua ngươi trải qua hai ngày nữa phiêu lưu rốt cuộc có thể trông thấy đất liền dương quang sán g l ạ bãi cắt trắng loan mềm nhỏ nước biển xanh thẳm như bích song lớn mang theo mới m ẻ xinh đẹp bọt mép vỗ nhẹ bờ biển tinh không vạn lý không lây đại địa đầy mắt xanh biết cái kêu miệng cười thường mở di đ ó n g phật cũng nằm tại trên bờ cát đi qua nhiều như vậy hai nạn về sau còn là hai tay dân bụng ha cười to bụng của nó cũng, cũng đủ lớn bên trong để lên điểm vàng bạc châu đáo hoặc là giấu một hai người không có vấn đề gì tô dương nghĩ nghĩ quyết định tạm thời không đi cho nó mở n g ư ợ c một bụng mà là đi tìm một mặt vách núi một mặt mọc đầy đằng la vách núi vách núi hậu chuyện tới róc rách tiếng nước đẩy ra đằng la bên trong có đầu kẽ n ư ớ chỉ c chứa một người nghiêng người m à qua lại tiến vào trong đi liền dần dần chiều rộng núi khe hở sau phảng phất c ó ánh sáng vốn đã gần như nghe không được tiếng nước chạy lại trở nên rất rõ ràng một hơi lại đi về phía trước nửa canh giờ thế núi lại thật rộng rãi sáng sủa trước mắt là một cái sơ cốc trong sơn cốc hương thơm xanh biết Từ t r ê nếu như g núi ì n sang, n tựa h lúc này người ở chỗ này là lục tiểu phụng hắn nhất định phải rất hiếu kỳ đi hỏi lung tung này kia nhưng tô dương không phải lục tiểu phụng hắn chỉ nhìn nhạc dương lên mắt liền tiếp tục hướng phía trước đi giống như người này căn bản không tồn tại đồng dạng giữa người và người chuyện rất kỳ quái ngươi nếu là chủ động đối phương có đôi khi chưa hẳn phản ứng ngươi ngươi như là một bộ cái gì đều không quan tâm dáng vẻ đối phương ngược lại sẽ chủ động tìm ngươi quả nhiên nhạc dương nói ngươi còn có thể từ đường cũ trở về hiện tại còn kịp tô dương tựa như kẻ điếc đồng dạng từ bên cạnh hắn xuyên qua nhạc dương trầm mặt xuống tay phải lật lên bàn tay trái nghiêng nghiêng hoạch cái vòng tròn tay phải đột nhiên thả vòng tròn bên trong xuyên ra chém tô dương trái cái cổ hắn xuất thủ chẳng những chiêu thức quái dị hơn nữa vừa vội lại mãnh tự ở cái này ngắn ngủn trong hai mươi ngày hắn võ công dường như lại có tinh tiến võ học một đạo vốn không có may mắn nhưng hắn nhưng bây giờ tiến bộ quá nhanh quả thực tựa như là kỳ tích tô dương có thể nhìn ra rồi vẹn vẹn một chiêu này liền có thể đánh chết mất trong giang hồ rất nhiều thành danh nhiều năm đại hảo từ trình độ nào đ ó tới nói tô dương hiện tại cũng coi là thành danh giang hồ đại hảo hơn nữa danh khí quả thực không nhỏ mấy có lẽ đã vượt trên hoa mãn lâu đám người cùng lục tiểu phụng sánh vai có ít người thậm chí cho rằng nếu như có thể thuyết phục tô dương liền nhất định có thể thuyết phục lục tiểu phụng tô dương ứng đối nhạc dương một trường này phương pháp cũng rất khéo léo nghiêm chỉnh mà nói loại phương thức này là cùng nhạc dương học chưa xong còn tiếp chương ba trăm hai mươi chơi lửa gạt dưới chân hắn tăng thêm tốc độ trực tiếp từ nhạc dương trước mặt đi qua nhạc dương thần tiễn khinh công một khi xuất ra không thể nói là phiêu giật lính xảo nhưng lại chiếm cái chữ nhanh nhạc dương chỉ nghe thây ông một tiếng tô dương đã trải qua giống một mũi tên đồng dạng thoát ra thật xa một cái cảm thấy hơn người một bậc không đem người khác để ở trong mắt người càng nhẫn nhịn không được một mực đang là người khác không coi trọng h ắ n nhạc dương lập tức liền đuổi theo thân pháp của hắn thế mà cũng rất không chậm mắt thấy là phải đến tô dương phía sau hai tay của hắn đang nổi lên lần tiếp theo tấn công có trước đó giao hấn lần tiếp theo tấn công nhất định càng thêm lăng lệ thình l í n h nghe hoa kính phần cuối một người mang theo cười nói khách quý quan lâm ngươi dạng này cũng không phải là đạo đại khách hoa kính phần cuối là hoa một người chắp hai tay s à o lưng đứng tại năm màu rực rỡ trong bụi hoa tròn tròn khuôn mặt đỉnh đầu đã nửa c r ọ c mang trên người mặc quần áo chất liệu vô cùng tốt xem ra tựa như là cái thợ tiệ hoa vừa nhìn thấy người này nhạc dương lập tức dừng tay từng bước một lưu lại hoa kính hai bên cũng là hoa hắn lui vào trong bụi hoa thân thể một chuyện bất thình lình liền vô tung vô ảnh cái kia hòa hòa khí khí tiểu lão đầu lại đi từ từ đi qua mỉm cười nói người tuổi trẻ lễ phép sơ chậm các hạ ngàn vạn lần đừng có trách tội tốt tại lễ phép sơ chậm người trẻ tuổi chỉ có một cái tô dương đương nhiên có thể nhìn ra nhạc dương xuất hiện không phải một cái t r ù n g hợp tiểu lão đầu xuất hiện càng không phải là t r ù n g hợp trong sơn cốc t i ể u tính lại thanh nhàn hai người bọn hắn cũng sẽ không cả ngày canh giữ ở đầu này hoa kính bên trên chỉ có có thể đi đến dưới chân vị trí này tiểu lao đầu mới có thể hiện thân trong giang hồ có chín mươi chín người rất khó tại nhạc dương thủ hạ đi đến nơi đây tốt tại lễ phép sơ t r ầ m người trẻ tuổi đã trải qua rời đi chỉ còn dư lại cái hiếu khách lao đầu tử tiểu lao đầu vỗ tay nói núi cư tịch mịch ít có hiếp khách lại không biết khách quý tôn tính đại danh tô dương cũng không d i à u giếm tiểu lao đầu gật gật đầu nói nguyên lai là tô công tử k í n h đã lâu cực kỳ trong miệng hắn mặc dù tại nói kính đã lâu kỳ thật lại ngay cả một điểm kính đã lâu ý tứ đều không có tô dương bây giờ cũng coi như danh khắp thiên hạ thế nhưng là h ắ n nghe lại cùng trương tam lý tứ a miêu a cầu hoàn toàn không có phân biệt tiểu lão đầu vừa cười nói hôm nay chúng ta nơi này trùng hợp cũng có cái nho nhỏ thiệt d i ệ u lại không biết khách quý có nguyện ý hay không quan lâm tô dương đương nhiên nguyện ý tiểu lão đầu cười to chắp tay vái chào khách tô dương lại nói chủ nhân đa lễ ta nếu ngay cả chủ nhân tôn tính đại danh cũng không từng tỉnh giáo chẳng lẽ không phải cũng không phải làm khách chi đạo tiểu lão đầu nói ta họ n ô gọi ngô minh miệng tiên ngô nhật nguyện rõ ràng hắn cười to lại nói Thì thật ì t h ta nhiều nhất chỉ có điều có chương nhiều chuyện mà ăn ngon miệng mà thôi nhật n g u y ệ t chi rõ ràng là liền một chút cũng không có vô danh không rõ ràng nô minh tô dương gật đầu nho nhỏ trong nội tâm lẩm bẩm cái này ba cái âm đọc giống nhau ý tứ lại hoàn toàn khác biệt tên đi ra hoa kính lại là đầu hoa kính xuyên qua b ù i hoa còn là b ù i hoa bốn phía đỉnh núi xanh tỉnh không xanh như mới rửa phía trước nửa khoảnh hồ sen bên trên cầu c ử u khúc đầu có cái đỏ thắm cột n g õ xanh thủy cát bọn hắn đi thời điểm thủy các bên trong đã trải qua có mười mấy người có đứng lấy có ngồi tuổi tác có lao co ấu giới tính có nam có nữ có mặc lấy trang nghiêm hoa lệ thượng c ổ y quan có lại chỉ có điều tùy tiện khoác lên kiện khoan bảo mọi người thái độ đều rất nhẹ nhàng thân sắc đều rất vui sướng trong hồng trần tất cả phiền não yêu thương đều đã sớm bị ngăn cách tại bốn phía núi xanh bên ngoài cái này mới là cuộc sống đây mới thực sự là h i ể u được hưởng thụ sinh mệnh người hưởng thụ sinh mệnh thoạt nhìn rất đẹp nhưng chân chính hưởng thụ qua sinh mệnh người cũng nhất định biết rõ hưởng thụ sinh mệnh là cần phải bỏ tiền chân chính nhẫn sĩ tuyệt không phải sẽ không giống trong sách miêu tả như vậy tiêu sái phiêu giật bọn hắn phần lớn trên chân dính đầy trong ruộng bùn làn ra bởi vì thời gian dài bị thái dương bạo chiếu mà trở nên đ e n nhánh ăn mặc cũng nhất định là một mặc nhất mà trước mắt lại không phải như vậy một cái mặc thời nhà đường nhất phẩm t r i ề u p h ụ eo cuốn bạch ngọc mang đầu đội tử kim quan người trung niên cầm trong tay chẻ lớn rượu lung la lung lay đi tới đưa trong tay chén vàng giao cho tô dương lại lung la lung lay đi hắn bộ trang phục này đã đầy đủ chân chính nhẫn sĩ sống cả cuộc đời trước tiểu lão đầu cười nói hắn họ hạ chỉ cần uống một chút rượu liền cứng rắn nói chính mình là thời nhà đường hạ chi trường truyền sinh cho nên mọi người liền dứt khoát để hắn hạ thượng thư hắn lại yêu thích tự xưng bốn rõ ràng cuốn khách đúng vào lúc này thủy các bên trong đi ra tới một người một nữ nhân nàng có lẽ quá cao chút thế nhưng là thon dài dáng người đường cong nhu h ò a toàn thân đều tản ra một loại không cách nào kháng cự mỹ lực bộ mặt luân lang rõ ràng một đôi m è o giống như trong mắt động lên như nước biển bích quang hiện ra lãnh khốc mà thông minh lại lại dẫn loại không nói ra được lười nhác chi ý đối với sinh mạng giống như từ lâu t r ắ n ghét nàng đi đến tiểu lão đầu trước mặt nhìn cũng không nhìn tô dương lên mắt mà là nhìn thẳng tiểu lão đầu từ từ vân g tay tiểu lão đầu đang thở dài nói lại thua sạch nàng gật gật đầu tóc dài đen nhánh hơi hơi chấn động tựa như là trong đêm tối sóng biển tiểu lão đầu nói ngươi còn nhiều hơn ít nàng dội ra năm ngón tay ngón tay thon dài mạnh mẽ tiểu lão đầu nói ngươi chừng nào thì trả lại cho ta nàng nói lần tiếp theo dùng ta đ ồ trang sức làm thế chấp đến lúc đó trả lại tiền lãi nói xong cũng dùng hai ngón tay từ tiểu lão đầu trong tay rút ra tấm lân phiếu cũng không quay đầu lại đi tiểu lão đầu lại mỉm cười nói chúng ta nơi này cũng không có cái gì quy khoảng cách thế nhưng là tất cả mọi người có thể cận thủ một cái nguyên tắc tay làm hàm nai không chỉ là các ngươi nơi này thế bên trên bất kỳ địa phương nào người đều muốn tuân thủ cái nguyên tắc này tô dương nói tiểu lão đầu gật gật đầu giải thích nói nơi này có trên đời rượu ngon nhất cùng tốt nhất đầu bếp vô luận cái nào một loại hưởng thụ đều là đệ nhất lưu cho nên muốn tiêu tiền cũng là đệ nhất lưu không có chút bản lãnh ở chỗ này căn bản sống không nổi hôm nay ngươi đương nhiên là khách nhân chỉ cần không đi theo bọn hắn đánh bạc hoàn toàn không cần đến một đồng tiền hôm nay là khách nhân ngày mai đâu không cùng bọn hắn đánh bạc vì cái gì tô dương nghe ý tứ của những lời này ngược lại là giật dây chính mình đi cùng bọn hắn đánh bạc ta đương nhiên không cá cược ta chỉ nhìn một chút tiểu lão đầu nói vô luận ngươi nhìn cũng tốt đánh bạc cũng được nhất định phải cẩn thận x a mạc tô dương nói liền là vừa rồi tới vay tiền cái kia tiểu lão đầu cười nói đúng ngươi đương nhiên có thể nhìn ra được nàng cũng là xinh đẹp nhất cái kia cái này đã đầy đủ nguy hiểm tô dương cười nói nguy hiểm như vậy ta ngược lại là hy vọng có thể mỗi ngày đều gặp phải tô dương đi đến thủy các bên trong thời điểm chất trên bàn đầy kim châu cùng ngân phiếu xa mạn trước mặt đ ố n g đến nhiều nhất đánh bạc đến quả nhiên đơn giản mà thông khoái chỉ dùng ba hạt điện tử điểm số giống nhau con báo thông sát còn lại liền so lớn nhỏ rất đơn giản vốn đánh bạc cũng hoa rất nhanh tô dương chắp tay sau l ư n g đứng ở bên cạnh nhìn đánh bạc người trên bàn tự mình đánh bạc giống như căn bản không có phát hiện thêm một người không bao lâu đã trải qua có hơn vạn lượng bạc đổi chủ nhưng là nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện những người này đối với đánh bạc cũng không tinh thông ít nhất là thành thật không có bất kỳ người nào kỹ xảo sử dụng hoàn toàn liền là lát xúc s ắ c chung dựa vào vật khí, nếu như lúc này có cái hơi chút nắm giữ điểm kỹ xảo người xuất thủ chắc hẳn rất nhẹ nhàng liền có thể quét ngang cái này đánh cược sa m ạ n lại thắng một cái trước mặt nàng ngân phiếu đã vượt qua nàng tìm tiểu lão đầu mượn gấp đôi còn muốn có dư lúc này nàng nhìn một chút đứng bên người tô dương hỏi ngươi không cá cược không cá cược ta lại không thấy vốn đánh bạc cũng không muốn đánh bạc tô dương nói vậy ngươi đứng ở chỗ này làm gì vậy sa m ạ n hỏi ta chờ người sa mạc cũng không hỏi hắn các loại ai mà là đẩy quá khứ một s ấ ngân phiếu đám người thời điểm cũng là có thể đánh cược một keo chút tiền ấy tính ta cho ngươi mượn tô dương nhìn một cái tiếp đó lên ra một ngón tay đem ngân phiếu còn nguyên đ ầ y trở về lắc đầu nói ta nói không cá cược liền là không cá cược đưa cho ta ta cũng không cá cược s a mạng cười ngươi nên có thể nhìn ra đánh cược rất công bằng không có người chơi lừa gạt nhưng ngươi thật giống như đang sợ cái gì ta đương nhiên có thể nhìn ra đánh cược công bằng nhưng càng là công bằng ta liền càng sợ chính ta sẽ nhìn không được chơi lừa gạt tô dương nói nói ra chơi lừa gạt hai chữ đánh cược bên trên mấy người ánh mắt đều nhao nhao hướng tô dương phiêu qua đến lúc này ánh mắt của bọn hắn vốn hẳn nên nhìn chằm chằm cái sàng mới đúng ngươi đã chuẩn bị chơi lựa g ạ t liền không nên nói ra tới nói chuyện người này tóc t r ắ n g sơ đạo mạo trang nghiêm mặc vào một cái trường sam bằng vải xanh xem ra tựa như là cái đọc đủ thứ thi thư lao học cứu một mực quy củ ngồi tại tô dương đối diện tay của hắn khô gầy vàng như nến để lấy dài hơn một tấc m ó n g tay tô dương nói đương nhiên muốn nói ra tới chỉ đao công phu trong giang hồ đã trải qua thất truyền rất lâu nếu như ta chơi lựa gạn cái này mười cái móng tay nói không chừng liền sẽ đạn đến trên mặt của ta lão học cứu cười cười ngón tay búng một cái cuốn thành một vòng móng tay lập tức sụp đổ thẳng tắp phóng ánh k i ê n trắng sáng lên l ớ p lánh tựa như là lưỡi đau đồng dạng n g ư ờ i có thể nhận ra chỉ đau đương nhiên sẽ không phải là không nhận biết hóa cốt miến t r ư ở n g lần này nói chuyện chính là cái ria mép một đôi tay vốn là theo trên bàn cũng không thấy hắn ra sao dùng sức chỉ nghe bói một tiếng hai khối trưởng hình tấm ván gỗ rơi trên mặt đất hắn một đôi tay lại k ả m vào mặt bàn trên bàn ấn ra trưởng ấn cũng không tính quá khó khăn tô dương hướng trên mặt đất hai khối trưởng hình tấm ván gỗ thổi ngục khí rơi trên mặt đất khối kia tấm ván gỗ lại biến thành một tia sợi đ ô n g trước mắt liền bị gió thổi đi miên trưởng là võ đang tuyệt kỹ nội ra chính tông thế nhưng là miên trên lòng bàn tay còn có hóa cốt hai chữ liền lớn khác nhiều loại này trường lực chẳng những âm độc đáng sợ hơn nữa phi thường khó luyện sau khi luyện thành một bàn tay đánh vào trên thân người, bị đánh đến người hoàn toàn giống không cảm giác thế nhưng là sau hai canh giờ trường lực phát tác cả người xương cốt liền sẽ trở nên hắn mềm như bông cựu tính thần tiên cũng vạn, vạn không cứu sống tô dương cười nói từ khi năm đó đọc sông tinh tú biển đêm nhập cung triều tiên lực giết vàng đều dạy lớn l ạ t ma hóa cốt tiên nhân qua đời về sau trong giang hồ liền đã không có lại xuất hiện qua loại này t r ư ờ n g lực hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt đây đều là chút đồ chơi nhỏ không đáng cười một tiếng cho nên chúng ta rất ít khi dùng diễm ép cười hì hì nói thế nhưng là nếu có ai muốn đang đánh cược trong c ụ c chơi lừa gạt những này không đáng cười một tiếng đồ chơi nhỏ cũng chỉ có thể dùng dùng một lát chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt thất truyền võ công không nhất định chính là võ công giỏi cho nên ta kiên quyết không cá cược vô luận vốn đánh bạc là đưa còn là mượn ta đều không cá cược tô dương đối xa mạng nói như thắng ta khó tránh khỏi thiếu nợ ngươi một cái nhân tình nếu là thua ta như trước thiếu nợ ngươi một cái nhân tình ngươi rất sợ nợ ơn người khác sa mạng hỏi nhân tình tổng là phải trả tô dương nói đúng vào lúc này rất nhiều người đều bất thình lình quay đầu giống như đến rồi cái đại nhân vật gì tô dương cũng cùng theo quay đầu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy n ư ự lục thang nàng hiện tại đã thay đổi hoàn toàn cái dáng vẻ từ một cái thay người nấu cơm tiểu nha đầu biến thành người người đều nghĩ tìm cơ hội thay nàng nấu cơm t i ể u công chúa hơn nữa là công chúa bên trong công chúa vô luận ai trông thấy nàng đều sẽ cảm thấy mình chỉ cần có thể có cơ hội thay nàng nấu cơm liền là thiên đại q u a n vinh nếu như nói tiểu lão đầu ngô minh là trên đảo quốc vương như vậy ngưu nhục thang chính là chỗ này công chúa nàng vốn là ngô minh con gái tiểu lão đầu cũng không còn để ý không hỏi tô dương đi qua kéo tay của nàng trong mắt tràn ngập tự ái ta gọi ngươi sớm một chút đi ngủ ngươi như thế nào một mực lại muốn chạy ra ngoài n ư u nhục thang ta nghe nha đầu nói vừa rồi phía ngoài có người trở về nhưng lại không biết có hay không cựu ca tin tức tiểu lão đầu t r ư n g mắt nhìn ta vốn là nghĩ buổi sáng ngày mai sẽ nói cho ngươi biết lão cựu chẳng những có tin tức chuyển trở về còn cứ gọi hắn mới thu tùy tùng gỗ một nửa mang theo chút lễ vật về đến cấp ngươi tiểu lão đầu mỉm cười phất tay ngón tay búng một cái cầu cựu khúc bên trên liền có mười sáu cái mình trần hói đầu chỉ mặc đầu bên trong quần da c o n lono cướp lấy tám khẩu cực lớn cái va li đi tới đi tại trước mặt bọn hắn còn có người cụt một tay một chân đệ lấy căn thiết k h ả i đùi phải tận gốc mã đức cánh tay phải cũng bị người liền vai gọt sạch trên mặt một cái lơi dao từ mắt phải bên trên thẳng treo xuống chẳng những mắt phải mù liền mũi đều bị gọt sạch một nửa hai cũng không thấy người này lúc trước cũng không biết là xấu là xinh đẹp bây giờ nhìn lại lại có vẻ không nói ra được quỷ bí đáng sợ vô luận là ngũ quan còn là khuôn mặt cũng chỉ còn lại có một nửa khó trách gọi là gỗ một nửa gỗ một nửa đã để những cái tia đầy người đen đến phát sáng côn l ô n ô mở ra năm miệng dương trong dương tràn đầy t ơ lụa nhân m ỡ phấn hoa thứ năm miệng mở dương ra đến châu quang bảo khí lóng lánh trói mắt bên trong lại tràn đầy đủ loại kiểu dáng phỉ thúy mã não kim châu bảo ngọc cái này mấy cái dương tùy tiện để ở nơi đâu đều có thể dẫn tới một t r à n g t ố t lên nhưng nhu nhục thang từ đầu đến cuối chẳng qua là cười tít mắt gật đầu giống như trong mắt những vật này giống như cùng bùn không có gì khác biệt duy nhất có ý tứ liền là những vật này là nàng cựu ca đưa nàng mà chân chính có ý tứ chính là còn lại ba miệng dương ba miệng dương bên trong ba người người đầu tiên tóc hoa r â m tướng mạo vĩ vũ mặc dù bị chứa tại trong dương đóng thật lâu vừa đứng lên tới cái eo vẫn thẳng t ắ p là quân anh tiêu cục tổng tiêu đầu thiết trưởng kim đào tư đồ cương người thứ hai điêu luyện t h o n gầy hai bên huyện thái dương cao, cao nhô lên xem ra không thể nghi ngờ cũng là nội ngoại kiêm tu võ lâm cao thủ người thứ ba chân trần d à y cỏ mặc lấy kiện cũ đến tóc dính vải rách cà s a tròn tròn trên mặt thế mà còn mang theo mỉm cười rõ ràng là thành thật hòa thượng gỗ một nửa nói cựu thiếu gia biết do ba người này đắc tội qua công chúa cho nên muốn người tí hon tranh thủ thời gian đưa tới để cho công chúa chút giận hắn một cái một tiếng công chúa ngữ nhục thang thế mà cũng chịu chi không thẹn thật giống như thật sự là công chúa đồng dạng trước hai người võ công như thế nào tô dương không rõ ràng bất quá thành thật hòa thượng công phu hắn nên cũng biết liền la lục tiểu phụng cũng chưa chắc có thể đem hắn bỏ vào trong dương huống chi hòa thượng này kỳ thật không thành thật lắm muốn chiến thắng hắn cùng bắt hắn lại độ khó lại hoàn toàn khác biệt thành thật hòa thượng nhìn tô dương liếc mắt bất t ì n h lình chắp tay trước n g ự c hướng tô dương bái một cái biết vâng lời nói a di đạo phật đã ngươi ở chỗ này hòa thượng coi như là được cứu rồi hòa thượng ngươi không thành thật lắm ta không cứu ngươi tô dương nói gỗ một nửa cười hát hát nói hắn mặc dù không phải cái người thành thật nhưng ngươi là người thông minh muốn ở chỗ này cứu người chỉ sợ muốn trước bồi ngươi mạng của mình đi vào tựa như là để ấn chứng gỗ một nửa tư đ ổ cương bất thình lình hét lớn một tiếng trở tay một bàn tay nặng nề hướng mình thiên linh trục lấy thế mà muốn tự sát ai ngờ ngưu nhục thang thân thể l ó a lên thon dài ôn nhu ngón tay như hoa lan nhẹ nhàng một c h ỉ tư đ ổ cương cánh tay lập tức rũ xuống liền không thể động đậy được gỗ một nửa lập tức lớn tiếng hoan hô h ả o công phu ngưu nhục thang nhàn nhạt đây chẳng qua là như ý hoa lan trong tay đơn giản nhất một nước không tính là cái gì h ả o công phu như ý hoa lan tay tên tuy đẹp lại là trong chốn võ lâm đáng sợ nhất mấy loại công phu một trong phân gân t h ắ n mạch đả thương người ở vô hình Tư đ ngưu nhục g i thang thở dài chết tử tế không bằng xấu sống ngươi vì cái gì một mực muốn chết t cựu tính ngươi tự hiệu đắc tội ta phạm vào tội chết cũng có thể tìm người tới thay ngươi chết chứ ngươi ở ngoài ba người các ngươi đều giống nhau chỉ cần có thể tìm tới một cái thay ngươi chết ngươi cũng không cần chết gỗ một nửa lại hắc hắc quái tiếu người nơi này chỉ có hắn là nửa cái thoạt nhìn là yếu nhất quả nhiên tư đồ cương hét lớn một tiếng hướng gỗ một nửa xuất trưởng gỗ một nửa mặc dù chỉ còn dư lại nửa người nhưng thân hình lại cực kỳ linh hoạt thân thể nghiêng nghiêng một xuyên dưới nách thiết quải đâm nghiêng lại lấy căn này thiết quải coi như trường kiếm một chiêu cởi chỉ thiên nam chính là đích truyền hải nam phái kiếm pháp hải nam kiếm thuật chuyên đi nhập đề hắn chỉ còn dư lại nửa người trùng hợp có thể đem hải nam kiếm thuật tinh tuy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế chỉ nghe suy suy suy ba tiếng vang lên một tiếng kêu thảm dài bốn thức thiết quải đâm vào lưng phải xuyên ra một cỗ máu tươi tiễn giống như phun ra ngoài hóa làm đẩy trời m ngưu nhục thang vỗ tay cười h ả o kiếm pháp gỗ một nửa học ngươi canh thịt hơi thở nhàn nhạt nói đây chẳng qua là thiên tàn mười ba thức bên trong đơn giản nhất ba c h i ề u không tính là cái gì h ả o kiếm pháp thiên tàn mười ba thức vốn là hải nam phái chấn sơn kiếm pháp đáng tiếc sớm đã thất truyền liền hải nam phái đương thời trưởng môn nhân cũng chỉ luyện thành trong đó hai thức cái này nửa người lại tùy tiện liền khiến cho ra ba c h i ề u đến đem tư đồ cương chết ngay lập tức tại k i ế m dưới cái kêu cao gầy điêu luyện người áo đen hiển nhiên nhận ra kiếm pháp của hắn đ a n giật mình nhìn xem hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi hắc y nhân kia chính là mười hai liên hoàn ổ thứ nhất trại trại chủ đen chim én la bay người này lấy khinh công thành danh một chiêu phi yến đi đến là võ lâm hiếm thấy sát thủ tuyệt kỹ ánh mắt hắn nhìn xem gỗ một nửa dưới chân lại đang lui về phía sau đột nhiên quay người lướt lên hướng say nằm tại cầu cựu khúc đầu trên lan can một người nhỏ tới một chiêu này chính là tuyệt kỹ của hắn phi yến đi đến thân pháp xảo diệu tư thế ưu mỹ tự tính một bàn tay không được cũng có thể toàn thân trở lui dưới lan can người này cũng đã say như chết trên đầu đỉnh đầu tử kim quan cũng gần như rớt xuống nước bọ thẳng tích xem ra quả thực tựa như là cái người chết chỉ nghe một tiếng kêu thảm tiếp lấy lại là bổ nhào một tiếng b ọ t nước văng khắp nơi thế mà không có người thấy rõ hạ thượng thư là thế nào xuất thủ la bay đã trải qua rơi vào trong nước hổ thành cái người chết hạ thượng thư chở mình lại ngủ thiếp đi trên đầu tử kim quan rốt cuộc rơi xuống gỗ một nửa lập tức đi qua rất cung kính đem cái này tử kim quan lại vì hắn đội ở trên đầu say nằm mây trôi thất sắt tay duy có uống người đến chân truyền hạ thượng thư thật h ả o công phu tô dương lắc đầu cười một tiếng đây cũng là một môn thất truyền đã lâu công phu trên cái đảo này người tựa hồ cũng là tị thế tuyệt đỉnh cao thủ mỗi người đều có mấy cái thủ đoạn cuối cùng người đây đã nghĩ tốt chưa lưu nhục thang hỏi thành thật hòa thượng thành thật hòa thượng nhìn qua tô dương thở dài hòa thượng còn rất thanh tỉnh nếu là muốn mạng sống giống như cũng chỉ có chọn hắn hòa thượng vốn là thực sự không muốn lấy mạng của hắn nhưng là bây giờ hắn thở dài nói tính mạng của người khác lại chân quý tổng không bằng tính mạng của mình trọng yếu hòa thượng cái mạng này lại không đáng tiền tốt xấu tổng là hòa thượng chính mình đây quả thật là cũng là thành thật mà nói thành thật hòa thượng nói đều là thành thật lời nói hắn lại còn nói động thủ liền động thủ vải rách chống gấm vung tay háo một cái một l u ồ n g kính phong c u ố n thẳng tô dương mặt một cái vải rách túi chưa tay háo bên trên chân lực chăm chú lợi như lơi đao thế mà thật tóc hổ hô hô tiếng xé gió có phải là hắn hay không giết ta hắn liền có thể không chết tô dương một bên lưu lại một bên hỏi ngưu nhục thang hoặc là ngươi giết hắn ta có thể hay không cũng tìm một cái có thể thay thế ta đi tìm chết tô dương lại hỏi n g u nhục thang ha ha cười nói chỉ cần ngươi có thể tìm được gỗ một nửa hắc, hắc cười quái thoạt nhìn hắn cũng nhìn ra tô dương muốn tìm chính là hắn người nơi này bên trong thân phận của hắn thấp nhất thân thể còn có tàn tật v õ công thoạt nhìn cũng là yếu nhất bao quát tư đồ cương bên trong rất nhiều người đều đã từng cho rằng như thế kết quả những người này phần lớn đã chết hắn rất hưởng thụ loại kia bị người bỏ qua tiếp đó bạo khởi giết người vui vẻ mỗi lần giết một cái cho là hắn rất yếu người hắn đều sẽ kích động âm thầm phát run cho nên đôi khi hắn ngược lại cố ý sẽ giả trang ra một bộ rất yếu bộ dạng dẫn dụ người khác bên trên làm vậy ta tìm ngươi tô dương quả nhiên một bàn tay ép ra thành thận hòa thượng một cái tay khắc cầm kiếm đâm về gỗ một nửa mặt trường kiếm giữa không trung s ẹ t qua một đường vòng cung s i ê u s i ê u vẹo vẹo đâm thẳng gỗ một nửa cổ h ậ u nhu nhục thang trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt nói không rõ hương vị cười giống như dưới cái nhìn của nàng một kiếm này mặc dù vô tích có thể tìm ra nhưng cũng không có trình tự kết cấu quả thực không có bất kỳ cái gì uy lực trên thực tế tất cả mọi người sẽ không cho là một kiếm này có uy lực gì liền thành thật hòa thượng đều thở dài hãn đại khái không nghĩ tới ngắn như vậy một đoạn thời gian không có gặp mặt tô dương võ công chẳng những không có tiến bộ phản h ò lui bước không ít gỗ một nửa cười quái dị liền muốn ra q u á i trượng trước mắt võ công của người này thoạt nhìn so tư đầu cương mạnh hơn một chút nhưng hắn rất có lòng tin chỉ cần hai chiêu liền có thể chiến đấu chiêu thứ nhất ngăn hắn kiếm chiêu thứ hai dùng q u á i trượng đâm vào hắn dưới xương sườn hắn đoán không sai chỉ có điều nghĩ phản một tiếng cong giòn tan tô dương kiếm đã trải qua cắt đứt gỗ một nửa thiết trượng hắn dưới sự kinh hãi đang muốn trốn tránh lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào trốn đều giống như đem chỗ yếu hại của mình hướng kiếm của đối phương chủ động đục vào lại là phốc một thanh â m vang lên huyết hoa đã trải qua từ gỗ một nửa cổ họng báo tố bay thất truyền công phu không nhất định chính là võ công giỏi có thể giết người mới là tô dương thu kiếm vào vỏ chưa xong con tiếp chương ba trăm hai mươi hai thẳng thắn gỗ một nửa còn lại cái k i a con mắt cả thật to hắn đến có chết cũng không tin trước mắt người trẻ tuổi này thế mà giống giết gà đồng dạng giết hắn mà hắn vẫn lấy làm tiêu nạo mười ba chiêu kiếm pháp thế mà một chiêu cũng không dùng tới liền bị người khác đâm xuyên qua cổ họng bên k i a thủy các bên trong đánh bạc người ánh mắt rốt cuộc quay tiến đến gần trước đó tại gỗ một nửa giết người khác thời điểm những người kia không n ú c n í c h chút nào giống như giết người theo bọn hắn nghĩ còn không có một cái nào cái sàng trọng yếu thế nhưng là làm gỗ một nửa bị người giết thời điểm bọn hắn rốt cuộc chấn định không xuống những người kia có tại thở dài có ít người kích động hòa thượng giống như có thể không c â n chết t h a n h thật hòa thượng thật dài thở một hơi rất ảo não vô đầu t r ọ n g sớm biết người này chẳng qua là cái công tử bột hòa thượng nên c h ọ n hắn nói xong hắn thế mà quay người lại đi hướng bùi hoa chỗ sâu không có một tơ một hào ở chỗ này dừng lại uy tứ hắn vừa bắt đầu đi thời điểm rất bình tĩnh bất quá đi ra hai ba trượng về sau bất thình lình bước nhanh hơn trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng lưu nhục thang nhìn qua gỗ một nửa thi thể bất thình lình cười nói ngươi có biết hay không hắn là ai không quản hắn trước kia là ai hiện tại chẳng qua là một người chết tô dương nói đã hắn chết ta đương nhiên không cần chết nếu như ngươi không có cái gì những chuyện khác ta cũng muốn đi sau khi nói xong hắn thật một xoay người rời đi hướng thành thật hòa thượng rời đi phương hướng đi đến tô dương hiện tại phải nhanh đuổi kịp thành thật hòa thượng hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì hắn đến tìm bạch ngọc kinh ngược lại bị cung chín cất vào trong dương cùng trong dương có ngoài hai người so sánh thành thật hòa thượng tính nguy hiểm quá lớn võ công càng muốn cao hơn bọn hắn không chỉ một hai lần nhân vật nguy hiểm như vậy cung chín cũng chính là gỗ một nửa trong miệng cựu thiếu ra vì cái gì không đánh chết tại chỗ mà là muốn đem cái này hai h ò a đưa về còn nói là cung chín cùng bạch ngọc kinh t ầ m đó có quan hệ gì tô dương thể lần này nhất định phải tìm thành thật hòa thượng hỏi thăm nhất thanh n h ị sở nếu như hắn không mở miệng chính mình cũng không để ý thật đập nát đầu của hắn s á t trời đã trải qua thời gian dần trôi qua tôi xuống dọc theo thành thật hòa thượng đường đi xuống nơi xa bất thình lỉnh sáng lên một chiếc đèn ánh đèn là từ một cái khắc hoa trong cửa sổ lộ ra ngoài một tòa ba rõ ràng hai thầm hoa hiên đỏ t h ắ m cột hành lang cực kỳ hoa mỹ tinh xảo căn phòng nhỏ lẽ nào vừa rồi quá nhiều người thành thật hòa thượng có mấy lời không tốt nói rõ cho nên mới dẫn chính mình tới nơi này một cánh cửa sổ nghiêng nghiêng chấm lên xa xa nhìn sang liền có thể trông thấy trong phòng có chín người trong phòng người đối với cái này kẻ ngoại lai cũng không có biểu hiện ra cái gì nhiệt tình cũng không có một tia ác cảm trên thực tế bọn hắn giống như căn bản không có nhìn thấy tô dương xuất hiện bởi vì đây là chín cái người gỗ Yêu t í những lúc là liền lập lâm nút có cũng đích. có cái cái cái cánh tức này nhánh quân hiện Bọn hắn không nhưng nếu nào đuôi mù sông vào trong nhà, cái này cái đầu đồng cánh tay người gỗ liền sẽ lập tức phát động, sử dụng thiếu lâm thần quyền. n vào đây. tay một mù xuất biết Thế sắt phát thiếu h đại đuôi đầu ở gỗ sẽ sử này người gỗ đều là căn cứ thiếu lâm một nhân ngõ hẻm nguyên lý tạo nên đồng cánh tay thiết cốt chiếu mánh lực nặng cùng những này người gỗ đánh nhau ngươi đánh hắn một quyền đâm hắn một kiếm hắn căn bản sẽ không bị thương ngược lại bị hắn đánh trúng một cái người thì không chịu nổi nhưng chín người này mặc lấy hoa lệ bộ dạng lại sinh động như thật ngồi tại rộng rãi sáng ngời trong phòng lớn cho nên nếu có không biết rằng nội tình người vừa tiến vào cái sân này lực chú ý nhất định sẽ bị bọn hắn hấp dẫn nhất định vào nhà cùng bọn hắn bắt chuyện nếu như tới người tâm hoài quỳ thai như vậy thì nhất định muốn vượt qua cái này phòng lớn không bị những người này phát hiện hướng về sau mặt đi thế nhưng là tô dương rất rõ ràng gian phòng này phòng lớn phía sau cách đó không xa liền là vị kia hạ thượng thư nhà ở nếu quả như thật có người vượt qua nơi này đến hạ thượng thư nơi đó chỉ sợ gặp phải phiền phức lớn hơn tô dương liền trong sân lại không thấy nghĩ vượt qua phòng lớn cũng không có tiến vào phòng lớn y tứ trong sân có cái ao nước nước thanh thấy đáy tô dương t i ể u ở bên cạnh cái ao đứng lấy ao nước phía dưới năm người hai mắt trắng d ã cũng tại thẳng nút ních hướng lên trên nhìn người này nắm trong tay ở một cái giống như giấy mỏng nhanh ao hai cái mắt cá chết đang mặt không biểu tình hướng lên trên trường lấy người này đến cùng sống hay chết nếu như hắn đã chết vì cái gì không có nổi lên tới mà là nặng dưới đáy nước nếu như hắn còn sống làm sao lại giống một con cá đồng dạng hồi lâu không ra được đổi m ộ t hơi ta đếm tới ba nếu như ngươi không nói lời nào ta liền đâm chết ngươi tô dương ngồi tại bên cạnh cái ao hướng về phía đáy nước cái kia người nói một bên nói một bên đã trải qua rút kiếm ra chậm rãi bắt đầu mấy đến tới hai còn chưa tới ba thời điểm tô dương bất thình lình một kiếm chọc xuống dưới kiếm khí từ mũi kiếm phân ra đem đáy nước người trực tiếp thấu ngực mà qua người này thế mà thật sự là cái người chết thi thể từng chút một từ đáy nước nổi đi lên cái này mới nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt con rút vào mẹo con mắt đô lên lại đã sớm bị người sống bóc chết ngực cái kia đạo kiếm sáng lập liền máu đều không có chảy ra một kia thình lính nghe có người vỗ tay cười to nói hảo công phu thế mà liền người chết đều bị ngươi chọc chết rồi bội phục bội phục một người ngồi tại bên bờ ao chỉ riêng đầu người trần trùi hai chân chính là thành thật hòa thượng hắn trên đầu chọc còn mang theo dọn nước rách giới tăng ý cũng là h i ệ n nhiên cũng vừa từ đáy nước ra tới người này là người giết thành thật hòa thượng cười nói hòa thượng không giết người chỉ có điều sai coi hắn là làm một con cá cho nên mới thất thủ tô dương nói n g ư ờ i đem ta dẫn tới nơi này nhất định là có lời muốn cùng ta nói thành thật hòa thượng lẩm bẩm nói ta vốn cũng không muốn nói thế nhưng là ngươi đã đều tới ta không muốn nói cũng là không được cái kia trước ngươi muốn giết chết ta tô dương cười lạnh t h a n h thật hòa thượng nói bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định không chết được lục tiểu phụng nói vì cái gì t h a n h thật hòa thượng nói ta nhìn ra được nơi này đại lao bản đã có tâm thu người làm con rể tô dương nói đại lao bản là ai t h a n h thật hòa thượng nói ngươi nhìn c h ạ m ở bên kia không phải đại lao bản là ai tô dương cười hắc hắc một cái nắm lấy thành thật hòa thượng cổ tay vân tay lưu chuyển tay như là một cái kiểm s á t é p chặt thành thật hòa thượng trên cổ tay xương cốt đều phát ra thanh thúy cờ rút tiếng ngươi lại muốn chạy tô dương cười lạnh Lần thành r ư ớ c c tại á u thanh h đạo q u a bên trong ta bị trong ngươi lừa một lần, lần này ngươi còn muốn ta một lừa c ạ y thật a n h h t hòa thượng đau hút lấy khí lạnh lén lén lút lút hướng nhìn chung quanh một vòng nhỏ giọng nói kỳ thật ta biết không nhiều ngươi biết cái gì liền nói cái gì bạch ngọc kinh ở đâu t h a n h thật hòa thượng dùng ngón tay kia chỉ thiên nhỏ giọng nói chuyện này nói rất dài dòng hắn tới đây là vì tranh thủ một chút người thế nhưng là từ khi hắn đi về sau liền một mực tin tức hoàn toàn không có ta chỉ có thể lén lút đi theo cung chín nhìn xem có thể hay không có phát hiện ngươi biết ta là q u ả n tiền cho nên võ công rất bình thường bị cung chín phát hiện tiếp đó liền bị cất vào trong dương tranh thủ một chút người không sai ngươi cũng nhìn thấy trên cái đảo này người võ công đều cao lạ thường t i ê u tính cái kia bị ngươi đ â m chết gỗ một nửa kỳ thật cũng không phải tên soạn sĩnh thành thật hòa thượng nói tiếp nội đường bên trong ta q u ả n tiền nghe nói còn có một cái đường khẩu là phụ trách vũ lực nhưng cái này cái đường khẩu sớm là thuộc về nửa thoát ly trạng thái phụ trách cái này cái đường khẩu liền là ngô minh vô luận là ai tranh thủ đến cái này cái đường khẩu ủng hộ việc lớn liền nhất định nếu như tranh thủ không đến như vậy có lẽ ngô minh liền sẽ không thả hắn đi tô dương hỏi tối thiểu hiện nay xem ra hắn nên còn sống t h a n h thật hòa thượng nói tối thiểu ta còn sống ba năm trăm vạn lượng bạc lại là chuyện gì xảy ra cái này làm sao ngươi biết t h a n h thật hòa thượng kỳ đạo ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được ta chỉ hỏi ngươi số tiền kia đến cùng là dùng để làm gì kia là h o á c hưu lưu lại tài phú một bộ phận thành thật hòa thượng lần này ngược lại là thành thật không có bất kỳ cái gì d i u giếm nói liêu đông có chiến sự vốn là chuẩn bị đưa đến liêu đông làm quân lương như thế nào khoản tiền kia xảy ra vấn đề gì liêu đông chiến sự tô dương nhìn qua thành thật hòa thượng nói các ngươi rốt cuộc là ai như thế nào liêu đông chiến sự đều muốn các ngươi đi quản lần này thành thật hòa thượng lại không chịu nói lẩm bẩm nói đã ngươi đều đ o á n được vì cái gì nhất định phải ta nói ra bởi vì khoản tiền kia bị người cướp tô dương nói cái gì t h a n h thật hòa thượng gần như muốn dọa đến từ ao bên cạnh rơi vào trong nước một đôi mắt trận vừa lớn vừa tròn mặt mũi tràn đầy đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi bị ngươi cướp tô dương lại lặp lại một liền không không không đây không có khả năng t h a n h thật hòa thượng nặng nề vỗ đầu chọc lắc đầu nói tuyệt không có khả năng số tiền kia ai cũng sẽ không động ai cũng không dám động ngươi không tin không phải ta không tin thật sự là ta không thể tin được t h a n h thật hòa thượng hít một hơi thật sâu hắn mặc dù miệng thảo luận không có khả năng nhưng đã có bảy tám phần tin tưởng vô đầu chọc tức giận nói đây quả thực quá phận Người i b ế tôi bởi sao? t Dương thỉnh một câu không đầu không đôi. Như thế nào? Đi theo ta. không không Như đầu đôi. nào? dương nói xong đã trải qua lôi kéo thành thật hòa thượng tay nhảy vào trong bồn nước ao nước kỳ thật không coi là nhỏ hai người trong nước lục lọi một hồi tô dương rốt cuộc tìm được một khối phiến đá dùng sức hướng lên trên kéo một phát phiến đá liền bị dơ lên phiến đá phía sau có một cái có thể d u n g người chui vào h à n g động tô dương hướng về phía thành thật hòa thượng khoa tay một cái thủ thế hai người liền từ phiến đá chui vào tiếp đó phiến đá một quan huyện động này đã không thấy tăm hơi p h í a đá sau địa đạo chỉ có một đoạn nhỏ ngâm trong nước đi ngang qua một cái dốc cao về sau nước đã trải qua tràn đầy không đến tiếp đó liền tiến vào một cái khô khan thông đạo dưới lòng đất thông đạo một đường hướng phía dưới đi đại khái hơn một mươi triệu về sau thế mà nhìn thấy phía trước có ánh lửa chân chính hai bên trên vách tường tắm vào bao đuốc chân chính phần cuối có một cái cửa sát trên cửa không có khóa lại vô luận là ai có thể đi đến nơi đây một cái khóa cũng là ngăn không được hắn tô dương cùng thành thật hòa thượng đẩy cửa tiến vào bên trong là gian rất rộng rãi thách thất lại chất đầy to to nhỏ nhỏ đủ loại kiểu dáng phật tượng cùng cá gỗ những n à y phật tượng cùng cá gỗ nhìn rất quen mắt liền là lúc ban đầu đi theo thuyền cùng nhau đám kia hàng chưa xong con tiếp chương ba trăm hai mươi ba vì cái gì các ngươi còn sống cá gỗ thành thật hòa thượng trước tiên kêu lên làm một hòa thượng hắn đương nhiên đối với cá gỗ rất quen thuộc tiếp đó chuyện kế tiếp nhìn thấy đồ vật để hắn cảm thấy càng thêm quen thuộc tô dương tiện tay nhặt lên một cái cá gỗ dùng sức bóp một cái giang rác một cái cá gỗ liền phân thành mấy khối tiếp đó rầm rầm một hồi văng lên mười mấy thứ đồ từ cá gỗ bên trong rơi xuống lại đều là quang hoa trói mắt bảo thạch cùng bích ngọc Tô、dương liên tiếp bóp nát mấy cái cá gỗ bên trong toàn bộ là các loại to to nhỏ nhỏ bảo thạch cùng chân c h â u trong thạch thất chi ít có ba bốn trăm cái cá gỗ bên trong như đều là bảo vật thạch c h â u ngọc hết thệ có thể đáng bao nhiêu bạc